Hạ quyết định này quyết tâm. Forbes lại nhìn này 120 i ư ơ i u s lạ, cũng hiểu được cũng không nhiều. 120 t r ă a m ư u lạ, mua 20 năm phòng ệ n h vẫn là phi thường đ á n giá. Án giờ di khoa học kỹ thuật 6. Forbes thì thảo tự nói lấy này công ty vi ngụy trang làm việc sao? Ẩm vang. Cửa thư phòng ngoài cửa sổ thiểm điện tiếng sét đánh càng phát ra lùa tiếng. Một g i ọ t một g i ọ t tiểu vũ dần dần từ thiên không rơi xuống, đánh vào cửa sổ thượng phát ra ba ba rung động. Tụ tập hồi lâu d ô n g tố, rốt cuộc đem lửa giận cấp toàn bộ phát tiết đi ra. lặng yên không một tiếng động ly khai này tòa tư nhân lãnh địa t r ạ viện. Trần ư ơ n g một trận bùn bùn cuốt cách d ò n vang trung, lại khôi phục vốn có hình thể cùng bộ dạng, mà đồng thời đại thủ s ở tối đen mặt nạ tại g i n g r ắ p tiếng vang trung, nứt thành vô số mảnh nhỏ, hôn mưa l ă n vào cống thoát nước. Như vậy mưa to cũng không có pháp lại tránh né, Trần ư ơ n g không thể nề hà s ố i toàn thân, lại ở trên đường nhìn không tới cho dù là một chiếc taxi xe. Nơi này bị vây vùng ngoại thành, xe taxi số lượng vốn cũng rất thiếu, chúng chỉ ở như vậy bàng bạc trong mưa to. Thừa dịp bóng đêm cùng mưa to, Trần ư ơ n g dứt k h o á t chạy như đi lên, lên, lấy hắn cơ nhục cùng thân thể tố chất, cho dù có mưa to ngăn trở. cũng có thể lấy mỗi giây hơn 40 mét tốc độ bay vọt, cơ hội tương đương với cao tốc trên đường chạy đến 140 mã ô tô. chạy 7-8 phút. Trần ư ơ n g bỗng nhiên dừng lại, chậm rãi đứng thẳng bất động. Phất tay gian, một chiếc trùng hợp đi ngang qua xe taxi ngừng lại. ầm vang sáu. Tiếng sấm cùng mưa to cộng đồng diễn tấu hòa âm còn đang không ngừng dưới đất diễn. May mà Trần ư ơ n g có thể tạm thời không cần gặp mưa. Hải, bạn Hưu, chúng ta lại gặp. Quen thuộc thanh âm khiến Trần ư ơ n g sắc mặt cứng đờ, t ú i đầu nhìn lại. Quả nhiên ngồi ở điều khiển trên vị trí, vẫn là cái kia đưa hắn tới được hất nhân tài xế. Trần Uyên cử đầu nhìn vừa nhìn, xác nhận c h u n g quanh không có qua đến xe taxi. Bạn hữu, vào đi. Lúc này này địa phương, trừ ta bên ngoài, ngươi nhưng đừng tưởng lại nhìn đến một khác chiếc xe. h á c nhân tài xế nhún vai, không có cách nào, Trần ư ơ n n đành phải ngồi xuống. Ta sáu. h á c nhân tài xế còn chưa lại mở miệng, Trần ư ơ n giơ lên trong tay 100 đô la tiền lớn. r u n r u n nói cấm miệng của ngươi lại, sau đó trở lại đến khi cái kia khách sạn đi. t r o n g nguyên đô la u y lực lập tức thể hiện đi ra, h á nhân tài xế h sáo, thành thành thật thật ngậm miệng lại, hai tay h o á t lên trên tay lái, đạp chân ga. Tuy rằng này tài xế v ô n g h ĩ a rất nhiều, bất quá này lái xe kỹ thuật không thể nào chỉ trích. Rất nhanh thuận lợi đem Trần ư ơ n g bồi về đến khi khách sạn. Lão bản, ngươi trở lại. Vẫn không có nhìn thấy Trần ư ơ n g trở về, Vương Thụy cùng Lưu Hạc Lan liền canh giữ ở khách sạn vào cửa trong đại sảnh, thỉnh thoảng lại ngẩng đầu nhìn quét. Lúc này vừa thấy đến Trần ư ơ n g tại cửa xuất hiện, lập tức đứng dậy đi tới. Ân, muốn làm vài sự tình, cho nên chậm một điểm. Mang theo hai người đi vào thang máy, ba người đi đến khách sạn mười lâu. Trần ư ơ n g cũng không kém chút tiền ấy, trực tiếp mở ba phòng, mỗi người đơn độc một gian phòng trụ xuống. cũng muốn vương tiện không thiếu. vừa đem phòng đại môn đóng lại, tay phải liền biến hóa đi ra. Đinh ú ố c trưởng quan, ngươi xem thế nào? bất cứ có trí tuệ c ắ t b n sinh mệnh, đều sẽ đối với tử vong sinh ra sợ hãi cùng kinh hoàng. cũng vì kéo dài chính mình sinh mệnh, mà nguyện ý trả giá thật lớn đại giới. tay phải đối với kết quả không chút nào kỳ quái ký t ú thể, nguyên nguyện ý cùng ta hợp tác, không chính là nhu cầu điểm này sao? không sai, Đinh ú ố c trưởng quan. Trần u ư ơ n ở bên giường ngồi xuống, lạnh nhạt nói nguyên nhân vì ta là nhân loại, cho nên ta mới biết được, như vậy điều kiện không có bao nhiêu người có thể cự tuyệt. tay phải trầm tư nói ký t ố c thể nhân loại tham lam cùng ngu xuẩn ngươi có hay không suy xét đến nhân loại kia tuy rằng đáp ứng giúp chúng ta cùng chúng ta hợp tác khả kéo dài thọ mệnh đối với các ngươi nhân loại dụ hoặc quá lớn nếu sáu ở thủ thuật thành công phía trước flors sẽ so với chúng ta còn tiểu tâm c ẩ n điểm này người có thể yên tâm tâm mắt ném về phía chưa biết xa xa c h â n ương k ỏ e miệng phát thảo ra một tiêu mỉm cười bất quá chúng ta nhưng chưa bao giờ cam đoan qua giải p h â u chung không làm chút cái khác sự tình đi chương 209 t r ạ i an dưỡng thượng nhân nghĩa đạo đức thành thực thủ tín tuy rằng cũng có thể kiếm tiền khả đề cập đến loại này trên phương diện sự tình cùng kế hoạch giảng nhân nghĩa đạo đức chính là tìm chết Trần Dương yêu cầu làm chính là so người khác càng ngoan càng cẩn thận ngày hôm sau sáng sớm tại tham quan hoàn mua xuống háng chỉ sau Trần ư ơ n g ngồi trên xe khi Phương n g h i ệ p liền nghi hoặc buông điện thoại lão bản có một tên là Phở Sắc, người Mỹ muốn cùng ngươi gặp được một mặt Phở Trần ư ơ n g gật đầu nói hành ở nơi nào xem Trần Dương này phúc biểu tình Phương n g h i ệ p liền biết lão bản nhận thức này Phở Sắc, cũng không v ô n g nghĩa hắn đã tại công ty chờ ngươi cư nhiên tự mình lại đây nay tuổi hồ cũng không kỳ quái chung quy sự tình liên quan đến chính mình tính mạng lại tích cực cũng không đủ trở lại công ty ferguson b ả i triệu ngồi ở phòng họp nội bên người đứng vị kia trung thành và tận tâm h á t nhân bên người quản gia em ngai hảo f e r s tiên sinh trần ư ơ n g hiện lên tươi cười vừa đi tiến phòng họp liền vươn tay đến song phương nắm tay f e r s n nhìn thoáng qua trần ư ơ n g sau lưng đứng mấy người không nói gì các n g ư ờ i trước ra ngoài đi ta có việc cùng với f e r s tiên sinh nói chuyện phương nghiệp đám người cứ việc nội tâm n g h i h o ặ c lại không thể không nghe theo trần ư ơ n g mệnh lệnh đi ra ngoài gặp phương nghiệp đám người đi ra ngoài t r ầ n Dương tầm mắt dừng ở em trên người, một em mở chín ngũ thân cao, đứng ở nơi đó vẫn không nhúc nhích, rất giống nhất ngồi thiết tháp. Ra gỗ là của ta quản gia, hắn tuyệt đối tin được. p h r g u s nói. t r ầ n Dương không quan trọng cười cười, mở ra ghế dựa ngồi xuống, cùng p h r g u s đến đây một mặt đối mặt. Vì cái gì ngươi là người Trung Quốc? Mới vừa ngồi xuống, p h r g u s liền hỏi một không đầu không đuôi vấn đề. Ngoại nhân không thể lý giải p h r g u s những lời này ý tứ. t r ầ n Dương x á c thực minh bạch trong đó hàm nghĩa. s tiên sinh, ngân sách hội sẽ không bởi vì quốc tịch vấn đề mà buông tay nhân tài á Về phần ta là một quốc gia nào nhân, điểm này cũng không trọng yếu s á u Ngân sách hội độc lập với quốc gia địa khu tri ngoại là một không có tham dự bất cứ chính trị thế lực tổ chức. Ngươi có thể hoàn toàn yên tâm điểm này. Giải thích một phen, Trần Dương chuyển khẩu nói, Phở Ost tiên sinh ý đồ đến ta đã rõ ràng. Tại đây kế hoạch bên trong, ta chính là người phụ trách chi nhất. Có cái gì vấn đề, ngươi có thể trực tiếp cùng ta liên lạc. Phở Ost trầm mặc không nói gì. Hắn đối Á Châu nhân không phải thực tín nhiệm, khả lại có biện pháp gì? t ổ n không thể gọi tối hôm qua cái kia thần bí ra hỏa, một lần nữa khiến hắn đổi một người phụ trách lại đây đi. một hồi lâu nhi, f r b s mới mở miệng hỏi địa điểm đâu, phòng thí nghiệm địa điểm tu kiến ở nơi nào. đây chính là hoàn toàn vi phạm pháp luật sự tình, nếu như bị chính phủ biết, hắn cũng chịu không nổi, cho nên địa điểm tất yếu bí ẩn. về điểm này sáu, ta nhớ rõ Forbes tiền sinh danh nghĩa là có một nhà tư nhân trại an dưỡng đi. tư nhân trại an dưỡng, f r b s n h u mày nói ta có t a m gia sản nhân trại an dưỡng, ngươi nói là nào một nhà? không, không. Trần ư ơ n g cầm máy tính bảng đưa cho bên cạnh em, khiến hắn cầm cấp f r s quan khán. ta nói này ra trại an dưỡng. cũng không phải kia tam gia mà là tại nệ vạ đại châu kia một nhà. Fergus vừa thấy bản đồ, mới trầm rãi hồi tưởng lại đây, 90 n i ê n đại thời điểm, hắn đích xác tại nệ vạ đại châu đại bồn địa quốc gia công viên bên cạnh trong sơ lâm, tu kiến một tòa tư nhân trại an dưỡng. c h ỗ đó phong cảnh không sai, thích hợp an dưỡng. bất quá nệ vạ đại châu người ở thưa thớt, nguyện ý đến kia tòa trại an dưỡng nhân quá ít, liền dần dần tiến hành đóng kín. đến bây giờ mới thôi, c h ỗ đó đã hoang p h ế 16 năm thời gian. liếc trần ư ơ n g liếc mắt nhìn, Fergus nội tâm có điểm k i ê n kỵ. này t o a ngay cả hắn chính mình đều nhanh quên đi trại ăn dưỡng này tổ chức cư nhiên có thể tra được khiến hắn thực không thoải mái liên tưởng đến FBI p h ò n g thí nghiệm đặt ở trong này mà nói rất nhiều thứ đều có thể giấu giếm xuống dưới ta tin tưởng này đối phở h o s t tiên sinh mà nói hẳn là không phải một kiện bao nhiêu lớn việc khó đi Trần ư ơ n g chậm gì nói được rồi này địa phương không có vấn đề suy tư một h ồ i f h r s h c đáp ứng số dưới thì công đội phương diện ta sẽ nghĩ biện pháp thế nhưng ngươi muốn đem thi công bản vẽ i a o cho ta sáu mặt khác các ngươi như thế nào lợi dụng t i a bút từ kim ta sẽ không hỏi đến bất quá nói hảo một năm thời gian ta không hy vọng có bất cứ bại lộ nhắm mắt lại lại mở f e r o s c c h ấ m d ã i nói đây là đương nhiên 6. Trần Dương cùng Feross cùng nhau đứng lên đưa vị này lão nhân đi ra công ty ngoại Trần Dương mới trở về trao đổi thuận lợi dưới tình huống kia bút đệ nhất kỳ 60 u ư ớ c độ lạ tài chính đem tại hai tháng linh tinh thông qua nhiều loại con đường hối nhập mười mấy tài khoản chung nay trong đó sự tình Trần Dương tất yếu phải hảo hảo cùng Phương n g h i ệ p cùng Phùng lập thảo luận một chút 6 6 cao úc dưới lầu sớm có một chiếc ảo ảnh chờ đợi hồi lâu em đỡ lao nhân lên xe, khiến tài xế phản hồi trang viên. Loại này cải tạo qua xe hình, chỉ cần nhẹ nhàng ấn vào cái nút phía trước vị trí liền sẽ cùng mặt sau chỗ ngồi gian dâng lên một đạo tường gỗ cách âm, không cần lo lắng bí mật nói chuyện tiết lộ đi ra ngoài. t i ê n sinh, người kia có thể tin sao? Em không hổ đối p h œ s trung tâm có ra, liền tính biết này nghe g i n cả người kế hoạch cũng không chút do dự lựa chọn duy trì, chỉ là lo lắng hợp tác đối phương tin cậy hay không. p h œ s thật không có em như vậy lo lắng, tại thành công trên đường đi hơn 70 năm hắn đối nhân tâm bắt giữ cùng quan sát. cũng không phải người bình thường có thể so sánh tại phía trước phòng học nội hắn cùng với cái kia á châu nhân nhìn nhau vài lần fergus liền hiểu được này á châu nhân thực đáng sợ không phải tầm thường đáng sợ cái loại này rõ ràng trên mặt có mỉm cười con ngươi trung cảm xúc lại rất bình tĩnh ánh mắt khiến hắn theo bản năng tránh được đối diện fergus giác quan tư s 6 nói cho hắn tuyệt không có thể khinh thị thanh niên nhân này ta không biết fergus nói xong này cá nhân cho ta cảm giác thật không tốt thực không thoải mái thực không thoải mái em nghi hoặc nói jago ngươi cùng lão hổ đứng ở cùng nhau qua sao Phật ư tựa hồ tại hồi ức cái gì lão hổ nghỉ ngơi thời điểm, cho dù nhắm mắt lại, toàn thân thả lỏng, khả nhân hòa lão hổ đứng ở cùng nhau, cũng tuyệt đối sẽ không thoải mái cùng yên tâm. t i ê n sinh, ý của ngươi là nói xấu. Phật s hơi hơi lắc đầu, ngăn trở em lời nói giả gỗ. Ngươi là trừ đem thầy thuốc bên ngoài, tối rõ ràng ta trước mắt thân thể t r ạ m n g ư ớ n g người, ngươi hẳn là mi n m b ạ của ta thời gian không nhiều. t i ê n sinh, em trong lòng trầm xuống, cho nên ở trên chuyện này, ta không có bao nhiêu lớn lựa chọn đường sống, ta tất yếu toàn lực thúc đẩy này kế hoạch hoàn thành, chỉ cần giải phẫu thành công. còn lại hết thảy có thể chậm rãi lại bàn. Fers thở dài một tiếng nhân luôn phải tử, mỗi người cuối cùng đều sẽ trở lại thượng đế ôm ấp, không người có thể ngoại lệ. Ta cũng đã xem như đứng ở thế giới này đỉnh phong, theo lý thuyết ta hẳn là không có gì t i ế c nối sáu. nhưng ta không cam lòng, tiền 60 năm ta đều tại cố gắng kiếm tiền, vì thế bỏ qua hết thảy. khi ta thật sự kiếm xong vô số tiền khí của ta sinh mệnh lại chỉ còn lại có ngắn ngủi vài năm sáu. như vậy ta bỏ qua hết thảy ý nghĩa ở đâu? nói đến mặt sau, First ngữ khí dĩ nhiên trở nên nghiêm khắc lên chẳng lẽ ta vứt bỏ mọi thứ? v ì chính là cấp k i a hai khốn tiếp cung cấp tiêu xài từ bản sao. Phơ cổ sứt trong miệng hai khốn tiếp, em đương nhiên biết là ai, nguyên nhân vì biết, cho nên lúc này hắn cũng chỉ có thể trầm mặc không nói. Thư h o á n một chút nộ khí, Phơ cổ sứt lại t h ọ n về kia p h ú c bình tĩnh biểu tình. Hắn cá nhân thầy thuốc đã nhiều lần nghiêm trọng cảnh cáo hắn, không chấp thuận lại có đại hỉ đại bi, để tránh kiến chuyển biến xấu tình huống thân thể, lại tiếp tục không xong đi xuống. Jago, ngươi hiện tại là ta tối tín nhiệm nhân, chuyện này chủ yếu giao cho ngươi phụ trách, liền không muốn vận dụng kia phê luật sư, trước đem hải ngoại tài chính rời đi một bộ phận t i n vào. 60 ư ức không phải một số lượng nhỏ, tiền kỳ cần rất nhiều công tác chuẩn bị sáu. Forbes cá nhân tài sản có hơn 500 m ức, nhưng trong đó tương đối lớn một bộ phận đều là tài sản cố định. Muốn tại hai tháng nội gom đủ 60 ư ức tài chính, liền muốn biến bán không thiếu bất động sản cùng thu hồi bộ phận đầu tư, này đó phức tạp công tác cũng không phải là trong khoảng thời gian ngắn có thể bận rộn xong. Đúng vậy, Thiên Sinh, ta hiểu được. Em trịnh trọng trả lời. Sáu, sáu. Hai ngày sau, ở Nệ v à đ ạ Châu gặp bà sỉn công viên một bên thâm sân t r n g thời gian là sáng sớm 7 điểm. xa xa là liên miên không dứt s â n lâm phía dưới là bích lam ao hồ phong cảnh chi tuyệt đẹp không nói là nhân gian t i ê n cảnh nhưng cũng là khó được h ư u nhàn hảo địa phương khả bị vây ao hồ một bên một tòa hoang p h ế trại an, an dưỡng lại bởi vì nhiều năm qua không có nhân xử lý ngày xưa tu bổ chỉnh tề y mắc cỏ hiện tại sớm liền mọc đầy lùn cây mà trong đình viện dậy đặt xem xét cây cối lại đều nhanh trở thành tùy ý tăng trưởng xâm l â m trại an dưỡng ba tòa nhà l ầ u chi chu ở bên trong dựng từng trương bạch sắc đại võng trong góc thỉnh thoảng có chi chi t r e chuột đồng bỏ qua cùng với c h ồ n g chất đầy hư thối ra cụ thời gian thật sự là quá khứ lâu lắm Thâm sơn bên trong không có bóng người, đừng nói trại An Dưỡng hoang p h ế được vô cùng thê thảm, liền liên thông hướng trại An Dưỡng, cái kia hai đường xe chạy, hoang p h ế kết cục không thể so trại An Dưỡng kém bao nhiêu. Mặt đất chán liệt ra vô số vết rách, mặt trên sinh trưởng ra hương ngạnh của dại, có chút đoạn đường thậm chí đã bị bùn đất vùi lấp, rốt cuộc khó có thể phân biệt sáu. Nhân loại ở trong này hoạt động chỉ là tiêu thất 16 năm, rất nhiều hoạt động dấu hiệu liền dần dần bị thiên nhiên thanh lý đi ra ngoài, có lẽ trăm năm qua đi lại không người t i ế đến, nơi này liền thật sự che giấu ở thời gian hồng l ư u c h u n g Một chỉ Bắc Mỹ chó sói đồng cổ. từ trong rừng cây mạnh nhảy đi ra, dừng ở vết rách gắn đầy trên quốc lộ, trung quanh quét mắt nhìn. có lẽ mới ăn một bữa bữa sáng, này chỉ chó sói đồng cỏ tâm tình cũng không tệ lắm, liền như vậy nằm ở trên quốc lộ, liếm liếm trên đùi màu đen lông t h ơ liên t ạ i lười biếng cho sói đồng cỏ nhàn nhã khi, mặt đất đung nhiên truyền đến hơi hơi chấn động, khiến cho này chỉ chó sói đồng cỏ lập tức cảnh giác lên. mặt đất chấn động càng ngày càng mãnh liệt, chó sói đồng cỏ có, có chút bất an, do dự một chút, lại nhảy trở về ven đường bụi cây c h u n g che giấu trụ chính mình thân hình. chương 210 chạy ăn dưỡng, hạ. không qua một h ồ i Hơn 10 chiếc xe tải mang theo chở đầy thiết bị cùng nguyên liệu, hình thành một điều trường long đoàn xe, gian nan dọc theo tổn hại nghiêm trọng quốc lộ, chạy lại đây. Tại xe tải mặt sau, còn cùng máy xúc cùng công trình xe, tiến lên được càng là gian nan vô cùng, lạc hậu xe tải một mạng lớn. x u y ê n đấu qua lùm cây nhìn bên ngoài sắt thép quái vật, chó sói đồng cỏ sợ hãi lui về phía sau đi, vội vàng bối rối chạy vào rừng tây, phỏng chừng là đi thông chi đồng bạn, nơi này đến đây một ít cường đại quái vật. Lão bản, nơi này không khí thực không sai A 6 ngồi ở đoàn xe mặt sau một chiếc len rộ vợ thượng. Vương Thụy Hảo kỳ ở trước cửa kính xe ra bên ngoài nhìn quanh, bang nghệ vạ đ ạ vốn liền người ở thưa thớt, không khí chất lượng không sai, nếu không phải nơi này rất hoang vắng, không chừng sẽ có rất nhiều du khách. Trần Dương không nói gì, nhìn bên ngoài cảnh sắc như có đăm c h i ề u điều khiển trên vị trí lưu hạc làn đem xe khai được bình bình vững vàng, t h ủ y Trung bảo Chí nhất định tốc độ, vừa không lật h u cũng không dựa vào phía trước. Tại đây điều l ạ n trên đường có thể đem xe khai được như vậy hảo, đại h ữ u nhân làm được đến, nhưng là mở 6-7 giờ, như cũ tinh thần lực chú ý cao độ tập trung, liền không là người thường có thể làm chiếm được. một đường thưởng thức nguyên thủy phong tình cảnh sắc, thưởng thụ suy phất tới được rõ l ạ n h Đoàn xe tiếp tục hướng phía trước chạy hơn nửa giờ, xa xa một tòa kiến trúc đỉnh chóp dần dần hiện lộ ra đến. Đến. Lần này đường xá trung điểm, cuối cùng là đến. ở như vậy rách nát trên đường chạy thời gian dài như vậy, đối lao tài xế mà nói đều là một loại tra tấn. Phía trước có nhân xuống xe, đi ra phía trước đem trại An dưỡng cửa sắt đẩy ra, làm cho đoàn xe thuận lợi khai đi vào. May mà trại An dưỡng còn không tiểu, một điều trường long đoàn xe cộng thêm công trình xe, còn có thể đình viện cùng trên bãi đất trống dừng lại. Xe dừng lại. đám công nhân bắt đầu từ trên xe xuống dưới, không có lập tức bắt đầu thi công, mà là nhất ban nhân mã tổ chức lên đến. đ ố i trại an dưỡng mạch điện thiết bị tiến hành kiểm tu, đồng thời chuẩn bị phát điện, cùng với thu thập phong ố c chuẩn bị nghỉ ngơi nơi. 3. Trần ư ơ n n mở cửa xe xuống xe, tùy ý nhìn quét một vòng, phát hiện nơi này thật đúng là không sai, quả nhiên thực phù hợp khai triển kế hoạch. Tại hắn trình tự trung, sinh mệnh khoa học kế hoạch phòng thí nghiệm, b á c Mỹ muốn kiến thiết một sở, Úc sở c h i l a muốn kiến thiết một sở, cùng với có thực lực mà nói, còn muốn lựa chọn một tiểu quốc lại kiến thiết một sở. Như vậy phân bố mở ra. vạn nhất tương lai phát sinh chuyện gì cũng sẽ không xuất hiện toàn quân bị diệt tình huống bi thảm lưu hạt lan cùng vương thụy theo sát tại trần ư ơ n g phía sau ba người cùng nhau hướng về đoàn xe phía trước đi vài ngày qua đi ta sẽ về trước quốc hai người các ngươi liền lưu lại đi lưu lại ở lại chỗ này lão bản sáu chúng ta không cùng ngươi cùng nhau trở về sao vương thụy trần trần ó i ở lại chỗ này làm giám sát ngươi không hiểu địa phương rất nhiều có chuyện liền hỏi nhiều dưới hạt lan không cần ngượng ngùng về phần hạt lan ngươi muốn giám sát hảo thi công tiến trình Nghiêm khắc dựa theo thi công bản vẽ tiến hành, có cái gì vấn đề, có thể trực tiếp cùng ta liên lạc sáu. Nếu vấn đề không lớn, ngươi liền liên hệ phương nghiệp, p h ù n g lập bọn họ. Nghe Trần l ư ơ n g phân phó, Lưu Hạc Lan nhẹ nhàng gật đầu. Ba người đi vào trại an dưỡng chủ lâu, nhất thời bị chủ lâu trong đại sảnh d à y đặc cho bụi cùng m ạ g nện cấp s ạ c trở về, chỉ phải đ ả n g công nhân đem đại sảnh thu thập sạch sẽ sau. Tài năng đi vào, cả tòa trại an dưỡng trước sau có ba tòa nhà lầu, mỗi tòa đại lâu có 6 tầng, tu kiến rất nhiều rộng lớn nhà ở, vốn là cung cấp cho kia vài lão nhân cư trụ, đáng tiếc hiện tại hoang phí đã lâu. về sau liền tính thu thập sạch sẽ cũng không có cơ hội tiếp tục phát huy vốn có tác dụng đêm n à y nọ lấy đến lưu hạc lan mở ra thùng mật mã cầm ra bản vẽ đưa cho trần đương tiếp nhận bản vẽ trần ư ơ n g thỉnh thoảng ngẩng đầu quan vọng một bên dọc theo đ ỉ n h viện bốn phía hành tẩu một bên xem xét trên tay bản vẽ lá bản thế nào vương thụy nhịn không được hỏi còn có thể hẳn là không nhiều lắm vấn đề trần đương néo néo cầm tầm mắt chuyển hướng trên bản vẽ bên cạnh ở nơi đó rõ ràng đánh dấu có vài tòa còn lại kiến trúc tâm tư vừa động trần đương cất bước hướng về đình viện chỗ sâu đi Vương Thụy hai người nhanh chóng đuổi kịp, ba người đi qua đình viện, thấy được một tòa hàng rào xếp thành từng vây, tân trên hàng rào b ù i cỏ dại sinh, thiếu chút nữa chặn một điều cầu thang tiểu đạo. Theo này cầu thang tiểu đạo, tha mấy đường rẽ, rất nhanh, một tòa bích lam ao hồ hiện ra tại bọn họ trước mắt. Nay tòa bích lam ao hồ cũng không lớn, ư ớ c c h ừ n g cũng chính là hơn 200 m é t đường kính hình tròn, mà tại ao hồ bên cạnh, tu kiến hai tòa hoang phế đã lâu loại nhỏ biệt thự. Nguyên lai like trên bản vẽ kiến trúc chỉ chính là này hai tòa biệt thự, ở như vậy mỹ lệ ao hồ bên cạnh, tu kiến khởi ba tòa gỗ thô chế tạo nguyên thủy phong tình biệt thự. nghĩ đến tại trước kia khẳng định một phen không sai cảnh đẹp. Dọc theo ao hồ dạo qua một vòng, Trần ư ơ n n có mặt khác ý tưởng. Trại An Dưỡng vốn kiến trúc khẳng định là sẽ không thay đổi, nhiều nhất tiến hành một lần sửa chữa. Mà Phở đối ngoại tuyên truyền cũng là đánh t r ù n g kiến trại An Dưỡng danh mục. Cho nên phòng thí nghiệm khẳng định là muốn tu kiến ở trại An Dưỡng địa đề. Tại Trần u ư ơ n ban sơ tư tưởng chung, phòng thí nghiệm nhập khẩu có ba, một là thông thường nhập khẩu, còn có hai đặc thù bí ẩn nhập khẩu. Mà lối ra phương diện, đ ồ n g dạng cũng có 3 Tu kiến ở trại An d ư ơ n g không dẫn nhân chú ý địa phương. Nhưng hiện tại nghĩ đến. ba xuất khẩu cuối cùng vẫn là tại trại an dưỡng nội một khi thật sự xuất hiện cái gì khó có thể giải quyết vấn đề vẫn là có điểm không tốt lúc này trần ư ơ n g tại đây lao hồ chung quanh dạo qua một vòng cảm giác hẳn là còn muốn lại gia tăng một xuất khẩu hơn nữa này xuất khẩu muốn lấy ra một điều sâu xa đường hầm rời đi trại an dưỡng từ nơi này chung quanh lại ra suy nghĩ hoàn này ý tưởng trần ư ơ n g nghĩ nên như thế nào sửa chữa thi công bản vẽ hôm đó buổi chiều trại an dưỡng liền oanh l o n long r u n g động lên đại hình máy móc công trình hơn trăm người công trình đội ngũ lập tức triển khai một loạt công trình đầu tiên muốn đối cũ nát trại an dưỡng đại lâu tiến hành một lần nữa chất phấn trang hoàng tiếp theo quy hoạch hảo phòng thí nghiệm cùng với địa hạ công trình cũng tại trật tự hoàn thành căn cứ công trình tiến độ đánh giá nếu không phải bởi vì tài liệu khó được cần từ năm 0 km ngoại giới vận chuyển tới được nói hoàn công tốc độ sẽ mò hơn không thiếu cho dù như vậy dự tính cũng sẽ tại một bán nguyện thu phục này chính là tiền tài m ị lực chỉ cần bất kể phí tổn là bất cứ chuyện gì đều có thể nhanh hơn tốc độ trại an dưỡng thi công còn đang tiếp tục tiến hành trong trần ư ơ n g phân phó hảo lưu hạt lan cùng vương thụy lưu lại giám sát thi công chính mình đơn độc quay trở về l o sáng giờ lết cùng phương nghiệp cùng phùng lập liền có quan sự tình thương nghị một đêm an bài hảo sở h ữ u chỉnh tự kế hoạch sau vào lúc ban đêm trần ư ơ n g an vị thượng bay trở về đông hải chuyến bay trở lại đông hải thời điểm chính trực buổi sáng 9 giờ rưỡi thiên thượng phiêu mở mịt mưa phùn âm lãnh làm thấp cảm giác tập kích sở hưu đến phóng lữ khách không khỏi khiến cho mọi người rụt rụt cổ tại nước ngoài làm gần một tuần sự tình lại về nước trần ư ơ n g có cổ thả lòng cảm giác tại chính mình quen thuộc địa phương thượng nhân quả nhiên muốn thoải mái rất nhiều làm phủ trưởng quay Liêu Bạch Phi thậm chí đều không biết Trần ư ơ n g xuất ngoại, lúc này hắn vừa trở về, tự nhiên cũng sẽ không có nhân lại đây tiếp cơ. Đi ra sân bay, Trần ư ơ n g kêu một chiếc taxi xe, lập tức chiều cảnh sơn biệt thự khai đi. Nay nhân tài tiến biệt thự đại môn, thình lình một tiếng mèo kêu, liền nhìn đến kia chỉ đoạn vĩ miêu nhảy lại đây, đáng thương hề hề chào Trần ư ơ n g ống quần. Hiện nhiên là Trần ư ơ n g thu bạo thực hiện gọi ra tiểu miêu bất mãn. Phía trước Trần ư ơ n g muốn ra quốc, cũng không khả năng mang theo con mèo này cùng nhau đi, liền dứt khoát tại trong tủ lạnh chất đầy thực vật, khiến tiểu miêu chính mình giải quyết. l à m đệ nhị chỉ tại trên địa cầu bị tay phải cải tạo thành công sinh vật, tiểu miêu chỉ số thông minh trình độ, phòng trường có thể có nhân loại tầm 5-6 tuổi. Trần ương liên giáo đều không dùng giáo, này chỉ t ử miêu liền tự mình biết kéo ra tủ lạnh, ở bên trong ăn vụng thực vật. Là lấy làm như vậy, Trần ương không hề tâm lý gánh nặng, dù sao cũng đói không chết con mèo này. Trần l ư ơ n đá văng ra tiểu miêu, đi vào phòng bếp kéo ra tủ lạnh, khó trách con mèo này thực bất mãn. Nguyên lai tủ lạnh nội thực vật đều cơ bản mau ăn xong, nếu là hắn lại không trở về, dự tính con mèo này cũng chỉ có thể chạy đến bên ngoài đi săn m u i Hảo. đừng bắt, lại chảo liền đem ngươi ném ra bên ngoài. Trần Dương túi đầu vừa thấy, được, hắn ống quần đều nhanh bị này chỉ tử miêu móng nuốt chảo l ạ không khỏi có điểm tức giận, bay lên một cước đem cái chết miêu đá văng ra. Không có thịt bò sao? Tay phải đ n g nhiên thức tỉnh lại đây, kéo dài truyền quyền, kéo ra tủ lạnh vừa thấy, rất là thất vọng. đợi lát nữa đi ra ngoài mua đi. Tam chỉ phi nhân loại đều thích ăn thịt bò, Trần Dương suy nghĩ hay không là chuyên môn mở một nhà thịt bò lò sát sinh, đem này nọ lấy ra đi. Ân, Trần Dương gật đầu một cái, lập tức đem thùng mật mã mở ra. từ giữa cầm ra cái tiêm màu trắng bạc hình lập phương đến tầng hầm ngầm đi trần ư ơ n g cũng không dừng lại lập tức xuyên qua hành lang tiến vào tầng hầm ngầm một tuần không c ó trở về tầng hầm ngầm thủy trung vẫn duy trì v ậ t chuyển có h ạ h tin cung cấp năng nguyên liền tính trần ư ơ n g biến mất 10 năm tầng hầm ngầm cũng có thể tiếp tục vận chuyển 10 năm lâu trước dùng kính hiển vi quan sát một chút đi tay phải nói t u ầ n h o à n mệnh lệnh trần ư ơ n g tức khắc bắt đầu đối với n à y màu trắng bạc kim trúc u n hướng cảm xúc hình lập phương tiến hành thực nghiệm quan trắc như vậy quan trắc kim trúc tài liệu phía trước muốn trước đối kim trúc mặt ngoài có một tương ứng xử lý Tỷ như căn cứ cần muốn đối hàng mẫu cắt thử mẫu, cắt hoàn tất sau còn muốn đối hàng mẫu mặt ngoài tiến hành máy móc mài, lại khiến hàng mẫu ở trên vải đánh bóng đánh bóng cho đến mặt ngoài vết rạch mà kim chúc hàng mẫu mặt ngoài loại sáng. Cuối cùng một bước đối hàng mẫu hữu thực một lần lại đem hàng mẫu lấy đến kính hiển vi dưới quan sát. Đây là thông thường trình tự, nhưng mà đối mặt này thần kỳ hình lập phương, đệ nhất cắt trình tự liền hoàn toàn không có khả năng. Có thể ở kim cương mặt ngoài lưu lại thiết ngân tay phải đối mặt này hình lập phương, nhưng không cách nào lưu lại chẳng sợ một kia dấu vết. Trần đương trực tiếp buông tay đối với nó no tiến hành cắt trình tự. về phần mặt sau mài cùng đánh bóng liền lại càng không cần nói chỉ sợ liền tính đem kim cương mài mòn hoàn tất đều không có thể đối với này hình lập phương sinh ra một chút tổn thương trần ương thật rõ ràng đem hình lập phương trình độ đặt v ụ thái vật trên này bắt đầu điều chỉnh màn ảnh kính hiển vi bội số có 50 lần 100 lần 250 lần 500 lần cùng 1.000 lần trần ương trước lựa chọn một nhỏ nhất bội số màn ảnh quan chắc về sau chụp ảnh lại đem số liệu truyền đến bên cạnh trên máy tính khiến này hiện ra ở màn hình bên trên chương 211 khối lập phương 3 trần ương di động con chuột điểm kích lựa chọn g h ờ d giờ theo sau lại điểm kích chụp ảnh hình ảnh lựa chọn bảo tồn thanh tượng về sau hình ảnh tại máy tính màn hình biểu thị bên trên rõ ràng hiện ra c h ầ n ương còn có thể điều tiết độ hấp thụ ánh sáng độ sáng cùng độ tương phản để càng tốt phù hợp chính mình quan trắc đối lập một mảnh bóng loáng trắng nõn phóng đại đến một nghìn lần triển hiện ra đến hình ảnh như cũ là bạch s ắ c một mảnh không có đinh điểm gặp gẹn càng nhìn không thấy cái gì tinh viên tinh giới tướng cùng tổ chức kết cấu một ít hợp kim tài liệu tổ chức độ tương phản rõ ràng t như ai tư hợp kim nào đó titan hợp kim một loại này đó liền không cần ăn mòn nhưng hiện tại xem ra này chưa biết tài liệu cấu thành khối lập phương chỉ có thể tiến hành ăn mòn tác nghiệp địa hạ phòng thí nghiệm điều kiện hữu hạn không thể lựa chọn a i ẩn hành kích phản ứng khắc cùng phun xạ pháp trần ư ơ n g trực tiếp lợi dụng hóa học ăn mòn pháp trước lựa chọn đem khối lập phương để vào 4% axit nhỉ t r i c cồn dung dịch chung ăn mòn 4 n giây lại phóng tới tái vật đại quan chắc chụp ảnh nhưng mà sáu vẫn là bạch sắc một mảnh 4 axit nhỉ t r i c cồn dung dịch không hề hiệu quả phát hiện không có tác dụng sau trần đương lại lựa chọn thiết axit cỡ lỗ hỉ dịch dung dịch nước cùng axit phở lỗ hỉ dịch dung dịch nước đến đ ố i lập phương thể hữu thực, đáng tiếc vẫn là như cũ không hề tác dụng. Nghĩ nghĩ, Trần Dương nếm thử một chút axit sulfu phỉ đặc cùng cực nóng đun nóng đẳng tình huống, qua hơn 10 phút, vớt ra khối lập phương. Tại đèn không hắt bóng chiếu xuống, khối lập phương phản xạ ra màu trắng bạc q u a mang, lại là một lần không có hiệu quả thí nghiệm. Bất quá Trần Dương không c ó nổi giận, này vốn chính là một lần thí nghiệm mà thôi, dùng làm thăm dò này chưa biết khối lập phương đến cùng có cái gì đặc tính, mặc kệ nó có bất cứ phản ứng đ à t h đều là cần ghi lại tư liệu. Dùng từ biến thiết bị kiềm chế thử một chút, tay phải b ỗ n g nhiên mở miệng nói, ân. kế tiếp, Trần Dương mở ra từ biến thiết bị kiểm chế thí nghiệm một chút tại năng lượng cao từ trường g i a o biến dưới tình huống, hay không sẽ đối khối lập phương phần tử kết cấu tạo thành phá hư. Di 6. Trần Dương cùng tay phải kinh dị một tiếng, có điểm ra ngoài bọn họ dự kiến. Tại từ biến thiết bị kiểm chế mở ra sau, bình thường kim trúc sớm liền nóng chảy mở ra, liền có thể đi vào hành tùy ý t ố hình, không nghĩ tới khối lập phương không có biến hóa không nói, ngược lại tại nó mặt ngoài sinh ra một vòng u l a m sắc màu vầng sáng, trôi nổi không t r ừ n g huyễn quang mê người. Không đợi hai phi nhân loại phản ứng lại đây. một đạo chùm sáng đột nhiên mạnh từ khối lập phương thượng bắn bay ra đi giống như n ệ mặt nước dường như thế nhưng tại Trần ư ơ n g bọn họ bên người, nhộn nhạo khởi từng vòng lam sắc vầng sáng T6 không nói hai lời Trần ư ơ n g mau lui vội vàng rút lui khỏi rút lui khỏi tầng hầm ngầm đi đến hành lang bên ngoài Đinh ú c trưởng quan đó là cái gì không biết 6. u đừng nói Trần ư ơ n g liên tay phải cũng bị vừa rồi kia một màn sững sốt một phen suy tư một trận cũng làm không rõ ràng đến cùng phát sinh chuyện gì có thể hay không có nguy hiểm Trần ư ơ n g hỏi huyết dịch của ngươi tim đập Nội tiết hết thể bình thường, ít nhất không có sinh ra trực tiếp thương tổn. Nghe được tay phải những lời này, Trần Dương lúc này mới thoáng yên tâm cái này hảo. Trước không nói khác chỗ hỏng, tay phải ký sinh tại hắn trên người. Đối Trần Dương thân thể khỏe mạnh trạng vương lý giải, so với hắn còn muốn thâm, n ó nói không có phát hiện vấn đề, như vậy liền chứng minh kia loạn ý đối nhân thể cơ bản vô hại. Thật cẩn thận đi vào tầng hầm ngầm, Trần Dương trợn mắt há hốc mồm, nguyên bản chống c h ạ i vị trí, lúc này lại xuất hiện một cái hình tròn, đường kính ước chừng 2 mét q u a màng. Đối, chính là q u a màng. Mong manh. mặt ngoài tự phát quang, từng tầng ũ lam gợn sóng. Từ trung tâm bộ vị, liên miên không ngừng tiết tấu chỉnh tề khuyết tán ra, tiêu tán tại cùng không khí c h ỗ giao giới. Cảnh tượng rất mỹ lệ, khả sự tình thực quý dị. Này, đây là cái gì? Hồi lâu không có lưu mồ hôi lạnh chân ư ơ n g trên chán không khỏi cùng với kịch liệt cảm xúc dao động, chảy ra một tia mồ hôi. Tay phải không nói gì, tương đối khởi chân ư ơ n g Nó tuy rằng không có như vậy khiếp sợ, nhưng suy nghĩ bên trong cũng phủ đầy nghi hoặc. Nó lưu hành qua mười mấy văn minh trùng tộc, kiến thức vô số khoa học kỹ thuật thủ đoạn cùng kỹ thuật, nhưng nói thật ra. nó cũng chưa thấy qua cùng loại tình huống này cùng loại hiện tượng muốn nó giải thích nó cũng nói không nên lời nguyên cớ đến t r ầ n đương còn tại kiếp h sợ t r ồ n g tay phải đối mặt không thể giải thích hiện tượng lại kéo dài đi ra ngoài cuộn lên một bản thư tịch chậm rãi kể kia đạo u lang qua màng liền tại thư giắc tiếp xúc quang m ả n g kia trong nháy mắt sáu cái gì cũng không phát sinh đối cái gì cũng không phát sinh vừa không có cái gì kinh người dao động cũng không có chấn triệt thiên đ ệ u tiếng vang càng không có sinh ra cái gì bảo t ạ n liền như vậy vô cùng đơn giản tiếp xúc khoan đã t r ầ n ư ơ n g còn chưa đoán giận tay phải này, phiên động tác có chút l ô m a n g i không chỉ là hắn đang cầm bộ sách thí nghiệm tay phải, càng là phát hiện bất đồng tầm thường một màn. Tiếp xúc quang màng thư giác biến mất không thấy, quang màng rất mỏng, theo lý thuyết tiếp xúc quang màng thư giác hẳn là đã xuyên thấu qua, nhưng là tại t r ầ n ư ơ n g trong ánh mắt thư giác nhưng chưa xuất hiện ở quang màng mặt sau. Này một tình hình liền có điểm không thể tưởng tượng. Đinh ú c trưởng quan, đây là sáu. Tay phải vừa động đã đem bộ sách rút về, bộ sách hoàn hảo không tổn hao gì, không có khả năng sáu. Tay phải tựa hồ minh bạch cái gì. cảm xúc trước nay chưa có kịch liệt, d í t gào nói đây tuyệt không có khả năng. làm sao? nhìn thấy tay phải như vậy kịch liệt cảm xúc dao động, so phía trước tao nổ cấu kiện khi còn mãnh liệt hơn. Trần ư ơ n g hơi đổi sắc, này quang mảng sẽ không là cái gì phá hư tính siêu cường vũ khí đi. Tay phải không để ý đến Trần ư ơ n g hỏi, vẫn là cuộn lên kia cuốn sách, đung nhiên nhắm ngay quang mảng phương hướng, hung hăng hướng chỗ đó ném đi. 6. Trần ư ơ n g nhìn một khi tiếp xúc quang mảng, biến mất không thấy bộ sách, thâm thâm ngược lại hấp một ngụm lạnh khí. đây là phát sinh chuyện gì? t h đâu? vì cái gì vừa tiếp xúc với q u a n mảng? liền biến mất không thấy, không, cung này nói là đột nhiên biến mất, không bằng nói là xuyên qua kia đạo quan mảng, tiến vào một chưa biết địa phương, giống như là bị chuyển đi ra ngoài như vậy. quả nhiên 6. u thấy như vậy một màn, tay phải không chỉ không có khai trước kịch liệt cảm xúc, ngược lại bình tĩnh trở lại. Đinh ú ố c trường quan, ngươi biết đây là cái gì? Trần ư ơ n g t ú i đầu nhìn lại, ta còn muốn làm vài cái thí nghiệm thí nghiệm một chút. Tay phải không có vội vã trả lời Trần ư ơ n g vấn đề, kế tiếp lại cuộn lên thư, máy nạp điện, một điều dây điện sát bản, lục tục ném hướng quan m à n g mà kết quả không hề ngoại lệ. kia vài bị ném qua vật thể đều toàn bộ xuyên qua q u a mảng biến mất không còn thấy bóng dáng t ă m hơi thí nghiệm như vậy nhiều lần t r ầ n ư ơ n g cũng dần dần có chút hiểu được thứ này s trầm ngâm một lát t r ầ n ư ơ n g suy tư nói chẳng lẽ là một cùng loại với trùng động gì đó trùng động lại gọi i n s t e i n Rosen b r i g l i ê n là i n s t e i n cùng n h t thản là sâm hai người tại nghiên cứu dẫn lực trường phương trình khi sở giả thiết đi ra cho rằng trùng động có thể khiến vật thể làm nháy mắt không gian rời đi cùng thời gian l ữ hành đương nhiên trùng động tuy rằng cũng có không thiếu lý luận nhưng là chỉ là lý luận mà thôi nhân loại trước mắt còn chưa chân chính quan c h ắ c đến loại này hiện tượng, cho nên cũng chỉ là ở trên lý luận đàm gia giả thiết. Tại tao n g ộ tay phải ký sinh sau thông qua này thiên ngoại sinh vật, trần ương biết t i s ở c ổ n thứ này lý giải đến có thể thông qua đó chế tạo trùng động đến ngắn lại trên không gian cự ly, do đó tiến hành vô số năm ánh sáng xuyên việt. Hắn lúc này mới chân chính khẳng định trùng động chân thật tồn tại. Nhưng là hiện tại s a u không đợi đến hoàn thành kế hoạch, trần ương tầng hầm bên trong, cư nhiên liền xuất hiện một hư hư thực thực trùng động q u a màng. Đây là đang đùa gì đó? Không, này không phải trùng động. tay phải gắt gao nhìn chằm chằm quang m à n g trùng động vô hình vô chất, nhìn không thấy sở không được, chỉ có thể xuyên thấu qua dụng cụ đến kiểm tra đo lường, mà thứ này sáu. thế nhưng ra bên ngoài tản ra quang, h u n g chi trùng động không có khả năng nhỏ như vậy, nhỏ như vậy trùng động sẽ chỉ ở nháy mắt bước hơi lên, lực trường cùng kết cấu căn bản không thể ổn định, tay phải không chút do dự phủ định trần ư ơ n g suy đoán. tiên nếu này không phải trùng động, đó là cái gì? trần ư ơ n g khó hiểu nói có thể đem vật thể tiến hành nháy mắt trên không gian rời đi s u tổng sẽ không là biến ma thuật đi. ta không biết. Tay phải lại một lần nữa không biết loại này hiện tượng ta cũng chưa từng gặp qua cùng nghe nói qua. Tịt s ở cổn chế tạo trùng động kỹ thuật đã là vũ trụ văn minh trung đứng đầu khoa học kỹ thuật. Nhưng ta có thể khẳng định này khối lập phương kỹ thuật trình độ xa xa vượt qua tịt s ở cổn. Này quả thực chính là vô nghĩa. Tịt s ở cổn làm chìa khóa muốn mở ra trùng động có một thập phần trọng yếu tiền đề điều kiện đó chính là ít nhất muốn tam hạ t r ạ m thủy điện cung cấp một năm điện lực duy trì. Nhưng này ngoạn ý lâu s u Mặc danh kỳ diệu chi gian liền chế tạo ra một có thể khiến vật thể phát sinh không gian di chuyển vị trí q u a màng. Như vậy kỹ thuật trình độ. tỷ sở còn so ra kém, từ biến thiết bị kiểm chế so ra kém, liên cơ thạch hạch o tâm cũng vô pháp đánh động, cũng không trách được phía trước tay phải cảm xúc dao động kịch liệt, nghĩ đến nhận thức đến điểm này nó trong lòng khẳng định cũng hiểu được không thể tưởng tượng, này k h ố i lập phương đến từ chính ốc s ở c h a lia một nguyên thủy di chỉ, nói cách khác, ít nhất tại mấy ngàn năm trước, liền có một đám còn tại tay phải bên trên văn minh trung tộc đến qua địa cầu, trung quy cũng chỉ là suy đoán, trong đầu lượn vòng một vòng, trần ương liền đem tầm mắt một lần nữa tập trung tại trên qua màng, lúc trước tay phải cầm bất đồng gì đó tiến hành thí nghiệm. Vật phẩm đều từ quang màng nội biến mất, rốt cuộc không gặp đến bóng dáng, bất quá cũng không tạo thành cái gì ác liệt ảnh hưởng 6. u Ít nhất bây giờ còn nhìn không ra. Mà bắn ra này đạo quang màng khối lập phương, như Cũ Huyền phụ tại từ biến thiết bị kiểm chế từ trường nội vẫn không n h t đ í t h h o ạ t nhìn đã khôi phục ban đầu vốn trạng thái, không có đinh điểm khác thường. Trần u ư ơ n đi qua, đóng kín từ biến thiết bị kiểm chế, cầm ra khối lập phương đặt ở trên tay. Liên kim cương đều có thể phá hư từ biến thiết bị kiểm chế, vẫn chưa đối lập phương thể tạo thành một t i a biến hình cùng dấu vết, đặt ở Trần Uyên tay trái trên bàn tay. Vô luận là xúc cảm vẫn là màu trắng bạc bên ngoài, cấp trần nương cảm giác thủy t r u n g chưa biến. Hai phi nhân loại chỉ ngây ngốc nhìn chằm chằm khối lập phương, đối với kế tiếp nên làm cái gì đều có điểm không biết làm sao. Dĩ vãng sở tao nộ bất cứ sự tình, lại như thế nào khó khăn, đều còn chưa vượt qua tay phải nhận chi chi ngoại, cho nên nó có thể bình tĩnh, có trật tự đưa ra kế hoạch n h ằ m vào, thậm chí cuối cùng rất tốt giải quyết sự tình. Bất quá hiện tại gặp được chuyện này xấu, l i ê n thật là có điểm không xong. Chương 212, t h a m dò 16 giờ l phút 6 Mục tiêu không có biến hóa. tầng hầm bên trong, l u h ò à n g ọ n đèn phủ kín toàn bộ phòng, bị vây trung tâm vị trí q u a màng, như cũ không có biến mất, mà là ổn định dị thường. đi xuống thời gian, t r ầ n ư ơ n g như đầu, lại đánh ra một hàng chữ thứ 13 kiện vật phẩm thí nghiệm thành công, vật phẩm không có xuất hiện tổn hại hiện tượng. hiện tại xem ra, thứ này tựa hồ cũng sẽ không đối xuyên qua vật phẩm tạo thành thương tổn. sơ sơ c ằ m chân đương lại nói không biết có phải sẽ đối sinh vật sinh ra ảnh hưởng. kế tiếp tiến hành sinh vật loại thí nghiệm đi. tay phải nói, ân. trước từ hái xuống một gốc đóa hoa bắt đầu, chân ư ơ n g dùng kìm nắm lên đóa hoa. đem nó để vào quang màng trung xem xem thời gian 5 giây qua đi liền một lần nữa cầm trở về cái nhìn đầu tiên trung đóa hoa không hề biến hóa chân đương vội vàng đem này một chu đóa hoa để vào phong bế lọ thủy tinh khấu hảo nhãn ghi xuống 5 giây đệ nhị chu đóa hoa thí nghiệm thời gian kéo dài đến nửa phút cầm lại đến sau mặt ngoài không khác trạng tựa hồ còn có thể nghe đến trong đó mùi hoa hương vị để vào lọ thủy tinh trung phong bế hảo nhãn nửa phút đệ tam chu đóa hoa thí nghiệm thời gian một phút dưới đệ tứ chu đóa hoa thời gian kéo dài đến 10 phút thứ năm chu 1 giờ này trong lúc, Trần Dương còn đổi năm chủng thực vật cùng năm chủng côn trùng làm giống nhau thí nghiệm, lấy cung đối lập. này đó thí nghiệm, càng thêm bằng chứng tay phải suy đoán, này đạo quang mảng tuyệt không phải khác loại trùng động. trùng động hình thái cùng kết cấu thực không ổn định không nói, hình thành cùng xuất hiện thời gian rất ngắn, như vậy chế tạo ra trùng động, cũng tất yếu do đặc thù phi thuyền mới dám xuyên việt, bằng không không chừng liền sẽ giải thể dập nát. nhưng này đạo quang mảng, liên du nhược đóa hoa đều có thể hoàn hảo không tổn hao gì, thực sự có điểm khiến tay phải đại não đứng hình cảm giác. thực vật thí nghiệm làm xong, liền muốn chờ đợi thời gian đến nghiệm chứng. nhưng mà Trần ư ơ n g kế tiếp còn muốn làm sự tình rất nhiều đầu tiên là thí nghiệm phóng xạ trị theo sau tinh chuẩn nước lượng quang màng lớn nhỏ cuối cùng còn muốn thí nghiệm trong không khí vật chất biến hóa tình huống đ ợ i đã vân vân sáu Trần ư ơ n g trước sau bận rộn vài giờ dù là thân thể tố chất phi nhân cũng cảm thấy trên tâm lý m ọ i m ệ h Đinh Úc trưởng quan hôm nay thí nghiệm tới trước nơi này đi tay phải không có phản đối này đạo quang màng tình huống hết thảy chưa biết không thể vội vã xuống tay Trần ư ơ n g chuẩn bị đợi đến ngày mai trước xem xem thực vật cùng côn trùng sinh lý trạng thái như thế nào sau mới tiến hành đệ nhị bước thăm dò thí nghiệm đi ra tầng hầm ngầm đại môn, Trần Dương ngẩng đầu vừa thấy bên ngoài thiên không tối đen một mảnh, thời gian sớm chỉ hướng về phía buổi tối 8 giờ hơn, mà từ buổi sáng sau khi trở về, hắn không chỉ thứ gì cũng chưa ăn, còn không uống lấy một giọt nước. Tiểu Miêu đem tủ lạnh nội còn thừa thực vật ăn xong sau, đang nằm trên sofa nhàn nhã ngủ say, khiến Trần Dương rất là bất đắc dĩ. Không có biện pháp, hắn đành phải lái xe đi ra ngoài, chuẩn bị đến bên ngoài kiếm ăn. Đông Hải có rất nhiều nổi tiếng mỹ thực phố, lớn nhỏ các loại cửa hàng ăn uống khai ở trong đó, người đến người đi phi thường náo nhiệt, đặc biệt tới gần buổi tối thời điểm. nhân khẩu dày đặc trình độ so ban ngày muốn nhiều hơn một nửa nhân kể bên nhân nhưng thật sự không phải nói chơi t r ầ n đương đem xe đứng ở mỗi tòa thương trường bãi đỗ xe ngầm vừa đến đến mỹ thực phố nhìn đến vô số đông nhìn g nhìt đầu người liền có điểm hối hận hắn trước kia ngẫu nhiên đến đây vài lần đều là vào ban ngày lại không nghĩ rằng buổi tối thời điểm nơi này thế nhưng sẽ có nhiều như vậy nhân sớm biết t r ầ n ư ơ n g khẳng định sẽ không lại đây hiện tại nếu đã đến nơi này hắn cũng lười lại trở về lái xe tìm mặt khác cửa hàng ăn uống ăn cơm lập tức xâm nhập đám người tại các quầy hàng nhấm nháp mỹ thực có mỹ thực ăn vặt tiện nghi, có mỹ thực giá sang quý, dù sao cũng phải mà nói, muốn nhấm nháp hoàn nơi này mỹ thực, vừa phải có dồi dào h à bao, cũng muốn có kinh người khẩu vị, hiện tại Trần ư ơ n g loại nào cũng không thiếu, mỗi một đạo hắn nhìn chúng ăn vặt, hắn đều sẽ mua xuống đến nhấm nháp. Theo lý thuyết, Trần ư ơ n g hiện tại thân gia xa xỉ, làm gì lại như người thường như vậy sinh hoạt, giống còn lại phú hào như vậy, xuất nhập giá ngẩng cao phòng ăn, nhà hàng, chẳng phải là rất tốt? Thế nhưng, Trần ư ơ n g tính tình vốn cũng rất tùy ý, trên giá vạn mỹ thực hắn có thể ăn được thực vui vẻ, ba bốn nguyên l i u c a y hắn cũng ăn được thực sảng khoái. không tất theo đuổi tốt nhất cũng không tất cô ý ăn kém tưởng như thế nào ăn liền như thế nào ăn hết thể cùng với tâm tình mà thôi người nhiều thời điểm tuy rằng náo nhiệt thương gia miệng cũng sẽ cười đến không thể khép nhưng đối nào đó x u i sẹo ăn khách mà nói cũng có một chỗ hỏng kia liền là tiểu thâu mỹ thực phố buổi tối đối với tiểu thâu mà nói này chính là thiên đường hắn chỉ cần ở trên con phố này đi lên như vậy một qua lại bên trong quần áo liền sẽ nhiều thượng năm sáu ví tiền một đêm liền có 4-5 n 0 0 g à n thu nhập tuy nói này bút tiền còn muốn nộp lên một đại bộ phận bất quá lưu lại trong tay Như thế nào cũng có tiếp cận một ngàn đến nguyên, một tháng nhiều cố gắng vài cái, kia liền thẳng đến ba vạn nguyện thu nhập. Này danh vị đại tiểu thâu tiên sinh trong lòng mỹ tư tư, một đôi mắt c h u n g quanh nhìn quét, bất động thần sắc gian liền hoàn thành tìm dê béo quá trình. Gì, chỗ đó lại có một dê béo, không tất vô nghĩa. Tiểu thâu tiên sinh cầm trong tay nôn xuyến, làm bộ như không thèm để ý bộ dáng, chậm rãi tiếp cận kia chỉ dê béo sáu. Gần, rất gần, chỉ cần hắn thủ rối ra, liền có thể khiến dê béo một điểm đều nhận ra không đến mất đi ví tiền. Tựa như trước kia như vậy, hắn nhanh chóng vươn tay đi. cơ hội tại nhân mắt thường đều nhận ra không đến dưới tình huống liền đem ví tiền vứt đến chính mình trong lòng nhưng là 6. u một lần này thế nhưng thất thủ đối thất thủ rõ ràng từ kia hình người bên i gặp thoáng qua thủ cũng sở trụ bên kia ví tiền lại không biết như thế nào mò một không như thế nào có thể hắn thế nhưng sẽ thất thủ chưa bao giờ gặp được qua như vậy tình huống tiểu thâu tiên sinh lập tức quay đầu nhìn lại gặp thoáng qua t ê n kia dây méo nơi nào còn xem tới được thân ảnh 6. u đợi đã 6. u hắn bỗng nhiên biến sắc lại sờ sờ trên người trong túi kia ba ví tiền cư nhiên không thấy bóng dáng, m ồ hôi lạnh lâm ly, tiểu thâu tiên sinh nhịn xuống phá không mắng to cùng báo nguy xúc động, quả thực khóc không ra nước mắt. 6. trần ư ơ n g tùy tay ném ba ví tiền rơi vào trực ban cảnh đình trong, vừa lúc nện ở tên kia trực ban cảnh sát trên đầu, còn không đái tên kia cảnh sát giận dữ nhìn quanh, trần ư ơ n g sớm liền lẫn vào đám người, tránh thoát tên kia cảnh sát tầm mắt p h m vi. chuyện này giống như một kiện tiểu nhạc định, trần ư ơ n g rất nhanh liền ném sau đầu, tại sau khi cơm nước xong, hắn lại đến siêu thị bên trong mua rất nhiều sinh hoạt đồ dùng, theo sau phản hồi biệt t ự trước nhìn nhìn q u a mảng. phát hiện như cũ không có gì thường sau, Trần u ư ơ n liền ngủ m ở t giấc. Ngày hôm sau buổi sáng 6 giờ, trung đúng giờ rời giường. Trần ư ơ n n rời giường sau sở làm chuyện thứ nhất, l i ề n lạc quan s á c thực vật cùng côn trùng tiêu bản có vô biến hóa. Ân, trừ bình thường khô héo mất đi hơi nước bên ngoài, ngũ tổ thực vật tiêu bản bình thường, ngũ tổ côn trùng tiêu bản, trước mắt hết thảy bình thường, không có tử vong hiện tượng. Một phen kiểm tra đo lường, Trần u ư ơ n xác định xuyên toa qua quang màng tiêu bản, đều không có nhận đến tổn thương. Này tức là chứng minh côn trùng cùng thực vật không g ạ i Về phần động vật sáu, Trần Uyên trở lại đại sảnh. Nhìn nhìn đang lười biếng s a i sáng sớm Thái Dương tiểu Miêu trong miệng cười lạnh vài tiếng không chút do dự nắm lên tiểu Miêu phản hồi tần hầm ầ m Miêu 6. tiểu Miêu nghi hoặc vô cùng bị Trần ư ơ n g hai tay ôm liếm liếm chính mình l ô n g tơ Thử Miêu lần này liền muốn nhìn ngươi không muốn khiến ta thất vọng Chúc phúc một chút này chỉ mèo đuôi ngắn Trần ư ơ n g đem tiểu Miêu đầu thọ vào quang màng nội Nhất nhị tam tứ ngũ sáu thời gian vừa đến 30 giây Trần ư ơ n g đem tiểu Miêu đầu r ụ trở về Miêu 6 Ân hảo l ă n ra đi thôi lợi dụng xong tiểu Miêu. Trần Uyên không khách khí đem mèo đuôi ngắn đá đi ra ngoài. Từ ngày hôm qua cùng hôm nay thí nghiệm đến xem, quang màng nội bên kia, tựa hồ tồn tại ở có thể bình thường hô hấp không khí sáu. Đây là đáng ra chú ý một điểm. Như vậy kế tiếp chính là mặt khác thí nghiệm. Trần u ư ơ n cầm ra máy quay phim, dùng giá cố định hào tuyến đường, lại nối tiếp đến bên cạnh trên máy tính, như vậy liền có thể thông qua máy quay phim quan khán quan khán đầy đủ hình ảnh. Dùng loại này phương pháp, Trần u ư ơ n chỉ cần đem máy quay phim thò vào quang màng bên trong, liền có thể đem tín hiệu truyền lại trở về, mà nhân không tất tự mình đi vào mạo hiểm. liền có thể quan chắc đến bên trong tình hình. Nô, no, hảo, tín hiệu hết thảy bình thường. Điều chỉnh hảo máy quay phim, Trần Dương b ư n g lên giá, chậm rãi đem máy quay phim hướng quang mảng nội t h ỏ vào. 30 cm, 20 cm, 10 cm, cuối cùng 1 cm. Máy tính trên màn hình đã toàn bộ bị lam sắc vầng sáng s ợ vây quanh, đây là từ trên quang mảng phát xạ đi ra ánh sáng. Không có do dự, Trần Dương trực tiếp đem máy quay phim t h ỏ vào quang mảng bên trong. Từ một mặt khác xem ra, vốn hảo hảo máy quay phim, tựa như hư không tiêu thất một bộ phận như vậy, thoạt nhìn cổ quái dị thường. gì? Như thế nào là t ố i đen một m ả n h Trần u ư ơ n vừa quay đầu lại, nhìn đến trên màn hình hình ảnh, n h u nhữ mày, hẳn là không phải tuyến đường vấn đề 6. u Máy quay phim truyền quay lại trạng thái đèn chỉ thị tín hiệu hết thảy bình thường. Trần u ư ơ n giật mình, tùy tay đem dạ thị đăng khai quan mở ra. Lần này, hắc bạch dạ thị hình ảnh xuất hiện ở điện tử màn hình biểu thị thượng cũng khiến Trần u ư ơ n không khỏi ngẩn ra. Hắn phía trước thiết tưởng rất nhiều tình huống cũng chưa xuất hiện, cũng làm hảo xấu nhất chuẩn bị cùng tính toán, lại như thế nào cũng không nghĩ đến, bên trong tình hình sẽ là như vậy. Nham bích, hang đá, máy quay phim truyền lại trở về dạ thị hình ảnh. sợ triển hiện ra đến chính l à n h ư vậy một bức đơn giản cảnh tượng, không có thực vật, không có động vật, cũng không ai, cũng chỉ là một không biết ở nơi nào động vật, có chút phiền o á i a 6 được rồi, tuy rằng không có biết rõ ràng đối diện là nơi nào, bất quá cũng tiến thêm một bước chứng minh, này đạo quang mảng quả thật tồn tại đem vật phẩm tiến hành không gian di chuyển vị trí lực lượng, liền không biết là di động mấy trăm k m vẫn là di động hơn một ngàn k m về p h â n sổ năm ánh sáng vài chục năm ánh sáng, trần ư ơ n g ý tưởng cũng không khuyên hướng, có thể tồn tại khiến địa cầu động vật sinh tồn không khí, như thế nào có thể tồn tại mấy chục năm ánh sáng bên ngoài? chính như tay phải trước kia theo như lời mỗi một cặt bọn sinh mệnh tồn tại trên tinh cầu không khí nguyên tố phân loại tổng có chút bất động đối với nhân loại có thể hô hấp không khí đối với một cái khác tinh cầu sinh mệnh mà nói chính là chí mạng độc d ư ợ c sinh thái hệ thống phức t ạ g hóa khiến cho mỗi một khỏa trên tinh cầu sinh thái hoàn cảnh cũng bất động cơ hội không tồn tại có thể khiến hai viên bất động tinh cầu sinh vật cùng tồn tại sinh thái hoàn cảnh quyển chương 213, t ă m h a m dò 2. dùng máy quay phim tiến thêm một bước t h ă m dò kết quả c h u n g nhưng chưa lấy được cái gì quá nhiều hữu dụng manh mối ngay sau đó t r ầ n Lương lại làm mặt khác thí nghiệm. Nếu tại không tiếp tuyến đường dưới tình huống, quang màng hay không sẽ ngăn cản vô tuyến điện từ ba truyền bá. Mà thí nghiệm kết quả thử hiển nhiên, này đạo quang màng đối với vô tuyến điện từ ba có chặn hiệu quả. Muốn t ư ở n g chuyển quay lại tín hiệu số liệu, tất yếu tiếp tượng h thực thể tuyến đường mới được. Ký túc thể có thể bắt đầu kế tiếp chính tự. Ân. t r ầ n Lương gật gật đầu, đi đến tầng hầm ngầm x xe khu, hai tay hướng ra phía ngoài dối thẳng, ánh mắt nhìn thẳng tiền phương vẫn không l ú c ních. Giang giác 6. cùng với máy móc vận chuyển tiếng vang, đột nhiên chi g i a n bốn căn tinh vi tay máy móc đột nhiên vận chuyển lên đến. chào động lực xương ngoài trang giáp linh kiện bộ phận từ đầu bộ vị trí bắt đầu từng bước dọc theo cổ họng xuống phía dưới đem từng kiện xương ngoài linh kiện bộ phận s á trang tại trần ư ơ n g trên người mỗi khi một linh kiện bộ phận tiến hành tiếp xúc nối tiếp khóa k h ấ u liền sẽ răng rắp một tiếng chặt chẽ khóa chặt chế trụ không lộ ra một tia khe hở đi ra không đến 10 giây đương trần ư ơ n g cuối cùng chân trái hơi hơi nâng lên tay máy móc đem thối cước linh kiện bộ phận r a n t thượng liền hoàn thành chỉnh kiện động lực xương ngoài mặc trải qua tiến thêm một bước điều chỉnh cùng cải tiến này bộ động lực xương ngoài trang giáp chính thức bị trần ư ơ n g mệnh danh là thí nghiệm tính tiến thủ giả h a i hảo có gần như hai 2. 2 mét độ cao, s á n g bạc sắc bề ngoài đồ trang, cùng với càng cường đại hơn tính năng cùng công kích năng lực. Tham dự cái này xương ngoài trang rắc nghiên cứu cùng chế tạo, không nói còn lại, chỉ là trong đó lý luận chế tạo trụ cột tri thức, Trần Ương liền nhãn giới lại khai, tự giác tiến bộ không thiếu. Hắn suy nghĩ, liền tính không có từ biến thiết bị kiềm chế cùng tay phải rút, hắn hiện tại cũng có thể sáu, ít nhất có thể đưa ra các loại cải tạo ý kiến, đã so rất nhiều người cường đại nhiều lắm. Từ tay phải ký sinh đến bây giờ, đã không sai biệt lắm qua tiếp cận 4 tháng thời gian, trong thời gian này. Trần Uyên vẫn chưa bởi vì tay phải tồn tại, mà trở nên cuồng vọng tự đại. Vừa vặn tương phản, có xa xỉ thân r a hắn, ngược lại còn nắm chặt này ngàn năm một t h ở cơ hội, phát huy không ngại học hỏi tinh thần, có cái gì không hiểu địa phương, liền lập tức hỏi tay phải giải quyết. Hơn nữa còn tại cơ thạch hạch tâm bên trong, lợi dụng thời gian lưu tốc bất động, Trần ư ơ n n liều mạng học tập tiến bộ. Chẳng sợ giờ phút này tay phải rời đi, không dựa vào nó rút, Trần u ư ơ n bằng vào mượn hắn trong khoảng thời gian này tiến bộ, cũng đã đứng ở toàn cầu nhân loại đỉnh phong, lại hảo bàn tay vàng, người khác trung quy là người khác. chỉ có nắm giữ tại chính mình trong đầu, tài năng hóa thành giúp chính mình thực lực. Bên kia, Trần ư ơ n g nâng lên cấp bộ, sinh ra một hướng phía trước vượt qua ý tưởng. Trên chân trang giáp truyền cảm khí, liền lập tức tự động thu thập cơ nhục vận động tin tức số liệu, lại truyền quay lại trung ương xử lý khí tiến hành h ò a tốc đến cực điểm xử lý, dẫn đến Trần ư ơ n g cũng chưa như thế nào cảm giác được dùng lực. cả người đã vượt qua một đoạn lớn cự ly. t i ế n thủ giả hai hào động lực xương ngoài vận chuyển hết thể bình thường. Bên ngoài cốt cách trang giáp mũ giáp bên trong, Trần ư ơ n g không có đi trang bị điện tử màn hình biểu thị, mà là chọn dùng Google kính mắt thiết kế phương án. trực tiếp đem hình ảnh hình chiếu đến hai mắt trên v ó g mặt, do đó sinh ra hình ảnh tin tức. Như vậy chỗ tốt liền ở chỗ, mũ giác bên trong không có một chỗ điện tử màn hình biểu thị, nhưng hiện ra tại t r ầ n ư ơ n g trước mặt lại có một phủ đầy toàn bộ thị k h u n g 360 độ không góc chết hư n g h ĩ hình ảnh. t r ầ n ư ơ n g chỉ cần ánh mắt theo dõi một chỗ nào đó, hình ảnh liền sẽ tự động phóng đại xử lý, khiến cự ly xa vật phẩm cũng có thể biểu hiện ra gần ngay trước mắt thị giác hình ảnh. Người thường lần đầu tiên sử dụng, khả năng sẽ rất khó thích ứng. n lương ngược lại là thí nghiệm rất nhiều lần, loại này khống chế đối với hắn cũng không khó khăn. làm tốt hết thảy chuẩn bị sau, Trần ư ơ n g đi đến quang mảng phía trước, lại tiến hành một lần xác nhận không có lầm sau, bước vào quang mảng nội. Loại cảm giác này s tựa như xuyên qua một tầng mặt nước dường như cũng không bao nhiêu lớn kỳ dị địa phương, trước mắt liền biến thành tối đen một mảnh. Hồng ngoại ống nhòm hồng ngoại khởi động s h ắ c bạch hình ảnh hiện ra ở Trần ư ơ n g hai mắt nội. Cùng lúc trước máy quay phim thăm dò giống nhau như lúc, nơi này trung quanh đều là nham bích cùng thạch đầu, cũng bình thường động vật không hề phân biệt sở tại. Bước đầu tiên, ân, trước kiểm tra đo lường không khí chất lượng như thế nào sáu. Cứ việc phía trước thí nghiệm chung, nơi này tồn tại có thể khiến động vật hô hấp không khí, hẳn là không có độc tính vật chất tồn tại. Bất quá có chút thời điểm, trong không khí độc tính vật chất là nhỏ bé liều lượng tồn tại, đối động vật nhân loại thương tổn cũng không phải nhất thời liền có thể nhìn ra được đến. Trần Dương cẩn thận khởi kiến, vẫn là trước đem không khí chất lượng đặt ở đệ nhất vị. n g u ê n điện khởi động, Hắc Cô bắt đầu chậm rãi vận tác, đem chung quanh một tiểu bộ phận không khí hít vào đi vào, tiến hành kiểm tra đo lường. Loại này không khí máy kiểm tra đo lường khí, có thể kiểm tra đo lường có H2S, NO2 đẳng hơn 10 chủng có độc hợp chất hữu cơ. chỉ cần trong không khí đựng độc tính thành phần, liền có thể phát ra báo nguy. Ân, c ó có chút vượt chỉ tiêu sao sáu, chứ c ó hơi có chút vượt chỉ tiêu. Nơi này không khí thành phần cư nhiên không nhiều lắm dị thường. Kiểm tra đo lường hoàn không khí thành phần cùng chất lượng, Trần Dương hai vai trang giáp bộ vị đèn pha mở ra, hai đạo chói mắt bạch sắc cột sáng mạnh bắn bay ra đi, nháy mắt chiếu sáng động vật. Lấy Trần l ư ơ n g hiện tại sở tại phương vị, đang đứng ở một điều hơn 3 mét độ cao động u ậ t đường hầm trung, sau lưng r ư i và o u lam sắc màu qua mảng, bên trái là sâu thẳm không thấy đáy đường hầm, bên phải còn lại là bế tắc t h ạ bích. Có thể nói. Hắn chỉ có thể lựa chọn hướng bên trái đường hầm thăm dò phóng xạ liều lượng. 6. Ji có điểm không thích hợp 6. quan màng sóng điện từ phóng xạ thực bình thường, thế nhưng đi đến bên này, Trần ư ơ n g lại khởi động phóng xạ máy kiểm tra đo lường, lại đột nhiên phát hiện này đường hầm động của nội phóng xạ liều lượng cư nhiên đạt tới 980 msv giờ, nay con số đã tương đương với một người một giờ nội tiếp nhận cao tới 10 thứ ít quan kiểm tra người thường tỏa 10 giờ phi cơ cũng bất quá mới tiếp nhận 30 msv phóng xạ tại nhà máy điện hạt nhân công tác công nhân một năm tối cao phóng xạ lượng cận vi 5 0 0 0 0 msv. Chia đều xuống dưới 1 giờ cũng mới không đến 6 mFv. Cũng tức là nói, tại đây đường hầm động của nội, ngây ngốc hai ngày thời gian, liền tương đương với nhà máy điện hạt nhân công tác một năm. Này tuyệt đối là một không bình thường con số. Nơi này như thế nào sẽ có lớn như vậy điện ly phóng xạ? Trần Dương n ế u mày sẽ không nơi này là nhà máy điện hạt nhân tiết lộ địa điểm đi. Gì, ký túc thể, nơi này phóng xạ trị như thế nào lớn như vậy? Tay phải kỳ quái nói. Đinh Ốc trưởng quan, lớn như vậy phóng xạ liều lượng, có thể hay không tạo thành cái gì thương tổn? Này bộ xương ngoài trang giáp. cũng không phải là chuyên nghiệp đối kháng phóng xạ phòng hộ phục Trần ư ơ n g nghĩ có phải hay không nên lui về loại này phóng xạ liều lượng đối với nhân loại bình thường khẳng định có thật lớn thương tổn bất quá đối với hiện tại ngươi tới nói ảnh hưởng cũng không lớn nhân thể tự thân vốn liền sẽ đối điện l y phóng xạ tạo thành thương tổn tiến hành chữa trị h ú n g chi so với thường nhân cường đại hơn 10 lần chữa trị lực Trần ư ơ n g nếu phóng xạ liều lượng vượt qua mỗi giờ 3 vạn msv ngươi t r ư ớ c hết phản hồi đi tay phải nghĩ nghĩ cho Trần ư ơ n g một chuẩn xác con số Trần ư ơ n g yên tâm xuống dưới nơi này phóng xạ liều lượng thực không bình thường lại càng phát ra gợi Ra Trần ư ơ n g chú ý. h r ò n g 6. đặt ở trên các sỏi, tại ư U Tĩnh đường hầm trung phát ra một trận làm người ta sợn tóc gáy văng vọng. Trần ư ơ n g tại đèn pha chiếu xuống, từng bước hướng phía trước thăm dò. Này đường hầm vốn lượn khúc chết, đi hơn 10 mét chính là một điều chỗ rẽ. Đèn pha lờ m ẹ n độ tuy cao, chiếu s ạ cự ly rất xa, lại cũng chỉ có thể mỗi khi bị thạch bích ngăn trở. Thấy không rõ mặt sau tình huống. 127m6, Trần ư ơ n g tùy thời chú ý phóng xạ trị biến hóa, tại trải qua 127m đường hầm qua đi. Mỗi giờ phóng xạ liều lượng thế nhưng trình tuyến tính biến hóa không phải hạ xuống mà là đường thẳng bay lên. Từ ban sơ quang màn g phụ cận kiểm tra đo lường đến mỗi giờ 980 msv đến lúc này 1.340 msv phóng xạ liều lượng càng lúc càng lớn. May mà loại này phóng xạ liều lượng còn tại trần ư ơ n g trong phạm vi có thể chấp nhận, không có như vậy lùi bước mà là tiếp tục hướng phía trước thăm dò. Di, đây là 6. Trần ư ơ n g sắc mặt khẽ biến, c ư ớ bộ nhất chỉ dừng đi tới bộ pháp, cự ly hắn phía trước 3 4 m s ử dưới đất phân tán đại phiến khung xương 6 kia đầu lâu cùng xương sườn. Rõ ràng chính là nhân loại. Nơi này vì cái gì sẽ có nhiều như vậy khung xương? Di động đến khung xương đôi tiền, Trần ư ơ n g một tay vươn ra, nhặt lên một khối đầu lâu, đặt ở trước mắt cẩn thận quan sát. Nhân loại xương sọ bình thường do 29 khối xương cốt cấu thành, như vậy quan xem mặt xương sọ, liền có thể phi thường dễ dàng phân chia đi ra. Trần ư ơ n g giờ phút này trong tay cầm xương sọ, cảm cốt đã thiếu sót, còn lại bộ phận còn hoàn hảo không tổn hao gì, cầm ở trong tay. Hai tối đen hốc mắt âm sầm sầm, phảng phất đang tại nhìn thẳng Trần ư ơ n g này khách không n g i mà đến. Nay một đống lớn khung xương thi thể. sương sọ liền ước chừng có tám, cũng tức là nói, nơi này ít nhất có bát cụ nhân loại thi thể. chân ương tầm mắt đảo qua, phát hiện trừ khung xương bên ngoài, còn có hư thối quần áo cùng ba lô. nắm lên kia vài món ba lô, nhẹ nhàng run lên, sớm liền hư thối được không sai biệt lắm ba lô nhất thời dụng rời, đập xuống ra mấy chỉ h ộ mấy chỉ không có bất cứ nhãn cùng thuyết minh văn tự, chống rông kim trúc h ộ nơi này đến cùng là cái gì địa phương? càng phát ra nghi hoặc c h ầ n lương, lấy xuống sau lưng phong bế t ư ờ n g đem mấy chỉ kim trúc hụ cùng một đầu lâu trang đi vào, lại cẩn thận kiểm tra đo lường chung quanh một phen. không có bất cứ đề xuất nào. Trần ư ơ n g tiếp tục đi về phía trước đi. 347 m 6 348 m 6 349 m 6 Đường hầm tựa hồ sâu không thấy đáy. Một lần này đi ra hơn 300 mét, cũng rốt cuộc không gặp đến một chút dị thường địa phương, mà phóng xạ máy kiểm tra đo lường dò xét ra phóng xạ trị, lại còn tại bay lên trong. đã là 2.140 msv mỗi giờ, so nhật bản phụ cỡ tỷ mạ nhà máy năng lượng nguyên tử tiết lộ địa điểm phóng xạ trị chỉnh chỉnh cao hơn gấp 2 nhiều. Dù là tay phải lần nữa can đoan. nói điểm ấy phóng xạ trị đối với hắn thân thể không có ảnh hưởng, trần ư ơ n g cũng cảm g i á chán c chạy ra một tia m ồ h ô i lạnh. mới đi hơn 300 m é t phóng xạ liều lượng liền lớn như vậy, mặt sau sẽ như thế nào, ai cũng không nói rõ. trần lương gắt gao nhìn chằm chằm phóng xạ máy kiểm tra đo lường, nhìn phóng xạ liều lượng trị số không ngừng bay lên, tim đập cũng không khỏi hơi hơi ra tốc đinh ốc trường quan, còn muốn tiếp tục đi về phía trước sao? tiếp tục. tay phải đơn giản đáp một câu. nó trước kia tại vũ trụ phiêu lưu trong lữ hành, sợ phải đối mặt năng lượng cao phóng xạ, cần phải so này cường nhiều lắm. đó là nháy mắt liền có thể đem nhân loại giết chết liều lượng. chương 214, t ă m h a m dò, 3. chỉ cần phóng xạ liều lượng không có vượt qua mỗi giờ 3 vạn msv đối với trải qua cải tạo trần l ư ơ n g cũng liền tương đương với chiếu xạ một lần ít quang ảnh hưởng gần như vô. đương nhiên người thường không xuyên mang phòng hộ phục tiến vào nơi này kia liền là triệt để tìm chết. dọc theo thạch bích tiếp tục đi về phía trước, sâu thẳm đường hầm động đạo nội chỉ nghe nhìn thấy trang giáp hoạt động cùng đạp ở mặt đất tiếng vang, còn lại liên một chỉ háo tử thanh âm cũng chưa nghe, sâu thẳm yên tĩnh làm người ta sợ hãi. gì, đó là 6 Trần u y n g n h u chặt mày, thật cẩn thận đi qua. r a n g o à i ý liệu là, tựa hồ U trưởng không thấy đáy đường hầm. Cư nhiên đến cuối, tại hai đạo đèn pha cường quang chiếu xuống, có thể rõ ràng thấy, một đoàn lật ra quỹ đạo xe lửa, liền như vậy l ặ n g lặng nằm nghiêng tại đường hầm trên vách tường xi si măng. Cự ly Trần ư ơ n g nhiều nhất chỉ có 15-16 m é t Đây là sáu. Đường hầm tàu điện ngầm. Trần ư ơ n g giật mình hiểu được, đợi đến hắn từ này dài đến hơn 500 m é t huyệt động chung đi ra khi, nhìn lại, này huyệt động chính là từ trên vách tường xi si măng đào m ố c đi ra, có vẻ có chút kỳ quái. Bất quá hiện tại trọng yếu nhất không phải miệt mài theo đuổi h i ệ t động lai lịch, mà là này liệt trệ đường dây xe lửa. Quan từ này liệt trệ đường dây xe lửa bề ngoài vừa thấy, Trần Dương liền rõ ràng không phải Trung Quốc tàu điện ngầm thùng xe, quốc nội tàu điện ngầm thùng xe không có giống loại này tạo hình xấu. Hơn nữa, quốc nội lúc nào xe lửa xảy ra sự cố, sẽ như vậy thời gian dài không xử lý. Không sai, Trần Dương đèn pha chiếu x ạ qua đi, liền có thể thấy trên xe lửa không chỉ chất đầy cho bụi, còn kết rất nhiều m ạ n g nện. Vừa thấy đã biết hiểu Hoàng Phế h ồ i lâu. t r ệ đường dây xe lửa cửa kính xe thủy tinh. sớm liền bởi vì kịch liệt va chạm mà toàn bộ dập nát, Trần ư ơ n g m ặ c xương ngoài trăng giáp, không thể tiến vào thùng xe, chỉ là quang từ bên ngoài hướng bên trong xem xét, liền có thể phát hiện vừa không có thi thể, cũng không có cái gì hữu dụng vật phẩm, chống rông cũng chỉ có cho bụi cùng m ạ n g nện h mà thôi. Kỳ quái s Trần ư ơ n g liên tục đi ba đoạn thùng xe, như cũ không thu hoạch được gì, trên đường dây mà ra xe lửa có thất đoạn thùng xe, dọc theo quỹ đạo hướng về phía trước, liền là tối đen không thấy một chút ánh sáng đường hầm, Trần ư ơ n g có xương ngoài trăng giáp cũng không e ngại lạc đường cùng hắc ám, đi qua xe lửa sau. t h ư n g tới đường hầm chỗ sâu đi quan từ nơi này hoang p h ế trình độ đến xem ít nhất cũng có 20 năm t ả hữu sáu địa phương nào tàu điện ngầm sẽ hoang p h ế 20 nhiều năm tàu điện ngầm bình thường đều là thành thị hạch tâm giao thông công cộng vận chuyển chi nhất một khi xuất hiện sự cố kia khẳng định sẽ lập tức duy tu kiểm tra tuyệt sẽ không xuất hiện liều mạng hơn 20 năm h ư n g chi chạy đường dây xe lửa tùy ý nằm ở chỗ đó kia khác xe lửa làm sao được chỉ còn lại có một loại tình huống tức là này tàu điện ngầm t ế n đường bởi vì nào đó chưa biết nguyên nhân mà bị chính phủ trực tiếp hoang p h ế theo lý mà nói có thể có cái gì nguyên nhân dẫn đến tàu điện ngầm tuyến đường bị chính phủ hoang p h ế Trần Ương không thể hiểu hết, mặc dù hắn nội tâm có mấy cái suy đoán, lại không được đến chứng cứ trước kia, c h u n g q u y cũng chỉ là suy đoán mà thôi. Đi gần hơn 600 t h ư ớ c đường hầm, t u n g quanh hoang p h ế tổn hại tình huống càng ngày càng nghiêm trọng. t r ừ đỉnh đầu đường điện cao thế hư hao bên ngoài, liên trung quanh vách tường xi si măng cũng gồ ghề lồi lõm hố, đại diện tích xi si măng đá vụn khắp nơi đều có. Nô, no, đây là. Trần lương tầm mắt nhất ngưng, hình ảnh tự động đem xa xa hình ảnh phóng đại, mấy khỏa phụ đẩy cho b ụ i v ỏ đạn xuất hiện ở hắn trước mặt. Hệ thống tự động tính toán ra vỏ đạn đường kính, lập tức đem kết quả hiện lên tại Trần ư ơ ê n tầm mắt bên trái. 55645 lại m Loại này đạn là bắc cực NATO chế thức súng trường đạn, đồng thao vỏ đạn, đồng chất đầu đạn bị giáp, chỉ chất đạn tâm. Chuyên môn VM m 16 súng tự động cùng m 249 súng máy ở bên trong Mỹ quốc cùng bắc ư ớ c hệ thống súng ống sở sử dụng. Dùng loại này viên đạn súng ống rất nhiều. Trần ư ơ n n tuy rằng còn phân không rõ đến cùng là nào chủng cụ thể súng ống kích phát sở lưu lại trong lòng lại như cũ sinh ra một loại bất tường dự cảm. Ở tàu điện ngầm đường hầm bên trong. đột nhiên nhìn thấy một loại súng trường hoặc là súng máy lưu lại vỏ đạn, này tuyệt đối không phải cái gì hào điểm báo. Trần Dương nhặt lên n à y mấy quả đầu đạn để vào phong bế tương nội, lại tùy chỗ tìm tòi một lần, tại trung quanh dưới đất tổng cộng tìm đến 57 k ả quả năm h m m l ạ i mệt vỏ đạn, còn phát hiện trên vách tường xi si măng vết đạn cùng máu đang dấu vết. Hiện rõ ràng, tại không biết bao nhiêu năm trước, nơi này bạo phát một hồi tao nội chiến, chiến đấu hẳn là đột nhiên phát sinh, song phương đều không có đoán trước đến 6 nhưng chiến đấu rất nhanh chấm dứt. Tất nhiên có một phương chết ở nơi này, không có thi thể, cũng không có s ấ y khô h à i c ố t chỉ có vỏ đạn cùng trên vách tường dấu vết, còn tại kể ra ngày xưa cố sự. 4215 ms v ở mỗi giờ 6. lại do xét một chút này phụ cận hoàn cảnh phóng x ạ trị. Trần Dương đem quay chụp video cùng ảnh chụp phân đoạn chữa tôi lên. Ân, Hảo. Ngẩng đầu đưa mắt nhìn sâu thẳm đường hầm, Trần Dương khống chế động lực xương ngoài trang giáp, hướng về bên trong tiếp tục đi tới. Như vậy tàu điện ngầm đường chính, chiều dài đoạn có hơn 10 km, trưởng c h ừ n g mấy chục km, mà Trần Dương gửi hy vọng vào đi lên một đoạn đường, liền có thể phát hiện một tòa đi thông mặt đất t r đài. Như vậy lại không tốt cũng có thể phát hiện hắn đến cùng bị vây địa phương nào. Này hy vọng rất nhanh bị đánh vỡ. Chuyển qua một điều chỗ rẽ, Trần Lương liền buồn bực nhìn đến phía trước đường hầm bị sụp đổ xuống dưới đống đá vụn tích bế tắc, n g ạ n h sinh sinh c h ẳ n hắn đi tới đường. x u i x ẹ o Thở dài một tiếng, Trần Lương tại bế tắc thông đạo phụ cận, cẩn thận xem xét lên, nếu là có khe hở tồn tại, kia liền có thể từ chỗ đó đi ra ngoài. Đáng tiếc là đường hầm sụp đổ thật sự c h i a để, chặt chẽ bế tắc trụ mỗi một điều khả năng tồn tại khe hở, không nói kín không k h hở, nhưng rồi b ỏ đều phi bất quá đi cũng là sự thật. càng đừng nói hình thể khổng lồ xương ngoài t r ă n g giáp không có biện pháp Trần ư ơ n g đành phải trở về đi phản hồi vừa rồi xe lửa xuất quỹ địa phương lại hướng về mặt khác một điều đường hầm đi từ Trần Dương tiến vào quang mang bắt đầu đến một lần nữa bắt đầu thăm dò mặt khác một điều đường hầm thời gian đã qua đi hai tiếng dưới cũng là hắn đã trải qua rất nhiều đối hoàn cảnh thích ứng năng lực phi thường nhân c ó khả năng cùng bằng không người thường tại đây tối đen không thấy năm ngón tay đường hầm chung gây nốc như vậy vài phút chỉ sợ đều sẽ nổi điên nơi nào còn có thể hiếu kỳ đi tiến hành xâm nhập thăm dò mặt khác một bên đường hầm t r ạ m xuống cư nhiên so bên phải cái kia còn muốn kém, trần đương còn chưa đi ra 100 m é t liền nhìn đến vài nơi địa phương vách tường đều đã sụp đổ, hình thành vài cái đống đá vụn. may mà không phải đỉnh chóp trực tiếp sụp đổ, không có giống phía trước như vậy hoàn toàn bế tắc thông đạo, lưu lại một nửa khe hở, đầy đủ xương ngoài thông qua. lần này ước chừng đi 20 đến phút, đường hầm đ ô n g nhiên ở tiền phương gián đoạn, phía trước vật kiến trúc cảnh tượng bại lộ tại trần ư ơ n g trong ánh mắt. di 6. nơi này là 6. chạm đài. trần đương thoáng cả kinh hỉ, s ắ c mặt lại rất nhanh trầm xuống dưới. nay cái gọi là chạm đài. thật sự chỉ có thể từ bề ngoài miễn cưỡng nhìn ra được đến, cũng không biết đến cùng là tao n ộ cái gì trình độ bạo tạc. Tiền phương đường hầm không chỉ đã bị t r ặ n kín, ngay cả đài cũng bị vùi lấp gần như một nửa. phía trước Trần Nương kỳ vọng tìm đến chạm đài đến mặt đất, hy vọng lại lần nữa trở nên xa vời lên, này lệnh mới sinh ra kinh hỉ chợt lóe lướt qua, biến mất không còn thấy bóng dáng t ă m hơi. Sinh lạp 6. đặt lên tổn hại nghiêm trọng chạm đài, Trần Nương đem chúng quanh hoàn cảnh trước nhìn quét một lần, theo sau dừng ở chạm đài Trần nhà quải tái chạm danh thượng. Lục sắc nhăn đã là bị cho b u i nghiêm trọng ô nhiễm, tại đại công suất đèn pha chiếu xuống. chỉ có thể miễn cưỡng phân biệt ra kia một hàng t ừ đơn. bỡ lúng t ự u đạp v trần ư ơ n g dấu hiệu ra này hai từ đơn. xương ngoài bên trong xử lý khí lập tức triển khai tìm tòi, không đến không chấm m i â y kết quả đã đi ra. ân, tất cả đều là chút không liên quan ca khúc. xương ngoài nội tồn chữa số liệu chỉ có 4 tb, không có khả năng chữa tồn h o à n trên thế giới sở hữu tin tức tư liệu, nếu là ngoại giới, còn có thể nối mạng tìm tòi, ở trong này rõ ràng không được. đợi đã, trần đương giật mình, mở ra toàn cầu bản đồ, đối với này hai từ đơn tiến hành tìm tòi. quả nhiên. một lần này thuận lợi tìm đến hắn yêu cầu tư liệu này hai từ đơn sơ đại biểu hàng nghĩa chính là l e u zot tệ tèn đảo nơi nào đó bến tàu điện ngầm danh tự mỹ quốc l e u zot trần đương ngạc nhiên vô cùng hắn thế nhưng từ trung quốc đông hải một hơi vượt qua toàn bộ thái bình dương đi tới mỹ quốc đông hải ngạn l e u zot s quan mạng có thể rời đi vật thể không gian vị trí này đã chứng thực trần ư ơ n g ngạc nhiên không phải điều này mà là l e u zot tên này l e u zot là cái gì địa phương trên quốc tế số một đại đô thị lúc nào còn tại đưa vào hoạt động trung sân ga tàu điện ngầm biến thành này phúc bộ dáng nhìn hoang p h ế bộ dáng, thời gian khẳng định là hơn 10-20 năm, này rõ ràng không thể nào nói nổi, trừ phi là tìm tỏi danh xuất hiện sai lầm, hoặc là sáu, ký túc thể, người làm sao vậy? Tay phải một hồi yên lặng, một hồi t h ứ c t ỉ n h nhận thấy được Trần ư ơ n g tim đập không bình thường, phát ra tiếng dò hỏi. Đinh ú c trưởng quan, sự tình có điểm không thích hợp. Trần ư ơ n g lấy tối ngắn gọn câu nói đem tiền nhân hậu quả giải thích rõ ràng. Người là suy đoán 6. u chúng ta không chỉ là vượt qua không gian, còn vượt qua thời gian. Tay phải lập tức phủ quyết nói không có khả năng xuyên q u a thời gian. này tại ta thấy đến vài cái cao nhất văn minh c h u n g cũng là không có khả năng sự t ì n h như vậy khối lập phương là cái gì văn minh chế tạo đi ra trần ư ơ n g phản bát nói đối mặt trần ư ơ n g vấn đề này tay phải nhất thời cũng có chút trở mặt qua thật lâu sau mới nói mặc kệ như thế nào thời không xuyên toa quá mức không thể tưởng tượng không thể dễ dàng hạ quyết định kết luận đối thời gian lý giải tay phải rõ ràng muốn so với trần ư ơ n g càng thêm lý giải nguyên nhân vì như thế nó mới biết được muốn tại thời gian t r ư ờ n g hà trùng qua lại là loại nào khó khăn cùng khó có thể tin tưởng một sự kiện ở trong vũ trụ Vật thể vận hành tốc độ thủy chung không thể siêu việt vận tốc ánh sáng, mà liền tính tiếp cận vận tốc ánh sáng. Thời gian đích xác sẽ ở vật thể thượng hiện ra biến h o a n x u thế, nhưng kia cũng là một loại tương đối trạng thái, càng là một loại không thể xoay chuyển mũi tên. Dựa vào như vậy phương pháp tiến vào tương lai, cũng không có khả năng lại phản hồi quá khứ. Khả tại phía trước quang màng thí nghiệm chung, bọn họ đã nhiều lần nghiệm chứng qua, hai bên thời gian lưu tốc nhất trí cũng có thể qua lại dễ dàng thông qua, chỉ là điểm này liền chứng minh, này tuyệt không phải là trên thời gian xuyên a nhưng mà vũ trụ chi đại, văn minh chủng tộc chi h n đa. Tay phải cũng biết chính mình không phải võ năng, là lấy nó cũng không dám như vậy một ngụm cắn chết phủ quyết. Chương 215, t h ă m dò, 4. Về tàu điện ngầm chạm đài tên, hay không thật sự chính là liệu rốt tàu điện ngầm, Trần ư ơ n n còn không dám xác nhận, chỉ có tìm kiếm đến càng nhiều manh mối, mới có thể giải quyết này bí ẩn. Chạm đài bị vùi lấp tiếp cận một nửa diện tích, Trần u ư ơ n chỉ có thể lựa chọn từ bên trái bắt đầu tìm tòi, tìm tòi mỗi một khối xi măng đá phiến dưới dấu vết, cùng với bất cứ một t i a không thể bỏ qua manh mối. 36 một lon nước bị Trần Uyên không cẩn thận đập trúng, chờ hắn phản ứng lại đây thu hồi c ấ c bộ khí. l o n nước dĩ nhiên bị triệt để đập nát. Đây là 6. Coca-Cola. l o n nước cho dù bị bụi đất nhiễm được sám xịt, nhưng kia tạo hình cùng bề ngoài h ồ n g s ắ c đồ trang vẫn là khiến Trần ư ơ n g liếc mắt nhìn liền nhận đi ra. Đem đập nát l o n nước từ mặt đất nhặt lên đến. Trần ư ơ n g tả hữu rõ xét một hai. Này l o n nước mặt trên tiếng Anh dấu hiệu, cùng với sau lưng một chuỗi dài tiếng Anh thực hiện nhiên là Mỹ Quốc nguyên trang. Coca-Cola c ò n trang. Ngày sản xuất 671919926, t r ầ n ư ơ n g giật mình, có chút hoài nghi có phải hay không chính mình nhìn lầm, lại nhìn kỹ dưới l o n nước thượng ngày sản xuất, không sai. thật là 7/19/1992, tức là 1992 năm 7 n g u y ệ 19 ngày sinh sản. Sinh sản địa chỉ còn lại là hạt l a n tạ. Nói cách khác, đây là 22 năm trước sinh sản khả n h ạ c Khó trách hắn cảm giác có điểm không thích hợp. Hiện tại l o n nước đều là không bệ lót dẫn tân h l o n cổ dài, đường kính nắp toàn bộ đều nhỏ hơn đường kính l o n Mà này l o n nước lại là nhôm dẫn tân h quán, không có bệ lót, che xuống có thu nhỏ cổ, đường kính nắp tương đương đường kính l o n Cẩn thận quan sát, liền sẽ phát hiện này giữa hai loại có rõ ràng phân biệt. 22 năm trước l o n nước c o ca. cùng một hoang phế vài thập niên bến tàu điện ẩm bên trong này có cái gì liên hệ trần lương càng thêm nghi hoặc khó hiểu trước đêm này đạp nát lon nước để vào hộp kín trung bảo tồn hảo lại dùng đèn pha đối với mặt đất triển khai tìm tòi mà một lần này hắn rất nhanh lại có tân phát hiện ở phía trước hơn 10 mét phế tích trung một khối xi măng cốt thép đ á phiến đem một khối khô quắt thi thể ngăn chặn tân hẳn là một khối k h u n g xương trừ phi là sử dụng chuyên nghiệp dụng cụ bằng không trần lương cũng không có cách nào khát p h á n đoán khối thi thể này chết thời gian dài bao lâu nói như vậy nhân tử vong về sau thi thể hủy bại r a tốc các t ạ m khí cùng h u ễ n tổ chức dần dần mềm hóa, hóa lỏng, thậm chí cuối cùng biến mất không thấy, thi thể chỉ còn lại có cốt cách. như vậy một quá trình, bại lộ tại không khí trong mà nói, tại mùa hè thời điểm ngắn nhất chỉ cần 10 ngày đến một tháng, xuân thu mùa cũng bất quá 5 đến 6 tuần thời gian. cho nên quang xem b ạ c h c ố t là không thể phán đoán thực tế chuẩn xác thời gian. bất quá này có lẽ là làm người ta tiếc nuối một điểm, nhưng muốn là từ thi thể chung quanh phát hiện cái gì di vật, kia liền rất có khả năng tiến thêm một bước vạch trần chân tướng. nô tỳ ục, một khối cứng rắn da n ộ tỳ ục bị t r ầ n ư ơ n g từ phế tích chung l à ra. không khỏi hơi cảm kinh hỉ nhưng mà nhẹ nhàng một phen hai bên trong trang giấy liền biến thành mảnh vụn phiêu tán mở ra rơi ở trên mặt đất dạng này cùng bị con kiến gặm qua cái loại này vụn gỗ như vậy phiêu tán thưa thất cái loại này dập nát trình độ bất luận kẻ nào cũng sẽ không ôm có phục hồi như cũ hy vọng Trần u ư ơ n thất vọng đem nổ tẹp h ụ c bỏ qua ánh mắt lại bị lơ đãng gian một thứ hấp dẫn Trần u ư ơ n một tay r ô i ra nắm trên c ố t thép đeo này khối vật phẩm di động đến trước mắt ước chừng 5 cm lớn nhỏ hình thái một lớn một nhỏ hai khối tiểu tiểu cương phiến bao trùm năm ngón tay trang giáp n h ế t này tiểu tiểu n g n ý. trong chất ở mặt trên cho b ù i thật đúng là xem không quá rõ ràng. may mắn trần ư ơ n g trên người mang theo thủy quán, dùng này thanh tẩy một chút, cương phiến nhất thời sáng s u ố lên. đây là 6. c ầ u bài. khắc tại cương phiến thượng tiếng anh tin tức là một người tính danh viết tắt. cùng với phục dịch hảo, nhóm máu, còn có nổ t ờ gì p h ờ dẹn sở cùng với trọng yếu nhất usmc. trần ư ơ n g nhìn p h á n qua, lập tức phân biệt đi ra. này c ư ơ n g nhiên là mỹ quốc quân dụng phân biệt bài, cũng là mỗi một quân mỹ trước ngực đeo c u bài. usmc, hải quân lục chiến đội sao 6 như có đ m chiêu nhìn chằm chằm c u bài. Trần Dương cẩn thận đem này hai khối cương phiến để vào hộp kín nội bảo t ồ ô n hảo. Còn có thứ gì sao? Si mang phế tích có thể ngăn cản không có công cụ người thường, nhưng không cách nào ngăn cản giờ phút này Trần Dương đào móc, hai tay r u ỗ i ra, không chút nào cố kỹ l o a lỗ đi ra cốt thép cùng bất quy tắc đá tảng. Toàn lực đào móc lên. Cách cách sáu, một khối lớn đá phiến bị Trần Dương một tay kéo bay, dừng ở xa xa trên mặt đất, phát ra đ i ế t hai tiếng vang. Ừm vang, tựa hồ là bởi vì Trần Dương quá mức dã man đào móc hành vi, dẫn đến phế tích cân bằng thất ố n g đ ể ép đá tảng chi gian nhất thời có chút lỏng. Ngay sau đó. Không đợi nhân có điều phản ứng, mạnh bạo phát sụp đổ. b ù m b ù m đá vụn nện tại Trần ư ơ n g trước ngực trang giáp thượng, tuy rằng không có tạo thành một chút thương tổn, cũng khiến cho tiến thêm một bước đào móc công tác không thể không nương hẳn. Chẳng lẽ muốn ta l ộ n g một đài máy xúc lại đây? Trần ư ơ n g khó được buồn bực một chút. Địa phương quỷ quái này sụp đổ được quá mức nghiêm trọng, quả thực tựa như một quả đạn hạt nhân trên mặt đất bạo tạc như vậy, dẫn đến nơi này đại bộ phận địa phương trầm hàng sụp đổ, liền tính đưa lại đây mấy đài máy xúc, phòng t r ừ n g cũng phải tiêu phí mấy tháng công tác thời gian, tài năng đem nơi này thanh lý sạch sẽ, c h ư không nói lây quang mảng t ứ c t ấ c có thể hay không đem máy xúc đưa vào đến liền tính đưa tiến vào trần ư ơ n g cũng không này công phu tới nơi này học tập máy xúc kỹ thuật nếu không phải kinh hoàng sẽ dẫn phát càng lớn trình độ sụp đổ ngoài ý muốn trần ư ơ n g thật đúng là tưởng thử thử một lần dùng bạo phá phương pháp bằng nhanh nhất tốc độ đả thông mặt đất đường còn có một ít địa phương không có tiến hành tìm tỏi trần ư ơ n g buông tâm tư di động thân thể cao lớn triển khai mặt khác nơi sân tìm t ò i hành động b ậ việc hơn 10 phút một mảng lớn nơi sân phế tích bị hắn thanh lý đi ra mà thi thể số lượng cũng từ bắt đầu một khối đến lúc này hơn 10 cụ mỗi một cụ thi thể bên trên c r ừ cơ bản mục nát quân phục bên ngoài còn có hơn m 0 ờ i khối c u bài. đa n từ này đó c ầ u bài thượng nhận dạng đến xem này hơn 10 cụ thi thể khi còn sống đều lệ thuộc vào mỹ quốc hải quân lục chiến đội cũng không biết như thế nào liền chết ở nơi này. đương nhiên chứ hơn m 0 ờ i khối thi thể trần đương còn từ phế tích trung thanh lý phát hiện thất đem em ở 16A4 súng tự động cùng với một số băng đạn cùng vỏ đạn này thất đem em mở 16A4 súng tự động trần ư ơ n g nhất nhất thí nghiệm dưới trừ 5 thanh súng tự động bởi vì t r ụ c t r ặ t không thể khai hỏa ngoại còn lại hai thanh súng tự động thế nhưng còn có thể khai hỏa kích phát viên đạn. Trần Uyên có hứng thú thử nghiệm một hồi, rất nhanh liền mất đi đại bộ phận hứng thú, hắn cũng không như thế nào hiếm loại ạ l này súng tự động, lấy từ biến thiết bị kiềm chế ra công năng lực, chỉ cần hắn mua đến tài liệu, hoàn toàn có thể ở tầng ngầm trung chế tạo ra tương đương một bộ phận kết cấu đơn giản súng ống đi ra. Thật đem em mở 16A4 súng tự động không thể để vào hộp kín trung, Trần ư ơ n n cũng chỉ hảo đem này đặt ở quét tước sạch sẽ mặt đất, tạm gác lại đợi tiếp theo lại đây khi mang về. đã qua đi 4 giờ sau, nhìn nhìn thời gian, Trần Uyên hơi h i ệ n ngoài ý muốn, tại đây chưa biết địa phương, thời gian cảm giác qua được bay nhanh. Không bao lâu, cư nhiên đã trôi qua 4 giờ thời gian. t i ê n t í n h tối đen sân ga tàu điện ngầm, bởi vì không có dương quang đối lập tham chiếu, dễ dàng để người sinh ra thời gian trên cảm quan ảo giác. Nếu là cái gì đều không làm mà nói, sẽ k h á c sâu cảm giác thời gian trôi qua phi thường chậm, cần phải chân chính đắm chìm vào nào đó sự kiện trùng, lại nhận ra không đến trên thời gian lưu động. Đem hơn 10 cụ thi cốt chỉnh tề sắp hàng h ả o lại đem thất đem em mở a 4 súng tự động cùng vỏ đạn chất đống cùng một chỗ. Trân Ương ngẩng đầu nhìn hướng phía tích, t ố c bộ mở ra lại tiếp tục thanh lý công tác. Dầm 6 nô tỳ bục như vậy lớn nhỏ khối xi măng rơi xuống đất dưới đất kích khởi một trận nồng hậu cho bụi trần ư ơ n g không chút nào để ý c h à o nhấc lên một khắc khối đè ép t o á i khối mạnh xả lôi ra đến phanh di đây là bị xả lôi ra đến đá tảng bên trong bại lộ đi ra một kiện vật phẩm lại khiến trần ư ơ n g sửng sốt không thôi lao đi mặt trên cho bụi này khối từ khe hẹp nội xả đi ra tâm sát dĩ nhiên là tàu điện ngầm vận hành tuyến đường chạm đài bảng hướng dẫn đinh úc trưởng quan chúng ta sợ là có phiền t á i x u làm sao bị tỉnh lại tới được tay phải phát ra tiếng hỏi nơi này xấu, tựa hồ thật là New u dót. Trần ư ơ n g hít sâu một hơi, đem bảng hướng dẫn trà lao được càng thêm sạch sẽ. Liễu dót, tay phải như vậy mấy tháng tới nay, xâm nhập lý giải rất nhiều nhân loại tri thức, tự nhiên minh bạch New u dót là cái gì địa phương, cũng biết Trần ư ơ n g trong lời nói ý tứ. Nếu nơi này thật là liễu dót mà nói xấu, như vậy vấn đề liền có chút khó có thể tin tưởng. New u dót làm một tòa thế giới cấp thành thị, hạch tâm thành khu trong phạm vi, tuyệt không có khả năng tồn tại một tòa hoang p h ế nhiều năm như vậy tàu điện ẩm, còn di lưu nhiều như vậy thi thể ở trong này. chúng chi vẫn là rõ ràng đang tại đưa vào hoạt động bên trong sân ga tàu điện ngầm. từ đó có lẽ thật sự có thể tiến hành thời gian thượng xuyên toa. trần đương cẩn thận c h â m c h ớ c dùng từ loại này kỹ thuật chúng ta không biết, nhưng là không thể một ngụm phụ quyết nó không tồn tại. còn có còn lại manh mối sao? tay phải hỏi ngược lại. trước mắt sáu. liên này rõ rệt nhất. trần đương cầm bảng hướng dẫn nói còn lại manh mối, p h ò n g t r ừ n g còn muốn chờ đợi tiến thêm một bước đào m ó c còn cần càng nhiều chứng cứ. nghe được tay phải nói ra này lời nói, trần đương hơi hơi gật đầu một cái ta minh bạch, không chỉ ngươi hảo kỳ, ta cũng rất ngạc nhiên sáu. Ta sẽ mau chóng đả thông nơi này đến ngoại giới thông đạo đi ra. Nếu trải qua cái kia quan m à n g thật sự không chỉ tiến hành trên không gian di chuyển vị trí, còn tiến hành trên thời không xuyên toa. Như vậy sở đại biểu hàng nghĩa c ự đại. Hiện tại New y o ó t không tồn tại như vậy bến tàu điện ngầm, nhưng không đại biểu tương lai không tồn tại, cũng tức là nói, t r ầ n ư ơ n g cùng tay phải rất có khả năng đi tới tương lai New y o ó t Nhưng mà t r ầ n ư ơ n g tổng cảm giác nơi nào có điểm không thích hợp. Đối, cái kia lon nước có ca, kỳ quái địa phương liền ở nơi này, giả như nơi này thật là tương lai. vì cái gì sẽ tồn tại tháng 1 năm 1992 năm sinh sản lo nước tương lai nào đó thời gian dưới đất lại di lưu 190 niên đại lo nước để người rất là cổ quái hơn nữa nơi này thiết bị cùng tàu điện ngầm bên ngoài cũng xem không lớn đi ra là tương lai 6. được rồi l ư u rót này tòa cổ lão thành thị rất nhiều công cộng thiết bị vài thập niên đều không có quá lớn biến hóa cũng là lẽ thường nói ngắn lại ưu tính vô cùng biến tàu điện ngầm hiện tại càng là mang theo một đoàn thâm thâm sư ngủ n g chờ đợi trần ư ơ n g đến gỡ ra chương 216 thăm dò nam tiếp tục ở tàu điện ngầm chạm n ố c mấy giờ thẳng đến buổi chiều 5 giờ thời khắc Trần ư ơ n n mới mang theo liên can thu thập đến manh mối vật phẩm dựa theo đường cũ phản hồi tầng hầm ngầm trở lại tầng hầm ngầm Trần ư ơ n n không kịp vội vàng ăn cơm nghỉ ngơi lại bắt đầu bận việc mặt khác một vài sự tình đầu tiên hắn tại quang màng mặt khác một bên dựng một lâm thời cách ly gian dùng làm mỗi lần ra vào đội trang cùng tiêu động đồng thời vì để người vắng nhất cách quang màng hơn 30 m é t đường hầm chung Trần Uyên đem năng lượng cao t ủ n sệt laser khí trang bị hai giá theo dõi máy quay phim cũng tương ứng phối hợp dùng làm sệ ổ n g giờ đối tình huống bên trong theo dõi chỉ cần không rõ thân phận sinh vật xâm nhập, liền sẽ trước tiên thông chi Trần Lương cũng mở ra máy phát laser tiêu diệt xâm nhập giả. Đây là an toàn trọng điểm, trọng yếu nhất. Trước mắt Trần ư ơ n g còn thầm không rõ ràng quang màng là như thế nào mở ra, như thế nào đóng kín, vận tác nguyên lý lại là cái gì, tóm lại, trăm phần trăm rẽ t r ừ n g cẩn thận là tất yếu. Bận rộn xong này đó công tác, thời gian đã là tới gần đêm khuya 10 giờ, một ngày đều cơ hội không có ăn cùng bổ sung hơi nước, Trần ư ơ n g cũng không khỏi cảm thấy có điểm mệt nhọc, rứt khoát trước buông trên tay công tác, đi ra tầng hầm ngầm đi đến đại sảnh, chuẩn bị ăn một chút gì. vừa ăn thực vật, Trần Dương một bên ngón tay hoạt động máy tính bảng màn hình, xem mặt trên số liệu tin tức, vừa ra tới coi internet, Trần Dương rất nhanh liền bắt đầu đại số liệu tra tìm tin tức. trải qua điều tra, cái kia bờ lùn p h i u đ ạ vờ đại bộ phận tìm tòi tin tức đều là ca khúc, mà trải qua nghiệm chứng danh tin tức, chỉ có liu rót cái kia bến tàu điện ngầm. mà thông qua tìm tòi e w u rót cái kia bến tàu điện ngầm, căn cứ hình ảnh lại cùng Trần Dương chứng kiến đến tiến hành đối lập, gần như không hề phân biệt. sự tình đã rất rõ ràng, cái kia t r ạ m đài chính là Mỹ Quốc Đông Hải n ạ n liu rót nơi nào đó bến tàu điện ngầm. phanh phanh phanh sáu ngón trỏ dừng ở bàn bằng gỗ thật t h ư ợ n g Trần Dương không ngừng sao động mặt bàn, phát ra liên tiếp tiếng vang trên mặt mang theo trầm trọng biểu tình sát thái. Nếu muốn đả thông một thông đạo đi ra sáu, phòng t r ừ n g có điểm cổ sức. Xem xét bến tàu điện ngầm kết cấu đ ồ Trần Dương trầm ngâm một hồi, tính toán dưới đả thông phế tích s ở muốn tiêu phí thời gian. Dự tính không có một tuần công phu, khẳng định không thể đào ra một điều thông đạo đi ra. Như vậy hắn liền có hai tính toán, một là trước tiến hành mặt phải bế tắc đường hầm tàu điện ngầm đào móc công tác, xem bế tắc trình độ sâu đậm; m à khác là mỗi ngày rút ra 2 giờ thời gian. đối sụp đổ nửa diện tích bến tàu điện ngầm tác nghiệp, tiến thêm một bước siêu tầm manh mối. Cùng với nếm thử đả thông ngoại giới thông đạo đi ra. Bên ngoài công tác có nhân thủ hỗ trợ, hắn hiện tại chỉ cần điều khiển chỉ huy có thể, ít nhất có một nguyện không nhàn. Đến n ố i quang mảng đối diện kia thế giới thăm dò, không chỉ là Trần ư ơ n g hảo kỳ, Liên t a y phải cũng có còn lại tâm tư. Ký túc thể, t r ư ớ c buông một bộ phận kế hoạch, toàn lực thăm dò đối diện kia thế giới. Di, Trần ư ơ n g cầm chiếc đ u a thủ n ư n g ở tại không trung, mi mục gian c h e giấu không chủ kia phân xử sốt, tay phải lưu lạc đến địa cầu. Cuối cùng mục đích chính là thông qua tỉ sở cồn rời đi nơi này. Đây là nó cùng Trần ư ơ n n hợp tác trụ cột, cũng là nó toàn lực ứng phó kế hoạch trung điểm. Vì thế Trần ư ơ n n s ở triển khai hết thể kế hoạch đều là vì kiến thiết thế lực, phát triển thế lực. Lấy đạt tới tu kiến 5 đến 8 tòa nhà máy năng lượng nguyên tử, vì tỉ sở cồn toàn lực cung cấp năng nguyên. Nhưng hiện tại, tay phải lại còn nói tạm thời đình chỉ bộ phận kế hoạch 6. Này không thể không khiến Trần ư ơ n n nội tâm cảm thấy khiếp sợ. Không cần như vậy s ử s ố t ký t ú thể, ta chưa từng có nói cho quan người, ta vì cái gì muốn rời đi nơi này đi? Ân, này cần lý do sao? Chân ư ơ n g ngược lại không cảm giác này có cái gì kỳ quái? Ngươi tới đến địa cầu, tựa như ta gặp rủi ro đến phi châu, khẳng định đệ nhất ý tưởng chính là rời đi. Không, này không phải trọng điểm. Đối với chúng ta này chủng tộc mà nói, chỉ cần không có ngoài ý muốn, sinh mệnh đem lâu dài nhìn không tới cuối. Như vậy lâu dài sinh mệnh cùng số ít tộc quần, chúng ta không có giống bình thường chủng tộc như vậy xã hội q u â n thể. Chúng ta từ sinh ra bắt đầu, chính là cô đơn tịch m 6 Chúng ta chỉ có thể ký sinh tại khác chủng tộc trên n g ư ờ i cũng ở trong vũ trụ không có mục đích lưu là 6 t h ẳ n g đến sinh mệnh cuối cùng chấm dứt. Không vì chủng tộc phát triển mà là vì tự thân sao? Trần ư ơ n n hỏi. Không sai, chúng ta không có xã hội cụ thể, cho nên cũng không tất vì chủng tộc phát triển phụng hiến chính mình. Kia lời như vậy s các ngươi chủng tộc lại như thế nào kéo dài đi xuống? Tự thân phân liệt s đợi đến sinh mệnh không hề có ý nghĩa khi liền phân liệt ra tiếp theo đại chấm dứt chính mình ý thức, sinh mệnh không hề có ý nghĩa. Trần u ư ơ n ngược lại hấp một ngụm khí lạnh ý của ngươi là nói, sống đến không kiên n h ậ n thời điểm, dựa theo các ngươi ngôn ngữ cùng lý giải cũng có thể nói như vậy. Xin lỗi, Đinh Ốc trưởng quan. Ta có thể hay không hỏi một chút, các ngươi này chủng tộc c á thể đến cùng có thể sống bao lâu? Trần Dương cẩn thận thử nói, cơ hồ không có cuối sáu. Chúng ta di truyền gen cùng các ngươi địa cầu sinh vật không giống nhau, không có gặp được hủy diệt tính hai n ạ n có thể vô hạn chế sống sót. Nuốt dưới nước miếng, Trần Dương lần này là chân chính kiến thức đến cái gì tên là bất lao bất tử sinh vật. Đinh ú c trưởng quan, ta còn là không quá minh bạch lời của ngươi. Trần Dương c h â m c h ớ c nói này với ngươi khiến kế hoạch tạm dừng có cái gì liên hệ sao? của ta sinh mệnh cơ hồ không có cuối. ở trong vũ trụ phiêu lưu tìm kiếm các loại văn minh chủng tộc là của ta lạc thú sở tại ta muốn rời đi nơi này đơn giản là tiếp tục phía trước vũ trụ phiêu lưu lữ hành đồng thời tránh né ta đồng loại đuổi giết sáu nhưng hiện tại ta đối với này khối lập phương thực cảm thấy hứng thú nó khẳng định là tối cao đẳng cấp văn minh sở chế tạo đi ra sáu nói tới đây trần ương đại khái là lý giải tay phải ý tứ loại này chỉ vì cá thể sinh vật không có xã hội quần thể sinh hoạt mà có đủ nhìn không tới cuối sinh mệnh như vậy chúng nó là vì cái gì mà sống nhân loại tự thân đều có như vậy triết học vấn đề chúng ta sinh ra đi đến thế giới này, đến cùng là vì cái gì sống? Này phức tạp ngàn năm nan đề, đến bây giờ cũng chưa một chân chính đáp án. Sinh hoạt các loại gian nan cũng khiến đại bộ phận nhân không có thời gian đến tự hỏi vấn đề này. Nhưng đối với tay phải mà nói bất đồng, chúng nó không có sinh tồn áp lực, lại có vô hạn sinh mệnh, như vậy thời gian dài sống, khẳng định sẽ càng ngày càng không cảm giác sinh mệnh ý nghĩa. Chúng nó tất yếu tìm một việc để làm. Tay phải lựa chọn là ở trong vũ trụ phiêu lưu, tại vô số đẳng cấp cao văn minh c n g tìm kiếm vũ trụ huyền bí, này chính là nó sống sinh mệnh ý nghĩa. Không làm như vậy. nó liền không có ý nghĩa sống sót, Trần u ư ơ n không khỏi cảm thán, vũ trụ chi đại như vậy sinh vật nhân loại căn bản không thể tưởng tượng, phòng trừ đại bộ phận người đều sẽ cảm thấy, có được vô hạn sinh mệnh còn tại đáng i ậ n chẳng phải là nhàn nhãm chán. Khả đổi vị tự hỏi, tay phải sinh mệnh, liền giống như để người vẫn ngoạn một game họ f e r liền dường như, còn nhất ngoạn chính là 7-80 năm, bất luận kẻ nào đều sẽ nổi điên, không bất cứ trí tuệ sinh vật đều sẽ nổi điên. Trần u ư ơ n cảm giác không thể lấy người địa cầu tư duy đến đối đ a i tay phải, người địa cầu làm việc muốn có mục đích tính cung í c h lợi, khả tay phải sợ phải làm sự tình. vọn vẹn cần thỏa mãn nó sinh mệnh ý nghĩa cùng hứng thú mà thôi của ta sinh mệnh ý nghĩa là truy tìm vũ trụ huyền bí mà cái kia đ ổ i giết ta đồng loại nó sinh mệnh ý nghĩa chính là đuổi giết ta sáu ký túc thể lấy các ngươi nhân loại sinh hoạt trạng thái rất khó lý giải đi nô no. t r â n ư ơ n g cười khổ như vậy vũ trụ sinh vật hán đích xác rất khó lý giải liền giống như trùng đế dạy nhất định không thể lý giải nhân loại sinh hoạt như vậy tiếp cận nhân loại tinh tinh cũng không có cách nào khác suy tư nhân loại vì cái gì cười đến như vậy vui vẻ ký túc thể n g ư y i nguyện ý lựa chọn cùng ta hợp tác là vì ta có thể cho ngươi vô tận sinh mệnh, nhưng nếu ngươi tiếp tục lựa chọn theo đuổi vô tận sinh mệnh, cuối cùng ngươi sẽ phát hiện, vô tận sinh mệnh, là này vũ trụ trung lớn nhất m ì l ầ n r ù a Tay phải lời này, nói ý vị t h â m trưởng, đáng tiếc Trần ư ơ n g không thể đồng tình ta ngược lại không như vậy cảm giác. Nhân loại c h u n g quy cùng các ngươi loại này vũ trụ sinh vật không giống nhau, có vô hạn sinh mệnh, là rất nhiều người tha thiếtước mơ sự tình. Tay phải từ chối cho ý kiến hy vọng ngươi đến thời điểm sẽ không hối hận. Hối hận. Trần ư ơ n g cười cười, không có phản bác, hắn thừa nhận là không thể lý giải tay phải loại này sinh vật sinh tồn hình thức. nhưng nếu có một ngày có thể đứng tại quyền lợi cùng tài phú đình phong cũng có được vô hạn sinh mệnh vì cái gì sẽ hối hận nói nhiều như vậy nói ngắn lại mặc kệ tay phải có cái dạng gì cổ quá yêu cầu chỉ cần không gây trở ngại bọn họ hợp tác kế hoạch nó hứng thú trần ư ơ n g sẽ tận lực thỏa mãn huống chi quang màng đối diện thế giới đối trần ư ơ n g cũng là một khó được cơ hội sở hữu sự tình muốn phân vi hai mặt đến xem chỉ cần biết rõ ràng khối lập phương vận tác cơ chế cùng nguyên lý tức ý nghĩa trần ư ơ n g nắm giữ xuyên toa không gian kỹ thuật như vậy liền càng nhiều nhất ư ơ n g không gì sánh kịp con bãi chưa lần ta hiểu được Về đang tại tiến hành chung kế hoạch ta sẽ an bài thỏa đáng. Trần Dương buông đuôi về phần quang màng đối diện thế giới, xin ngươi yên tâm, của ta lòng hiếu kỳ không thua gì của ngươi hứng thú. Loại này cao cấp văn minh gì đó, nếu là lợi dụng hảo, tin tưởng đối với chúng ta được kế hoạch hoàn thành cũng sẽ có tương đối lớn chỗ tốt. Lời nói nhất đốn, Trần Dương rồi nói tiếp mặt khác, có thể khiến ta đem con mèo này ném ra bên ngoài sao? Không kiêng nể gì mèo đuôi ngắn, hoàn toàn không có ý thức được nó hai chủ nhân, hiện tại đang thảo luận loại nào đại sự, thế nhưng nhảy đến trên bàn, dùng nó kia dơ bẩn vô cùng móng vuốt r à o lộng Trần Dương bắt cơm. Không được. Tay phải r ứ t k h o á t lưu loát cự tuyệt Trần ư ơ n g thỉnh cầu. Có tay phải này thiên ngoại sinh vật chăm sóc, mèo đuôi ngắn miêu kêu một tiếng, dáng vẻ đắc ý có vẻ càng thêm đáng giận. Trần ư ơ n g nghiêm túc suy tư một phen, cân nhắc chờ cái gì thời điểm tay phải không có hứng thú, liền đem con mèo này lột ra làm lẩu. c ơ m nước xong, Trần ư ơ n g lại bắt đầu ở trên mạng đặt hàng vật phẩm. Hắn yêu cầu nào đó vật phẩm, tự nhiên không phải đ ả o bảo một loại có thể thỏa mãn, b ó lớn tài chính tắt hướng hải ngoại, t h lấy công ty danh nghĩa vận chuyển t ế n bảo. Rất nhiều gì đó tuy rằng bị Tây Phương quốc gia cấm vận đến Trung Quốc. nhưng Trần Dương chỉ mua nào đó nguyên vật liệu cùng linh kiện bộ phận này đó ngược lại là không phải tại vi phạm lệnh cấm danh sách bên trong chương 217 tham dò 6 ố ố ố ố ố 6 sâu thảm động của trùng Truy t o à n phát động tiếng vang đình t h a i nhức óc vang vọng không dứt mùi khoan chi gian đá vụn bay ngang cho b ụ i Phu Trần Dương một hơi tại trên thạch bích chui ra mười mấy t h â m động lúc này mới dừng này phiên tác nghiệp từ tiến vào quang màng bắt đầu cho tới hôm nay đã là ngày thứ ba hắn tiêu phí h ngày thời gian trước lấy quang màng sở tại vị trí bắt đầu dọc theo này sâu xa động đạo Tại trên thạch bích tạo ra rất nhiều thâm động, dùng làm cố định thép tấm. Không sai, vì an toàn khởi kiến, hắn kiến tạo ra 20 mét chiều dài sắt thép thông đạo, cố định hào sau, lại thiết trí trưởng văn nghiệm chứng đại môn. Cứ như vậy, liền tại quang màng cùng thế giới này chi gian tiến hành một tầng cách ly. Mà các điện tuyến đường cũng từ quang màng hiện thực thế giới chạy lại đây, ước chừng hơn 500 mét chiều dài, tại cả động đạo trung đều bố trí cảm ứng đăng, cùng với vượt qua 10 đài năng lượng cao t ù n sẹt laser. An toàn công tác làm được loại trình độ này, trừ phi là hơn trăm người lợi dụng đại uy lực vũ khí cường công. vàng không là tới bao nhiêu chết bao nhiêu. s e ổ n g này nọ khuôn vác qua sao? Khai phá giả đã hoàn thành 79. 15 mét độ cao công trình bánh xích người máy. Đây là s e ổ n g mới nhất vật dẫn từ chân ư ơ n g hoàn công về sau, giống như có một phần thân. Cuối cùng là có thể tự do hành động. Còn muốn bao lâu hoàn công? Chân lương tùy ý nâng tay lên biểu nhìn thoáng qua thời gian. Dự tính toàn bộ hoàn công còn cần 1 giờ 35 phân. Ân, hoàn công sau thông chi ta một tiếng. Đúng vậy, khai phá giả. Một ít tất yếu tài liệu cùng vật tư do này đài bánh xích người máy đại công. không chối từ hạnh khổ qua lại ở hiện thực thế giới cùng bên này thế giới tiết kiệm trần đương không thiếu thời gian cùng tinh lực đáng tiếc cá nhân lắp ráp bánh xích người máy quá mức cố sức bằng không lắp ráp hơn 10 đại công trình hoàn công tiến độ sẽ đại đại ngắn lại trần ư ơ n g mặc lên xương ngoài trang giáp đi qua dài đến hơn 500 m é t đ ộ g đạo đi đến đường hầm tàu điện ngầm chung trước đi bên phải bế tắc đường hầm sử tiếp tục này 2 ngày t á c nghiệp kia liền là dựa vào trang giáp lực lượng ngạnh sinh sinh đào móc bế tắc thông đạo người thường mặc vào n à y bộ xương ngoài trang giáp hai tay dốc lên lực lượng liền có hai tấn nhiều đủ để đem lún xi si măng đá tảng cùng cốt thép thanh lý đi ra. Chúng chi so với bên trái cái kia s ụ t băng một nửa diện tích bến tàu điện ẩm, nơi này thanh lý công tác thoải mái rất nhiều.ít nhất trần lương chỉ tại hai ngày bên trong rút ra hơn 6 giờ thời gian, bế tắc thông đạo liền cơ hồ thanh lý hơn phân nửa. n à y hơn phân nửa cũng không phải chỉ là đem sở hữu bế tắc sở hữu xi si măng đá tảng thanh trừ sạch sẽ, mà là đào móc ra một điều thông thuận thông đạo. đối, thật muốn đem toàn bộ phế tích thanh trừ như vậy quá mức cố sức, trần lương căn bản mục đích là tìm ra đi thông mặt đất đường, như vậy bế tắc đường hầm. chỉ cần t h ậ t cẩn thận sáng lập ra một điều có thể dung thân thông đạo này cũng có thể dầm 6 liên tiếp đá vụn lăn xuống đi xuống chân đương thần sắc khẽ nhúc nhích hai tay chảo kéo lấy một khối tách ra phiến xi măng dùng sức đem này từ kẽ hở c h u n g ôm đi ra tùy ý về sau ném âm một tiếng nổ vang phiến xi măng tứ phân ngũ liệt rốt cuộc đã thông sao nhẹ nhàng thở ra chân ư ơ n g tả hữu trên vai đèn pha bắn thẳng đến quá khứ đối diện sâu thẳm đường hầm may mắn không có tiếp tục b ế tắc hiện tại liền có thể nhìn ra số độ đoạn đường chừng 1 0 mét chiều dài cũng rất là kinh người Trần Uyên dọc theo đ ả o móc đi ra thông đạo, đi qua b ị bế tắc đoạn đường, đi tới tân đường hầm bên trong. Cùng phía trước như vậy, đông dạng đường hầm trên vách tường xi măng, từng đạo vết rách bất quy tắc phân bố mở ra, liên đường hầm trung ương quỹ đạo, nào đó bộ vị đều có chút địa phương đ o ạ n liệt. Loại này giống như mặt thế như vậy cảnh tượng, khiến Trần ư ơ n n chỉ là nhẹ nhàng n h ư m à y Lập tức liền cắt bước, hướng về đường hầm chỗ sâu đi. Dựa theo trong hiện thực l ư u dốt tàu điện ngầm tuyến lộ đồ đến xem bờ l ù n g p h i u đ vỡ chạm điểm qua đi, nhất dặm anh ngoại liền có mặt k h á c c h ắ điểm. căn cứ tính toán, từ bế tắc đoạn đường vi khởi điểm. cũng chỉ có 800 m é t tả hữu liền có thể đến một đường chậm rãi tìm tòi Trần Dương cẩn thận ven đường tìm kiếm bất cứ manh mối hiệu quả rất nhỏ dưới tình huống nửa giờ sau một chỗ khác tên là v ạ t cạ vợ bến tàu điện ngầm điểm xuất hiện ở Trần Dương ánh mắt trong phạm vi tầm nhìn một chỗ này sân ga tàu điện ngầm cũng bị nhất định hư hao chỉ là đèn pha đại khái nhìn quét một vòng nơi nơi phế thạch cùng tạm vật liền có thể có biết một hai bất quá lệnh Trần Dương cảm thấy may mắn là so sánh bờ lùm vĩ đá vỡ nơi này chạm điểm bị hao tổn trình độ nhỏ đi nhiều ít nhất không có như vậy làm người ta tuyệt vọng sụp đổ một nửa diện tích cận có mấy chỗ trụ cột đ ứ t đoạn, t h ê lương nằm trên mặt đất, một phái hoang vắng cảnh tượng, miễn cưỡng còn có thể để người nhìn ra được trước kia bộ dạng. nơi này 6. u trần lương từ quỹ đạo nhảy lên t r ạ m đ à i tụ lại phóng đại hình ảnh, không ngừng đem nhìn đến hết thể chụp ảnh ghi lại chữ tồn xuống dưới. đến cùng là đã trải qua cái gì? trần lương rất khó tưởng tượng, đến cùng là cái dạng gì một hồi tai nạn mới khiến cho nơi này biến thành hiện tại này phúc bộ d á n g là thiên tai, vẫn là hắn sở muốn hết t h y đáp án, tất yếu đi hướng mặt đất tài năng giải đáp. tại đây hoang p h ế địa phương. tìm kiếm không đến quá nhiều hữu dụng manh mối, chỉ có thể bị đoàn đoàn xương mù bao phủ, càng thêm mơ hồ khó hiểu. Không có bị phế tích vùi lấp, chạm đài mang theo trầm trọng thời đại dấu vết, mà dưới đất gắn đầy mấy chục cụ dài rác khung xương, tựa hồ càng tại kể ra bi thương không khí. gặp nhiều thi thể, t u n g quanh hoàn cảnh lại tối đen điên tĩnh, trần ương trong lòng cũng sẽ không sinh ra một chút cơn sóng. hắn hiện tại càng như là một lao thủ như vậy, có kinh nghiệm, hơn nữa lao đạo, nhất nhất tại mỗi cụ thi cốt mặt trên bài tra 12 t ì m đến hữu dụng manh mối, liền ghi lại hoặc là bảo tồn lên. mấy chục cụ thi cốt chỉ là ảm đạm kim cương nhẫn. Hắn liền phát hiện 12, mặt khắc còn có hai phỉ thúy vòng tay, cùng còn không có hư thối điêu đ á o khoác i a cùng với rất nhiều bao da. Bao g i a nội có hư thối xã bảo tạm, giấy phép lái xe cùng một chút đô la. Này thật đúng là một cực kỳ hữu dụng manh mối. Từ xã bảo tạm cùng giấy phép lái xe thượng, Trần ư ơ n n thấy được làm chứng từ thời gian, có 1989 n ă m c ũ n g có 1986 n ă m t h ậ m chí có 1979 n t ă m tối c h ỉ một, cũng là 1991 n ă m liền không có vượt qua 1992 năm. liên tưởng đến phía trước cái kia lon nước c o ca, chân ư ơ n g cảm giác có điểm không thể tưởng tượng. nếu quang m ả n g thật sự có thể xuyên toa thời gian, chỉ có hai khả năng, hoặc là xuyên toa tương lai, hoặc là xuyên toa quá khứ. cần phải nói xuyên toa trở lại quá khứ. l i u u i ố p tàu điện ngầm khả chưa từng có tao n ộ qua như vậy tai nạn, như vậy chỉ có không thể biết tương lai, tài năng ai cũng không thể khẳng định. nhưng mà bất luận là lon nước ngày sản xuất, vẫn là nơi này x ã bảo tạm cùng giấy phép lái xe, lại không có vượt qua 1992 năm, này lại hoàn toàn nói không thông. c n ư ơ n g d mình bắt đầu sinh ra một ý tưởng đi ra. chẳng lẽ là đa trọng vũ trụ, đa trọng vũ trụ, tuy rằng trước mắt này khái niệm đều là đến từ chính lượng tử cơ học không xác định tính, không có được đến chân chính chứng thực, khả căn cứ vào lượng tử cơ học này lý luận, đích sắc rất có thuyết phục lực. nếu liên quan màng như vậy nhân loại rất khó lý giải gì đó đều tồn tại, nhiều như vậy trọng vũ trụ cũng tuyệt đối không không thể thừa nhận cùng tưởng tượng. quan trọng nhất là đại nhập đa trọng vũ trụ mà nói, đến lúc này mới thôi phát hiện sở hữu manh mối đều có thể được đến một hợp lý giải thích. đa trọng vũ trụ 6 khác nhau điểm là 1992 n ă m s a u vẫn là sớm hơn trước kia. nếu thật sự là đã chọn vũ trụ, kia thế giới rất có khả năng tại vài thập niên trước liền cùng hiện thực thế giới sinh ra khác nhau, tiến vào một điều hoàn toàn bất đồng trên thời gian tuyến. như vậy l ư ễ u dót tàu điện ngầm nội tình huống cũng liền cũng không phải tương lai, cũng cùng hiện thực thế giới không có liên quan. như vậy giải thích khiến trần ư ơ n g vung không thiếu tâm. lúc trước suy đoán là thời gian xuyên toa tương lai thế giới, cũng tức tồn tại hiện thực thế giới tương lai tao ngộ. như vậy khiến l ư u t tàu điện ngầm biến thành như vậy thảm trạng tai nạn, hắn cũng đ ừ n g tưởng không quan tâm đến ngoại vật. nếu nơi này thật là mặt khác vũ trụ, nói cách khác. Lựa tử cơ học không xác định tính dẫn song song thời không khái niệm là chính xác không có lầm. Trần Dương có hứng thú liên tưởng đến đến, cảm giác rất là đảo điên bình thường tư duy. Vật chất đến cùng là cái gì? Thời không lại đến cùng là cái gì? Liên như trước kia, Cơ Thạch Hạch Tâm xuất hiện triệt để đánh vỡ Trần Dương tầm thường tư duy. Dẫn đến hắn một đoạn nào đó thời gian bên trong, thậm chí đối thế giới chân thật tính sinh ra hoài nghi. Mọi người đối với thế giới nhận thức, đơn giản là thông qua ngũ quan này trụ cột đến tiến hành, tự nhận là chân thật vật chất, lại không nhất định là chân thật. Liên như Cơ Thạch Hạch Tâm nội. mỗi một đi vào nhân hoàn toàn phân biệt không ra chân thật vẫn là hư ảo, cơ thạch hạch tâm trăm phần trăm mô phỏng r a vật chất xúc cảm, hương vị, thị giác, không trước đó biết được, không biết nhân chỉ biết cho rằng đây là một chân thật vô cùng thế giới. Trên thực tế, kia chỉ là một hư ảo thế giới mà thôi. lại tỷ như, cơ thạch hạch tâm có thể để người tư duy r a tốc, lấy này đạt tới cùng ngoại giới một trăm một thời gian đối lập, cơ thạch hạch tâm nội qua một trăm giờ, ngoại giới chân thật thời gian mới qua đi một giờ. cứ như vậy, ngày xưa thói quen chung, chân ương đối chân thật tồn tại thời gian nhận thức, liền bị cơ thạch hạch tâm dập nát được không còn một mảnh. Thời gian không phải chân thật tồn tại, chỉ là mọi người cảm quanảo giác mà thôi. Giống như dù a đối thời gian lý giải, khẳng định cùng mọi người nhận thức bất động, thậm chí ngay cả mỗi người tại bất động thời kỳ đối thời gian cảm quan nhận thức cũng tuyệt không như vậy. Thời gian là vật chất vận động thể hiện, vật chất vận động là thời gian trụ cột. Tương đối với kia vài lý luận vật lý học r a Trần ư ơ n g so với bọn hắn may mắn một điểm, chính là chân chính bước vào, mà tự mình cảm nhận được rất nhiều khó có thể tin tưởng hiện tượng, hơn nữa đoán trước tương lai chung, hắn còn có thể gặp được càng nhiều không thể tưởng tượng sự tình. Nghĩ đến đây. Trần Uyên cúi đầu nhìn nhìn yên lặng chung tay phải, đ n g nhiên sinh ra một ý tưởng. Có lẽ hắn gặp tay phải không phải một kiện bất hạnh sự tình, vừa vặn tương phản, chính là bởi vì gặp tay phải, hắn mới sẽ không lạ như vậy nhân sinh. Mỗi ngày rời giường, đi làm, công tác, tan tầm, ăn cơm, ngủ, đi làm, tan tầm, đi làm, tan tầm 6. Ngày qua ngày, năm phục 156. năm có được hệ thống mạng đại số liệu Trần ư ơ n n có thể tại nhất trương bái đủ bản đồ tượng, h dùng thời gian tuyến rõ ràng tỏ rõ một bình thường người thường mỗi ngày hành tẩu tuyến đường, cũng trong hữu hạn thời gian dự chắc đến hắn vận động quy tích. này chính là 99% n h â n sinh hoạt thực thỏa mãn cũng thực bất đắc dĩ cũng vọn vẹn như vậy sống nào đó không hài lòng nhân im mắng ly khai đi khởi điểm sẽ có rất nhiều thư thỏa mãn của ngươi nhu cầu lão ngư viết cũng chỉ là trong lòng một cố sự mà thôi một phía sau màn hắc ám b ộ a trưởng thành cố sự một các loại khoa học viễn tưởng mơ màng cố sự về phần vài người nào đó muốn cho ta thái giám buông tay ha ha lão ngư cố tình chính là không thái giám không buông tay có bản lĩnh ngươi không mắng ta đến đánh ta a chương 218, t h a m dò 7. ả y chạm đ i tiền Trần Uyên đem cướp đoạt đi ra sở hữu vật phẩm, trước để vào hộp kín nội bảo tồn hảo. Sau đó Tả h ữ u nhìn quét một vòng, hướng về bến tàu điện ngầm điểm c h ô ra vào đi. Loại này kiểu cũ hai tầng kết cấu đào thức chạm đài nhà ga, kháng chấn năng lực cũng không tệ lắm, ít nhất còn có thể khiến Trần ư ơ n n thông qua cầu thang đi lên, đi tới nhà ga đại sảnh. Bất quá bề mặt đại sảnh rõ ràng tao n ộ kịch liệt phá hư, đã toàn diện sụp đổ phá hủy, lệnh Trần Uyên c ư ớ bộ không thể không như vậy ngừng. Quả nhiên không có như vậy h ả o vận khí xấu, chỉ là cùng cái kia sụp đổ một nửa chạm đài đem so sánh, Trần Uyên càng nguyện ý lựa chọn ở trong này tiến hành đ ó c Như vậy nhỏ hẹp hoàn cảnh chung, máy xúc đều không thể thi triển ra, chỉ có dựa vào Trần ư ơ n g lợi dụng trang giáp lực lượng, từng bước tiến hành đào m ó c May mà hắn sớm liền làm ra nơi này thiết kế bản vẽ, so đối hảo đào m ó c đi tới tuyến đường, liền tính hạ tâm tại phế tích t r u n g đào m ó c lên. Từ buổi sáng 10 giờ bắt đầu, đến buổi chiều 5 giờ, Trần ư ơ n g chỉnh chỉnh tiêu phí 7 giờ, cũng bất quá là đào ra một điều 78 m é t chiều dài thông đạo. Liên bởi vì này trùng đào m ó c hắn cần suy xét đến mặt trên phế tích kết cấu, thật cẩn thận để tránh kết cấu mất đi cân bằng, do đó đột nhiên sinh ra sự đổ, đem tâm huyết toàn bộ ở h í mặt sau hắn còn cần làm ra cô xử lý khiến này thông đạo triệt để vững chắc lên nhưng không muốn chân trước đi sau lưng liền sụp đổ làm như thế đến công trình tiến độ khẳng định sẽ phi thường thông thả muốn tưởng đào ra một điều thông đạo đi ra không có 4-5 n g à y thời gian đó là tưởng cũng không muốn tưởng chân ư ơ n g rất có kiên nhẫn cũng không có s u t ruột vào lúc ban đêm tiếp tục đào móc đến 12 điểm mới dừng lại động tác phản hồi biệt thự nghỉ ngơi ngày hôm sau buổi sáng 6 giờ lại chạy tới công tác một ngày một đêm lộ ba ngày thời gian đang lúc ngày thứ tư buổi sáng Trần Dương chuẩn bị tiến vào quang m ả n g khi sệ ố n g thông chi hắn thu đến một điều biểu kiện. Mở ra vừa thấy, nguyên lai là đại bình dương bị ngạn lưu hạt lan bọn họ phát tới được. Một tuần thời gian, trại an dưỡng cơ bản sửa chữa lại hoàn tất. Hiện tại đã dựa theo bản sơ thiết kế bản vẽ, bắt đầu địa hạ phòng thí nghiệm kiến thiết, hết thể tiến triển phi thường thuận lợi. Xem xong biểu kiện, Trần Dương hơi suy tư, hồi phục ok, sau đó cắt bỏ này phòng biểu kiện. Đinh Linh Linh s u mới cắt bỏ hoàn đ i ề u kiện, đặt ở trên bàn di động tiếng chuông chợt vang lên, thầm lặng, mắt nhìn có điện biểu hiện, Trần Dương ấn xuống nút tiếp nghe. lão bản sáu, điện thoại đối diện, thẩm lãng thanh âm có vẻ có chút suy yếu. Ân, nghỉ ngơi như thế nào? lão bản, cảm ơn ngài. t r o n mặc dưới, thẩm lãng khô không nói, không có gì xấu. nhìn ngươi nói chuyện bộ dáng, phòng t r ừ n g còn chưa triệt để khôi phục lại, ngươi chưa hết hảo hảo tĩnh dưỡng một chút đi. chờ cái gì thời điểm có khí lực đi tới, lại đến cứ gọi điện thoại thông chi ta. vâng, lão bản. thẩm lãng tâm tình thực thất lạc, cắt đứt điện thoại sau còn có một trận mê mang. chân lương treo xuống điện thoại sau, cầm điện thoại ném ở trên bàn. một lần nữa mặc lên xương ngoài t r a giáp. đi vào quang màng bên trong. Trên ven đường, cùng phía trước so sánh, Trần ư ơ n g đem dây điện kéo lại đây, bố trí tại trên vách tường xi măng, đồng thời tại cả đường hầm bên trong đều làm đèn cảm ứng xử lý, chỉ cần có nhân lại đây liền sẽ tự động sáng lên, chiếu sáng lên c h u n g quanh tối đen hoàn cảnh, hoang vắng đường hầm tàu điện ngầm. Lúc này mới lần đầu tiên có một chút nhân khí cảm giác. Lại nói tiếp, ở trong này công tác cũng có một tuần thời gian. Trần ư ơ n g cảm giác rất là kỳ quái, theo lý mà nói, tàu điện ngầm loại này â m g ũ hoàn cảnh c h u n g hẳn là sẽ có rất nhiều lao thử tồn tại, nhưng là trong một tuần này. Trần ư ơ n g chính hắn lại chưa từng phát hiện qua một chỉ lao thử, đừng nói lao thử, liên sinh mệnh lực ương ngạnh con rắn hoặc là côn trùng cũng chưa phát hiện qua, này không thể nghi ngờ là cực kỳ kỳ quái một điểm. Bỏ qua một bên này đó kỳ quái hiện tượng không nói chuyện, Trần ư ơ n g lại đem toàn bộ tinh lực đầu nhập vào đào móc đại nghiệp t r o n g Phanh s đương một luồng kim hoàng sắc dương quang rắc ở Trần ư ơ n g trang giáp thượng kỳ, hắn không khỏi ngẩn ra, nhìn trước mắt tình cảnh có điểm ngẩn người, tan bích đ o viên, tan hoang sơ xác, đập vào mắt mấy đống nhà cao tầng, khuynh đảo nửa người, biến thành nửa bên phế tích, mà vô tận hoang vắng cùng r ắ nát. Tại thanh đ ằ n g lục mạn che lấp dưới, lại có cổ kể ra không ra đến ý vị. Này chính là n e w r ó t cái kia phồn hoa thành phố lớn n u g r ó t hoang b ạ i thành thị, không có ra ngoài trần ư ơ n g dự kiến, khiến hắn ngoài ý muốn là trong tưởng tượng hạch đại chiến cùng hạch mùa đông t ự a hồ không có xuất hiện. Quan từ thành thị bề ngoài đến xem, ngày xưa đường tráng xi si măng lộ phủ đầy cỏ dại cùng cây xanh, gồ ghề lồi l o m h ô hố đất nước động hình thành đầm lầy như vậy địa hình. Thiên không cũng không phải âm u không ánh sáng, ngược lại là cái loại này trong veo vô cùng u lam, sáng sớm dâng lên thái dương, tàn m á t ra ôn hòa quan cùng nhiệt. dọc theo rách nát cao ố c bên cạnh, c h i ế t xạ ra từng đạo kim sắc quang mang trói mắt, phóng xạ trị 6. ấ n 2 1 3 m s v 6 như thế nào sẽ hàng nhiều như vậy? xem này thành thị tổn hại trình độ, đích xác như là tao n g ộ đạn hạt nhân công kích, nhưng tính phóng xạ vật chất phát ra phóng xạ cũng không cường liệt, xem ra hẳn là chỉ là một viên đương lượng rất nhỏ đạn hạt nhân. nay trung quanh đường tổn hại, cùng với trung quanh kiến trúc tổn hại phương thức, tại chân lương xem ra, cùng này nói là đạn hạt nhân tạo thành hậu quả, còn không bằng nói là bó bom tạo thành thảm thức quanh t ạ sẽ không là đạn hạt nhân công kích qua đi. lại tới nữa một hồi t h ả m thức anh t p đi nay ý tưởng chợt lóe lướt qua trần ư ơ n g không ngừng nhìn quét t u n g quanh gửi hy vọng phát hiện bất cứ có thể đi lại sinh vật nhưng mà quỷ dị l à rõ ràng t u n g quanh cây xanh tùng sinh có thể nói giống như thành thị xâm lâm d ư ờ n g như cảnh tượng lại nghe không đến một con chim kêu nhìn không tới một con chim bay càng không thấy được một chút động vật dấu vết im lặng phảng phất không có nửa điểm thanh âm nơi này tuy nói có phóng xạ khả phóng xạ trình độ cũng không cao đừng nói rất nhiều động vật càng nhiều sinh mệnh lực ư ơ n g n g ạ n côn trùng khẳng định sẽ không e ngại điểm ấy phóng xạ như vậy vì sao không thấy được động vật côn trùng có đại diện tích thực vật sinh tồn, lại nhìn không tới hoạt động sinh vật. Trần Nương khẽ nhíu mày, cất bước, vừa đi, một bên đối mặt đất ướt s ố n g thổ nhưỡng xem xét. Mười phút qua, đứng cách bến tàu điện ngầm điểm ngoài 500 m é t Trần ư ơ n g n g ừ n g cất bộ, trong lòng có chút nghi hoặc. 500 m é t cự l y hắn tra tìm cỏ dại đôi, vũng nước, trên cây đ ẳ n g nhiều địa phương, lại liên một con kiến cũng chưa phát hiện. Nay quỷ dị tình huống lệnh Trần Nương ẩn ẩn cảm giác có chút bất an. cả tòa hoang vắng thành thị, giống như cũng chỉ còn lại Trần Nương một người, lảng lặng đi ở phủ đầy vũng nước cỏ dại trên đường, nhìn u n g quanh, nhìn t u n g quanh. muốn tìm kiếm đến bất luận hữu dụng manh mối. hô hô hô sáu. một trận gió lạnh thổi tới, quấn lên một chồng lá cây ở không trung sẽ qua, bay về phía xa xôi không trung, biến mất ở cao ố c tàn bích chi gian. trần ư ơ n g trong lòng vừa động, mũ giáp cùng b ộ n g ự c trang giáp chỗ đối tiếp, r ă a n g giáp một tiếng, chặt chẽ khóa khâu lơi l ò n g mở ra. theo sau trần lương hai tay vươn ra, tháo xuống mũ giáp, hít sâu một hơi, chỉ cảm thấy nơi này không khí tươi mát phơn m i để người không khỏi tinh thần run lên. phóng xạ suy giảm đến liên người thường đều có thể sinh tồn tình cảnh, trong không khí cũng không có bất cứ có độc vật chất. càng bởi vì mất đi nhân loại hoạt động dấu vết cùng công nghiệp ô nhiễm, cả tòa thành thị không khí chất lượng khẳng định là trăm năm đến đều chưa từng có qua. cấp trần l ư ơ n g cảm giác l i ề n p h ả n phất đi tới không có ô nhiễm thanh tảng cao nguyên dường như mỗi một khẩu hô hấp, thế nhưng đều mang theo từng tia cỏ xanh mùi thơm hương vị. không chỉ là động vật, liên nhân loại hoạt động dấu vết đều không có sao. trần đương thở dài, không biết là nên may mắn vẫn là thất vọng. nghiêm túc nói về đến, nếu thật sự ở trong này đụng tới còn lại nhân loại, chỉ sợ cũng không phải trần ư ơ n g nguyện ý thấy, bởi vì như vậy vừa đến, khẳng định sẽ bởi vì quang màng tồn tại. Trần Dương lại là ngoại giới xâm nhập giả, cùng nơi này nhân sinh ra mâu thuẫn cùng xung đột tỷ lệ rất lớn. Như vậy hắn không thể không vì quang màng bí mật mà diệt trừ sở hữu gây trở ngại nhân. Hiện tại Trần Dương tuyệt đối không thiếu như vậy quyết tâm cùng thủ đoạn. Nhưng về phương diện khác, chỉ có tiếp xúc đến nơi đây nhân tài năng mau chóng lý giải thế giới này, nghiệm chứng Trần Dương suy đoán. Giờ phút này phóng nhãn chung quanh, đừng nói là người, liên con kiến đều nhìn không thấy, có thể đoán trước đến, này về sau t h a m dò công tác đem trở nên khó khăn cùng kéo dài. Ký túc thể đi tới mặt đất sao? Đột nhiên chi tế. đang lúc Trần ư ơ n g bình tĩnh, anh mắt nhìn xa xa cao c khi tay phải tỉnh lại, ân đã đả thông p h ế thích, nơi này chính là mặt đất. Thông qua cộng hưởng thị giác, tay phải cũng có thể nhìn đến Trần ư ơ n g sở thấy hết thể này địa phương, cũng không t ư ợ n g các ngươi nhân loại liều i ó t bây giờ còn không biết sáu. Trần ư ơ n g tạm dừng hội, chân chờ nói có phải hay không chiến tranh nguyên nhân, bất quá nơi này hẳn là không phải tương lai sáu. đem phía trước phát hiện manh mối, Trần Nương nhất nhất nói cho cấp tay phải, cũng đem chính mình suy đoán nói ra. song song thời không, tay phải cảm xúc đốn khởi gợn sóng song song thời không vũ trụ lý luận, đích xác trải qua nghiệm chứng. nhưng cho tới nay không có nào chủng tộc văn minh có thể chân chính thực hiện song song thời không chi gian xuyên toa đa t r ọ n vũ trụ chi gian càng là một loại không can thiệp chuyện của nhau đường c o n g từ nào đó không thể quan sát sự kiện c h ù n g liền khả năng sinh ra p h â n l i ệ n theo sau càng chạy càng xa v ĩ n h viễn sẽ không giao thiệp sáu tay phải trầm trọng nói ta rất khó tưởng tượng đến cùng là loại nào trình độ kỹ thuật năng lực tài năng chế tạo ra xuyên toa sóng song thời không vật phẩm đi ra này quả thực chính là sáu thần linh như vậy lực lượng tay phải này thiên ngoại sinh vật vốn là không có thần linh loại này khái niệm tồn tại lại bởi vì đi tới địa cầu Thu lấy địa cầu chi thức cùng văn hóa sau mới có thể biết được này từ ngữ ý tứ. Nhưng chính như người văn minh khinh bị nguyên thủy dân bản xứ như vậy, người văn minh rất khó coi trọng dân bản xứ phát minh từ ngữ. Thần linh là ngu muội lạc hậu nhân loại, đối với không thể lý giải tự nhiên hiện tượng, sinh ra kính sợ cùng sùng bái sau sinh ra kết quả, bản thân chính là không khoa học từ ngữ. Nhưng mà lúc này tay phải nói như vậy đi ra, thế cho nên dùng ra thần linh hai chữ, trần ư ơ n g có thể loáng thoáng cảm giác được. Giờ phút này n ó trong lòng phức tạp cảm xúc. Đinh ốc t r ư ở n g quan, vũ trụ lớn như vậy, cơ hội không, không hề giới hạn. Ngươi s ở tìm kiếm cũng chỉ là mười mấy văn minh chủng tộc mà thôi sáu. Trần ư ơ n g loại này không phải a n ủ i a n ủ i còn này không nhiều lắm hiệu quả. Chương 219, t h a ă m dò 8. Để ngươi v ắ n nhất, Trần ư ơ n g không có đi ra quá xa. Tuy rằng trung q u a n h hoàn cảnh thực im lặng, tựa hồ không có cái gì nguy hiểm, nhưng càng là quá mức im lặng, ngược lại là càng để người cảm giác được không đúng tình địa phương. k ý túc thể, nơi này có chút kỳ quái. Tay phải sâu sắc cảm so Trần ư ơ n g còn m ạ n h liệt hơn, lực chú ý một tập trung, lập tức đã nhận ra hoàn cảnh trung cổ quái. Ân là có điểm không đối. Trần ư y ê n mở ra não bộ hai cấp siêu tần, ở như vậy im lặng hoàn cảnh trong, quanh mình chỉ cần có bất cứ dị động tạo thành tiếng vang, đều tuyệt đối chạy không thoát hắn l ô t h a i Nhưng mà đáng tiếc là, hắn l ặ n g lặng tại chỗ đứng hơn một phút, như cũ không nghe được trừ tiếng gió bên ngoài, còn lại một chút động tĩnh. Ký túc thể, cẩn thận một điểm. Tay phải nhắc nhỏ nói, ta biết. Gật gật đầu, Trần ư ơ n n một lần nữa đội mũ giáp, xoay người hướng tới bên cạnh cửa hàng đi. Liên c a o ốc cao lầu đều bị như thế nghiêm trọng phá hư, t h n g chí ngã tư đường hai bên cửa hàng, bình thường dán nhiều màu quảng cáo thủy tinh thủ kính. sớm liền bị dập nát không còn một mảnh, đi vào bên trong, nên diện liền có thể cảm giác được bên trong ẩm ướt mốc meo hương vị, mất đi nhân loại thông thường thanh lý duy hộ, lưu giáp địa hạ thủy đạo phòng trường đã mất đi bài thủy tác dụng, lúc này mới dẫn đến ngã tư đường nước động nghiêm trọng, trong không khí hơi nước rất nhiều, cũng khiến cho Trần Ương phóng mục trung c a n h nhìn quét một vòng, thế nhưng thấy cả tòa cửa hàng nội, thanh t ẩ i cùng nấm mốc chiếm cứ mọi thứ, liên trên vách tường đều trưởng đầy xanh mượt không có cách nào, Trần ư y ê đành phải rời khỏi đến, m à khác tìm kiếm còn lại cửa hàng, bất quá cái này giống sa mạc bên trong rất khó nhìn thấy ốc đảo như vậy. liên tục đi mười mấy cửa hàng, tình huống bên trong đại đồng tiểu dị không chỉ rất nhiều vật tư sớm bị cướp sạch không còn, còn thừa không thể chuyển vận đại kiện vật phẩm cũng bị nước động phao được tành tuổi sinh ngôi. dù là trần đương không phải cái gì khiết p h h nhân, cũng m à y đại nhân không dám quá mức tới gần, vẫn là không có lao thử sao? như vậy ác liệt hoàn cảnh, cư nhiên vẫn là không thấy được ngày thường không chỗ không ở lao thử, chẳng lẽ thật sự bởi vì không có nhân loại, liên dựa vào lao thử cũng ly khai này tòa thành thị. trầm ngâm một lát, trần đương d ứ t h o á t lựa chọn đi vào cửa hàng hai lâu, nhân loại c h a tồn tin tức số liệu thủ đoạn. Từ xưa đến nay, trên cơ bản đều là lấy bộ sách trang giấy hình thức tiến hành chữ tồn. l i ề n tính đến 2014 năm, tuy rằng đại bộ phận tin tức đều chữ tồn đến trên hệ thống mạng lấy điện tử môi giới hình thức đến bày ra, cả bộ sách trang giấy tác dụng, như cũng là phi thường trọng yếu đến tùy ý có thể thấy được. Đáng tiếc trang giấy thứ này, tại khô giáo trong hoàn cảnh, thật cẩn thận còn có thể bảo tồn mấy trăm năm thời gian, nhưng nếu đổi thành ẩ m ướt tâm u hoàn cảnh chung, mấy tháng thời gian liền có thể khiến trang giấy mốc mèo biến n h u y ễ n một năm thời gian mặc thủy chữ viết liền mơ hồ đến thấy không rõ. Nếu lại nhiều qua một đoạn thời gian. Múc m e o cùng thủy khí có thể khiến chỉnh quyển sách biến thành một b à n giấy. Trần Dương đi vào hai lâu cửa hàng, bất đắc dĩ cầm mấy bản l ạ n đều sắp dụng rời b c thư, tùy tay bỏ qua. Thật vất vả lại thấy mấy bản hậu thư, lật đến trung gian, mới miễn cưỡng từ chữ viết c h u n g phát hiện là thế giới tác phẩm nổi tiếng. Mà cửa hàng hai lâu, kệ hàng tượng trên cơ bản trống không một vật. Vật phẩm này nọ đáng thương đến đều nhìn không tới mấy thứ sáu. Về phần máy tính, Trần Dương cho tới bây giờ cũng chưa phát giác đến một đài. Bất quá Trần Dương vì thế cũng không quá mức sốt ruột, hắn hiện tại đã từ địa hạ 2 0 m chiều sâu đường hầm tàu điện ngầm lên đây. Như vậy có thể tìm kiếm diện tích cùng manh mối đều chỉnh bao nhiêu con số k h u y ế t đại, chỉ cần có kiên nhẫn, không lo khai quật không đến hữu dụng manh mối đi ra, càng quét hoàn không bao nhiêu hoa quả khô hay lâu. Trần ư y ê n tiếp tục chạy lên lầu, thang máy tự nhiên không thể sử dụng, khẩn cấp thang lầu cũng phủ đầy đầy mỡ g h ê tẩm chất lỏng. Trần ư y ê n thật vất vả đi lên ba lâu, trước không có tìm đến thứ khác, ngược lại là trước thấy được mấy c ỗ thi cốt, nằm ở bên trên hành lang, mấy chỉ phím hát sơn sọ, hai chống c h ả i hốc mắt, vô thần nhìn c h m c h ằ m chân nhà, cũng không biết khi còn sống đến cùng phát sinh chuyện gì, khiến này vài người chết ở nơi này. Phanh, cửa gỗ bạo liệt rụng rời, mạnh rơi xuống đất dưới đất, r ơ lên một trận trồng chất đã lâu cho bụi. Trần l ư ơ n g tùy tay v à n h ra cửa gỗ, xâm nhập này ra tư nhân nhà ở bên trong. Có thể rõ ràng nhìn đến, không có chủ nhân quét tước, cả tòa nhà ở đại sảnh hôn ám bốc mùi, ngày xưa trắng non chất phấn qua vách tường, cũng trở nên ố vàng bong ra, lại càng không muốn nói thảm trải sàn. Kia trưởng tại mặt trên tối đen mốc mèo ban trạng không rõ vật, đủ để gọi bất cứ thèm ăn quá thửa nhân buồn nôn không thôi. May mắn trang giáp nội có hô hấp loại bỏ khí, mang mũ giáp ầ n ư ơ n g không cần tự mình đi thể hội loại này thành tuổi đến cùng loại nào kỳ diệu. Hắn hơi hơi quay đầu, hai cụ đèn pha chiếu xạ trong phạm vi, ánh mắt đã bắt đầu tiến hành điều tra. Nay tòa hộ gia đình phòng bảo tồn coi như hoàn hảo, cứ việc có chút bẩn loạn, nhưng cơ bản gì đó cùng vật phẩm đều có thể nhìn ra được, cơ bản bảo trì nguyên dạng. Nguyên nhân vì như thế, Trần ư ơ n g mới cảm giác được, này không phải hiện đại gia đình sở nên có trang sức, càng như là vài thập niên trước gia đình bộ dạng. Tỉ như kia thấp bé tủ lạnh, t h ứ c tấp mini, độ dày kinh người cổng kính tivi đặt ở trên bàn, cực đại cổ lão bề ngoài một chế radio đều có một loại thời đại cổ xưa cảm. gần như khiến Trần Dương cho rằng tiến vào một nhà bảo tàng dường như, quả nhiên l à như thế này nha. Nhìn này đó chứng cớ cùng manh mối, nhớ tới một đường đi tới nhìn đến cảnh tượng b ố cục, Trần Dương thở dài một tiếng, đã là có thể khẳng định đây là 90 n i ê n Đại m ỹ Quốc Liêu Rót. Trong thế giới hiện thực, 90 n i ê n Đại m ỹ Quốc Liêu Rót kia cũng là thế giới tiền thập thành phố lớn, phồn hoa náo nhiệt dị thường, nổi tiếng phố hoan càng là hưởng dự thế giới, đương nhiên không có khả năng là hiện tại này phúc bộ dáng. Như vậy chỉ có đa trọng vũ trụ suy đoán mới có thể chân chính giải thích trước mắt nhìn đến hết thảy. Hiện tại Trần Dương chính yếu nghi vấn. tức này một thế giới khác trong lịch sử cùng trong thế giới hiện thực lịch sử có cái gì bất đồng chỗ lại là phát sinh chuyện gì mới khiến cho trở thành trước mắt này p h ú c c ụ c diện ký túc thể t ì m bòi một lát ủ s ó n g ngắn tần suất 6. người là nói 6. t u ầ n ư ơ n g hiểu được nếu muốn xem xem này chung quanh hoặc là cả tòa thành thị còn có hay không nhân tìm t ò i một lát vô tuyến điện thông tin tần đoạn đó là nhanh nhất phương pháp đặc biệt tại mỹ quốc rất nhiều tư nhân đều trang bị có siêu cao tần radio có thể thực hiện cự ly xa thông tin cùng t ê u o cứu hơn nữa tại 90 niên đại Sóng điện từ ô nhiễm không có 21 t h ế kỷ sau như vậy nghiêm trọng. Thông tin sẽ có vẻ càng thêm rõ ràng cùng xa xôi. Biết phương pháp này, Trần Dương lập tức triển khai vô tuyến điện tần đoạn tìm tòi. Tại cứu viện tần đoạn cùng 12,13 k ê n h t r ư ớ c tìm tòi một phen, không có kết quả sau. Lại tại 26.566 m Hz đến 27.405 m h z này tần đoạn, cẩn thận tìm tòi một chút. n a y tần đoạn phạm vi là toàn bộ Âu Châu đại lục cùng với Mỹ Quốc, Canada phân phối cấp dân dụng điện đài vô tuyến sử dụng, cho phép phát xạ công suất cao tới 4 W, hơn nữa chưa đăng ký cùng không thu phí vô tuyến điện thiết bị. t h i ế n này tại tư nhân chi gian tiến hành xa đến 30 km phạm vi thông t í n rất nhiều người mỹ tư nhân vô tuyến điện đam mê giả có chuyện gì đều thích dùng này tần đoạn cho nhau thông t í n nếu còn có người tại mà nói hẳn là sẽ dùng tới này tần đoạn vẫn là không được sao khiến trần lương cảm thấy thất vọng là nay tần đoạn trong phạm vi vô tuyến điện thực im lặng không có tiếp thu đến một chút thông tin tín hiệu trần lương tiếp tục điều chỉnh tần suất phạm vi hiện đại xã hội điện từ hoàn cảnh nhưng là cùng cổ đại bất đ ồ n g liền tính là 90 n i ê n đại mỹ quốc không trùng cũng tràn ngập các loại tần suất sóng điện t ử từ không tuyến điện ra đi phục vụ đến khí tượng vô tuyến điện phục vụ cùng hàng không vô tuyến điện phục vụ cùng với tin tức đẳng giống như ầm ỹ hải dương như vậy nhìn không thấy sóng điện từ xuyên toa tại mọi người bên n g ư ờ i lui tới ở ngoài ngàn l ạ n giảm không có một khắc dừng lại nhưng hôm nay nhất định triệt để khiến trần ư ơ n g thất vọng phản phất một đêm về tới cổ đại dường như trên bầu trời sóng điện từ hoàn cảnh trong veo không giống dạng mặc cho hắn từ sóng ngắn đến sóng dài tìm tòi một lần cũng không có tiếp thu đến bất luận một tín hiệu nguyên phát xạ tới được tín hiệu loại này tình hình khiến trần ư ơ n g nghĩ tới 4 chữ mỹ quốc tận thế không phải nói là tận thế liên cường đại mỹ quốc đều tận thế. cái khác địa phương còn có thể hảo hảo. Trần ư ơ n g lại như thế nào lạc quan, cũng không dám như vậy cho rằng. Nói đến cùng, từ trước mắt phát hiện chứng cứ xem ra, nơi này trung q uy chỉ là một song song thế giới, sống hay chết, cùng Trần ư ơ n g quan hệ không lớn. Nếu nơi này thật sự phát sinh một hồi thổi quét toàn nhân loại tai nạn, từ một cái khác phương diện mà nói, có lẽ đối với hắn cũng là một chuyện tốt. Nay không phải ý nghĩa, thế giới này tài nguyên đều có thể tùy ý Trần ư ơ n g sợ thu lấy. Ở trong thế giới hiện thực, kiến thiết 7-8 t tòa tư nhân nhà máy năng lượng nguyên tử, độ khó có thể nghĩ. Chưa không nói này kỹ thuật cùng tài nguyên tiêu hao. đều không là bình thường quốc gia có khả năng thừa nhận liền tính giải quyết đ i ệ u kỹ thuật cùng tài nguyên vấn đề trên chính trị cũng là một rất lớn nan đề nhưng nếu là đem nhà máy năng lượng nguyên tử kiến thiết địa chỉ thiết kế ở thế giới này trong như vậy trên chính trị vấn đề liền giải quyết dễ dàng đương nhiên trước đó trần ư ơ n g tất yếu thăm dò rõ ràng thế giới này trạng hướng cùng với hiểu rõ quang màng sinh ra phương pháp chỉ có như vậy tài năng tiến thêm một bước suy tư kiến thiết nhà máy năng lượng nguyên tử đinh úc t r ư ở n g quan xem ra phương pháp này không được trần ư ơ n g lắc đầu tiếp nối nói không được sao Tay phải ngược lại là không phải có vẻ như thế nào thất vọng, lập tức đưa ra mặt khác phương pháp có thể do chúng ta hướng ngoại giới radio, khiến còn sinh tồn nhân loại lại đây tìm chúng ta. Ý của ngươi là nói xấu? Trần ư ơ n giật g mình, lập tức tự nhiên minh bạch tay phải thâm t r ì n h tự hằng nghĩa. Một cái b y hướng ngoại giới radio cả b y tại cự ly nơi này xa xôi địa phương, thiết trí như vậy một tự động phát xạ tín hiệu r a đ i o điểm, chỉ cần có còn lại nhân lại đây, hoặc là đếm thử thông tin liên lạc như vậy Trần ư y ê liền có thể mượn này tìm đến những người này. Ân, phương pháp này ngược lại là không sai. Trần Uyên cũng thực tán đồng phương pháp này, chờ chúng ta đem này phiến địa phương tìm t ò i một lần. Đến thời điểm nói sau đi, có lẽ còn dùng không đến phương pháp này, Trần ư ơ n n liền có thể tìm đến sống nhân loại. x u y ê n thấu qua thoát phá cửa sổ, đón dâng lên Thái Dương. Trần u ư ơ n nhìn rách nát hoang vắng thành thị, đột nhiên không khỏi sinh ra một nghi vấn. Như vậy thành thị trung, thật sự còn có người tồn tại sao? Chương 220, bí ẩn. Thang đến buổi chiều 5 giờ thời gian, Trần u ư ơ n trên cơ bản đem cả ngã tư đường tìm t ò i một lần. Có thể xem đi ra, hai nạn qua đi đã trải qua một đoạn thời gian khá dài. thế cho nên này đó cửa hàng cùng nhà ở nội rất nhiều gì đó đều m ố c m e o b u ố t m ù i thư thối không chịu nổi may mà nào đó địa phương gì đó còn bảo tồn được miễn cưỡng có thể trần đương tìm ra t h m mạ gạ d ì n l ư u r ố t thời báo đ ẳ n g một ít tạm c h í báo chí mà mấy thứ này đối manh mối khai quật trình độ có thể nói là rút cự đại trước đêm sân ga tàu điện ngầm bên ngoài cái kia đào móc đi ra thông đạo ngăn chặn trần ư ơ n g mới mang theo một ngày làm ra đến thu hoạch quay trở về động đạo nội n à y năm 6 0 0 m é t chiều dài động đạo đã là bị cải tạo tiếp cận 1 0 0 m mét chiều dài không chỉ có hoàn thiện phòng ngự vũ khí nghiệm chứng thân phận thiết bị còn thiết trí một phòng gửi đồ, cùng lâm thời phòng nghỉ cùng phòng thí nghiệm. đối, trần lương đem ở trong thế giới này thu thập đến gì đó, tiêu độc qua đi để lại tại phòng gửi đồ nội, không có cần mà nói, cũng không trực tiếp mang về tầng hầm ngầm c h u n g làm như vậy cũng là bởi vì này nọ quá nhiều, mang về tầng hầm ngầm trung quá mức chiếm cứ địa phương. trở lại tầng hầm ngầm, trần lương cởi xương ngoài t r ă n g giáp, lúc này mới ngồi ở trước bàn, đội cao su bao tay, bắt đầu đối với này hơn 10 phân coi như hoàn hảo báo chí tạp chí, n h ấ p nhất mở ra đọc lên đến. l ư u ó p thời báo ra đời vào 1851 năm. nay đã là trải qua 160 dư năm thời gian, này m ấ y phân đem bán vào 1992 năm 8 tháng báo chí, nội dung phương diện cơ hồ không có gì thần kỳ địa phương, nhiều là giới thiệu chút quốc tế cùng quốc nội tin tức, cộng thêm tài chính cùng đường viền hoa tin tức. Trước đó, t r ầ n ư ơ n g cũng vẫn đang suy tư một vấn đề, Lưu d u t Phảng phát bị hoành tạc một lần cảnh tượng, không thể nghi ngờ là bạo phát chiến tranh duyên cớ, như vậy tại 1992 năm trước kia, trên thế giới này có ai có thể cùng Mỹ Quốc phát sinh chiến tranh? Chỉ có một quốc gia, kia liền là Xô Viết, có lẽ tại đây vũ trụ trung địa cầu bên trên. Lịch sử phát sinh không nhỏ biến chuyển, khiến Xô Viết và Mỹ Quốc tại chiến tranh lạnh cuối cùng thời kỳ b ạ o phát chiến tranh 6. Cũng chỉ có loại này suy đoán, tài năng giải thích l i u r ó t hoang vắng rách nát cảnh tượng, cùng không chỗ không ở phóng xạ tính vật chất. Khả tại đây mấy phân trên báo chí, chân ư ơ n g kinh ngạc phát hiện, sự tình tựa hồ cũng không giống chính mình sở suy đoán kia một mặt. Trong thế giới hiện thực, Xô Viết là 1991 t h á n g 5 năm 12 t h nguyệt h n h ậ t tuyên bố giải thể. Như vậy muốn cùng Mỹ quốc bùng nổ chiến tranh, tất nhiên tại đây phía trước b í quá hóa l i ệ u mới được. Nhưng mà từ trên báo chí tin tức xem ra. Tại 1992 năm 8 tháng thời điểm, Xô Viết sớm liền tại năm trước thuận lợi giải thể, vẫn chưa xuất hiện cái gì chủ ý xấu. h u n g chi thật muốn xuất hiện cái gì chiến tranh, n i u g i ố t thời báo không có khả năng mấy phân báo chí đều tuyệt không nhắc tới. Tương phản, từ này phân trên báo chí nội dung xem ra, rõ ràng Mỹ Quốc thực bình tĩnh, đang tại g ặ m s ổ v i ệ t s ở lưu lại đến chính trị tài nguyên, căn bản không có bùng nổ cái gì chiến tranh. Chứ Xô Viết lúc ấy thế giới trong phạm vi còn có ai dám và Mỹ quốc đ ậ v õ Chẳng lẽ là Trung Quốc? Loại này khả năng tính rất nhỏ, lấy Trung Quốc lúc ấy để khí cùng điều kiện. một khi và mỹ quốc đ ộ p võ, kia hảo không dễ dàng tích c ó p đến của cải liền sẽ toàn bộ bại quang, thua trận sát xuất tại 99 trên đây. nhưng bài trừ này đó giải thích, n e u r u t vì cái gì sẽ biến thành như vậy? vì sao sở h ữ u vô tuyến điện tần suất như vậy im lặng? trần lương t ú i đầu cẩn thận đọc báo chí cùng tạp chí, không có tìm đến sự tình nguyên nhân, ngược lại bị biến thành càng thêm mơ hồ, không khỏi thở dài một tiếng. vương này đó báo chí, k ý t ố c thể, tình huống thực phức tạp sao? tay phải biến hoa súc tu, còn tại bên kia thực nghiệm trên bàn, càng không ngừng đ ổ b ớ n màu trắng bạc khối lập phương. nghe được trần ư ơ n g tiếng thở dài, tùy ý hỏi. Đinh Ốc trưởng quan, tình huống là có chút phức tạp xấu. Trần Dương xoa xoa huyệt Thái Dương ta cũng có chút không hiểu, đa n g t ừ này mấy phân báo chí đến xem, tựa hồ lịch sử không có phát sinh biến chuyển, cùng trong thế giới hiện thực lịch sử hẳn là giống nhau như lúc. không có tìm đến khác nhau điểm sao? Tay phải không thèm để ý nói bên kia manh mối hẳn là rất nhiều, có lẽ này mấy phân báo chí phát khan thời gian, còn không có đến khác nhau điểm thời gian. n g a Trần Dương ngoại ý muốn nhìn Tay phải liếc mắt nhìn, lập tức gật gật đầu có loại này khả năng tính, nói không c h ừ n g khác nhau điểm là tại 9 tháng phân, 10 tháng 6 khác nhau điểm có thể kéo dài. nhưng là tai nạn nguyên nhân là cái gì vẫn là khiến Trần ư ơ n g cảm giác nghi hoặc bỏ đi sổ việc ảnh hưởng Trần ư ơ n g thật đúng là không nghĩ ra đến cùng có nào quốc gia còn có thể đem chiến tranh kéo dài đến Mỹ Quốc bản thổ lắc đầu đem này đó khó hiểu tạm thời vứt bỏ Trần ư ơ n g đứng dậy đem báo chí cùng tạp chí phong tồn bảo vệ tốt lại đem tầm mắt rời đi hướng bên phải thủ Đinh Úc trưởng quan còn chưa hiểu rõ nguyên nhân sao đã nếm thử vài cái phương pháp đều không được Trần ư ơ n g cùng tay phải đều không là người mù cũng không phải ngu ngốc tại nhìn thấy quang m ả n g sinh ra trước sau cảnh tượng sau tự nhiên cũng sẽ lại nếm thử đem khối lập phương để vào từ biến thiết bị kiểm chế từ trường trung tiến hành lần thứ hai lần thứ ba thí nghiệm làm bọn hắn lưỡng cực kỳ đáng tiếc là để vào từ biến thiết bị kiểm chế cao tần từ trường sau khối lập phương không hề biến hóa cùng lần đầu tiên sinh ra quang mảng tình huống xa xa bất động tựa hồ sinh ra quang mảng sau khối lập phương liền lâm vào một loại yên lặng t r ạ n g thái mặc cho bọn họ dùng cái gì phương pháp khối lập phương như trước không có nửa điểm động tĩnh về đối lập phương thể tại đã biết thí nghiệm phương pháp qua đi trần ư ơ n g cùng tay phải lại không có nhiều thượng một phần lý giải ngược lại bởi vì khối lập phương chỉnh thể kết cấu chưa biết Bí ẩn là càng thí nghiệm càng nhiều. Nói ngắn lại, liên tay phải không thừa nhận cũng không được. Lấy nó hiện tại tri thức trình độ cùng nhận thức, đối với này khối lập phương, trên cơ bản là không thể tiến hành phân tích phân giải. Ở tay phải trên vạn năm vũ trụ phiêu lưu trải qua bên trong, phòng trường này cũng là nó sở lần đầu tiên gặp sự tỉnh, nhưng lại là tại địa cầu như vậy lạc hậu trên tinh cầu, liền có vẻ càng thêm không thể tưởng tượng. Bất quá như vậy ngoài ý muốn, lại lệnh tay phải đối lập phương thể sinh ra càng lớn hứng thú, thức tỉnh thời điểm, có một nửa thời gian đều trầm mê với khối lập phương mặt trên, rất khiến Trần Nương bất đắc dĩ. nếu như vậy đều không được, chỉ sợ cũng thực phiền toái. Trần u ư ơ n thực đau đầu, đối, hắn thực đau đầu, không làm rõ được khối lập phương hòa quang mảng quan hệ cùng nguyên lý, tức là ý nghĩa cả sự tình không ở hắn trong không chế, quang mảng có thể hay không di động, lúc nào biến mất, tương loại này nghi vấn, đều đại biểu cho hắn không dám thời gian dài tại đối diện thế giới lưu lại, cũng không dám rời đi bến tàu điện ngầm q u a xa. mặt sau tài nguyên lợi dụng đảng kế hoạch, l i ề n càng muốn cũng không muốn suy nghĩ, bận rộn cả ngày thời gian, Trần u ư ơ n cũng có chút mệt mỏi, đằng tay phải khôi phục nguyên trạng yên lặng khi, hắn đi ra tầng hầm ngầm, rồi thắt lưng. tự tay làm một phần mỹ vị bữa tối, mỹ mỹ ăn một bữa. đương nhiên, n à y phân mỹ vị bữa tối, tuyệt sẽ không chia sẻ cấp bên cạnh ngao ngao thẳng gọi tiểu miêu. Ngày hôm sau, trần lương không có vội vàng tiến vào bên kia thế giới, nghĩ nhanh như vậy hai tuần thời gian, đều còn chưa có đi công ty một chuyến. này công ty người sáng lập làm được hiển nhiên thực không phụ trách nhiệm, vì thế đi vào gaza, lái xe chiều công ty phương hướng chạy tới. thiên khải khoa học kỹ thuật tiên tuổi, phòng trưng tại cả tòa cao ốc là van g rội nhất, trần lương đi vào thang máy, t á thanh niên nam nữ cũng cùng đi đến, tán gẫu chung thế nhưng cũng nhắc tới thiên khải khoa học kỹ thuật. uy, ta nghe nói gần nhất kia ra thực nổi danh thiên khải khoa học kỹ thuật, có phải hay không liền tại này tòa cao ốc văn phòng. Mang một bức kính mắt, mi nhãn gian có chút tối t ă m nam tử thấp giọng hỏi bên cạnh đồng bạn. Sáu, ngươi hiện tại mới biết được sao? l i ề n tại 21 lâu. Nam tử đồng bạn nhìn c h ằ m chăm lóe ra đèn chỉ thị, cũng không rời chính mình tầm mắt, p h ả n phất chỗ đó có cái gì đó tại hấp dẫn hắn. 21 lâu, đó chính là chúng ta mặt trên hai lâu lâu. Nam tử hồ nghi nói nghe nói này ra công ty viên công phúc lợi rất tốt, có phải hay không thật sự? Là thật thì thế nào? Ngươi có cái kia bản sự đi sao? Tức giận trả lời nam tử một câu, hắn đồng bạn tại thang máy đinh mở cửa trong tiếng, d à n h trước cất bước đi ra ngoài. Bảy tám nam nữ thanh niên theo sát sau đó, nhìn ra được đến, những người này hẳn là này r a công ty tân viên công. Nay tòa cao ốc văn phòng, từ trên xuống dưới cũng có hơn 30 gia công ty, trả lương cũng không nhiều lắm hứng thú lý giải, đợi về sau trò chơi tài chính hấp lại, thiên khải khoa học kỹ thuật tất nhiên càng phát ra lớn mạnh, đến thời điểm liền sẽ học tập đại công ty, một mình mua một đống cao ốc văn phòng làm công ty tổng bộ. Đinh, 21 lâu đến. Chân Dương đi vào đi vào, ánh mắt vừa động, thế nhưng phát hiện hai trước đài cố vẫn phục vụ nhân viên, đổi hai t â n nhân. Nửa tháng chưa có tới công ty, công ty biến hóa biên độ cũng còn rất đại, ít nhất trên trang sức, khẳng định tiến hành một điểm biến hóa. Thì như đi vào trên hành lang, nhiều chút tinh mỹ bình hoa, dùng đến điểm suyết đơn điệu làm công hòa cảnh. Hạ t i n h San, Chân Dương vừa vặn đi qua một mỹ thuật làm công Gian, liền nghe đến bên trong truyền đến một đạo tiếng giống. Dừng lại cước bộ, Chân Dương quay đầu đi, Hảo Kỳ hướng làm công Gian nhìn lại, lập tức đem toàn bộ mấy chục bình phương làm công Gian thu hết m ấ y mắt. Thiên Khải Khoa Học Kỹ Thuật Trang Hoàng trên cơ bản bảo trì thanh lịch trụ cột phụ lấy nhân văn Khoa Học Kỹ Thuật Mỹ cảm trừ bố trí tại đại sảnh làm công cách gian bên ngoài giống loại này quá đạo bên phải một gian mấy chục bình phương các ngành làm công gian có thể đồng thời dung nạp 12 nhân làm công tựa như hiện tại Trần ư ơ n g xem qua này làm công gian hiện tại bên trong an vị 10 người ân hẳn là ngồi tám chôn đầu nhân còn có hai người đang đứng lở n à y hai đứng thẳng nhân trong đó một Trần ư ơ n g tự nhiên nhận thức là công ty mỹ thuật thiết kế tổng giám một t ê n là Lưu Đức Nhiên 40 tuổi nam tử mặt k h á c túi đầu mang song kính đen. buộc tóc đuôi ngựa từ nữ h ả i trần ư ơ n g liền không nhận thức, phỏng t r ừ n g là một tân viên công. Hạ Tĩnh San, lại là ngươi? Vì cái gì lại là ngươi? giờ phút này Lưu Đức Nhiên, thần s á c thần kỳ phẫn nộ, trên mặt thịt mỡ run lên run lên, tựa hồ đều nhanh bay lên. mà hắn này phúc muốn ăn thịt người bộ dáng, hiện nhiên cũng đem làm công Gian nội còn lại nhân sợ hãi, người người vùi đầu múa bút thành văn, hận không thể tại một đôi trên lỗ t h a i nhét một đoàn đông. Hạ Tĩnh San, ngươi nói một chút, ngươi tiến công ty mới bao lâu, liền phạm vào vài lần sai lầm. Lưu Đức Nhiên v ũ bản. nón trọ điểm tại nữ hải trên chán ngươi khiến ta như thế nào tha thứ ngươi, tha thứ ngươi một lần, còn có lần thứ hai, tha thứ ngươi lần thứ hai còn có lần thứ ba, về sau có phải hay không còn có lần thứ ba. chương 221, bản chính thức đem bán, nhất, xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi 6. u nữ hải không dám ngẩng đầu nhìn thẳng lưu đức nhiên, chỉ có thể càng không ngừng giải thích, giải thích có ích lợi gì? giải thích lưu dụng mà nói, trên thế giới này liền không có sai lầm. lưu đức nhiên chỉ vào hạ tĩnh san n ú i mắng lại cho ngươi một lần cơ hội, lần sau còn phạm như vậy sai lầm. ta sẽ thông chi nhân sự bộ, ngươi liền xem rồi xử lý đi. vâng, là, là 6. á u lưu đức nhiên một trận ra sức mắng, cuối cùng là đem nội tâm nộ khí cấp phát tiết lên, cầm lấy trên bàn chén trà nhấp một ngụm, đ ô n g nhiên tựa hồ cảm giác được cái gì, ngẩng đầu hướng cửa vừa thấy, ngạc nhiên nói lão bản. lão bản. mỹ thuật thiết kế tổng giám này thanh kinh ngạc, lập tức dẫn tới toàn bộ làm công gian nội, còn lại mọi người ngẩng đầu chú ý, liếc mắt nhìn liền thấy đứng ở cửa trần ư ơ n g trần lương mặc dù đến công ty thời gian quá ít, khả mỹ thuật ngành có một nửa là lão nhân, vẫn là nhận được trần lương này tồn tại, vội vàng cùng t í n h đứng lên. bên cạnh không biết đồng sự, thấy một nửa người đều từ trên chỗ ngồi đứng lên, cũng vội vàng theo sát sau đó. lão bản, ngài như thế nào đến đây? vội vàng ô n g chấn trả, lưu đức nhiên chất lên đẩy mặt tươi cười, đón đi lên. ý của ngươi là nói, ta liền không có thể đến đây sao? trần ư ơ n g thuận miệng nói. a, không phải, không phải, ta không phải ý t ứ này. một tia mồ hôi từ trên chán c h n ra, lưu đức nhiên giải thích nói chỉ là thật lâu không có nhìn đến lao bản ngài, cho nên trong lòng thật cao hứng. nhìn bình thường không lấy con mắt xem nhân lưu đức nhiên, lúc này này phúc ăn nói vụng về bộ dáng. làm công i â n nội viên công đều liều mạng ngẹn miệng, miễn cho đột nhiên cười ra tiếng đến, tiếc nhưng liền không ổn. Ân, vậy là tốt rồi, ta còn nghĩ đến ngươi không chào đón ta đâu. Không có, không có, ta nào dám a 6 Lại nói tiếp, có đôi khi sự tình chính là như vậy quá dị. Nếu Trần ư ơ n g cả ngày xuất hiện ở a công ty lắc lư mà nói như vậy công ty viên công tuy rằng còn có thể kính sợ, nhưng càng nhiều là bởi vì này là chính mình lão bản thân phận nguyên nhân. Nhưng mà Trần ư ơ n g xuất quỷ nhập thần, hơn phân nửa nguyện không thấy thân ảnh, thân phận cũng bởi vậy thần bí khó lường, tại rất nhiều công ty bên trong. Như vậy không phụ trách nhiệm lão bản coi như là đầu một phần, khiến toàn bộ thiên khải khoa học kỹ thuật 150 viên công trong lòng tại nói thầm suy đoán đồng thời chân chính đối mặt trần đương lúc quả thực so mới trước đây đã làm sai chuyện bị lão sư thỉnh r a trưởng còn muốn khẩn trương. Hảo, ngươi bận rộn của ngươi đi, ta còn có chuyện. Trần ư ơ n g vỗ vỗ Lưu Đức Nhiên bả vai, thấp giọng nói về sau phê bình viên công thời điểm, nói nhỏ thôi, ta ở bên ngoài đều nghe thấy được. Vâng, là lão bản, ta biết. Lưu Đức Nhiên kinh ra một thân mồ hôi lạnh, bận rộn không ngừng gật đầu đáp ứng. Nhìn một vòng mỹ thuật ngành công tác. Trần Uyên mới đi nhập chính mình văn phòng, liền thấy l ê u Bạch Phi vội vã đẩy cửa ra đi đến. Lão bản, muốn gặp ngài một mặt thật đúng là không dễ dàng a. l i ê u Bạch Phi cười khổ nói. Nô, no, chứ ngày mai chính thức bản đưa ra thị trường, hẳn là không ra cái gì đại sự đi. Ngồi ở trên ghế ra mặt, Trần u ư ơ n không thèm để ý nói. Này c o n không phải sự. l i ê u Bạch Phi che c h á n Thở dài nói chúng ta trước mắt trọng yếu nhất sản phẩm chính là vô tận tinh thần. Ngày mai chính thức bản đem bán, lão bản ngài lại còn nói không phải cái gì l ạ i sự, nhưng lại nửa tháng không đến công ty, hết thể dựa theo kế hoạch đến. có ta không ta đều không có gì vấn đề đi. chân ư ơ n g này phúc nhẹ nhàng bâng cơ thái độ rõ ràng nghe thực không có đạo lý, khả thế nhưng khiến liêu bạch phi không nói gì đáp lại. đúng rồi. cái kia tại cửa thò đầu ó ò r é n là cấp ta tân triều bí thư sao? liêu bạch phi nghe vậy, nhìn lại, quả nhiên tại cửa thấy một xấu hổ vô cùng nữ tử. thấy tổng tài cùng phó tổng tài đều nhìn về phía nàng, tay chân đều không biết hướng nơi nào phóng. ân, lá bản, đó là cho ngài tân triều bí thư sáu. tuy rằng ngươi giống như không lớn dùng đến. trung liêu bạch phi ngày thường muốn bận rộn công tác quá nhiều. Lại đảm đương Trần ư ơ n n bình thường hội báo bí thư, liền có điểm bận rộn không lại đây. Húng chi hắn thân là phó tổng tài đều có bí thư, Trần ư ơ n n làm công ty chân chính đại lão bản, há có thể không có bí thư? Vì vậy, Lưu Bạch Phi vũ bản liền chiêu một niên cận 23 tuổi, dáng người bộ dạng đều thuộc về thượng đẳng tư sắc nữ tử, làm Trần ư ơ n n bí thư. Được rồi, này bí thư khẳng định là có sử tới nay công tác thoải mái nhất bí thư. Tên gọi là gì? Trần Uyên cầm lấy một phần văn kiện, tùy tay bắt đầu là xem. Gọi Khương Tuyết, năm nay 23 tuổi, mới tốt nghiệp không bao lâu. l a o Lưu a. mới tốt nghiệp liền có thể đương bí thư sao? Bất đắc dĩ phiên hoàn văn k i ệ n trần ư ơ n g nhìn về phía k h ư ơ n g tuyết giúp ta đổ một ly trà xanh. là, lần đầu tiên nhìn thấy trần ư ơ n g này l o bản, k h ư ơ n g tuyết này mới từ trường học trung đi ra tốt nghiệp, rõ ràng có điểm quá mức khẩn t r ư ờ n g nói chuyện thanh âm đều có điểm run rẩy không thôi. khu khu sáu, đối mặt trần ư ơ n g chất vấn, liêu bạch phi chỉ có thể lấy ho khan đến giải thích, thuận tiện dùng một n g ư ờ i hiểu được ánh mắt. xem ra nam nhân mặc kệ là chưa lập gia đình vẫn là kết hôn, cũng không luận là tuổi trẻ vẫn là lứa tuổi, này đối nữ nhân tâm tư cũng sẽ không như vậy suy giảm. Trần Dương dám lấy khẳng định, Liêu Bạch Phi người kia lợi dụng trong tay quyền lực, tuyệt đối là giả công nhu cầu tư lợi tìm bí thư. Nói không chừng hắn bí thư so này, k h ư ơ n g Tuyết còn muốn xinh đẹp. Mặt khác, Trần Dương cũng là không phải xem thường thuộc khóa này tốt nghiệp, mà là bởi vì bí thư này trước nghiệp, bài trừ chút không muốn người biết ý tưởng. Trên thực tế tốt nhất tìm chút có kinh nghiệm thể lực tương đối hảo trẻ tuổi nam tử đến đảm nhiệm. Như vậy nữ tử, nơi nào có tinh lực cùng thể lực 24 giờ tùy thời lợi mệnh. May mà Trần Dương cùng khác láo bản bất động, bí thư là nam hay là nữ đối với hắn ảnh hưởng đều không đại. h ư ơ n g Tuyết rất nhanh phao đến một ly trà xanh. cung kính đặt ở trên bàn, sau đó đứng ở một bên. Hảo, người trước đi xuống đi. Trần ư ơ n g â g chén vừa thấy, quả nhiên công ty có tiền, liên ngày thường nước trà đều đổi một bộ dáng. Quang nhìn từ ngoài, liền thấy lá trà xanh biết t i ê m n ộ t nước trà bích lục trong eo, hương khí mùi thơm ngào ngạt tu tiên, quả thật thượng đẳng h ả o trà. Cho nên nói, người nghèo qua những ngày nghèo khổ, kẻ có tiền qua ngày lành, liên uống trà, đều không là người thường có thể hưởng thụ đến. Lão Liêu, nước ngoài con số b ả n tải xuống thí nghiệm không có vấn đề đi. Hơi hơi nhấp một ngụm trà thủy, Trần ư n g lên tiếng hỏi. không có vấn đề sợ tìm thượng sẽ ở ngày mai giờ Bắc Kinh dạng sáng 6h mở ra tải xuống đồng thời chúng ta quan vương sẽ vợ cũng chuẩn bị tốt tuyệt đối không có bại lộ nói lên này l i ê u Bạch phi tâm tình cũng rất là kích động chính thức bạn trải qua nhiều phiên cực khổ cuối cùng là có thể đưa ra thị trường hơn nữa bởi vì thí nghiệm bản nguyên nhân sớm liền ở thế giới trong phạm vi gợi ra trên diện rộng chú ý đừng nói quốc nội ngay cả nước ngoài rất nhiều người chơi cũng biết xa xôi Trung Quốc thế nhưng ra một bộ so 3 a cấp trò chơi còn muốn lợi hại trò chơi thí nghiệm b ạ n giống như một võ l a o diễu cùng với thời gian trôi qua là càng ngày càng hương đến thời gian hậu kỳ vô tận tinh thần thí nghiệm bản danh kí h đã siêu Việt Nam đó kiếm linh thí nghiệm dâm rộ rất nhiều trước kia không chơi máy lẻ quốc nội người chơi cũng không khỏi chú ý tới này bộ đại chế tác trò chơi nghiêm khắc ý nghĩa đến rằng vô tận tinh thần này khoảng trò chơi định vị không thể xem như đơn giản đàn cơ trò chơi bởi vì vô tận tinh thần vừa có máy lẻ trò chơi yếu tố cùng xem điểm cũng có vong du loại đặc tính tổng hợp hai loại trò chơi nó tài năng khiến cho bất luận là máy lẻ người chơi vẫn là vong du ngoài ra đều nhất trí chầm mê đi vào cho nên trên thế giới này mặc kệ là máy lẻ vẫn là vong du chỉ cần một khoản trò chơi có thể khai phá ra không gì sánh kịp trò chơi tính như vậy nó thị trường đối tượng liền vĩnh viễn là thích trò chơi đáng người mà không cần phân ra lẫn nhau đúng rồi lão bản ngày mai chính thức bản đưa ra thị trường đem bán sau buổi tối công ty sẽ mở một hội chúc mừng ngài hay không muốn đến tham gia chúc mừng hội ngày mai ta còn có cái khác sự tình liền không đến đây một n g ụ m tự tuyệt liêu bạch phi trần ư ơ n g đối với này không quá cảm thấy hứng thú cũng không có thời gian đến tham dự liêu bạch phi ngược lại là cảm giác trần ư ơ n g trả lời đương nhiên tin tưởng mấy ngày nay đến hắn cũng là xâm nhập lý giải đến trần ư ơ n g làm người minh bạch hắn là không có hứng thú đi tham gia loại này khánh công hội lão liêu ngươi đi trước bận rộn chuyện của ngươi đi ân ta đây trước hết đi ra ngoài đặng liêu bạch phi đi ra ngoài về sau trần ư ơ n g mở ra máy tính tiến vào quan phương diễn đàn trải qua mấy lần sửa bản quan phương diễn đàn đã chia làm tăng khối bao gồm đàn hữu trao đổi khối tài nguyên tuyên bố khối ý kiến xin khối đ ợ i đã vân vân đăng ký hội viên nhân số đạt tới 2 a 0 hơn 8 0 vạn tối cao đồng thời tại tuyến nhân số 17 vạn nhân nay thật đúng là một hạng rất giỏi con số phỏng vấn lưu lượng nhân số, nguyện đều tính xuống dưới cũng có thể tại quốc nội bài t h ư ợ n g hơn 100 danh. Cũng bởi vậy, rất nhiều quảng cáo liền không chiêu mà đến, đều tưởng m ư ợ n này tại thiên khải khoa học kỹ thuật diễn đàn giới diện đánh quảng cáo sáu. Nhưng mà, trừ phi là tưởng tiền tưởng điên rồi, quan phương diễn đàn đánh quảng cáo giống nói cái gì? sở hữu quảng cáo một mực cự tuyệt, trần ư ơ n g thẩm nghĩ nhìn đến một sạch sẽ nhẹ nhàng khoan khoái giới diện, không đến mức khiến đăng lục diễn đàn vong hưu chửi mà nó. so sánh với phía trước, hôm nay quan phương diễn đàn phá lệ náo nhiệt sôi trào, lớn nhỏ thiệp ù n cơ hồ mỗi cách thượng nửa phút liền có một tân thiệp tuyên bố. Rõ ràng mới buổi sáng 9 h giờ một khắc, hôm nay Tân chủ đề tuyên bố số lượng liền đạt tới 759, t h i ệ p số lượng tắc vượt qua 25.689. n h ư vậy điên cuồng tuyên bố t h i ệ p nếu không phải là bất đồng ID cùng ít địa chỉ, cơ hồ muốn để người tưởng ác i đến công kích diễn đàn tình huống. Sau này bất đắc dĩ, kỹ thuật ngành nhân không thể không từng cái ID cùng đẳng cấp phát tiếp. Như vậy mới miễn cưỡng khiến cục diện được đến khống chế, không rõ một màu xuất hiện một ít nhân chữ tình t h i ệ p Chẳng qua là một trò chơi chính thức b ả n tuyên bố mà thôi, một đám người chơi so với quá niên kết hôn còn muốn hưng phấn. phát một ngao ngao thẳng gọi chữa tình tiếp liền mà thôi, m à sau một đám người theo gió đuổi kịp, cũng cùng hồi nháo làm vậy, l ự a chút kinh nghiệm hôn thủy tiếp h rời đi, lại tại còn lại tầng tiếp tục phát tiếp. Trần Dương sớm liền đối quan phương diễn đàn hạ định tính, đưa ra tam đại phương châm, một là yêu cầu trang sạch sẽ, hai là yêu cầu tuyệt không thủy tiếp, tam là yêu cầu chất lượng vĩ thượng. Công ty nội bộ kỹ thuật ngành thân thiết cảm thán lao b ả n ánh mắt rộng lớn, hung tâm không nhỏ, khí lượng hơn người sáu. Ân, tóm lại kỹ thuật ngành mười mấy người nghiêm khắc tuân thủ Trần Dương đưa ra phương châm chấp hành, một khi có thủy tiếp tồn tại, nhẹ thì cảnh cáo, nặng thì phong h à o xử lý. Trang h ư ơ bản chính thức đem bán. h a bất quá tại hôm nay, quản lý viên liên tục phong mười mấy ID, còn trí đỉnh cảnh cáo tiệm, đáng tiếc t ổ n g phạm cấm hoài không hết, thủy t i ế p một phát lại phát. Đến Trần Nương tiến vào quan phương diễn đàn mới thôi, quản lý viên đã đem mỗi giờ tổng phát tiệp lượng cấp hạt định, lúc này mới đem này d ò ngác liệt phong trào cấp miễn cưỡng ngăn lại số dưới. Loại này tình hình kỳ thật cũng rất tốt lý giải, đơn giản là chờ đợi hồi lâu chính thức bản, tại ngày mai liền muốn mở ra tải xuống, rất nhiều người chơi trong lòng hưng phấn cũng là không thể tránh được. đương nhiên, người chơi hưng phấn đối với kỹ thuật ngành tạo thành hoang mang. cũng là thực để người cảm thấy bất đ ắ c dĩ. liền tỷ như lúc này Hà Tuấn, thân là diễn đàn quản lý viên Tri Nhất h ắ n không khỏi v ô bản, phẫn nộ quát này quần đ i ề u dân. bên cạnh đồng bạn Ngô Nôn, tùy ý liếc mắt nhìn hắn lại làm sao? còn có thể thế nào? này quần ra hỏa sáu. không để bọn họ phát chủ đề, liền tưởng Phương Nghị cách tại k h á c tinh phẩm thiết bên trong quậy rối, ngươi xem xem, ta đều nhanh sàn không lại đây. Phong Hảo cảnh cáo xử lý. Ngô Nôn uống một cung thủy, khinh b ị nói xem ngươi này hung dạng, liền điểm ấy sự cũng l u ô n cuống tay chân. nhớ năm đó ta 6 ai s che chắn. Hà Tuấn trong lòng ai thán một tiếng, hắn như thế nào lại quên, liền không nên treo chọc này nói nhiều. b ằ n g Không n g â u nôn có năng lực thao thao bất tuyệt nói nửa ngày năm đó công tích vĩ đại, trên thực tế kia thổi thượng mấy chục lần công tích vĩ đại, bất quá chính là so với hắn sớm một đoạn thời gian gia nhập công ty mà thôi, này có cái gì đáng giá tiêu nạo? g Tự phong làm công ty lão thần cũng phải nhìn k h á c viên công có đồng ý hay không a. Quay đầu nhìn về phía máy tính màn hình, Hà Tuấn bi ai phát hiện, hôm nay phòng trưởng lại muốn tăng ca, b ằ n g Không toàn bộ diễn đàn loạn thành hỏng bét, thượng cấp nhất định sẽ cầm hắn khai đao. Thiên Khải khoa học kỹ thuật công ty nội bộ. Hôm nay không khí cũng hiển nhiên có điểm bất đồng dĩ vãng. Mắt thấy nhiệt nghị hồi lâu vô tận tinh thần chính thức bản, liền muốn tại ngày mai đem bán. Rất nhiều người trong mắt đều mang theo một tia n g h ư vấn. 1 ộ 0 hơn n ă người chung, có 100 người tới, đều là tuổi không có vượt qua ba trẻ tuổi nhân. Người tuổi trẻ này đối với trò chơi nhận trình độ càng cao, cũng càng thêm nhiệt tình yêu thương vô tận tinh thần làm một khoản vượt thời đại trò chơi. Không chỉ ở bên ngoài nhận đến rộng khắp hoang n h n liền tính tại công ty bên trong, cũng trên cơ bản mỗi người chơi qua, cũng có rất nhiều người trầm mê ở bên trong, liền chờ chính thức bản đem bán. chính mình cũng xuất tiền túi mua thượng một phần phòng t r ư n g loại tình huống này ở thế giới trong phạm vi cũng là đầu một phần có thể khiến công ty viên công cam tâm tình nguyện vì công ty khai phá trò chơi tính tiền bản thân đã nói lên trò chơi thành công chỗ 6 6 thời gian dần dần trôi qua cự ly Đông Hải xa xôi Nam Phương phúc kiến ngộ mộ. một điều hắc ảnh phiên thân từ trên giường đứng lên mở ra bên giường đèn bàn nắm lên quần mặc vào đến nô 6 muốn đi làm sao đầu giường mặt khắc một bên nữ nhân xoa xoa ánh mắt mơ mơ màng màng hỏi không có có chút việc 6 u Ngươi trước ngủ của ngươi đi. Lúc này mới 5 giờ a ngươi dậy sớm như vậy làm gì? Nữ nhân lấy ra bên gối đầu phóng di động, thắp sáng vừa thấy, không khỏi kinh ngạc, nói có chuyện. Vài cái đem quần quần áo mặc hảo, cũng không vội vã đi thắt cả giả vạt, nhầm bạch tấn xuống đèn bàn khai quan cái nút, ra khỏi phòng, hướng về thư phòng đi. Dạng sáng năm h thời khắc, phía bên ngoài cửa sổ s ắ c trời rõ ràng còn thực tối đen, im lặng, thậm chí nghe không thấy bao nhiêu ô tô khai qua tiếng vang. Lúc này, trong tiểu khu đại đa số nhân còn tại trầm miên bên trong, làm chính mình một đẹp, chưa ngủ không được thần khởi lão nhân ngoại. ít có người sớm như vậy liền lên. i ề n l Đi đến t ư phòng, Nhậm Bạch nhẹ nhàng đem cửa phòng đóng lại, theo sau ngồi ở màu đen m ề m m ạ i trên ghế ra, khởi động máy chủ. Quan Thoát bảy giới diện rất nhanh xuất hiện, Nhậm Bạch không nhanh không chậm điểm lên một điếu thuốc lá, thư thư phục phục hấp một ngụm, phun ra đại đoàn đục ngồi xương khói, tiêu tán ở không trung. Yêu tú trạng thái cố định phần cứng, khiến máy chủ bằng nhanh nhất tốc độ tiến vào thao tác giới diện, toàn bộ bắt đầu giao diện bên trong, đại biểu ứng dụng phần mềm bị c u n thực thưa thớt, chỉ có thu về chạm cùng bộ phận xem xét đẳng thường dùng mau lẹ phương thức, cùng với bắt mắt nhất thí nghiệm bản vô tận tinh thần xoay tròn tinh vân d cuồn. nếu là tại ngày xưa, thậm chí bao gồm ngày hôm qua, tiến vào bắt đầu giới diện sau, nhậm bạch cần làm cũng chỉ là tại xoay tròn tinh vân ỷ c ò n thượng nhẹ nhàng mà điểm kích hai phát, theo sau hắn là có thể lại điểm lên một điều thuốc, khíp hai mắt, thoải mái mà l ặ n g lặng chờ đợi trò chơi tải. nhưng mà hôm nay cùng thường lui tới bất động, hoàn toàn bất động. nhậm bạch một tay bắt lấy con chuột, không có di động đến tinh vân y c ò n dưới, ngược lại điểm dưới bộ phận xem xét y cồn, tiến vào trò chơi quan phương diễn đàn. được rồi, nhậm bạch cho rằng chính mình khởi đủ sớm, có thể sống ở trên thế giới này. liền vĩnh viễn không cần xem nhẹ người khác quyết tâm cùng năng lực nếu hắn 5 giờ rời giường liền có nhân 4 giờ rời giường 3 giờ rời giường thậm chí còn có một loại nhân nhậm bạch vĩnh viễn cũng so không được mặc dù là cái loại này thâu đêm nhân sĩ một bên ngoạn lò một bên thâu đêm chờ đợi trò chơi đem bán học sinh tại đêm nay có k h ố i người hơn nữa nhân số còn không thiếu nhậm bạch phi thường không tán đồng loại này tàn phá chính mình thân thể phương pháp cũng không thèm làm như vậy bất quá là trò chơi mà thôi cần làm được loại trình độ này sao dậy sớm một giờ chờ đợi đã lâu đủ rồi cảm giác chính mình vững như thái sơn nhậm bạch thực vừa lòng hắn hiện tại trạng thái, dù sao cũng là người trưởng thành, tâm tính ổn thỏa cùng kia v à i còn chưa trưởng thành học sinh, tuyệt không phải có thể làm tương đối. 60 nguyên 6 60 nguyên 6 tuy nói đã không phải lần đầu nhìn đến này con số, nhậm bạch vẫn là không khỏi sờ sờ cảm, trong lòng cảm thán vạn phần. 60 nguyên, tại hiện tại xã hội này còn có thể làm những gì? đi ra ngoài ăn một bữa cơm, mua thượng mấy cân thịt bò, ở trên thị trường mua chút rau dưa, hoặc là lợn điểm điểm hoa quả, mặc kệ là loại nào, 60 nguyên này con số, tại thực tế ứng dụng chung. đều khởi không đến quá lớn tác dụng, cũng chính là nhậm bạch một bao bán yên tiền mà thôi. Nhưng này con số, cư nhiên chính là vô tận tinh thần chính thức bản đem bàn giới. Đây mới là lệnh nhậm bạch cảm thấy khó có thể tin tưởng sự tình. Có chút cho chơi, liền tính bán một nguyên tiền, rất nhiều người cũng sẽ ngại quý. Nhưng có chút cho chơi, bán thượng mấy trăm nguyên, rất nhiều người cũng sẽ cảm giác sâu sắc đ á n giá. Mà vô tận tinh thần, không thể nghi ngờ liền làm ộ t khoản bán thượng ba bốn trăm nguyên, cũng sẽ đại hữu nhân đồng tình cùng xuất tiền túi cho chơi. Khả thế nhưng mới bán 60 nguyên. giống như một người đến năm sao cấp khách sạn ăn uống ngoạn n h ạ c một đêm, trả tiền thời điểm, phát hiện mới mấy trăm nguyên cái loại này kinh ngạc cùng h o a n g hốt. như vậy định giá chính sách, không cần phải nói, tự nhiên ư ớ t l ấ y rất nhiều trung thực người chơi tán thưởng cùng hoan hô. mấy trăm nguyên đối với đi làm t ộ c mà nói áp lực không lớn, nhưng đối với đại bộ phận học sinh mà nói, một hơi móc ra đến mấy trăm nguyên đến mua trò chơi, vẫn là nhục đau cộng thêm áp lực cực đại. vượt qua tâm lý mong muốn 60 nguyên, quang tử thiết 3 đến xem, rất nhiều nhiệt tình yêu thương này khoản trò chơi học sinh, liền đối Thiên Khải khoa học kỹ thuật lập tức do h ế c h u y ể n vấn, bốn phía ca ngợi lên 6 không kiên định lập trường khiến cho nhậm bạch đối với này đó học sinh rất là khinh thường học sinh không có tiền hào h ả o đọc sách ngoạn cái gì trò chơi h ư n g chi vô tận tinh thần này khoảng trò chơi vốn nên thích hợp bọn họ này đó cao ngoạn chơi đ ù a trò chơi học sinh xem náo nhiệt gì cẩn thận nhậm bạch kỳ thật còn chú ý tới đại bộ phận nhân không có chú ý tới một điểm chính là vô tận tinh thần con số bản hải ngoại định giá tại sở tìm trên bình đại là 60 nguyên 60 đô la đồng dạng là 60 nguyên này 60 đô la dựa theo tỷ suất hối đoái tương đối nhưng liền so 60 nguyên nhân dân tệ nhiều ra 6 lần tụ giới đương nhiên tại nước ngoài này cũng chỉ bất quá là phổ thông con số mà thôi rất nhiều ba a cấp bậc đại chế tác cho chơi trên cơ bản đều tại đây thụ giới trong phạm vi cho nên cũng sẽ không gửi ra nước ngoài người chơi phẫn nộ hải ngoại cùng quốc nội thu nhập trình độ không giống nhau chế định như vậy thụ giới phương án cũng là t h ự c hợp lý cũng đầy đủ vì quốc nội người chơi k h i ế n lợi hành vi cũng khó trách một ít người có tâm cũng phải gật đầu tán dương một nhà công ty từ một phương diện này liền có thể nhìn ra được có phải hay không m ị đế lương tâm xí nghiệp hô sáu phun ra một ngụm mây khói nhận bạch lại bắt đầu xem lên thứ ba Tại đây thời gian đoạn bên trong càng là tiếp cận dạng sáng 6 á c h t n g liền có càng nhiều nhân tử trên giường đứng lên gia nhập phát tiếp đại quân trùng, nhiều là chém gió đánh thí nhảm chán chờ đợi 6 giờ đồng hồ. Kỳ thật liền tính đợi đến 6 giờ đồng hồ, mở ra tải xuống liên tiếp, trên cơ bản lấy đa số nhân vong tốc điều kiện, cũng muốn vài giờ sau tải năng tải xuống hoàn tất. Khả lại có ai không rõ ràng đ i ể m này, đại gia cũng không phải ngốc tử, nhưng mà ngứa nội tâm so đồng hồ sinh học còn muốn đúng giờ, 5 giờ vừa tỉnh đến, 10 người có 9 n người như thế nào cũng vô pháp nằm ngủ, rứt khoát ngồi ở máy tính nói chuyện phiếm. chờ đợi thông thả thời gian trôi qua, này trong đó không bao gồm Nhậm Bạch. Nhậm Bạch thực bình tĩnh, hắn chỉ là mất ngủ mà thôi, tuyệt không phải ngủ không yên, chỉ là một trò chơi mà thôi sáu. Lạnh nhạt hút thuốc, Nhậm Bạch một hơi thuốc còn chưa phun hoàn, liền bị sặc một ngụm, khu khu khu sáu. Phanh, đứng đùa. Ho khan vài tiếng, Nhậm Bạch vũ bản, gắt gao nhìn chằm chằm trên màn hình một t i ệ p nổi giận q u á mắng. 15 cái tự, tiêu chuẩn 15 cái tự, nhưng lại khiến Nhậm Bạch chân chính cảm thấy phẫn nộ. t ụ c h ê n ôn, vô tận tinh thần chính thức b ạ n sẽ lùi lại em bán. Ta nhật ngươi lão mẫu sáu, nhịn không được bạo một câu thô khẩu, nhậm bạch bình tĩnh ánh mắt trở nên c a y n g i ệ t lên. Chào con chuột, dùng sức địa điểm vào này tiêu để sợ hãi chủ đ ề tiếp. Ngắn ngủ i hơn 10 câu, phát tiếp lâu chủ lấy một loại bi ai cảm xúc kể ra một việc, theo hắn từ nội bộ được đến tin tức, chính thức bạn phát hiện nghiêm trọng b ố t khả năng sẽ lùi lại đem bán. Dưới lầu hồi phục tầng 6, thực hữu hảo, thực thân thiết, chẳng qua này thân thiết câu nói bên trong lại làm người ta tiếp nối bao gồm chút không hài hòa câu chữ, t như mẫu thân, đại gia, chân, tưởng, này một loại lợi đã, vân vân. mà phát tiếp lâu chủ cũng lấy bi thiên m ẫ n nhân tinh thần phi thường thân mật dùng ba ba nãi nãi muội muội tôn nữ một ít gọi người cảm động từ nữ g không chối từ hạnh khổ nhất nhất tiến hành hồi phục nay phiên hành động lệnh tiến vào xem vong hưu thập phần cảm động lao lao hạ tình không tự k ì m hãm được chảy ra nước mắt sau dùng b à n phím gõ ra cá tính mười phần hồi phục từ nữ g chưa xong còn tiếp chương 223, b ả n chính thức đem bán ba thế giới này thật sự rất tốt đẹp giữa người với người thân mật đã phi thường thuần thục dùng mẫu thân nữ nhi tổ tông huynh đệ đến cho nhau x ư n g hô đối với này phát tiếp lâu chủ còn đại ba hữu lấy nhiệt tình từ ngữ đem hắn sương hô một lần, thêm số lượng nhanh chóng đạt tới 500 t r nhiều, bất đắc di dưới, này danh phát thiếp giả dừng nhất nhất hồi thiếp tính toán. Trên thực tế, loại này bị đặt hành vi, trước đó đã mấy lần xuất hiện, bất quá rất nhanh quan phương liền tuyên bố thanh minh, nghiêm khắc phản bác trên đây lời đồn, xác thực tỏ rõ trò chơi sẽ ở ước định thời gian đem bán. Đối với liên tiếp xuất hiện loại này lời đồn thiệp, ba chủ khai trước h o à n sẽ cắt bỏ, sau này tắt cố ý không thèm để ý tới, tùy ý ba hữu chen chúc mà lên tập thể pháo danh phát thiếp giả, này coi như là một loại khác loại t r ừ n g phạt phương pháp. cư nhiên là lời đồn sao? nhẹ nhàng thở ra, Nhậm Bạch lại khôi phục bình tĩnh thần sắc, t h o n g dong cầm lấy nửa mẫu thuốc, thâm thâm hấp một ngụm, cả người nói không nên lời thoải mái. Hiện tại trẻ tuổi nhân A 6 rất không hiểu chuyện, cả ngày loạn chuyện một ít lời đồn rất có ý tứ sao? liên như vậy thích bị người khác ra sức mắng, vì không thể s ắ t lát đầu, Nhậm Bạch khó có thể lý giải hiện tại những người trẻ tuổi này tư tưởng cùng thực hiện, huống chi còn dùng chút thấp kỹ xảo thủ đoạn đến tranh thủ chú ý, không thể không nói, như vậy hành vi quá ngây thơ đáng cười. í thủy tự c h u n g đều cực kỳ bình tĩnh Nhậm Bạch. liếc mắt nhìn liền nhìn ra này tiêu đề loại biệt thiên hạ trong lòng một chút không lo lắng sáu làm một sự nghiệp có thành người trưởng thành tất yếu có đủ một hạng thật lớn bản sự kia liền là gặp được bất cứ khó khăn đều phải bảo trì thông dong bình tĩnh tư thái dựa vào như vậy bản sự nhậm bạch tài năng từ ngàn vạn nhân trung mở một đường máu có được hôm nay như vậy địa vị mắt thấy thời gian càng ngày càng tiếp cận nhậm bạch đứng dậy tiến đến phao một chén trà nóng lúc này mới chậm gì gì phản hồi t r â ngồi nằm xuống đích đ ắ đích đắt sáu thư phòng đồng hồ kim phút dần dần chỉ hướng 12 điểm không một chút kim dây di động phát ra tiếng vang đều giống như cùng nhận bạch trái tim nhảy lên cộng minh như vậy, dẫn tới hắn thường thường ngẩng đầu nhìn về phía đồng hồ. đ i c h Đát, Hảo, thời gian đến, phút một chỉ hướng 12 điểm, kim giờ đi đến 6 giờ đồng hồ, nhận bạch lập tức đăng lục quan phương trang web. Như thế nào như vậy tạm, bình thường nháy mắt soát tân quan phương trang web, hôm nay lại có chút tạm đốn lùi lại, nhận bạch nhìn chằm chằm máy tính màn hình, yên lặng trong lòng đếm đến 10, quan phương trang web trang đầu mới miễn cưỡng soát tân đi ra. vô tận tinh thần chính thức bản, có thể duy trì vong ngân trả tiền, cùng với thanh toán bảo cùng tài phó thông, chăm phó bảo, dịch bảo thanh toán. m a u tiền đ ẳ n g nhiều ra trên mạng thanh toán bình đại, chỉ cần mua qua đi, lấy được trò chơi tự hào. Đồng thời buộc định quan phương trò chơi i d có thể có được tải xuống cùng trang bị quyền lợi. Tại tùy tiện trên máy tính đều có thể tải xuống chơi đùa. Rõ ràng mới dạng sáng 6h, có thể nói là internet thanh tĩnh nhất thời điểm. Nhưng mà hôm nay quan phương s r v e r Hiện nhiên tao nộ đến cự đại lưu lượng phỏng vấn, thế cho nên tại toàn bộ trả tiền quá trình trung, n h ậ m bạch đều là dùng thật lớn kiên nhẫn, từng bước thất bại lại trọng đến hoàn thành. May mà đem trò chơi t r ì n h tự hào cùng ai đi buộc định sau, nhận bạch tải xuống trò chơi quá trình tròn. cuối cùng là cực kỳ thuận lợi, bình thường trang bị trăm triệu điện tín bờ ra b ẹ n khiến tải xuống tốc độ đạt tới mỗi giây 1 0 em mở trên đây. cho dù chính thức bản lớn nhỏ thể tích tại 1 2 h giờ bờ t à i h ữ u 20 phút qua đi, nhậm bạch liền có thể đem chỉnh bộ trò chơi tải xuống hoàn tất. 20 phút, thời gian rất ngắn mà thôi. vì không ảnh hưởng tải xuống vong tốc, nhậm bạch không có lại tiếp tục xem tiếp ba cùng diễn đàn, mà là xoay người đi ra thư phòng, thử tiểu khúc, tiến vào phòng bếp bắt đầu bận việc bữa sáng lên. nhậm bạch nhi tử năm nay thượng cao nhất, mỗi ngày 6 giờ rưỡi rời giường, là lấy ngày xưa bình thường thời điểm. 6 giờ đồng hồ thời gian, Nhậm Bạch thê tử nhất định phải từ trên giường đứng lên, Vi Nhi tử bữa sáng làm chuẩn bị. Chỉ là tại hôm nay 6. nữ nhân khoác áo ngủ, s ử n g sốt nhìn ở trong phòng bếp bận việc Nhậm Bạch, kinh ngạc hỏi ngươi hôm nay nổi điên sao? Cái gì gọi nổi điên? Nhậm Bạch tức giận nói ta Vi Nhi tử làm đốn bữa sáng không thể sao? 6. không phải là không thể 6. u Nữ nhân hai hàng lông mày dựng lên nói đi, có phải hay không làm sai sự tình gì? Làm sai sự tình, Nhậm Bạch dở khóc dở cười có tất yếu như vậy hoài nghi ta sao? làm đốn bữa sáng thật sự khiến cho ngươi cảm thấy như vậy kỳ quái. Có thể không kỳ quái nha, ngươi này đ ổ l ư ờ i chưa từng có Vi Nhi tử làm qua bữa sáng, ngươi bảo ta không kỳ quái. Nữ nhân càng ra hoài nghi sự tình khác thường tất có yêu, ta hiện tại là thật hoài nghi ngươi, đến cùng có phải hay không phạm vào cái gì nghiêm trọng sai lầm? Ai, ngươi này nghi ngờ thật xấu cũng quá nghiêm trọng, ta nào có phạm cái gì sai lầm. Đem đun nóng hảo sữa lấy ra, Nhậm Bạch bất đắc dĩ nói hảo, ngươi coi như ta hôm nay đầu g ó c có vấn đề đi. Cứ việc Nhậm Bạch biểu hiện một bức vô tội bộ dáng, nữ nhân như cũ có vẻ hồ nghi và p h ầ n Bất quá thông minh nữ nhân sẽ không vẫn c h ả o một sự kiện không c u ô n g tay, như vậy sẽ chỉ làm nam nhân sinh gian g h ị c h phản cùng chán ghét cảm xúc. Cho nên nữ nhân lời vừa chuyển, lập tức nói lên những chuyện khác đến. ăn xong bữa sáng, Nhậm Bạch đi vào thư phòng vừa thấy 12 giờ bờ lớn nhỏ trò chơi dĩ nhiên hạ hoàn, đã là có thể trực tiếp tiến hành trang bị. Đáng tiếc tiếc nuối là đợi lát nữa còn muốn đi làm Nhậm Bạch, lại không có thời gian ngồi ở chỗ này chờ đợi trò chơi trang bị hoàn tất, hắn chỉ có thể một bên thở dài, một bên điểm kích trang bị, tại tiến độ điều xuất hiện ở g i ớ i diện thượng thời điểm, đứng dậy rời đi thư phòng, chuẩn bị tiến đến đi làm. ta đi làm đi, một đường cẩn thận, giống như bình thường như vậy, n h ậ m bạch đánh một tiếng t i ế p đón, đi xuống lâu đi, khởi động chính mình xe, hướng tới công ty sở tại khai đi. Công ty cách hắn ra cách hai hoàn cự ly, tại thượng ban thời kỳ cao điểm lái xe quá khứ, rõ ràng là không lý trí hành vi, cho nên mỗi lần đi làm, n h ậ m bạch đều sẽ tại 6 điểm 40 phân tả h ữ u xuất phát, đuổi tại chiếc xe chen trúc thời kỳ cao điểm tiền, đến công ty. Một m ộ nhân trung đẳng hình công ty, n h ậ m bạch may mắn ở bên trong là một ngành chủ quản, thậm chí còn có được đơn độc văn phòng, tại hắn hơn 30 tuổi niên linh lúc. có thể hôn đến như vậy địa vị mặt trên đã xem như thực không sai ít nhất công ty bên trong còn có so với hắn tuổi càng lớn lao nhân còn buồn khổ ngồi ở trong đại sảnh trước bàn làm việc g á n h vác đại lượng nghiệp vụ áp lực đâu mà n h ậ m bạch mỗi lần đi làm cũng chỉ cần dễ dàng đi vào chính mình văn phòng rót một chén trà nóng thưởng thụ sáng sớm dư quang tùy ý xem thủ hạ sửa sang lại văn kiện tiêu tư vị có thể sánh bằng phổ thông viên công h à o thượng nhiều lắm suy vắt một chút trà nóng mặt ngoài n h ậ m bạch lập tức sắc mặt suy sụp một nửa sáu hắn như thế nào quên công ty vong tốc nhưng là hạ tốc nhưng không có trong nhà nhanh như vậy tải xuống tốc độ s n g này lại có biện pháp gì đâu, dù có thế nào, hắn cũng chỉ có thể một lần nữa tiến hành tải xuống. May mà trò chơi ở nhà đã bắt đầu trang bị, Nhậm Bạch v n g vô cùng lo lắng tâm tình, điểm khai diễn đ à n xem lên đến. Được rồi, toàn Trung Quốc vong tốc mau nhân, không chỉ có chỉ có hắn một nhà. Tại Nhậm Bạch đến công ty trên đường, liền sớm có nhân tải xuống trang bị hoàng trò chơi, cũng làm nhóm đầu tiên người chơi tiến hành trực tiếp. n g o ạ n công hơn, xem đỡ thèm mắt cũng là có thể. Nhậm Bạch điểm tiến liên tiếp, tiến vào đấu ngư trực tiếp gian nội, bắt đầu quan khán vị này chủ b đối chính thức bạn trực tiếp, chính thức bạn tiến vào giới diện. cùng thí nghiệm bản đại đồng tiểu dị đều là xuất hiện tinh vân cùng tiên khải khoa học kỹ thuật logo lập tức mới chính thức tiến vào trò chơi lựa chọn giới diện không cần phải nói v ị này khoản trò chơi vị này chủ bá dương dương tự đắc giới thiệu nói trước nói một chút ta m á y tính phối trí đi thao tác hệ thống là h u n bảy kỳ hạng bản 64 vị xử lý khí là y 7 4 9 6 0 k chủ bản là hoa thạc z 8 7 k nội tôn giờ giờ giờ 3 thuyền hải tặc 1 6 giờ bờ c á c đ ồ họa là g t x 7 8 0 t ỷ x cho nên đại gia muốn lượng sức mà đi ta có thể mở toàn hiệu đại gia không cần học theo cũng cùng khai toàn hiệu bằng không thở ảm giờ a t e rất thấp hoặc là tắt chết nhưng không muốn trách ta trước đó không có nói rõ ràng nhiều lời một đồng lớn này d a n h chủ ba cuối cùng là đem thiết trí đồ hình đặc hiệu toàn bộ chạy đến tối cao lúc này mới điểm kích tiến vào trò chơi tuy rằng trực tiếp thụ giới hạn trong mã dẫn vấn đề bày ra không gian trò chơi chân thật hình ảnh hiệu quả bất quá đan từ trò chơi quang ảnh hiệu quả cùng kiến khuôn cùng răng cưa phương diện liền có thể nhìn ra được đến vô tận tinh thần chính thức phiên bản hình ảnh hiệu quả không chỉ không có ngâm nước còn hướng lên trên tăng lên một bậc chủ ba cũng tư vấn thao tác nhân vật trên mặt đất đi một vòng khiến rất nhiều quan khán trực tiếp người xem có thể càng thêm rõ ràng thấy phương xa tình hình. Ân, ta nên nói những gì? Tuy rằng ta hiện tại thật cao hứng không giả, nhưng ta muốn hỏi một câu: Thiên Khải Khoa Học Kỹ Thuật có phải hay không càng ngày càng k é o kỳ ta? Trước kia di động phiên bản thời điểm, nhân vật sinh ra liền có một trận cỡ c h u n g phi thuyền, đến mặt sau thí nghiệm bản đi ra, liền ngâm nước biến thành loại nhỏ phi thuyền. Hiện tại khả hảo chính thức bản biến thành một trận cận địa phi cơ. Đích xác trong màn hình kia đơn sơ phi cơ chỉ có thể cưỡi một người, tốc độ 150 km mỗi giờ. Tối cao cách mặt đất 10 mét, thuộc về trong trò chơi xấu nhất phi thuyền. Không, này căn bản là không xem như phi thuyền. Như vậy 6. u ta hiện tại nên làm những gì? Chủ bá một mặt nói, một bên di động con chuột mở ra nhiệm vụ nhắc nhở Lan. Sa lạ dị giới người lữ hành, hoan nên ngài đi đến này quả mỹ lệ n g h c h độ cỡ bờ dạ tinh cầu, mất đi đại bộ phận tài nguyên cùng công cụ ngài, thăm dò cùng phát triển là ngài căn bản nhiệm vụ. Một tân đại thời đại sắp bắt đầu, sở hữu người lữ hành tập hợp cùng một chỗ, thỉnh các ngài dựa vào tập thể lực lượng, một lần nữa trèo lên hoàn toàn mới khoa học kỹ thuật tụ, nên đón tương lai khiêu chiến đi. Ha ha, quả nhiên là như thế này sao? Chủ ba cực kỳ thở dài các bằng hữu, xem ra cá nhân anh hùng vũ lực thời đại đã qua đi 6. Này không phải vô nghĩa nha. Giờ phút này cao tới 10 vạn người xem, nội tâm đều tại thủ t ạ o Thí nghiệm bản không thể nối mạng l i ê n tính, khả từ di động phiên bản vô tận tinh thần liền có thể nhìn ra được. Một người dựa vào độc đáo thao tác ý thức, có lẽ có thể thắng được cục bộ chiến tranh. Chỉ khi nào gặp phải tuần dương hạng cấp bậc phi thuyền, cá nhân vũ lực căn bản không đáng giá nhắc tới. Toàn bộ trò chơi phát triển quá trình đều là hướng về tập đoàn tác chiến, đại quy mô vũ lực đối kháng đi tới. hơn nữa bởi vì vô tận tinh thần gạt người tài nguyên hữu hạn thiết trí từ trò chơi ngay từ đầu liền thiết lập một cố định tổng tài nguyên thượng hạn dẫn đến kinh tế thực lực bạc nhược đoàn thể căn bản vô lực phát động chiến tranh chương 224, t i dị thường đừng nói tiểu thế lực tập đoàn ngay cả thế lực khổng lồ tập đoàn tổ chức công hội cũng không dám khé mở chiến tranh vừa đến bởi vì một khi phát động chiến tranh này tiêu hao chiến tranh tài nguyên khó có thể thừa nhận thứ hai thế lực chi gian cho nhau chế hành cũng là thập phần trọng yếu nguyên nhân c h í nhất vô tận tinh thần bất đồng với dị vãng kia vài trò chơi Tài nguyên có thể vô hạn xuất tân, nó vô hạn xu hướng với hiện thực thế giới quy tắc dựa. âm hiểm đem tài nguyên thiết trí t h à n h cực độ hữu hạn, dẫn đến giữa người chơi không thể không sinh ra mâu thuẫn. Muốn phát triển, muốn thăm dò, liền muốn tài nguyên. Tài nguyên hữu hạn, mỗi đào một điểm liền ít một điểm. Đạn dược, thân tàu đặc trùng h o p kim, năng nguyên, nhiên liệu, trụ cột công nghiệp đợi đã, vân vân. Trần ư ơ n g phát rổ thiết kế 180 t r hơn chủng tài nguyên 6. Khuyết thiếu nào một dạng tài nguyên, toàn bộ công nghiệp trụ cột liền không thể kiến thiết lên. Liên tỷ như phi thuyền, trừ tất yếu thiết kế bản vẽ bên ngoài. muốn tưởng khởi động kiến thiết liền muốn trước kiến tạo ra bến tàu bến tàu nội tất yếu công cụ cùng thiết bị không chỉ muốn bản vẽ còn muốn nhà máy luyện thép cùng xưởng chế tạo sáu tương t ầ n g hoàn chỉnh xích k h u y ế t thiếu nào một bộ phận đều không được cho nên tại đây khoản trò chơi bên trong chơi đ ù a chủ nghĩa anh hùng cá nhân có thể một người một mình đấu hơn 10 giá phi thuyền thắng lợi cũng không khó cần phải tưởng dựa vào một người thay đổi toàn bộ trò chơi thế cục không thể nghi ngờ là người xi nói n g ộ n g một người cố gắng lại như thế nào đều không thể tổng số ngàn nhân mấy vạn nhân so sánh di động phiên bản bên trong kia vài công hội tổ chức Kỳ thật đã cùng trong thế giới hiện thực, quốc cùng quốc chi gian tình huống thực tương tự, bất luận là làm cái gì, đương nơi nào đó nhân số nhiều lên, tự nhiên sẽ sinh ra câu tâm đấu rắc cùng lẫn nhau tranh đấu, hết thề đều là vì sinh tồn. Chủ ba khống nhân vật rồi nói tiếp như vậy tân thủ vừa tiếp xúc này trò chơi, c h ứ không cần vội vã nơi nơi chạy loạn, các ngươi như vậy chạy loạn thỏa mãn chính mình hào kỳ tâm, còn không bằng trước đem trò chơi bên trong tân thủ thuyết minh nhìn kỹ thượng một lần, bởi vì này trò chơi đại bộ phận lạc thú đều đến từ chính nơi này, không xem thuyết minh mà nói, tân nhân khả năng liền không lý giải, nói không chừng mà loạn. Nhân vật liền khả năng đói n g ấ t x ỉ u đi, mà lại không có trước đó vì thế chuẩn bị thực vật như vậy nghiêm trọng một điểm liền sẽ trực tiếp đói chết khát chết kết quả. Cho nên chúng ta đầu tiên chính là trước m u ố n tìm thực vật. Nói như vậy vô tận tinh thần bên trong có thể đ ồ ăn rất nhiều sáu, chỉ cần là động vật cơ bản đều có thể ăn, tuy rằng cung cấp cả lộ gì không giống nhau. Thế nhưng có một điểm cần nhắc nhở các vị, trên cơ bản động vật đều có thể ăn, cũng phải nhìn ngươi có thể hay không bắt giữ đến. Tiếp theo quan trọng nhất là không cần ném chính mình tính mạng. Chủ ba ai thán một tiếng bởi vì tân quy tắc nguyên nhân. ta liền không cấp đại gia thí nghiệm một phen, b ằ n g không ta 2 giờ đều không có thể trò chơi. chính thức bản phát ra tiền liền có tân quy tắc tình báo tiết lộ, so với di động bản tử vong cần tiêu phí một nguyên tiền sống lại p c chính thức bản bên trong, cho dù không hề tiêu tiền, nhưng lại có 2 giờ tử vong trừng phạt thời gian. này đối rất nhiều người chơi mà nói, so tiêu tiền còn muốn càng thống khổ. bên trong trò chơi này nào đó động vật là t h ự c k h ô n g t à n có thể không treo trọng tận lực không cần đi treo trọng, chúng ta hiện tại này súng ngắn, t ỉ như là có thể đánh đánh chim chóc ga sáu. ta cấp đại gia làm làm mẫu đi, không nhân vật. chủ bá thật cẩn thận ngắm chuẩn xa xa trên cây tiểu điểu nô nói là tiểu điểu này con chim nhỏ hình thể cơ bản cùng b ồ câu không sai biệt làm lớn cũng càng dễ dàng ngắm chuẩn phanh ngắm một hồi chủ bá mạnh bóp cò súng sau đó sáu gặp đến công kích tiểu điểu chói tai kêu to một tiếng đột nhiên bắn bay qua đến trong n á y mắt liền vượt qua trên trăm mét cự ly đi tới khống chế nhân vật trước mặt sau đó liền không có sau đó chủ bá còn không kịp nhiều làm phản ứng màn hình nhất h á c hệ thống nhắc nhở nhân vật dĩ nhiên tử vong chủ bá sáu người xem sáu Khu khu sáu. Bởi vì nào đó không thể kháng cự nguyên tố. Hôm nay buổi sáng trước hết đến nơi đây đi. Ta sẽ vào buổi chiều thời điểm tiếp tục trực tiếp. Hy vọng đại gia đến thời điểm lại đây quan khán. Lúc này có nhiều như vậy người xem xem trực tiếp, còn đều là bởi vì này danh chủ bá là trước hết trang bị hoàn. Nơi nào sẽ có ai đợi đến buổi chiều mới nhìn hắn trực tiếp. Vừa thấy hắn dạng này, chỉ chốc lát toàn bộ đều l y khai. Nhâm Bạch ngồi ở máy tính buồn bực. Tại quốc nội, Nhật Bản, Hàn Quốc, Mỹ quốc đảng hải ngoại, thành ngàn trên vạn người chơi từ trên bình đài mua con số bản tải xuống, chờ đợi trò chơi trang bị. này nhân số tuy nói còn không thể cùng tạ n m đem bán đánh đồng, nhưng cũng là đại cấp bậc chế tác trò chơi mới hẳn là có cảnh tượng. Từ giờ Bắc Kinh buổi sáng 6 giờ mở ra tại xuống, đến 24 giờ qua đi sở tìm trên Bình đ à i đã bán ra 235 vạn phân, hợp kế một ư ớ c 4.100 vạn đô la. Quốc nội Bình đ à i bán ra 25 vạn phân, hợp kế 1.500 vạn nhân dân tệ. Này bán thành tích là không thể cùng tạ n m một ngày bán ra hơn 800 vạn phân, một tuần bán ra 1.750 vạn phân thành tích tương đối, nhưng cũng là một tương đương khủng bố thành tích. Dựa theo dị vãng trò chơi quy luật, một ngày bán ra 235 vạn phân, như vậy một tuần tiêu thụ liền sẽ đạt tới 500 vạn phân tài hưu. h n g Hổ lấy vô tận tinh thần mại ngoạn trình độ cùng trò chơi tính, cùng với khó có thể tưởng tượng hoại chất thể nghiệm, căn cứ sở tiềm phương dự chắc, hai tháng nội bán ra 1.000 vạn phân không là vấn đề. Cũng tức là nói, hai tháng nội dựa theo phân thành tỷ lệ, thiên khải khoa học kỹ thuật từ hải ngoại trên thị trường đem thu lợi bốn nước 2.000 vạn đ ô là nhiều. Nay còn chỉ là PC phiên bản, đợi đến mặt sau đồng bộ đem bán máy chủ phiên bản, số lượng còn có thể càng thêm kinh ư ờ i phải mãi đạt được 10 ứ c độ lạ lợi nhuận cũng không phải vấn đề tổng hợp tính lên tương lai một năm trong vòng thiên khải khoa học kỹ thuật lợi nhuận liền có 15 ứ m c đ ô lạ hơn 90 ứ ư ớ c nhân dân tệ danh phủ kỳ thực đem chen thân vào quốc tế đứng đầu trò chơi công ty tại trung quốc cũng đem trở thành cự vô bá trò chơi công ty trò chơi ban lửa nóng sớm tại trần ư ơ n g đoán trước bên trong mượn sức đến vụ d ô đầu tư tài chính sau ít 15 ứ m c độ lạ lợi nhuận đã là không lớn để vào trần ư ơ n g trong mắt hắn coi như là minh bạch trên thế giới này thứ gì đến tiền nhạy nhất, nhất vừa không là c ư p ngân hàng cũng không phải buôn bán quân hỏa lại càng không là tiêu thụ thuốc viện, mà là ngắm chuẩn kia vài thế giới đại phú hảo. Từ bọn họ trên người cắt t h ị p chỉ dùng cắt như vậy nhất tiểu điểm điểm, cũng là một bút làm cho người ta sợ hãi khủng bố tài chính. Liên tỷ như vô d ụ một người liền có thể cung cấp 120 ư ớ c độ lạ tài chính, này liền muốn Trần Nương cùng tay phải khai phá ra b á t khoản giống vô tận tinh thần cùng cấp bậc trò chơi, tài năng thu nạp đến như vậy khổng lồ tài chính. Vất vả không nói, còn thực tiêu hao thời gian, bởi vì Trần Nương không có khả năng đem b á t khoản trò chơi đồng thời gian đợi ra, vật lấy hiếm l à quý, nếu một năm đi ra b á t khoản tạ. trò chơi này cũng liền không đ á n g giá. 6. 6. Bên kia thế giới vô tận tinh thần chính thức bản vừa vặn đem b ắ n ghi. Trần ương t ắ c đơn độc đứng ở một tòa tàn phá cao ốc mái nhà, ngưỡng vọng sáng sớm Thái Dương dâng lên bao la hùng vĩ cảnh tượng. Một lần này tiến vào thế giới này, Trần ương không có như thường lui tới như vậy, mặc trầm trọng xương ngoài trang giáp. Hiện tại xương ngoài trang giáp còn không thành thủ, đối người thường mà nói là gia tăng sức chiến đấu cùng phòng hộ lực thần khí, nhưng đối Trần ư y ê mà nói, trừ lao móc cùng phòng hộ bên ngoài, ở trên chiến đấu tác dụng cũng không phải rất lớn, ngược lại chói buộc hắn linh hoạt tính. Dựa vào cường đại thân thể tố chất, hắn một giây có thể vượt qua 5 0 m t ự l y cơ hồ không có nhân loại đối mặt trở đường, có thể làm ra bao nhiêu lớn phản ứng. Cần phải là mặc vào xương ngoài trang giáp, t i nhưng liền thật sự trở thành sóng điểm đ ắ m có thể chống cự hỏa lực nhất thời, lại ngăn cản không được lâu dài. Nếu lần này là vì tìm kiếm nữu r ó t lại mặc xương ngoài trang giáp liền có điểm b ớ n g chân búng tay, tay phải cầm máy móc lắp g i á p cung, phía sau lưng h ợ p kim tên hạ, bên hông đeo súng lục, trên đùi cắm trụy thủ, này liền là trở n ư ơ n g lần này hành động trang bị, một hoàn hảo hành động trang bị. Ân, hẳn chính là nơi này đi. Tay trái cầm di động, so sánh bản đồ. Trần ư ơ n g có điểm vào đầu. Hắn trên di động này phân lưu r ó t bản đồ là hai o 14 n ă m mới nhất phiên bản, cùng 199O5 n ư ơ i ó khẳng định có nhất định khác biệt. Càng đừng nói mất đi g m s vệ tinh hướng dẫn. Tại đây nghiêm trọng tạo sang trong thành thị, muốn phân biệt ra địa lý ngã tư đường, thật đúng là một kiện không quá dễ dàng sự tỉnh. Trần ư ơ n g chỉ có thể kiên nhẫn tiến hành so đối. Một hồi ngẩng đầu nhìn dưới ngã tư đường, một hồi cúi đầu nhìn về phía bản đồ, đoán hồi lâu mới ở trên màn hình dấu hiệu ra bước tiếp theo hành động lộ tuyến. Hướng bên kia đi thôi. Cầm điện thoại thu h o Trần ư ơ n g đang muốn từ mái nhà đi xuống thời điểm, ánh mắt vừa động, còn ngươi nháy mắt ngưng tụ thành mũi c h â m nhìn về phía dưới lầu ngã tư đường xa xa. Di 6. đó là thứ gì? Một điều hắc ảnh chợt lóe lướt qua, tốc độ nhanh đến liên Trần ư ơ n g cũng chưa thấy rõ ràng, liền biến mất ở ngã tư đường góc xử. La Nhân, vẫn là cái gì động vật sao? Tiên tĩnh đến bị dị thành thị, rốt cuộc thấy được cái khác hoạt động sinh vật, theo lý mà nói Trần ư ơ n g hẳn là cảm thấy cao hứng mới đúng, nhưng mà thực tế tình huống chung, hắn lại cảm giác được chút dị thường. Thu hồi sắc bén ánh mắt, Trần ư ơ n g ánh mắt quay về bình tĩnh, i ê n lặng hướng đi đại môn. nhanh chóng hướng tới dưới lầu đi dị t h ư ơ n g về dị t h ư ở n g việc nên làm cũng sẽ không buông tha thật vất vả gặp được hoạt động sinh vật Trần Dương không có khả năng liền khinh địch như vậy buông tay tổng muốn qua xem xem m ớ i đúng một cấp siêu tần 3. cực bộ hạ xuống đồng thời Trần Dương dĩ nhiên tiến vào một cấp siêu tần trạng thái giống như một điều không có sức nặng u linh bóng dáng dường như toàn bộ thân thể c h u ẩ n c h u ẩ n lướt nước l ạ n g yên không một tiếng động n á y mắt thân mình đi tới vừa rồi phát hiện hắc ảnh địa phương nơi này ngã tư đường sớm liền mọc đầy cỏ dại mất đi b à i thủy năng lực trên ngã tư đường tích cốt đến nước bẩn bề mặt nội lơ lửng rất nhiều lục sắt rêu, liếc mắt nhìn qua liền làm người ta cực kỳ ghê tởm muốn phun, chớ nói còn muốn bước vào đi vào. mà bình tĩnh ngã tư đường chung quanh, mặc cho trần ư ơ n g dựng thẳng hai t h a i toàn lực tĩnh tâm nghe, lại liên nửa điểm động tĩnh cũng không phát giác. kỳ quái x u muốn nói là hắn hoa mắt sinh ra hảo giác, còn không bằng nói là tùy ý mua một tấm sổ số chúng n 0 0 vạn. loại này tỷ lệ cực kỳ nhỏ, gần như không tồn tại loại này hiện tượng cùng kết quả. nếu không có khả năng là trần ư ơ n g hoa mắt, như vậy vừa rồi nơi này tất nhiên là có một điều hắc ảnh xuyên toa mà qua, cũng không biết hiện tại chạy đi nơi đâu. Chương 225, phát hiện. Dầm 6, một bãi v ư n đục nước động bị dày đặc chúng, vẩy ra bốn phía, nháy mắt tầm ước h u n g quanh mặt đất. n g ừ n g c ấ t bộ, Trần ư ơ n g ngẩng đầu nhìn lại, phía trước ngã tư đường cuối, một đống đại lâu từ trung gian bắt đầu sụp đổ, dẫn đến cả ngã tư đường đều tròn nên nhận đến liên lụy, triệt để bế tắc trụ đi tới đường. ở như vậy tình hình dưới, Trần ư ơ n g không thể không lại lệnh khỏi quỹ đạo phương hướng, tiến hành một lần đường vòng, lại tiếp tục hướng phía trước sơ soạn mấy c o n phố, ầ n u y n g cũng không cố dưới đất trên tảng đá cho bụi, nhất ngồi xuống, từ bên hông trong túi lấy ra một điều c h o cô lết bỏ vào miệng nhấm n h rất kỳ quái, loại cảm giác này thật sự rất kỳ quái. trước đó chưa từng có qua thể nghiệm, t r ầ n ương chưa từng có nghĩ tới chính mình có một ngày sẽ giống như vậy, một mình một người đi ở một tòa hoang p h ế thành thị trung, hô hấp trong veo không khí, lặng lặng nhìn trưởng mãn dây leo đại lâu, đi qua một chiếc lại một chiếc báo hỏng ô tô. như vậy cảm giác lệnh hắn có một tia tim đập nhanh, đó là một loại cô độc tịch mịch phức tạp cảm xúc. nếu toàn bộ thế giới chỉ còn lại có hắn một nhân loại, kia sẽ là như thế nào một loại tình huống? có thể tưởng tượng, đối mặt như vậy hoàn cảnh, trên cơ bản không người có thể chịu đựng trong đó tịch mịch cùng sợ hãi. cũng có lẽ sẽ tại triệt để tuyệt vọng chung lựa chọn chấm dứt chính mình sinh mệnh nhân loại tiêu thất mà nói đối với trên địa cầu còn lại sinh vật mà nói có lẽ là một chuyện tốt đi n h ấ m nuốt hoàng trong tay c h â cô liết chân ư ơ n g uống một ngụ thủy bổ sung hạ thân thể trung hơi nước lại lần nữa chờ xuất phát nhận chuẩn một tuyến đường cùng phương hướng cất bước lên đường này phiến khu phố hắn đã là cơ bản thăm dò rõ ràng đừng nói nhân loại liên động vật đều không thấy được một chỉ hắn kế hoạch rời đi này phiến khu phố hướng về v ợ dạ dạ nội eo biển đại kiều phương hướng đi tới trước quan ắ c một chút đại kiều vẫn là hay không hoàn chỉnh nếu còn có thể thuận lợi thông lộ, hắn liền dự bị vài thứ, chờ thêm vài ngày liền đi bờ giúp liên khu thăm dò. Cuối cùng lại từng bước thăm dò quỷ khu cùng màn hạ tơ tàng khu, tổng có thể tìm đến manh mối. Nếu còn có nhân loại sống mà nói, loại này khả năng tính rất lớn, nhân loại là một loại thập phần ư ơ n g ngạnh sinh mệnh, tuyệt không có khả năng bởi vì một hồi tai nạn như vậy diệt tuyệt. Cũng như vậy tin tưởng, trần ư ơ n g đạp lên kế hoạch l ư u trình. Hiện tại là buổi sáng 8 giờ rưỡi, vì dự phòng ban đêm khả năng sẽ xuất hiện nguy hiểm chẳng h n g trần ư ơ n g tất yếu tại thái dương hạ xuống phía trước, phản hồi đường hầm tàu điện ngầm. là lấy hắn tham dò thời gian định ở buổi chiều 4 hát tiền. Lại nói tiếp, tại đây hoang p h ế hồi lâu, lại nghiêm trọng gặp thương tích thành thị trung tìm kiếm manh mối, độ khó thật đúng là không phải bình thường đại. Chỉ vì rất nhiều ngã tư đường nước động nghiêm trọng, nước bùn v o n đa, không cẩn thận đạp lên đi, lập tức hai chân liền sẽ rơi vào đi vào, dùng hết toàn thân khí lực mới có thể miễn cưỡng rút ra. m à n à o đó địa phương t h ậ t nhìn thực bình tĩnh, tựa hồ đạp xuống cũng không có gì, nhưng thật sự muốn đạp xuống, không chừng chính là một hố sâu, nhẹ thì trượt ngã, nặng thì mắt cá chân gãy xương, may mà chân ư ơ n g từ đầu đến chân. liền cùng nhân loại chỉ là trên hình thái tương tự, ở bên trong phân biệt đan từ hắn đi đường phương thức liền có thể nhìn ra được đến. người thường không thể vượt qua qua 4-5 m é t chiều dài hồ nước, hắn nhẹ nhàng liền nhảy vụt qua đi, thường nhân khó có thể leo vượt bế tắc đại lâu, hắn một cước đạp tại đột ra vật tượng, h toàn bộ thân thể nửa vòng tròn nổ lên, co r ụ t lại bắn ra, thân thể đã giống như rời c ù n g bắn ra đi mũi tên nhọn, nháy mắt nhảy vào h a i lâu, không có cách nào khác bình thường tiến vào đại lâu, chân ương đều là lợi dụng như vậy phương pháp, không chỗ không dược, không chỗ không n g ả y ở trong thế giới hiện thực có các loại ư ớ thuốc. hắn là không có cách nào tận tâm thi triển chính mình l ự c lượng, cả ở trong thế giới này, Trần ư ơ n g siêu cấp thể năng bộc phát ra đến, người thường cũng chỉ có thể thấy một đạo tàn ảnh mà thôi. thân bối máy móc lắp ráp cung Trần ư ơ n g liền tính giờ phút này có một chỉ bộ đội đặc trùng, hắn cũng có thể lợi dụng nơi này phức tạp kiến trúc điều kiện, cùng với phi nhân nhanh nhẹn linh hoạt, thư kích địch nhân trong vô hình. đương nhiên, hoang về yên tĩnh thành thị, ít nhất bây giờ còn nhìn không tới địch nhân có thể khiến hắn ra tay. bất quá Trần ư ơ n g hiển nhiên sẽ không bởi vậy mà lơi lỏng, bồi hồi ở trong lòng hắn cái kia h h ảnh, không có chân chính lý giải là thứ gì phía trước. Hán Thủy Trung bị vây một cấp siêu t ầ n trạng thái, tùy thời vẫn duy trì cảnh giác tâm lý. Di sáu, vừa mới tiến nhập một đống hoang p h ế đại lâu, Trần ư ơ n g mũi một trận chịu động, từ trong không khí nghe thấy được nửa điểm đốt chọi hương vị. Hai mắt tầm mắt ngưng tụ, Trần ư ơ n g chậm rãi từ sau lưng bắt lấy máy móc lắp ráp cung, cầm xuống dưới cầm ở trong tay, đồng thời phóng hoan hô hấp, bằng thẳng tim đ ậ p đè thấp thân hình, ánh mắt trong phạm vi đã đem toàn bộ đại sảnh thu hết l á y mắt. Thanh âm, chỉ cần có gì động thanh âm, liền tuyệt đối chạy ra không được hắn lô thay. Ở nơi nào? Ở nơi nào? Trần ư ơ n g cướp bộ trên mặt đất di động. thuận đốt trọi hương vị nơi phát ra phương hướng, dần dần chiều nơi đó đi. 3. một lon ư ớ c từ chồng tạm vật tích góc tường lăn lại đây, liền tính cách còn có 4 5 0 m xa, liền tính cách hai đạo vách tường, trần ương như cũ lô t h a i du lên, c o n ngươi hai mắt nháy mắt nhất tụ, động, động lên. thân hình do tính đến động, chỉ dùng năm giây, từ chỗ cũ đến thanh â m nơi phát ra phương hướng, biến chuyển vài cái hành lang chỗ rẽ, p h ả n phất thiểm điện c h ế t x ạ như vậy, trần ương chỉ dùng 1.2 giây. sau đó ở không trung chịu tên kéo cung, n g năm chuẩn ngồi s góc tường dưới đất bóng người, toàn bộ quá trình. cơ hồ cũng chỉ là nhân nháy mắt công phu mà thôi nhân loại căn bản phản ứng không lại đây trần ư ơ n g liền đứng ở bóng người mặt sau đây là một đại nhân sáu tựa hầu nghe đến sau lưng động tĩnh ngồi s ổ n trong góc bóng người chậm rãi quay đầu đến cùng trần ư ơ n g đến đây một đối diện kinh sợ kinh hoàng khủng hoảng này đó phản đối cảm xúc tại đây nhân trên mặt nhất nhất triển hiện ra đến để người vừa thấy liền có thể cảm giác ra người này nội tâm sợ hãi không người này không phải hải nhân mà là tiểu hải tử mặc dù người này trên mặt phủ đầy cho bụi trên người mặc rách nát không hợp thân quần áo một đôi bích lam s ắ c thái hai trong mắt, cộng thêm trên đầu bẩn loạn tóc vàng, như cũ n g bại lộ người này tính cùng tuổi, một không đến mười tuổi tiểu cô n ư ơ n g cuối cùng là nhìn thấy người, khả chân ư ơ n g như thế nào cũng không tưởng được đến, cư nhiên nhìn thấy nhân loại đầu tiên sáu, còn sống nhân loại, dĩ nhiên là một tiểu h à i tử. chân ư ơ n g còn tại nghi hoặc t r ù n g cái kia tiểu cô n ư ơ n g về sau hoạt động vài bước, sợ hai theo dõi hắn trong tay lắp ráp cùng cùng mũi tên, kinh hoàng cả người run rẩy không ngừng. nghi hoặc quá đi, chân ư ơ n g ý niệm chăm chuyện, không chỉ không có b ô n g trong tay lắp ráp cùng, ngược lại cảnh giác lên xuống đánh giá dưới này tiểu cô n ư ơ n g khiến cung tiễn tùy thời bị vây chờ phân phó t r ạ n g thái rất kỳ quái hoàn cảnh này chung như thế nào sẽ có tiểu hài tử tồn tại giống như tại chiến đấu kịch liệt trên chiến trường đột nhiên gặp được một tiểu hài tử xuất hiện như vậy chỉ cần là một đủ tư cách quân nhân khẳng định sẽ bảo trì 12 vạn phần cảnh giác người là ai ở trong này làm cái gì suy nghĩ hội trần ư ơ n g ngắm chuẩn tiểu cô nương đầu dùng tiếng anh hỏi tiểu cô nương cả người run rẩy giống như đối với trần ư ơ n g câu hỏi không có một chút phản ứng được rồi chẳng lẽ nàng nhẹ không hiểu tiếng anh lúc này t r ầ n ư ơ n g thời gian dài học tập hiệu quả liền thể hiện đi ra, liên tiếp lưu loát tiếng pháp, tiếng đức, tiếng Tây Ban Nha từ hắn trong miệng hỏi ra đến sáu. Không nói tinh thông này đón g ô n ngữ, ít nhất đơn giản đối thoại Trần ư ơ n g là không có một chút vấn đề, cũng tức là nói, hỏi ra đến vấn đề đều không có lầm. Như vậy này tiểu cô nương ngập miệng không đáp, quả nhiên vẫn là quá mức hoảng sợ. Tại nguy hiểm hoàn cảnh chung, đối mặt một người xa lạ, tiểu hai tử khả năng sẽ bởi vì nội tâm sợ hãi mà không thể trả lời là bình thường. n g ư ờ i sáu, Trần ư ơ n g chuẩn bị lỏng dưới chính mình trên mặt biểu tình, cũng chuẩn bị về sau di động vài bước. Xoa dịu này Tiểu h à i Tử khẩn trương cảm xúc, không nghĩ tới hắn mới vừa động, cái kia Tiểu h à i Tử cũng đ ộ c lên, giống như một chỉ bay nhanh nhảy lên động Tiểu Lão Tử, h liền muốn từ trần ư ơ n g lưu lại đến khe hở trung chui ra đi. đ ổ i Lam là thường nhân, thật đúng là khả năng bị này tình l ì n h một chút, khiến này tiểu cô nương cấp phá vây đi ra ngoài, đáng tiếc nàng gặp trần đương, này thực hiện liền hoàn toàn không thể thực hiện được. Nàng thân thể mới vừa động, bước ra không đến nửa mét tự li, liền cảm giác được sau gãy căng thẳng, nháy mắt bị trần ư ơ n g chế trụ cổ họng, cả người rốt cuộc không thể đi tới một bước. Như thế nào? Muốn chạy sao? Trần Nương một tay đem tiểu cô nương sách qua, ta còn có rất nhiều sự tình muốn hỏi ngươi, nhưng đừng chạy nhanh như vậy. c a s s i k hắn m à n ó i giống như sinh ra phản tác dụng. Tiểu cô nương sau g á y bị bắt, ngược lại kịch liệt dây rủi lên, một ngụm hung hăng cắn hướng Trần Nương cánh tay. Phản phất giữa hai loại có cái gì t h â m cửu đại hận như vậy? Ba, vốn Trần Nương là chào tiểu cô nương sau g á y mắt thấy nàng muốn cắn lại đây, thuận tay một chuyển, phản bắt lấy nàng chính cổ, mạnh g ặ t ở trên vách tường. Hô hô 6. u như vậy đệm trải giường thủ bắt lấy cổ, để ở giữa không trung, đặt ở trên vách tường mặt. lập tức khiến cho tiểu cô nương khó thở lên, hai chân l ọ ạ n đầu, nước mắt không ngừng từ hốc mắt trung lưu đi ra, tại đ ầ y mặt cho bụi thượng chảy ra hai điều rõ ràng ngơ ngẩn. Nghe hiểu được ta nói chuyện sao? Hơi hơi phóng hoan đối tiểu cô nương cổ áp bách, trần ư ơ n g từng câu từng từ hỏi. Ô ô ô ô sáu, nước nở, rơi lệ, không xem lúc trước biểu hiện, tựa như một phổ thông tiểu hài tử như vậy biểu hiện, trần ư ơ n g trong lòng nghi hoặc gắn đầy, nghĩ nghĩ, vẫn là đem tiểu cô nương gồng, làm một tự nhận là thoải mái ngự khí ân, ngươi đối ngươi sáu. Nghe hiểu được ta nói chuyện sao? vui đầu sợ hãi trốn tại góc tường nay tiểu cô nương vẫn là đ ố i trần ư ơ n g câu hỏi không có phản ứng sẽ không là kẻ điếc hoặc là người câm loại này tỷ lệ hẳn là rất nhỏ mới đúng như thế nào có thể gặp được nhân loại đầu tiên chính là điếc ách người tàn tật nhưng lại là một tiểu hải tử kế tiếp làm sao được đem nàng mang về vẫn là ở lại chỗ này tiếp tục câu hỏi trần ư ơ n g trong lòng vừa động ngược lại là sinh ra mặt khác ý tưởng mắt thấy câu hỏi không ra hắn từng bước một l u i về phía sau đi đ n g nhiên thân hình biến mất tại quá đạo sử qua hồi lâu thủy c h u n g không có trần ư ơ n g bóng người xuất hiện Tiểu cô nương mới thông thảng ngẩng đầu, kinh sợ nhìn c h u n g quanh một chút, giống như tiểu thỏ tử giống như Nhất Bính nhảy dựng vừa quay đầu lại, ước chừng dùng hơn 10 phút mới từ này tỏa đại lâu đi tiếp. Đứng ở xa xa ngã tư đường chỗ âm u trần đường, bình tĩnh nhìn tiểu cô nương thân ảnh lặng yên không một tiếng động theo đi lên. Tiểu Hải tử trung quy là Tiểu Hải tử, như vậy Tiểu s i ế p cũng có thể dễ dàng lừa gạt đi. Chương 226, dưới p h ế tích. Bất quá cái kia tiểu cô nương theo sau biểu hiện lại là trần nương sửng sốt một phen, không đủ 10 tuổi niên linh lại có 50 tuổi cảnh rất tâm, dọc theo đường đi đông trốn. nhiêu đông nhiêu tây, so lão thử còn muốn t ạ t tinh, đặc biệt thích hướng nhỏ hẹp địa phương toàn. Nếu không phải Trần Nương mở ra một cấp siêu tận, h thính lực nhãn lực so bình thường cường mấy lần, thật đúng là khả năng thất lạc. Hơn nửa giờ qua đi, tiểu cô nương cước bộ dừng lại tại một chỗ đại lâu phế tích tiền dừng chân, quay đầu trùng quanh hết nhìn đông tới nhìn tây xem một cái, mới chậm rãi bắn ngồi thân thể, hướng phế tích khé hở trung b ò đi vào. Nô, ngươi cuối cùng là về đến nhà sao? Trần Nương rời bước đi qua, tầm mắt tụ tập tại phế tích nhập khẩu thượng sáu, một chỉ thích hợp tiểu h à i tử chui vào chuồng chó mà thôi. lấy hắn thân hình khẳng định không thể chui vào đi vào, hắn cũng sẽ không chui vào loại này nhỏ hẹp triển khai không ra thân hình địa phương. n g ầ n g đầu nhìn quét một vòng, phát hiện này phế tích quy mô không lớn, phòng trừng cũng chính là năm sáu tầng lầu phòng sụp đổ sau hình thành. theo phế tích c h u n g quanh đi lên một vòng, trần ư ơ n g như có đâm chiêu, hướng phế tích đỉnh chót bỏ đi. quả nhiên, nay tòa nhà lầu vẫn chưa hoàn toàn sập, mà là mặt trên tầng sụp đổ vùi lấp lầu một, hình thành một tòa xi si măng cốt thép phế tích, bên trong hẳn là còn có một hoàn hảo phòng ở. chỉ là muốn như thế nào tài năng đi vào, không, không nhất định cần đi vào. Trần Dương một ngông ngồi ở chuồng chó mặt trên, cầm ra chén nước uống một ngụm thủy, lẳng lặng bắt đầu chờ đợi. Không sai, chạy được hòa thượng không chạy được miếu. Vừa rồi hắn đã tại c h u n g quanh chuyển động một vòng, xác định không có mặt k h á c xuất khẩu sau, hắn cũng chỉ cần canh giữ ở chuồng chó thượng, chờ có người đi ra có thể. Phải đợi bao lâu? Trần Dương không dám xác định, nhìn nhìn thời gian, hiện tại đã là buổi sáng 9 giờ rưỡi nhiều, hắn có đầy đủ kiên nhẫn đợi đến buổi chiều 4 h á h. Trên thực tế, hắn trên thực tế cũng không có nhiều đợi lâu lắm, nhiều nhất mới 2 giờ thời gian, lại là lúc trước cái kia tóc vàng tiểu cô nương từ chuồng chó lộ ra đầu. ra bên ngoài nơi nơi nhìn vài lần chậm rãi từ bên trong bỏ đi ra đ á n g tiếp tùy ý này tiểu cô nương lại dè chừng cẩn thận nàng cũng không có phát hiện chính mình trên đỉnh đầu trần đương an vị ở nơi đó người tính toán đi đâu đột nhiên phát ra thanh âm đem cái kia tiểu cô nương sợ tới mức cả người run run, run không đến 10 tuổi niên kỷ cộng thêm dinh dưỡng bất lương tiểu cô nương thân thể so bạn cùng lứa tuổi có vẻ đơn bạc rất nhiều run rẩy bộ dáng tựa như một chỉ học bước tiểu vị xiêm cương ngạnh chuyển qua nhu nhược thân thể tiểu cô nương sợ hãi nhìn ngồi ở trên phế tích trần đương tiểu tiểu thân mình tại rách nát lam lũ quần áo dưới. Loa lộ ra cánh tay cùng bẩn hề hề cái bụng. Trần Nương rất khó tưởng tượng. ở như vậy nhiệt độ không khí chung, mặc như thế đơn bạc rất nát, thậm chí có thể có thể đều không có giữ ấm công năng quần áo, là như thế nào chịu đựng u ố n g dưới. Đúng vậy, hiện tại nhiệt độ không khí nghiêm khắc trên ý nghĩa nói, chỉ có 56 độ F, đổi thành độ C chỉ là 13 độ nhiệt độ không khí mà thôi. Như vậy nhiệt độ không khí chẳng hướng, đừng nói là tiểu h à i tử, liền tính là như vậy người trưởng thành, mặc đơn bạc trưởng tụ cũng sẽ cảm giác cấm lãnh, huống chi này tiểu cô nương chỉ là mặc một thân không hề phòng lạnh năng lực quần áo. Ân. xem ra ngươi không phải cái i ế c nghe được đến ta nói chuyện trần ư ơ n g t ừ trên phế tích nảy xuống đi đến tiểu cô nương trước người trên cao nhìn xuống nhìn xuống nàng như vậy ngươi nghe hiểu được ta nói chuyện sao tiểu cô nương hạ thấp người q u ậ n lên đến giống như như vậy trần ư ơ n g liền sẽ không hại nàng như vậy nhìn xem trần ư ơ n g nhíu chặt mày được này tiểu hai tử sẽ không thật là người câm s á u hoặc là hoàn toàn nghe không hiểu hắn đang nói cái gì đi trần ư ơ n g đem đầu thiên quá khứ nhìn về phía cái kia tối như mực c h u chó bên trong là cái gì có phải hay không ngươi ở tại bên trong đó hắn lỗ hai loáng thoáng nghe thấy chuồng chó bên trong tồn tại 4 n ă m hô hấp thanh âm thực m ỏ n g manh rất nhỏ không giống như là người trưởng thành phát ra đến tiếng hí thở chẳng lẽ cũng là tiểu hải tử mắt thấy này tiểu cô nương đối với hắn câu hỏi thở ơ trần ư ơ n g đã bắt đầu suy nghĩ ước lượng có phải hay không có thể đem chuồng chó thượng xi si mang đá tặng rời không có xương ngoài trang giáp ự lực cũng không ý nghĩa trần ư ơ n g không thể đối phó mấy tấn sức nặng thạch đầu hắn khiếm khuyết chỉ là không thể giống máy móc như vậy kéo dài dùng lực bất quá đối phó nơi này p h ê tích có lẽ cũng không khó ước lượng một chút chuồng chó thượng đá t ả n g chiều dài tại c h ừ n g 3 m chiều ngang ước v nửa mét bại lộ đi ra d ị sắt cốt thép để người không dễ chịu vu tới gần t r ầ n Dương vươn ra hai tay đầu tiên là bắt lấy hai điều cốt thép thử dưới chặt chẽ trình độ theo sau cơ nhục vận t ắ c phát lực mạnh về sau chịu động thoáng chốc chi tế gần như một tấn sức nặng xi si măng đá tảng tại cự đại lực lượng kéo dưới lấy đường thẳng vận động phương thức ly khai nguyên lai vị trí hung hăng rơi xuống đất dưới đất như vậy hành vi động tác hiện nhiên đem q u ậ n mình thành một đoàn tiểu cô nương sợ hãi m í c h lam hai tròng mắt thấu bắn ra vô tận sợ hãi cố nén trụ chạy trốn xúc động đem thân mình cuộn mình được càng thêm lợi hại xem ra cũng không tệ lắm lôi kéo một khối một tấn sức nặng xi si măng đá tảng, không có quá nhiều khiến Trần ư ơ n g cảm thấy cố sức. Như vậy xem ra, hắn Bình Di hoặc là thôi động 3-4 tấn sức nặng c ậ thể, căn bản là không phải bao nhiêu lớn vấn đề. Về phần muốn đem mấy tấn trọng vật thể dùng hai tay giơ lên, khả năng liền có chút khó có thể làm được. May mà hắn không cần giơ lên mấy tấn trọng đá tảng, chỉ dùng đem đá tảng từ trên phế tích đẩy xuống, hoặc là Bình Di đẩy ra là có thể, t u ố n g hổ mấy tấn sức nặng cự đại xi si măng đá tảng, dù sao cũng là số ít, tại trên phế tích đại bộ phận đều là chút đá vụn thối, một tay liền có thể bắt lại. Dựa vào như vậy phương pháp. Trần ư ơ n g thậm chí ngay cả xương ngoài trang giáp đều không dùng vận dụng, liền có thể đào ra chuồng chó tiền vùi lấp phía tích. Do đó, đ ã thông một cái bên trong tiếng nói ra đến, tại tiếp tục đem nặng nhất mấy khối đá phiến chuyển đi sau. Trần ư ơ n g hành vi đưa tới tiểu cô nương một tiếng rít thét hé, cũng không biết này không đầy 10 tuổi nữ hài, từ đâu đến dũng khí khiến nàng đối mặt 1.85 m t é t trần ư ơ n g hướng phía trước sông lên đi, ôm lấy Trần ư ơ n g đuổi, dùng răng cắn ở mặt trên. Nhưng mà sáu, đổi làm một người trưởng thành đến cắn, có lẽ còn có thể khiến cho Trần ư ơ n g hơi chút cảm thấy một chút đau đớn. Khả tiểu cô nương tuổi tính dẫn đến nguyên nhân. khiến hắn cảm giác liền giống như tại ngứa ngáy dương d ư ờ n g như một chút đau đớn cũng chưa cảm thấy được. u y ngươi là cầu biến sao? Tuy ý một cước đem tiểu cô nương đá văng, Trần ương như cũng không có ngừng trên tay động tác, sau đó tiếp tục đưa tới tiểu cô nương t ă n xé. Ngươi thật là cầu biến được sao? Cho ta im lặng một điểm. Phản thủ chảo tiểu cô nương cổ, đem nàng từ chính mình trên núi nhấc lên. Trần ương như mày, nghĩ là đem nàng đánh cho đâu, vẫn là trói lại. Nay tự hỏi chỉ rằng có không đến một giây, liền bị phía dưới phát sinh sự tình đánh gãy. Có lẽ là Trần ương động tĩnh quá lớn. có lẽ là tiểu cô nương tiếng thét chói h a i sinh ra hiệu quả, thế này tiểu cô nương qua đi, lại có mấy quả tiểu đầu từ chuồng chó c h u n g nô đầu ra, không có ngoại lệ, tuổi t h t nhìn đều không có vượt qua 10 tuổi, không, thế nhưng so đệ nhất tiểu cô nương tuổi còn muốn nhỏ, nhiều nhất mới 7-8 t u ổ i tà hữu, như thế nào tất cả đều là tiểu hải tử sáu, vẫn là đều là nữ hải, ở như vậy tận thế hoàn cảnh c h u n g một đám bất mãn 10 tuổi tiểu hải tử, đến cùng l ạ i như thế nào sinh tồn xuống dưới, cho dù chân ư ơ n g một hạng thần sắc bình tĩnh, giờ phút này cũng không khỏi tại trong ánh mắt mang theo một tia dị thường. giống như nổ củ cải, Trần ư ơ n g k h o n g lưng đi xuống, thò tay một chảo một chuẩn, từ chuồng chó bên trong đem trương đầu t h ă m tiểu hài tử toàn bộ bắt đi ra. Nhất, nhị, tam, tứ, ngũ, sáu, ước chừng năm tiểu cô n ư ơ n g lớn nhất tuổi là cái kia giống như tiểu cầu biến tiểu cô n ư ơ n g tuổi hẳn là chỉ có 10 tuổi không đến. m ặ t sau bốn, n h ỏ n h ấ t t h o ạ t nhìn mới 6 tuổi, này nàng ba cũng chỉ có 7-8 t á tuổi. hiện tại này quần tiểu cô n ư ơ n g mặc rách nát nhìn không ra n h a n s ắ c quần áo, miễn cưỡng ba o vây lấy thân thể, sợ hai chen lớn đến lớn nhất hài tử phía sau, cho nhau quấn mình không dám gần đầu. Trần ư ơ n g sáu. s ơ s ơ cảm, Trần ư ơ n g hơi chút cảm thấy nghi hoặc, chính mình liền thật sự bộ dạng như vậy đáng sợ sao? bất luận như thế nào, Trần ư ơ n g tổng cảm giác không đơn giản như vậy. lấy này đó Tiểu h à i Tử cầu sinh năng lực, hẳn là không có khả năng tại đây hoang vắng thành thị trung sống sót, nhất định là có đại nhân che chở. c ù n g Tiểu h à i Tử trên cơ bản không thể làm ngôn n g ự trao đổi, khả người trưởng thành liền bất động, liền tính gặp người trưởng thành. đối với hắn tràn ngập cảnh giác không muốn trả lời, nhưng Trần ư ơ n g tin tưởng vững chắc hữu nghị chi quyền sẽ khiến đối phương làm ra sáng suốt lựa chọn. như vậy, suy tư đến nơi đây trở đường. t í n h toán trước tiên ở nơi này chờ đợi đi xuống chờ đợi có thể làm trao đổi nhân xuất hiện về phần này quần tiểu hải tử hiện tại nhìn hắn ánh mắt tựa như thấy lao hổ như vậy t r ầ n ư ơ n g đã không sai biệt lắm v u ô n g tay trao đổi lớn tuổi tiểu cô n ư ơ n g lại cảnh giác lại sợ hãi nhìn chằm chằm t r ầ n ư ơ n g hai tay giang ra đem mặt sau tuổi nhỏ tiểu hải tử bảo vệ cũng không dám chạy trốn phòng trưng nàng rất rõ ràng mang theo như vậy nhân là tuyệt đối không thể đáo thoát được điệu nàng chỉ có thể cố nén nước mắt run rẩy bảo vệ phía sau nhân 10 phút qua sáu song phương chi gian chỉnh chỉnh rằng có 10 phút không g à n g có hẳn là chỉ có tiểu cô nương một phương, trần ư ơ n g t ắ c bình tĩnh ngồi ở trên phế tích, tay trái cầm di động, càng không ngừng ký ức l i u rót bản đồ. một cấp siêu tần bảo trì thái độ bình thường, thường thường tiến vào hai cấp siêu tần, thủy trung đối với trung u a n h vài trăm mét trong phạm vi tiến hành theo dõi, chỉ cần có sinh vật tiến vào này phạm vi, liền sẽ bị trần ư ơ n g trước tiên sở nhận ra. nhưng mà 10 phút thời gian, không có bất cứ dị thường sinh vật xuất hiện. đem tầm mắt từ trên màn hình di động rời, trần ư ơ n g ngắm một cái đối diện, n m tiểu hài tử tại độ cao khẩn trương t r ạ m x u n g dưới, nơi nào có thể kiên trì hồi lâu? Không đến 10 phút liền người người Mỹ tinh bị kỉ l ự c nửa khép ánh mắt cho nhau chen cùng một chỗ sưởi ấm. Chỉ có lớn tuổi cái kia tiểu cô n ư ơ n g còn vẫn trợn to nàng cặp kia bích lam con ngươi gắt gao nhìn chằm chằm Trần ư ơ n g nhất cử nhất động hoàn toàn cùng phía trước biểu hiện không giống nhau, liền như thay đổi một người dường như. Trần ư ơ n g nhớ rõ giống như ở nơi nào nghe nói qua một câu tiểu hai tử đều là muốn hủ làm sáu. Ân, không đúng, là đều phải hống, chỉ cần cấp một chút ưu việt, nay đó tiểu quỷ biến sắc mặt so lật sách còn nhanh. Hơi hơi nghiêng đầu, Trần ư ơ n g cầm điện thoại để vào trong lòng túi, thò tay móc ra một khối c h c ố l ế c Chương 227, sinh tồn. h ô 6. một trận gió lạnh bí mật mang theo khô héo lá cây suy phất mà qua. Trần Dương cầm c h o cô l a t đem một nửa đóng gói xé ra, lộ ra tối đen c h o cô lết bề ngoài, thò tay đưa qua đi ẩn. c h o cô l a t muốn ăn sao? Tiểu cô nương một đầu ngang leo tóc vàng, có vẻ gầy yếu khuôn mặt cực kỳ dinh dưỡng bất lương, nhưng mà cặp kia trong veo con ngươi bên trong, Trần Dương lại tựa hồ thấy được một đôi nghiêm túc cảnh giác ánh mắt. Đó là một loại thuộc về người trưởng thành, một loại hẳn là đã trải qua tang thương nhìn thấu thế sự ánh mắt. Như vậy ánh mắt. tuyệt đối không nên thuộc về loại này tuổi tiểu hải sở nên có được trần ư ơ n g nao nao thở dài một tiếng từ trên c h o cô lết miết đoạn nửa thanh để vào trong miệng chầm rãi nhấm nuốt nuốt xuống ý bảo thứ này không có chỗ t h a i hại lúc này mới huy huy còn thừa c h o cô lết c h o cô lết nghe hiểu được sao ăn ăn ngon không có vấn đề x ấ u lúc trước sự thực đã chứng minh n à y đó tiểu cô nương giống như thật sự nghe không hiểu hắn câu hỏi lúc này trần ư ơ n g phóng hoang ngựa khí hỏi vài tiếng đ á n g tiếp như cũng không có đưa tới tiểu cô nương tiện ý ách như thế nào dùng c h o cô lết một chiêu này không được sao Tại đối phương tràn ngập cảnh giác tâm giới tình huống, bất cứ trao đổi hành vi đều rất khó thực thi. Trần Dương dứt khoát đem sách phong qua đi chỗ cô lết đặt xuống đất, chính mình ngồi trở lại trên p h ê tích, dựa theo nội tâm kế hoạch tiếp tục chờ đợi. Hắn hiện tại đương nhiên không thể y theo phía trước như vậy ly khai, đồng dạng thủ đoạn rất khó dùng tới lần thứ hai. Dù sao nhìn chằm chằm này quần tiểu hải tử, không lo các nàng đại nhân không trở lại. Cứ như vậy, vài giờ trôi qua, thời gian đi tới giữa trưa thời gian, Trần Dương sớm liền chuẩn bị có áp s ú c bánh quy cùng c h cô l đủ để bổ sung hắn thể lực tiêu hao. Bất quá này năm tiểu cô n ư ơ n g nhưng liền không có ăn. cùng nhau q u ộ n mình tại cho đuổi gắn đầy dưới đất, từng đôi ánh mắt liền như vậy chết lặng theo dõi hắn. Nay năm tiểu hài tử cảnh giác tâm quá cường, Trần Dương kỳ hảo hành vi không chỉ không có đổi hồi các nàng hảo ý, ngược lại khiến cho các nàng càng thêm kinh sợ, cho các nàng c h o cô lết không ăn, cho các nàng bánh quy cũng không ăn, kỳ thật nói là không ăn, chính xác đến giằng h ẳ n là không dám ăn. Không có cách nào, Trần Dương đành phải ra bên ngoài rời khỏi mấy chục mét, đứng ở xa xa trên cao nhìn xuống nhìn trầm m các nàng, lấy bảo đảm tại chính mình trưởng không ứng biến trong phạm vi. Hắn này thiên hành động, tựa hồ là phát ra một điểm tác dụng. Tại hơn một giờ sau, ước chừng buổi chiều một giờ thời điểm, lớn tuổi tóc vàng tiểu cô nương cuối cùng là nhịn không được, m ọ vào chuồng chó chung, chỉ chốc lát cầm trong tay một t h i ê u tối đen tiểu nồi, cộng thêm trong tay một viên sáu, bần hề hề sút lơ. Như vậy hành vi cùng động tác, tiểu cô nương giống như đã làm qua vô số lần, càng không ngừng c h u i về chuồng chó, từ bên trong cầm ra chút phân tán những cây, t r n g chất cùng một chỗ. Sau đó nhặt lên bên cạnh g ạ c h xếp thành một dàn đơn bếp, đem tiểu nồi đặt ở mặt trên. Lúc này, tiểu cô nương mới thật cẩn thận từ cầm một bình nhựa dung tích một lít, hướng trong nồi con đổ nước. t i a thủy cũng không phải là trần nương thông thường trong v e o nước máy, mà là mang theo một tia ố u vàng đục nấu g nước ngọt, p h ò n g t r ừ n g bên trong pha tạm một chút bùn cát. Nấu này nọ sao? Muốn như thế nào đốt lửa đâu? Trần Nương có hứng thú đứng ở xa xa, nhìn chăm c h ầ m tiểu cô nương nhất cử nhất động. Bất quá hắn vấn đề này phảng phất hỏi có điểm tròn váng. Tiểu cô nương thuần thục móc ra một kim trúc bật lửa, tại khô héo trên cỏ dại một điểm, liền g i ấ y lên ngọn lửa. Lạ i như thế nào hoang p h ế thành thị, trung v i cũng là tiếp cận hiện đại hóa thành thị, chỉ cần dụng tâm thu thập, vẫn là có thể ở một ít đại lâu cùng nhà ở nội tìm đến bật lửa đ ằ n g này nọ. nhưng mà bật lửa thứ này, giá rẻ có lẽ chỉ có thể bảo tồn 1 năm 2 năm. bất quá phong bế lương hảo giá sang quý bật lửa, nguyên trang du không có bảo đảm chất lượng kỳ, phóng mười mấy năm cũng có thể sử dụng. tiểu cô nương đ i ể m h ỏ a đặng trong nồi thủy sôi trào sau, liền đem kia khỏa súp lơ bóc ra phân tán, ném vào tiểu trong nồi chế biến. trung quanh bốn tuổi càng thêm c o n nhỏ tiểu cô nương, lập tức vây quanh lại đây, nhìn chăm chăm tiểu nồi càng không ngừng nuốt nước miếng. trần ư ơ n g cắn một ngụm mỹ vị c h c l nhìn xem l ớ p đầu, này quần tiểu h à i tử quang ăn cái này liền có thể sinh tồn xuống dưới, hắn nên nói nói cái gì cho phải đâu? nhân loại sinh mệnh lực nhưng thật sự đủ d ư ơ n g n ạ n h hắn ngồi ở xa xa chờ đợi, đám tiêu tiểu cô nương tại nuốt nước miếng trong, lại đợi 6-7 phút, cuối cùng là đợi đến súp lơ nấu lạ. theo sau, tóc vàng tiểu cô nương cấp còn lại 4 tiểu hải tử, mỗi người phân một bận hề hề chén nhỏ, một phen thìa, lại tiếp dùng muỗng thép cho mỗi cá nhân, c h ẳ n g đầy lấy một chén. không có muối, không có bất cứ đồ gia vị, liền dùng nước sôi đem súp lơ nấu lạ, người thường có thể nuốt trôi đi sao? người khác không biết, nhưng tiêu tiểu hải tử hai tay bưng chén nhỏ, giống như phủng ở trong tay không phải một chén nấu lạ súp lơ. mà là cái gì chân quý bảo vật như vậy dùng cái miệng nhỏ n h ắ m nhóc thật cẩn thận cầm thìa hướng trong miệng đưa một bức v ừ a lòng hạnh phúc bộ dáng đẳng cấp 4 tiểu cô nương lấy đầy chén nhỏ sau trong nồi còn thừa vòn vẹn chỉ có chút nước canh tóc vàng nữ hài đem trong nồi nước canh toàn bộ rót vào trong bát mình chậm rãi uống lên chân ư ơ n g từ tiểu các nữ hài trên người thu hồi tầm mắt cúi đầu nhìn nhìn trên di động biểu hiện thời gian trong lòng cảm thấy rất là kỳ quái hắn đợi 4-5 n ă m giờ cư nhiên như cũ không có nhìn thấy người trưởng thành xuất hiện này thật đúng là không thể nào nói nổi nếu liên không đến 10 tuổi tiểu hải tử đều có thể sinh tồn xuống dưới như vậy sinh tồn năng lực càng cường người trưởng thành không có đạo lý sống không được đến nghĩ đến đây trần ư ơ n g mạnh đứng lên đang muốn muốn tại chúng quanh chúng quanh xem xét một chút lúc tay phải thanh em đột nhiên thông qua cốt cách truyền đến màng thai nội gì phát hiện còn lại nhân loại sao Ơn, đúng vậy tìm đến năm tiểu hải tử năm tiểu hải tử tay phải khó hiểu vì cái gì là ấu niên kỳ nhân loại về vấn đề này x ấ u thực xin lỗi ta cũng hiểu được rất kỳ quái trần ư ơ n g một tay m i ế t di động tùy ý để vào trong lòng Ánh mắt bắn ra tầm mắt nhìn về phía xa xôi chân trời ta tưởng đã có tiểu hài tử sống sót khẳng định liền có người trưởng thành cũng không biết ở nơi nào. Cẩn thận một điểm thế giới này cũng không phải là chúng ta quen thuộc kia thế giới. Ta minh bạch. Trần Dương gật gật đầu ta sẽ rất cẩn thận. Không cần tay phải cường điệu điểm này Trần Dương cũng rất cẩn thận cẩn thận đến tùy thời đều có thể va chạm vào sau lưng máy móc lắp ráp cùng cũng có thể tại không chấm một giây g i a n rút ra bên hông xuống l ụ Xem ra phải đi c h u n g quanh xem xem. Đứng ở này thối cắt đứt trên c ủ a đá Trần Dương lấy một loại nhìn xuống ánh mắt. này nã tư đường toàn bộ động tĩnh đều đào thoát không được hắn ánh mắt, cất bước đi hướng kia quần tiểu hải tử quân m ì n h địa phương, trần ư ơ n g đến lập tức dẫn tới các nàng chú ý, sợ hãi về sau rụt lui, bưng trong tay rách nát chén nhỏ không biết làm sao. may mà so với lúc trước đối với trần ư ơ n g sợ hãi, các nàng tựa h ổ minh một chút, trước mắt người này giống như đối với các nàng không có bao nhiêu lớn á c ý, lúc này mới không có toàn bộ sợ hãi ôm ở cùng nhau. trần ư ơ n g không có quá mức tới gần này đó tiểu cô nương, cách các nàng còn muốn 4 5 m é t cự ly dừng lại, sau đó móc ra cuối cùng còn thừa một khối c h cô l đem nó cùng phía trước kia khối sách phong qua đi chỗ cô lét đặt ở cùng nhau. Ngay sau đó, Trần ư ơ n g cũng không q u a y đầu lại, thừa dịp còn có 3 giờ thời gian, hắn chuẩn bị chủ động thăm dò hạ xung quanh, không hề như vậy ôm cây đợi thỏ, h a o phí thời gian làm đợi. Vẫn là trước lựa chọn phía đông đường, đi qua từng chiếc cổ xưa báo hỏng ô tô, Trần ư ơ n g đối với này đó hứng thú không lớn, cũng không có tiêu phí tâm tư đến tìm tòi mỗi một chiếc xe, ít nhất báo hỏng 20 năm thời gian, huống chi có như vậy â m lạnh ở mức thời tiết, cùng với dương quang s i ở trên người đều không cảm giác nhiệt lượng hoàn cảnh, xe bên trong rất khó chân chính bảo tồn cái gì hoàn hảo gì đó. càng nhiều khả năng là bên trong xe một trận t a n h t ở i cùng nắm m ớ c liên nệm ghế đều đã triệt để hư thối biến chất bên trong xe không gian hắn chủ yếu tìm kiếm hay không có người hoạt động mới mẹ dấu vết cùng kia vài còn miễn cưỡng hoàn hảo đại lâu bình dụng v ậ n khí phương pháp tiến vào trong đó xem xem bên trong có thể hay không lưu lại hữu dụng gì đó khiến t r ầ n lương cảm thấy đáng tiếc là đại lâu nội này nọ là không thiếu nhưng đối với hắn giúp cơ hội không có bao nhiêu một ít nguyên kiện biến chất tivi, radio tiểu n n ý đảng gia cụ có thể lấy tới làm cái gì chút ít không có hư thối báo chí bộ sách cũng tìm đến chút Bất quá đều không có gì tác dụng. Thế nhưng còn có hoa hoa công tử đ ả n g tạp chí. Trần ư ơ n n hứng thú lật xem một chút. Này bản 1992 năm tờ lẫy bỏi tạp chí, b a mặt đều phai màu rất nhiều. Bên trong nội dung ngược lại là còn có thể thấy rõ ràng. Lúc nào trang ẩm thực giới thiệu, ở đâu tiêu phí có chất lượng, nào đó có danh nhân vật siêu tầm đ ờ i đã, vân vân. Giá trị cơ bản vi linh. Bỏ qua này đó tạp chí sách báo không nói. Trần ư ơ n n thế, nhưng tại một tòa bên trong cao ốc văn phòng còn phát hiện vài chục đài làm công máy tính. 14 tấc c ử g i ờ tờ màn hình hiển thị hỗn độn rơi xuống đất dưới đất. Thủy tinh mảnh nhỏ, nơi nơi đều là. p h ả n phất tao n ộ một hồi 12 cấp c b á o Đại lâu nội còn có ít nhất 20 cụ khô héo thi cốt, vô lực dùng các loại tư thế biểu hiện, một loại tử vong nghệ thuật sáu. đương nhiên, nay cần phải có nhân thượng thức tài năng trở thành nghệ thuật. Trợ đương không có trở thành nghệ thuật ra tư chất, hắn trực tiếp không nhìn 20 đến cụ thi cốt, lực chú ý toàn bộ tập trung ở này đó máy tính bên trên. 1 9 9 9 9 2 n ă m m á y tính CPU vẫn là 80.286, n ộ i tôn p h ò n g trường không đến 6 m, phần cứng có 1 2 0 m m cũng rất không sai. làm công hệ thống cơ bản cho giảng chủ có thể hay không từ này đó máy tính bên trong tìm đến manh mối Trần Nương dự tính rất khó cái kia thời đại máy tính phần cứng nội trừ công ty bên trong tư liệu ngoại còn có thể có chút thứ gì 6. 6 liên t ạ i Trần Nương tại lật tới lật lui máy tính khi xa xa chuồng chó bên cạnh tóc vàng tiểu cô nương cẩn thận đi đến phóng c h o cô lết mặt đất do dự một lát hạ thấp người sờ sờ c h o cô lết lại đem tay r ụ t trở về sau lưng nàng 4-6-7 tuổi tiểu cô nương nháy hổ phách sắc cùng lam lục sắc con ngươi hảo kỳ hướng trên c h o cô lết mặt nhìn quanh. cầm lấy thìa nhấp nước canh thật lâu chần chờ không dám cầm lấy dưới đất châu cô liết tóc vàng tiểu cô nương phía sau nhỏ nhất tuổi hải tử nhịn không được vươn ra non nớt tiểu thủ chuẩn bị đi sờ một chút 3. tóc vàng tiểu cô nương vội vàng ngăn trở nghiêm khắc nhìn lại còn phát dưới nàng tiểu thủ lấy kỳ khiến trách có một đầu tóc đen một đôi hổ phách sắc hai tròng mắt tiểu cô nương cái này tình l ì n h bị đánh tiểu thủ nước mắt trong hốc mắt chuyển vài vòng cuối cùng vẫn là cố nén trụ không có rơi xuống chương 2 2 8 ờ i đi cuối cùng thử vài lần qua đi Tóc vàng tiểu cô nương cuối cùng vẫn là đem hai khối c h o cô lết cầm lên, trước phiên chuyển nơi nơi xem một cái, theo sau lại dùng cái mũi n g ử i người, trong đầu nhớ lại cái kia quái nhân động tác, vươn ra p h ấ n hồng sắc, mềm n u ố đầu lưỡi tại sách phong kia khối c h o cô l a t bên trên liếm nhất liếm. Chốc lát c h i a n tóc vàng tiểu cô nương thân mình chấn động, khó có thể tin tưởng nhìn c h ầ m chậm trong tay c h o cô l a t cảm giác trên đầu lưỡi khoái h o ặ c thoải mái hương vị, nhị không được dùng đầu lưỡi tại p h ấ n nộ n trên môi nhấp. Nghĩ nghĩ, tóc vàng tiểu cô nương đầu tiên đem không có sách phong c h o cô lết, để vào quần áo trong túi con thu hảo. theo sau cầm sách phong c h ô cô liết nhìn về phía phía sau bọn muội muội nàng bốn bọn muội muội non nớt tiểu thủ b ư n g bác trong veo trong suốt con n g ư ờ i bên trong lóe ra hào kỳ chính không chuyển mắt nhìn tỷ tỷ a năm a năm nha y y s á 6. nghiêm túc h u i u c h ô cô liết tóc vàng tiểu cô nương đem liếm qua c h ô cô liết c h ả o vươn ra đi ý bảo mỗi người lại đây liếm một chút bốn ấu linh tiểu cô nương đều thực nghe lời v ư n g lấy chén nhỏ nhất nhất xếp hàng đi tới dựa theo tỷ tỷ phân phó vươn ra p h ấ n nộ đầu lưỡi tại tối như mực trên c h â cô liết giống như c h u n c h u n l ớ nước dường như liếm nhất liếm c h c ô lết mộ thủy tinh ó a ngọt ngào hương vị nháy mắt vây quanh trên đầu lưỡi n h ũ đầu, giống như phiên phiên khởi vũ như vậy, khiến mỗi một liếm qua c h o c ô lết tiểu cô nương đều khụt khiến mũi, hai mắt hơi hơi n h a o lại, hạnh phúc cầm lấy t i ì a cầm lên một muỗng nước canh, đưa vào tiểu tiểu trong miệng, hỗn hợp dư lưu ngọt vị nuốt xuống. Thưởng qua c h o c ô lết mỹ vị, ngày xưa đối với các nàng lực hấp dẫn lớn nhất nước canh, hiện tại đã mất đi lớn nhất lực hấp dẫn. Một đám dương hổ phách sắc, lam lục sắc con ngươi, đáng thương hề hề nhìn t ỷ tỉ. tỉ. Kia chờ đợi ánh mắt lại dễ dàng lý giải bất quá, các nàng còn tưởng lại liếm một chút cái kia h h gì đó. nha y n ô n từ cự tuyệt bọn muội muội không hợp lý yêu cầu tóc vàng tiểu cô nương thật cẩn thận đem sách phong c h ụ cô lết cuộn lên đến cùng với tứ song nhìn chăm chú t ầ m mắt để vào bên hông trong túi vải r i ắ t r ắ t sáu một tay chỉ vào bọn muội muội chén nhỏ tóc vàng tiểu cô nương làm một thực không vui biểu tình khiến các nàng nhanh chóng đem nước canh uống xong ngóng trông nhìn c h o cô lết để vào tỉ tỉ trong túi con biết không có hy vọng bọn muội muội đành phải đem lực chú ý chuyển rời đến chính mình trong tay chén nhỏ một ngụm một ngụm dùng t h ì uống lên tại bọn muội muội uống nước canh thời điểm tóc vàng tiểu cô nương sớm đem chính mình trong chén nước canh uống xong, nàng lại tiến vào chuồng chó nội, lui tới vài lần, dần dần đem trước kia thu thập đến gì đó, dùng vài cái bẩn hề hề ba lô trang lên, đợi đến bốn bọn muội muội uống xong trong bát nước canh, nàng cầm lấy mỗi một chén nhỏ, dùng không biết từ nơi nào tìm đến quần áo tàn t i ế t đem lây dính tại trên vách bát canh nước cẩn thận trà lau sạch sẽ, lúc này mới để vào ba lô trong. đầu tiên chính nàng trên lưng lớn nhất nặng nhất một màu đen ba lô, lại đem còn lại hai tiểu ba lô, giúp phóng tới hai muội muội trên lưng, sau đó tiểu thủ vung lên, một đường đi ở phía trước, trước dẫn đường. tóc vàng tiểu cô nương thể lực hoàn hảo miễn cưỡng b ố i được động nặng nhất ba lô nhưng làm ặ t sau hai ấu linh muội muội lưng trầm trọng ba lô đi đường lắc lư có chút cố hết sức may mà còn có hai nhỏ nhất tuổi nữ hài đi theo các tỷ tỷ phía sau cố sức gắng gượng dùng hai tiểu thủ giúp nâng lên ba lô lấy này giảm bớt các tỷ tỷ gánh nặng đi ở ngã tư đường chỗ bên cạnh tóc vàng tiểu cô nương nhận chuẩn phương hướng mang theo chính mình bốn muội muội gian nan hướng phía trước di động rõ ràng tính toán rời đi này địa phương tại nàng tiểu tiểu trong đầu chỉ có một ý tưởng nơi này đã là không an toàn tất yếu rời đi rời đi này nguy hiểm địa phương sáu sáu nửa giờ qua đi trần ư ơ n g cầm thu thập hảo phần cứng trở lại phế tích tại chỗ lại không có thấy kia năm tiểu cô nương tả hữu nhìn quét một vòng xác nhận là thật không ai sau rồi bước đi đến chuồng chó tiền ngồi s ổ n xuống thò tay sờ sờ t ủ i khô đốt sạch sau dư thẫn đi sau sáu là có người tới đón các nàng đi vẫn là các nàng chính mình đi giống như chim vương ánh mắt không buông tha một kia dấu vết trần ư ơ n g rất nhanh tìm đến năm tiểu cô nương đi qua dấu chân cùng dấu vết dọc theo 1 0 0 m bao nhiêu xa biến mất không thấy không có những người khác dấu vết xem ra là chính mình đi sao kia vài cái tiểu cô nương làm ộ t manh mối đáng tiếc lẫn nhau chi gian hoàn toàn không có cách nào khác trao đổi trần ư ơ n g không khỏi cảm thấy có điểm t i ế c t v i v ũ v ô tay trần ư ơ n g lấy ra di động nhìn xem đã là buổi chiều 3 giờ 50 phân tiếp cận kế hoạch hảo 4 giờ là nên dựa theo đường cũ quay trở về từ hắn hiện tại bị vây p h ơ n g vị nhưng là cự ly bến tàu điện ngầm t r ừ n g hai khu phố đoạn đường tốt dưới tình huống đều phải đi thượng một giờ cũng c h ị như vậy nơi nơi đều là nước động đầm lầy ngã tư đường đi lên liền càng thêm khó khăn trần ư ơ n g không dám nhiều chậm trễ thời gian Vỗ tay đem trưởng gian cho bụi phát hay bắt đầu theo đường cũ trở về đi. Dọc theo đường đi cẩn thận nghe. Trần Dương đem toàn bộ lực chú ý đặt ở dị động mặt trên, chỉ hy vọng phát hiện mặt khác nhân loại tồn tại khí tức, nhưng mà yên tĩnh như trước, trừ hắn ngẫu nhiên đạp ở trên t ạ p vật làm ra thanh âm, lại vô còn lại dị động. Bất quá thói quen như vậy Trần Dương đã là thực thỏa mãn, ít nhất hôm nay thu hoạch rất lớn, không chỉ phát hiện vài nhân loại, còn tìm đến chút phần cứng cùng chữ tồn băng tử. So với trước kia một tuần thời gian phát hiện, này không phải đại thu hoạch là cái gì? Tiêu phí hơn một giờ. ánh nắng chiều dư quang mau bị đổ nát thê lương đại lâu che lấp chủ k h i trần ư ơ n g xa xa thấy bến tàu điện ngầm lối vào bị che giấu lên đến nhô cẩu dùng một chiếc báo hỏng ô tô ngăn trở cũng liền trần ư ơ n g hắn có thể thoải mái k h u ô n v á c mở ra người khác phát hiện không được nơi này dị thường không nói đơn độc vài người mà nói thật đúng là đừng nghĩ đẩy ra trầm trọng không có lốp xe báo hỏng ô tô đi qua đ ả o móc đi ra thông đạo thuận lợi trở lại bến tàu điện ngầm dưới trần ư ơ n g nhẹ nhàng thở ra l ư ờ i biến r i eo đem này nọ bông h i ệ n tại này tàu điện ngầm đại lâu phía dưới sân ga tàu điện ngầm tiền trần lương không chỉ làm một thanh lý công tác còn thiết trí lâm thời thực vật chữa t ồ n nghỉ nơi g điểm để tránh mỗi lần còn cần trở lại trong thế giới hiện thực bổ sung thực vật có thể nói đang nhìn từ ngoài nơi này đã bị trần ư ơ n g biến thành hữu mô hữu dạng địa lực vật tư bổ cấp thiết bị đều có có đủ một tuyến đầu tham dò căn cứ bộ dáng nghỉ ngơi trong chốc lát trần ư ơ n g đứng dậy mang theo thu hồi đến vật phẩm đặt lên đường hầm bên trong lập tức hướng động đạo phương hướng đi ít nhất đuổi ở buổi tối 6 điểm thời điểm quay trở về hiện thực thế giới tầng hầm n ầ m lại nói tiếp có một điểm cũng là rất thú vị cứ việc trần ư ơ n g còn không biết song song thế giới cụ thể thời gian bất quá hai thế giới c h i g i a n giống như tại trên thời gian cũng là song song tồn tại hiện thực thế giới tiếp cận buổi tối song song thế giới cũng là tiếp cận buổi tối t h o ạ t nhìn giữa hai loại thời gian là đồng bộ trôi qua miêu sáu mèo đuôi ngắn lười biếng nằm ở trên sofa nhìn đến trần ư ơ n g vào thương p h ấ n mà miêu một tiếng lang không nhảy bổ nhào vào trần ư ơ n g quần áo bên trên dùng móng nuốt treo tại mặt trên cọ đầu làm lũng d ư ờ n g như muốn trần ư ơ n g sờ sờ nó từ miêu nói cho ngươi bao nhiêu lần lại chảo lạn của ta quần áo liền cút ra ngoài cho ta trần ư ơ n g đau đầu nắm mèo đuôi ngắn cổ đem nó từ chính mình quần áo bên trên nhấc lên tùy tay hướng trên sofa n h ấ t n ém miêu nay chỉ mèo đuôi ngắn tuổi còn nhỏ nhưng lại có một loại kiên cường bám riết không tha tinh thần phẩm chất lập tức thất bại cũng không thể khiến nó nổi giận ngược lại khơi dậy nó tính dẻo nhất quyết không tha vây quanh trần ư ơ n g dưới chân chuyển chuyển đi rõ ràng có lại nếm thử tính toán ai sáu trần ư ơ n g rất là bất đắc dĩ 1949 n ă m trung quốc nhân dân đứng lên đều 65 năm năm hắn hiện tại đầu gối lại giống như trùng một tên cả ngày như nhũn ra còn muốn hầu hạ hai đại gia không sai nói chính là tay phải còn có này chỉ từ miêu rõ ràng hắn trước kia nấu ăn không như thế nào dạng, không nghĩ tới nay sáu, lại càng không thế nào sáu. Mặc cho ai cả ngày đều nấu đồng dạng vài món thức ăn, đều sẽ đối còn lại đồ ăn phẩm sinh ra trên khái niệm mơ hồ. Thịt bò sáu, thịt bò sáu, thịt bò sáu. Trong miệng lại n h ả i nhắc loại này thực vật, trần ư ơ n g cắt nửa cân sinh thịt bò, tại trên bàn đồ ăn cắt vụn sau ném vào mèo đôi ngắn thực bàn nội. Chính mình thì bắt đầu hổng thiêu thịt bò lên, cấp nó thủ danh tự. Nghe thấy tới thịt bò hương vị, tay phải không bình tinh thức tỉnh lại đây, cuốn lên một đoàn sinh thịt bò ăn, chậm gì nói, danh tự. có ý tứ gì? Trần Dương còn chưa phản ứng lại đây tay phải trong lời nói hàng nghĩa. Con mèo kia s á u cấp cho nó thủ danh tự. cấp con mèo kia thủ danh tự. Trần Dương kinh ngạc phi thường có này tất yếu sao? Chính là một con mèo chết mà thôi, không tất tốn công muốn cái gì danh tự đi. Có tất yếu. Tay phải nói nghiêm khắc trên ý nghĩa đến dạng, các ngươi đều là ta ở trên địa cầu thành công ký t ố c thể, ngươi đều có danh tự biệt hiệu, vì cái gì nó không thể có? Ta cùng nó xấu, có thể hay không không cần tổng là ngang nhau cùng một chỗ. Trần Dương lau mồ hôi trên trán, nói ngắn lại. nó cần một danh tự, một biệt hiệu. Tay phải nghiêm túc suy tư một hồi liền gọi nhiều bảng phi sao tư cũng ố tư sáu, ầ n ư ơ n g 6. khu khu 6. t r ầ n đương ho khan thanh tên này là rất có ý nghĩa, bất quá vẫn là đoạn một điểm cho thỏa đáng đi, dứt khoát liền gọi nó a thát thế nào. A thát, miêu, ngẹo đuôi n g ắ n liếm liếm thịt bò. Nghe được này thanh em ngẩng đầu, thiên chân nhìn chậm c h ằ m trần đương cùng tay phải. Cũng có thể. Tay phải cảm giác cũng không tệ lắm, một biệt hiệu mà thôi, không cần như vậy hao tâm tốn sức cùng tranh luận. Hảo, a thát Đừng như vậy nhìn ta. Từ nay về sau ngươi liền gọi a t a s nhớ kỹ không có. Dùng dao phay chỉ vào mèo đuôi ngắn, Trần ư ơ n g nghiêm khắc nói còn có, lập tức cút cho ta ra phòng bếp đi. Có lẽ là dao phay uy hiếp lực rất lớn, mèo đuôi ngắn ủy khuất miêu vài tiếng, điêu mấy khối sinh thịt bỏ chạy ra phòng bếp. Này chỉ tử miêu 6. thực hay bên trong đều còn chưa ăn xong, lại chạy đến trong phòng bếp đến ăn vụng, điển hình ă n trong b á t nhìn trong nồi, liền tính lại như thế nào trong cơ thể kết cấu bị cải tạo, miêu vẫn là không đổi được ăn t h ị thói quen, ư n không đổi được trộm tinh thói quen, có thời gian Trần ư ơ n g thật sự hảo hảo giáo dục nó một chút. cái gì tên là làm mèo chi đạo chương 229, phỏng đoán h ư ở n g thụ hoàn tất mỹ vị bữa tối trần ư ơ n g trước thí nghiệm dưới kia vài cổ lao phần cứng nếm thử có phải hay không còn có thể đọc bên trong số liệu máy móc phần cứng đã co vài thập niên lịch sử nếu là tại nhiệt độ ổn định phong bế dưới bảo tồn mà nói trên phần cứng số liệu bảo tồn vài thập niên là không có vấn đề nhưng mà trần ư ơ n g vừa nghĩ đến kia ác liệt cảnh tượng chung quanh tán loạn thùng máy liền không ôm quá nhiều hy vọng mà trên thực tế cũng là như thế thật vất vả tiến hành đọc kết quả năm sáu phần cứng sớm hư hao duy nhất có thể đọc số liệu ổ cứng bên trong cũng là chút công ty khoản tư liệu, căn bản không phải cái gì đáng giá coi trọng manh mối. quả nhiên vẫn là ta nghĩ nhiều sao. trần ư ơ n g buông tay từ trên phần cứng tìm kiếm số liệu manh mối tính toán, hảo hảo nghỉ ngơi một đêm. ngày hôm sau sáng sớm rời giường, liền thẳng đến chợ mua một xe thực vật rau dưa, phản hồi biệt thự để vào tủ lạnh. hắn một lần tính mua thượng nhiều như vậy gì đó, không biết nhân p h ò n g trưởng còn tưởng rằng hắn là muốn ngủ đông qua mùa đông, mà trên thực tế, này chỉ là bọn hắn ba một tuần thực vật mà thôi. ngồi ở tầng hầm ngầm trên đ ế trần ư ơ n g biết cảm, nhìn c h m c h m phát ra u lam quang mang qua màng, không nói một lời. Suy nghĩ bay tới ngàn dặm chi ngoại đi, nay đã là ngày thứ 9, quang mảng tồn tại như cũ phi thường ổn định, không có một chút muốn tiêu tán dấu vết, tựa hồ liền sẽ như vậy vĩnh cửu bảo trì đi xuống, thẳng đến địa cầu hủy diệt ngày đó như vậy. Nói như vậy lên là thực khó có thể tin tưởng, xuyên toa bất động vũ trụ gian sở muốn tiêu hao năng lượng, khẳng định là một khó có thể tưởng tượng con số thiên văn. Dựa theo tay phải theo như lời, liền tính là xuyên toa không gian chế tạo trùng động, n g i dây sở muốn tiêu hao năng nguyên, đều là tương đương đáng sợ, có thể nói là tất yếu nắm chặt thời gian tranh thủ thời gian. lại càng không muốn nói loại này tại bất đồng vũ trụ gian chế tạo thông đạo hành vi mỗi i â y năng nguyên tiêu hao khẳng định so trùng động lớn hơn vô số lần, h u n g chi còn bảo trì thời gian dài như vậy này chế tạo kỹ thuật chi tiến tiến liên tay phải cũng không thể lý giải mảy may loại này t r ê n h lệnh thực lệnh sở hữu trí tuệ sinh vật tuyệt vọng ta cùng loại này văn minh gian kỹ thuật đẳng cấp t r ê n h lệnh so các ngươi nhân loại trí nhân văn minh cùng các ngươi hiện đại văn minh t r ê n h lệnh còn muốn đại là không thể lý giải c h ê n h l ệ c h tay phải trong giọng nói không phải không có tiết l ớ i như vậy chúng ta hiện đại văn minh 6 cùng ngươi nhận thức tối cao đẳng cấp kỹ thuật Trên lệch lại là bao nhiêu? Trần Dương đối với này có điểm hào kỳ. Dựa theo các ngươi nhân loại trước mắt phát triển kỹ thuật, 1.500 năm đến 2.000 năm tả hữu đi. Tay phải nghĩ nghĩ, hồi đáp. Như vậy trường, Trần Dương rất là giật mình. Này đã là thời gian rất ngắn. Chỉ cần một trí tuệ chủ tộc tiến vào công nghiệp phát triển thời kỳ sau, khoa học kỹ thuật cùng kỹ thuật tiến bộ đều sẽ trên diện rộng gia tăng. 10 năm thời gian kỹ thuật tiến bộ liền sẽ tương đương với trước kia mấy chục lần trên trăm lần. Chỉ có qua này tăng trưởng thời kỳ cao điểm đến một kỹ thuật đỉnh sau, tăng trưởng tốc độ mới có thể biến h ó n chúng chỉ đối với vũ trụ mà nói, điểm ấy thời gian thật sự bé nhỏ không đáng kể. Tay phải lạnh lùng nói các ngươi nhân loại sáu, chỉ cần lại hạ chút công phu, tập trung điểm tài chính cùng lực lượng, hẳn là có thể ở 50 năm nội lấy được sinh vật ngủ đông, kỹ thuật đột phá tính tiến bộ. đến thời điểm đó, sinh vật tự dưỡng hoàn toàn có thể ngủ đông vài thập niên đến mấy trăm năm thời gian, cũng tương đương với một loại trên thời gian xuyên việt. như vậy đối với ngủ đông nhân mà nói, cũng chỉ tương đương với trong nháy mắt là đi. t r ầ n lương suy tư nói ta minh bạch ngươi ý tứ, ở trong vũ trụ, mấy trăm hơn một 0 năm thời gian đích xác rất bé nhỏ không đáng kể. Bất quá ta có nghi vấn. Trần Dương t r ầ m Ngâm nói Đinh ố c Trường Quan, nếu một văn minh tiến vào công nghiệp thời kỳ sau, khoa học kỹ thuật cùng kỹ thuật sẽ hiện ra bạo tạc tức tăng trưởng. So sánh với vũ trụ gian rộng lớn cùng cự ly, chẳng phải là mỗi một văn minh ở trên c h i ề u rộng trên lệch không lớn. Hắn phản ứng rất nhanh, lập tức nghĩ tới vấn đề này. Văn minh nếu tiến vào đỉnh núi tăng trưởng qua đi, sẽ giảm hoang tiến bộ tốc độ. Như vậy sau này phát triển văn minh tại ban sơ đích s ắ c cùng tiền tiến văn minh ê n lệch tương đối lớn, chỉ khi nào đi vào công nghiệp thời kỳ cao tốc tăng trưởng, cuối cùng c h ê n lệch liền sẽ càng lúc càng thiểu. suy xét đến từng cái văn minh gian, cự ly đều là vài chục thậm chí mấy vạn năm ánh sáng. như vậy tại thời gian chiều rộng thượng, dựa theo đạo lý mà nói, từng cái văn minh gian mặc kệ lạc hậu vẫn là tiến tiến, kỳ thật trên lệ cũng không lớn. cái này như trường học trung niên cấp đệ nhất danh cùng cuối cùng một danh, bắt đầu đích xác trên lệ h rất đại, mà khi cuối cùng một danh hang hái lên, như vậy này trên lệ h tất nhiên sẽ không ngừng thu nhỏ lại, đơn giản là đệ nhất danh đã không thể lại tiến bộ, hoặc là rất khó lại tiến bộ. ầ n lương phát ra này nghi vấn, kỳ thật nội tâm không ngoài còn có mặt khác một tầng hàm nghĩa, giả thiết này lý luận chính xác. Như vậy nói không c h ừ n g t a y phải rời đi sau, đợi nó du lịch lại trở về, địa cầu văn minh đã tiến vào cao đẳng văn minh trình tự trình độ. Khoảng thời gian này, đối với t a y Phải vũ trụ phiêu lưu cũng liền tương đương với ngủ gần. Một khi đã như vậy, t a y Phải lại có cái gì tư cách khinh bị trước mắt địa cầu đâu? Trần Lương cùng t a y Phải ở chung thời gian dài như vậy, lẫn nhau tâm tư đều có rất lớn phương diện lý giải. Vấn đề này mới vừa hỏi ra, t a y Phải liền lòng có linh tê biết nội bộ ý tứ. Từ tình hình chung đến xem, ngươi nói cũng không sai. Bất quá ngươi quên một điểm, tuy rằng vũ trụ gian nhanh nhất tốc độ là vận tốc ánh sáng. nhưng còn có không gian trùng động này môn kỹ thuật tồn tại các loại văn minh r ằ n n tự l y trên lệch không có người tưởng tượng như vậy xa hơn nữa không có phát hiện còn chưa tính một khi cao nhất văn minh phát hiện lạc hậu văn minh đều sẽ tiến hành quan sát lấy này đánh giá hay không trong tương lai sẽ đối chính mình văn minh chủng tộc có u y h i ế p loại này bí ẩn mà lại nghiêm mật giám sát sẽ đem uy hiếp trình độ hạ thấp có thể nhận tình cảnh mà lẫn nhau không có phát hiện văn minh tại kỹ thuật trình độ trên lệch không lớn dưới trao đổi cùng tiếp xúc mới là trọng chính tay phải lập tức chỉ ra trần ương trong lời nói nói m ắ t khác ta cũng không phải khinh bị các ngươi địa cầu văn minh sáu đối với bất cứ lạc hậu văn minh, ta đều sẽ áp dụng nhất trí thái độ. h u ố n g Hổ ta nói là tình hình chung sáu. Các ngươi nhân loại văn minh phát triển sự rất nguy hiểm, nhất là hiện tại nắm giữ bước đầu năng lượng hạt nhân lợi dụng các ngươi đã cụ bị hủy diệt tự thân sinh thái hoàn cảnh quyền năng lực, lại không có đủ tương ứng tinh thần phát triển văn minh. Không song nhất là các ngươi còn chưa nắm giữ tinh cầu sinh thái cải tạo cùng di chuyển kỹ thuật. Ta xem các ngươi nhân loại rất nhiều tư liệu, tại ta sở nhận thức c ắ t bòn văn minh chủ n g tộc chung xâm lược tính nhân loại không tính tối cao, chỉ có thể là trung đẳng trình độ. nhưng là căn cứ vào chủng tộc tự thân bản thân hủy diệt tính lại là xếp hạng tại đệ nhất bản thân hủy diệt tính Đinh Úc trưởng quan ngươi lời này ta không quá nghe hiểu được Trần ư ơ n g sắc mặt hơi đổi thu giới hạn trong tinh tế hàng h à n h kỹ thuật bị nguy vu tài nguyên hữu hạn mẫu tinh mặt trên chủng tộc bên trong vì tranh đoạt tài nguyên mà tự giết lẫn nhau là có thể lý giải bởi vì đại bộ phận các bọn văn minh đều là như vậy phát triển tới được tay phải đem khối lập phương v ư n g thế nhưng các ngươi nhân loại sáu vì tranh đoạt tài nguyên có đôi khi lại điên cuồng đến cam nguyện buông tay toàn bộ chủng tộc lợi ích phát triển sáu nói rõ ràng một điểm chính là các ngươi nhân loại loại này sinh vật, cá thể đơn độc tính quá cường, đặc biệt cùng với văn minh tiến bộ, điểm này sẽ càng ngày càng nghiêm trọng. Ta cũng không xem hảo các ngươi nhân loại có thể khỏe mạnh phát triển 50 năm trên đây. Nay một kết luận tại Trần Nương xem ra, không khỏi có chút quá mức nói n g o a nhân loại tự giết lẫn nhau lịch sử tồn tại đã lâu, nguyên nhân căn bản vẫn là bởi vì tài nguyên phân phối, chỉ cần đợi đến tương lai phản ứng nhiệt hạch kỹ thuật hoàn thành, không nói sở hữu tranh chấp sẽ bình ổn xuống đi, khả hẳn là cũng sẽ trên trình độ nhất định trên diện rộng giảm bớt. Hiện tại tranh luận này đó quá mức trầm trọng, cũng không phải Trần Nương giờ phút này có khả năng phân biệt. đối với này đó tình báo hắn biết đến quá ít bản thân liền cùng tay phải không ở trên một cấp bậc lại như thế nào tranh luận cũng sẽ có vẻ chính mình thực vô tri một phương diện khác trần ư ơ n g càng ngày càng cảm giác nhìn không thấu tay phải nó ký sinh tại chính mình tay phải bên trên nối tiếp tiến vào chính mình đại não tuy rằng đọc ký ức rất khó khăn nhưng là đơn giản cảm xúc cảm ứng hẳn là không có vấn đề như vậy vấn đề đến đây vì cái gì tay phải sẽ đối hắn như vậy yên tâm rõ ràng có thể nhận thấy được hắn tư tưởng trung tiềm tại bất mãn cảm xúc lại không có áp dụng bất cứ n h ằ m vào thi thố liền như vậy yên tâm hắn sẽ không sang vậy Trước kia Trần ư ơ n g sẽ cảm thấy nguyên nhân ở chỗ Song Phương theo như nhu cầu, tay phải cẩn chỉnh m ì n h Sáu. Chung b i n nói đại bộ phận thời khắc đều tại ngủ say tròn, không có khả năng thời gian dài không chế hắn, quá mức cường đại áp bách chính sách cũng bất lợi với nó ngủ say khi an toàn. Hiện tại Trần ư ơ n g lại ẩn ẩn cảm giác nhất định còn có mặt khác nhất trọng nguyên nhân sáu, liền ở chỗ chi thức trên phương diện không ngang hàng, tay phải tuyệt đối có được tại khẩn cấp thời khắc, thậm chí che giấu thủ đoạn không chế hắn, quan sát hắn phương pháp một chút không lo lắng hắn sẽ làm bừa cùng còn lại không tốt tâm tư. v ề phần này che giấu thủ đoạn đến cùng là cái gì? muốn hay không đi đụng vào nếm thử một chút sáu Trần Dương đã có thể rất tốt không chế tự thân cảm xúc ý niệm chợt lóe lướt qua biến mất không còn thấy bóng dáng t ă m hơi giờ phút này mấy vấn đề này đều không trọng yếu hạch tâm vấn đề vẫn là đặt ở khối lập phương mặt trên mới đúng như vậy ta là nói sáu chế tạo ra khối lập phương văn minh nó chế tạo ra thứ này đến cùng là vì cái gì Trần Dương tay trái cầm lấy khối lập phương cảm giác được từ mặt ngoài truyền đến băng lãnh xúc cảm cảm giác khó có thể tin tưởng của ngươi vấn đề này không hề ý nghĩa nguyên thủy nhân loại cũng vô pháp đối với hiện tại di động lý giải bọn họ chỉ biết nhìn đến di động có thể phát quang chiếu sáng, lại không biết di động hạch o tâm ứng dụng căn bản không ở nơi này. Tay phải nhìn về phía quan màng, như có đâm chiêu chúng ta không thể từ mặt ngoài quan chắc vấn đề. Thời không xuyên toa có lẽ chỉ là này khối khối lập phương, vận hành bên trong sinh ra che bóng hiệu ứng mà thôi. Nó chân thật tác dụng hẳn là còn tồn tại mặt khác một tầng ý nghĩa. Nghe được này lời nói, chân ư ơ n g gần ra, một đôi mắt cẩn thận đánh giá dưới khối lập phương, như thế nào cũng khó lấy từ bề ngoài nhìn ra được đến nó còn có cái gì cái khác tác dụng. Bất quá tựa như di động. Không thực tế ứng dụng cũng không khả năng từ bề ngoài nhìn ra nó tác dụng, chỉ có tự mình thể hội mới có thể biết di động này tự lật tiếp c h ế t hộp, đơn giản chỉnh tự ứng dụng lại có thể sinh ra vô số tưởng tượng tác dụng đi ra chưa xong còn tiếp. Chương 230, b ạ o phong tuyết, tự a như phía trước theo như lời, t h ủ giới hạn trong trước mắt tri thức trình độ độ cao, siêu việt quá nhiều kỹ thuật nguyên lý không thể lý giải, này đại khái cũng là tay phải đau đầu một điểm, chỉ vì như vậy, hiện có bất cứ nó đã biết d õ xét thủ đoạn đối với khối lập phương đến luôn đều là đáng c ở i mà không được, tính ra kết quả cũng sẽ c h ê n lệnh cách xa vạn giảm. lý giải đến điểm này không khó, khó được là như vậy đối lập phương thể buông tay nghiên cứu, tay phải thật vất vả tìm đến như vậy một vượt qua nó lý giải trình độ gì đó, tự nhiên không có khả năng dễ dàng u ô n g tay, nhưng mà trần ư ơ n g đối với này tuy rằng cũng có nhất định hứng thú, lại còn xa xa so ra kém đối song song thế giới thăm dò. đề tài đam luận chấm dứt, trần ư ơ n g sửa sang lại hào trên người trang bị, lại một lần đạp lên đối song song thế giới thăm dò trinh đ ộ một lần này hắn chuẩn bị tiến vào vở dạ dạ nội eo biển đại k i ể u khu vực, tiến hành trước quan trắc, nếu như đại k i ể u hoàn chỉnh chưa tổn hại mà nói, hắn liền tính toán ngày hôm sau đi bờ giúp l i k u Từ bến tàu điện ngầm đến v ợ d ạ dạn ộ i eo biển Đại Kiều cần vượt qua năm khu phố đường. Hiện tại là buổi sáng 11 giờ, cũng tức là nói đến chỗ đó thời điểm, khẳng định là buổi chiều 3-4 giờ hơn, khẳng định không thể đúng lúc phản hồi. Nếu như vậy, hắn dứt k h o á t nhiều mang chút bổ cấp, liền chuẩn bị tùy tiện tìm một chỗ nghỉ ngơi. Đại Kiều hoàn hảo liền tiếp tục thăm dò, bị hao tổn không thể thông hành liền ngày hôm sau phản hồi. Chế Định Hảo kế hoạch, Trần ư ơ n g chui vào quan màng, đi qua động đạo cùng ú ũ trưởng đường hầm, đi tới hoang p h ế n liệu do thành. Hôm nay sắc trời không có ngày hôm qua như vậy tốt đẹp. đã tiếp cận giữa trưa 12 giờ hơn, nhưng là sắc trời âm trầm, không có một chút ánh mặt trời chiếu đi ra, nhiệt độ không khí cũng chợt rơi chậm lại rất nhiều, chỉ có lục độ C nhiệt độ không khí. Trần ương lo lắng nhìn nhìn xa xa chân trời, chỗ đó vân sắc càng thêm trầm thấp, y theo hắn kinh nghiệm đến xem, hẳn là Canada l ê n h không khí nam hạ mới khiến cho nhiệt độ không khí đột nhiên rơi chậm lại nhiều như vậy. Hô sáu, thở ra một ngụm bạch sắt sương mù, cảm giác được ngực cấm áp, Trần ương lo lắng dần dần t ắ n đi. Nhiệt độ không khí lại như thế nào rơi chậm lại, lấy thân thể tố chất của hắn. Không d ự a vào bất cứ trang bị đều có thể n g h n kháng dưới không hơn 50 độ nhiệt độ thấp 24 giờ trên đây. Này lạnh không khí lại như thế nào lợi hại, cũng không khả năng trong khoảng thời gian ngắn đem l ư u u dốc nhiệt độ không khí rơi chậm lại nhiều như vậy. Bài trừ này đó lo lắng, Trần ư ơ n g cất bước lên đường, hướng tới dự định mục tiêu đi tới, dọc theo đường đi, bởi vì phía trước ba khu phố đã là bị hắn thăm dò tra tìm một lần, cho nên Trần ư ơ n g l ư ợ t qua này đó địa phương, gia tốc đi tới, thẳng đến cái thứ tư khu phố thời điểm, hắn mới thả chậm c ư c bộ, một bên đi tới, một bên tìm kiếm manh mối, lại nói tiếp. này vài miếng khu phố tới gần đại hải thoát nước công trình t ự a i hồ càng thêm là hậu trên ngã tư đường trồng chất nước đ ọ n g bên trong mọc đầy các sắt cỏ dại thêm bị t ầ m ướt bùn đất nơi này hoàn toàn chính là đồng lầy muốn ở này đó địa phương h à n h đầu liền không có khả năng đi bận tâm trên người quần áo có được k h i ế t phích nhân khẳng định khó có thể chịu đựng ngay cả thân thủ n h a n h n h ẹ n không dựa theo bình thường đi đường phương thức trần lương trên đùi quần cũng dính đầy màu nâu bùn trần lương ngược lại là không phải để ý có sạch sẽ hay không hắn cũng không có cái gì k h i ế t phích hắn chỉ để ý hay không có thể ở nơi này tìm đến cái gì manh mối chịu đựng nơi này t a n h t u i cùng không xong hoàn cảnh, trần ư ơ n g lựa chọn kia vài bị hao tổn trình độ tương đối nhỏ, bảo tồn tương đối tốt đại lâu, tiến hành điều tra. phanh, trần ư ơ n g nhẹ nhàng một cước đá ra, sớm liền hư thối không chịu nổi cửa gỗ bạo liệt tảng ra, hóa thành vô số vụn gỗ rác rưởi rơi xuống đất dưới đất, một đống hỗn độn bộ dáng. đi vào này tòa nhà ở, trần ư ơ n g đầu tiên thấy, chính là dưới đất hai cụ thi cốt, vốn bên ngoài liền sắc trời âm trầm không thấy được dương quang, hơn nữa này tòa đại lâu bên trong cửa sổ ít ngăn trở ánh sáng, nhân đi vào bên trong này, có thể nói là quỷ khí nặng nề. thình lình thấy dưới đất hai cụm ụ c nát thi cốt đủ để đem người thường sợ tới mức kinh hồn thất khách. Trần Dương lại sắc mặt không biến, hạ thấp người dùng trong tay gậy sắt quấy hạ thi cốt, dò xét dưới tử vong căn cứ, lập tức lại đứng lên, bắt đầu tại nhà ở nội trung quanh đánh giá. Có thể thấy được, nay tòa nhà ở bên trong gì đó bảo tồn coi như hoàn hảo, thậm chí còn có thể mơ hồ thấy trên bàn bánh mì một toàn thân hắc cứng rắn giống như thiết khối gì đó, nếu còn có thể gọi nó bánh mì mà nói. b a y chứ mấy thứ này, cổ l a o tivi bên trên, đặt nhất ư ơ n g cung ảnh, Trần Dương một tay cầm lấy t r ả lau sạch sẽ cho bụi. khung ảnh nội trên ảnh trụ một người da đen b á c gái cùng hắc nhân thanh niên đối diện màn ảnh lộ ra sáng l ạ n mỉm cười hai đôi trắng nón răng nhanh tại màu đen làn da phụ trợ dưới có vẻ cực kỳ tuyết trắng bần cung đại khái là hình dung này r a hộ gia đình điển hình từ n g ữ đi trần ương đem khung ảnh đặt về nguyên vị nơi nơi đi một lần có thể nhìn đến gì đó thiếu đáng thương chính là đối lập còn lại hộ gia đình mà nói gia cụ cùng sinh hoạt đồ dùng cũng rất ít một tòa hộ gia đình đại lâu hiện nhiên có rất nhiều như vậy hộ gia đình trần ương không có khả năng tại mỗi một gia đều lưu lại lâu lắm hắn chỉ có thể mơ hồ xem xét một lần liền rời đi được lại thăm dò còn lại địa phương như vậy tìm kiếm thực hao tổn thời gian đảng thăm dò hoàn mấy t ò a c a o ố c Trần ư ơ n g cầm ra di động vừa thấy ẩn ẩn cảm giác hẳn là muốn nhanh hơn tốc độ có này ý tưởng Trần ư ơ n g lại nhanh hơn tốc độ tình lực rất nhiều đại lâu chờ đợi sau này thăm dò thẳng c h i ề u mục đích đi nửa giờ qua đi thời gian đi tới buổi chiều 4 h á h hắn đi qua đệ tứ khu phố sắp bước vào thứ năm khu phố thời điểm di 6 đi ở trên đường Trần ư ơ n g kinh dị một tiếng xua bàn tay một mảnh tuyết hoa chậm rãi bay xuống đến trên tay hắn ngẩng đầu vừa thấy âm trầm trên bầu trời Vô số tuyết hoa phiên phiên khởi vũ từ trên trời rơi xuống, thông thả rắt ở trên đại địa mặt, dần dần hòa tan biến mất. Nhiệt độ không khí cư nhiên đã hạ thấp dưới không tam độ. Như vậy kịch liệt độ ẩm biến hóa, lệnh Trần Ung cũng lắp bắp kinh hái. Sẽ không là cực địa lốc xoáy bắc hạ đi. Cái gọi là cực địa lốc xoáy là đến từ bắc cực lịch kim giờ xoay tròn áp suất thấp hoàn lưu hệ thống dưới tình hình chung, cực địa lốc xoáy chỉ biết ngưng lại tại Canada địa khu, nhưng mà có đôi khi sẽ bởi vì nhiều hạng khí hậu điều kiện cho nhau ảnh hưởng, khiến cho cực địa lốc xoáy tiến quân thần tốc nam hạ, dẫn đến Mỹ quốc nhiệt độ không khí đột nhiên hàng. Loại tình huống này rất ít gặp, thường thường mười mấy năm cũng sẽ không phát sinh một lần. Chỉ khi nào phát sinh này có thể sánh bằng phổ thông cường dòng chảy xiết đáng sợ nhiều. Cực đoan thời tiết mang đến ảnh hưởng, sẽ khiến cho nhiệt độ không khí kịch liệt hạ xuống, c h ậ m rơi c h ậ m lại mấy chục độ đều có khả năng. Nói cách khác, trước mắt dưới không tam độ nhiệt độ không khí, tuyệt đối không phải trung điểm. Không chừng vài giờ qua đi, nhiệt độ không khí liền sẽ hạ xuống đến dưới không độ. Muốn hay không trước đuổi trở về. t r ầ n ư ơ n g mới sinh ra này ý tưởng, đại tuyết liền bay xuống được càng lớn, còn cùng với một trận tạt phong, t h ổ i được để người thẳng phát lạnh. Không được. muốn tìm địa phương trước tranh né một chút như vậy đại tuyết hạ xuống tốc độ chờ thêm một hồi thấu xương gió lạnh cùng tối đen sắc trời liền sẽ lần lượt hàng lâm không có gps hướng dẫn không quen thuộc n i ệ u t địa khu trần lương vô cùng có khả năng mê thất tại tối đen bão phong tuyết trùng kia còn không bằng dựa theo nguyên kế hoạch tiếp tục đi tới đội tại bão phong tuyết triệt để hàng lâm tiền tại v ự dạ dạ nội eo biển đại k i ề u phụ cận tìm một đống lâm thời nhà ở nghỉ ngơi một đêm trong lòng gõ định kế hoạch trần ư ơ n g thừa dịp sắc trời còn chưa triệt để h á m tuyết hoa còn không có thể che nhân tầm mắt h i một mặt so đối với chung quanh địa hình Một mặt nhanh chóng tra tìm tuyến đường, đồng thời hai chân không ngừng, cơ hồ là vẫn duy trì người thường toàn lực buôn chạy tốc độ tại đầm lầy cùng khuynh sụp trên vật kiến trúc đi vội. Nếu lúc này có phương thứ ba người đứng xem, ở như thế không rõ ràng trong hoàn cảnh, nhìn đến một điều bóng dáng tại đường cùng trên vật kiến trúc c h ậ t l o e khẳng định sẽ cho rằng chính mình gặp quỷ. Tới một mức độ nào đó, có lẽ hiện tại Trần Nương so ác quỷ còn muốn đáng sợ, bởi vì hắn đối nhân sẽ thực ôn nhu. Hô hô hô sáu, phong tuyết càng lúc càng lớn, mới đi vội hơn 10 phút, Trần Nương cầm da nhiệt độ không khí biểu. l i ề n phát hiện nhiệt độ không khí đã là hạ xuống đến dưới không độ, lõa lỗ bên ngoài làng ra, bị cấp tốc gợi lên phong tuyết nện ở mặt trên, cũng cảm thấy một k i a gấm lãnh. bất quá loại cảm giác này, đối với trần ương mà nói, phản vật trước kia 17-18 độ nhiệt độ không khí, mặc một thân ngắn tay dường như sẽ cảm thấy có chút lãnh, nhưng tuyệt đối chưa nói tới lãnh chịu không nổi. lãnh, không phải mang cho hắn lớn nhất phiền toái, thậm chí ngay cả phiền toái cũng coi như không hơn. liền như trần ương phía trước sở lo lắng như vậy, theo thời gian trôi qua, b ạ o phong tuyết càng lúc càng lớn, sắc trời càng ngày càng đen ám. đã đạt tới ngăn cản hắn đi tới bộ pháp trình độ, thế cho nên tại 20 phút sau, hắn không thể không buông tay tìm kiếm tuyến đường tính toán, cầm ra cường quang đèn t i n ấn xuống cái nút, mở ra ngọn đèn chiếu sáng đi tới đường, bằng không nói không chừng liền một cước đạp độ sâu đạt nửa mét trong vũng bùn. Ai, x u i x ẻ o o a n trời trách đất không phải Trần ư ơ n g tính cách, giờ phút này cũng có chút buồn rầu, cảm thán chính mình vận khí t ự a hồ không thế nào hảo. Ách, đó là cái gì? đang chuẩn bị lân cận tìm một đống tránh đi bạo phong tuyết đại l â u khi, Trần ư ơ n g ánh mắt nhất ngưng, giống như từ xa xa thấy được một tiểu quang điểm, không phải hảo giác. quả thật là nguồn sáng. ở loại địa phương này như thế nào sẽ có nguồn sáng. Trần Dương tinh thần rung lên, thậm chí có điểm kinh hỉ, sẽ không là tìm đến người đi. Nói như vậy, hắn không phải x u i x ẻ o mà là vận khí hàng lâm h t t p t ì m đến nhân, chẳng phải là thuyết minh, hắn có thể thi triển răng rắc răng rắc thủ đoạn. Ân, sai lầm, là hữu hảo đối nhân vẫn an phương thức. Việc này không nên chậm trễ. Trần Dương tắt đi đèn tin, l ạ n g yên không một tiếng động hướng về chỗ nguồn sáng di động qua 6 Không có nguồn sáng chiếu sáng, hắn động tác biên độ cũng không dám quá đại, miễn cho ngã và hố. không cẩn thận từng chút một cũng không được. may mà nguồn sáng cự ly hắn nơi này vị trí không xa, dự tính đi ra hơn 200 m é t Trần ư ơ n g đã là loáng thoáng thấy, nguồn sáng là đến từ một đống hoang p h ế đại lâu ba lâu sử. lấy ra trên đuổi truy thủ, Trần ư ơ n g sắc mặt bình tĩnh, hướng tới đại lâu s ờ soạn đi vào, tìm đến thang lầu, không có phát ra một chút tiếng vang hướng lên trên di động. như vậy bạo phong tuyết hoàn cảnh, thật sự lại tốt đẹp bất quá, phòng trường liền tính giờ phút này Trần ư ơ n g hô to một tiếng, 1 0 m ngoại nhân cũng rất khó nghe rõ hắn đang nói cái gì, này không thể nghi ngờ là một loại tuyệt diệu che giấu. chậm rãi, một phút đồng hồ qua đi. Trần Dương s ờ soạn đi vào ba lô, Cự l y phát ra nguồn sáng địa phương đã không xa. Chương 231, cực đoan thời tiết. Nay vừa tiếp cận nguồn sáng, Trần Dương mới đột nhiên phát hiện, nguyên lai là đống lửa thiêu đốt khi tản ra đi ra q u a mang, mà ngồi tại đống lửa bên cạnh năm người, không phải Trần Dương tưởng tượng c h u n g người trưởng thành, cư nhiên là kia năm bất mãn 10 tuổi, ly khai tiểu cô n ư ơ n g Một kết quả này hơi chút khiến Trần Dương cảm thấy chút thất vọng, nắm trụy thủ thủ chậm rãi bung ra, cắm về trên n i n vị, lặng lặng đứng ở tại chỗ, cách hơn 10 mét Cự l y nhìn về phía đám kia tiểu cô n ư ơ n g do dự, không có như vậy tới gần. nay quần tiểu cô nương cảnh giác tâm rất trọng, tùy tiện đi qua, chỉ biết đưa tới các nàng sợ hãi. Trần ư ơ n g còn không quên điểm này, nam tiểu cô nương sợ dĩ sẽ chuyển ra rời đi chỗ đó. p h ò n g chừng cũng là bởi vì hắn nguyên nhân. trận này bạo phong tuyết tới quá mức đột nhiên, nhiệt độ không khí từ dĩ vãng linh thượng hơn 10 độ, ngắn ngủi vài giờ nội liền giảm xuống đến dưới không độ. Dựa theo loại này xu thế, liền sợ còn không phải nhiệt độ không khí cuối cùng đáy cốc. Thu này ảnh hưởng, nam tiểu cô nương vây quanh ở đống lửa bên cạnh, lẫn nhau ôm dựa vào góc tường, trên người mặc cũng không biết từ nơi nào nhà người chết bên trong lấy ra đến quần áo. Màu sắc rực rỡ, r á c h giới có thể đem các nàng cả người che k h u ấ t liền tính là như vậy, năm tiểu cô nương trên người cũng không ngừng run run, run. trên người phủ đầy lỗ hổng l a m lũ q u ầ n á o rất khó tưởng tượng còn có thể có bao nhiêu chống lạnh công năng. Mà tàn mát r a quang cùng nhiệt đống lửa, đại khái cũng là duy nhất có thể cho các nàng mang đến ấm áp nguồn nhiệt, mới không đến mức chống đỡ không đi xuống. Nha y nha y hẻ sáu, tóc vàng tiểu cô nương đầy mặt cho bụi, giờ phút này cũng che lấp không trụ trên mặt đỏ bừng sắt thái, nàng miễn cưỡng hô một tiếng, vươn ra tiểu thủ từ trong lòng móc ra nửa thanh c cô l tại bọn m u ộ i m u ộ i trước mắt lung lay n h á n g lên một cái, p h ả n phất là vì nhiệt độ thấp duyên cớ, còn lại bốn tiểu cô nương đầu mở mịt, động tác đều cương n g u n nửa phần, qua một hồi lâu mới phản ứng lại đây, xoa xoa hai mắt, mỗi người thành thành thật thật dùng phấn nộn đầu lưỡi liếm liếm c h o cô lết. một lần này tỷ tỷ đại phát t h i ệ t tâm, không có chỉ làm cho bọn m u ộ i m u ộ i liếm một chút, mà là bốn người mỗi người đều ư ớ c chừng liếm t â m hạ, mà đến h i ê n chính nàng thời điểm, tóc vàng tiểu cô nương chần c h ờ một lát, n h ì n nhọ một nửa c h o cô l t không có vươn ra đầu lưỡi, mà là q u ể n hảo c h o cô l t để vào trong lòng trong túi bảo tồn hảo. Hơn 10 mét ngoại trần ư ơ n g ánh mắt loại nào lợi hại, Tư Tiểu Nữ Hải cầm ra c h â cô lết g á y mắt, liền nhận ra đó chính là hắn cấp c h â cô lết. Được rồi, như vậy vấn đề lại tới n ữ a sáu. Rõ ràng hắn cấp thời điểm, n à y đó tiểu cô nương sợ hãi tránh né, xem đều không xem một chút. Vì cái gì hắn đi sau liền nhặt lên. Huống chi, c h â cô lết có ăn ngon như vậy sao? Trần Dương lấy ra một khối c h â cô lết cắn một ngụm, trong miệng nhấm nuốt một lát, ngược lại là không có cảm thấy ra cùng trước kia có cái gì bất đồng địa phương. Không tưởng lại đổi lấy đám kia tiểu cô nương nhóm đối địch ánh mắt, Trần Dương suy nghĩ một lát. Dọc theo thang lầu tiếp tục hướng lên trên đi, thẳng đến chín tầng mái nhà. Mục nát mái nhà đại môn đầy liền hai, ngoài cửa g a o thép gió lạnh cùng với bốn tuyết hoa. Quả thực tựa như vô số thanh đao cắt ở trên mặt, dù là Trần Dương cũng hơi hơi hí mắt, một tay ngăn trở ánh mắt Tiền Phương tuyết hoa. Có điểm không ổn A 6 cầm nhiệt kế đo nhiệt độ không khí, Trần Dương thí nghiệm dưới bên ngoài độ ấm, phát hiện nhiệt độ không khí đã hàng đến dưới 017 độ. Chẳng lẽ ta muốn trước tiên ở trong này qua mùa đông sao? Trần Dương đọc sách thời điểm, trước kia đi qua đông bắc tối bắc phương nào đó du lịch tiểu trấn. c h â đó mùa đông thấp nhất nhiệt độ không khí có thể đạt tới dưới không hơn 30 độ thật có thể nói là là tích thủy hóa băng bắt đi ra ngoài nước cấm ở không trung b ạ o tán ra bạch khí rơi xuống mặt đất ngay lập tức liền biến thành băng phấn mỗi người tất yếu ngoại ba tầng trong ba tầng nghiêm mật đem chính mình giống bánh bao như vậy bì lên tài năng bảo tồn nhiệt lượng không bị xói mòn như vậy nhiệt độ thấp hoàn cảnh đối với nhân loại sinh tồn thật sự là một loại ác liệt khiêu chiến liền tính địa phương sinh hoạt hồi lâu người địa phương cũng không dám quá nhiều đại ý như thế lạnh còn ngủ được như vậy thoải mái nâng lên tay phải cánh tay Trần ư ơ n g cảm thán một tiếng, lập tức lại có điểm tân kỳ bộ dáng. Đừng nhìn hắn trong miệng nói lãnh, trên thực tế trên thân thể thể nghiệm mới là tối trong yếu, dưới 017 độ nhiệt độ không khí, thiên không còn thổi mạnh 6-7 cấp gió lạnh, đổi làm một người bình thường, mặc áo lông đều chịu không nổi. Huống hồ vẫn là Trần ư ơ n g loại này đơn bạc quần áo, chỉ sợ nhất thời liền sẽ đông lạnh đến mức d ơ chân. Thời gian dài đông chết cũng không phải cái gì hiếm lạ sự. Nhưng mà giờ phút này Trần ư ơ n g đứng ở gió lạnh trung, trừ bởi vì phong tuyết tầm mắt thụ trợ, thấy không rõ xa xa, phân không rõ phương hướng bên ngoài, ngược giống như tồn tại một đoàn thiêu đốt hỏa diễm dường như. vân bố tứ chi thượng hạ khiến phong tuyết diễn tấu tại hắn trên người chỉ cảm thấy hơi lạnh một trận nhẹ nhàng khoan khoái như vậy thể nghiệm cùng hắn đến đông bắc khi du lịch so sánh hoàn toàn là lượng trọng thiên cảm thụ khi đó hắn xuyên năm kiện quần áo bên ngoài bộ một t ầ n g đại ý đ đều cảm giác lênh không ngừng dậm chân hiện tại lại không có một chút chịu không nổi cảm giác như thế nào không thể có chút tân kỳ đến mái nhà đến đương nhiên không chỉ là thể nghiệm tân kỳ cảm giác trần ư ơ n g cầm ra di động điểm kích kim chỉ nam áp xác định hạ p h g vị sau đó vươn tay cảm thụ được cấp tốc suy phất mà qua gió lạnh thì thao lẩm bẩm tây bắc phong sao sáu xác định hướng gió, Trần ư ơ n g lui về Đại Môn Nội, cũng không ghét bỏ dưới đất cho bụi, nhất ngồi dưới đất, mỗi cách 10 phút thí nghiệm một chút bên ngoài nhiệt độ không khí, theo sau ghi xuống đến một giờ thời gian, g h i lại 6 lần con số, mà nhiệt độ không khí cũng từ dưới 017 độ duy trì liên tục rơi chậm lại, một giờ sau hiện tại đã là đi tới dưới không độ. Trước kia xem tin tức thời điểm, Trần ư ơ n g còn thể hội không đến Cam Túc Nội Mông c ổ đẳng, một đêm đột nhiên hàng 30 độ nhiệt độ không khí là cái gì ý nghĩa, hiện tại mới xem như cảm nhận được trong đó khủng bố chỗ. Ngoài cửa trên mái nhà, Đại Tuyết tại ngắn ngủi một giờ bên trong. đã phủ kín cũng sâu đạt 1 5 cm, cường quang đèn pin chiếu xạ qua đi, giống như liên c ổ sáng đều bị từ giữa thôn phệ như vậy, mới bắn ra 6 7 m xa, liền bị phong tuyết hoàn toàn bao phủ. Giờ phút này mới là buổi chiều thời gian 5 giờ rưỡi, dựa theo như vậy nhiệt độ không khí hạ xuống tốc độ, nói không chừng đến nửa đêm thời gian, thật khả năng đến dưới không hơn 40 độ nhiệt độ không khí. Này khí trời nhưng có điểm không bình thường 6. u lấy ra bình thủy trung nước ấ m uống một ngụm, c h ầ n ư ơ n g có điểm nghi hoặc, theo lý mà nói, liền tính bắc cực lốc xoáy l ê n h không khí nam hạ, tạo thành cực đoan thời tiết trạng h n g cũng không quá khả năng khiến độ ấm hạ xuống lợi hại như vậy sáu. Hồi tưởng trong thế giới hiện thực, bắc mỹ ngẫu nhiên cũng sẽ sinh ra cực đoan nhiệt độ thấp thời tiết. Muốn tưởng đạt tới như vậy nhiệt độ không khí, cũng phải dùng tới 2-3 ngày thời gian. Dù sao nhân loại đối với thời tiết bây giờ còn không chân chính tìm tòi nghiên cứu minh bạch, chân ư ơ n g cũng không lại đi tiếp tục tự hỏi như vậy vấn đề. Đang lúc hắn chuẩn bị đi xuống thời điểm, tay phải đột nhiên thức tỉnh lại đây. Nó mạnh kéo dài đi ra ngoài, biến mất tại tối đen bóng đêm bão phong tuyết t r n g Tha một vòng lại phản hồi như thế nào sẽ có như vậy cường liệt dòng khí biến hóa. Ân, ngươi hỏi ta, ta cũng không biết. Trần Dương thở dài nói bất quá ngày mai thăm dò kế hoạch 6. khả năng sẽ bị chậm trễ hơn nữa phiền toái là 6. nếu ngày mai bão phong tuyết không ngừng mà nói chúng ta không chỉ không thể dựa theo nguyên kế hoạch thăm dò khả năng còn không thể phản hồi bến tàu điện ẩm nhìn bên ngoài bão phong tuyết Trần Dương v ộ v ụ sau lưng ba lô bổ cấp chỉ có thể duy trì 3 ngày cho nên chúng ta chỉ có thể ở trong này dừng lại 3 ngày thời gian ký túc thể đây là của ngươi sai lầm đúng vậy đây là của ta sai lầm Trần Dương thực bình tĩnh trả lời hắn quả thật có điểm sai lầm tại nhận thấy được nhiệt độ không khí rơi chậm lại. Tuyết Hoa bay xuống thời điểm, hắn trước tiên hẳn là lập tức toàn tốc phản hồi, mà không nên ôm vô phương tính toán. May mà hai phi nhân loại đều không có thể lấy người bình thường đối đãi, tiểu tiểu sai lầm cũng sẽ không tạo thành bọn họ quá mức phức tạp. Trần ư ơ n g giải thích hoàn tất, tay phải d ứ t k h o á t phản hồi nguyên vị tiếp tục trầm miên, hắn tác hướng dưới lầu đi. Trở lại ba lâu, Trần ư ơ n g đứng ở sát tường lỗ hổng hướng bên trong xem qua, phát hiện cái kia tóc vàng tiểu cô nương chính hướng trong đống lửa t h ê m tuổi, lệnh trên gạch đá tiểu nồi thiêu đỏ bừng. Này đối với các nàng mà nói, đại khái là nhất đốn phong phú nữa t ố i đi, một ít liên Trần ư ơ n g đều công nhận không ra đến giao dại. quậy cùng một chỗ, tắt một ít bột phấn c h ẳ n muối. xin lỗi, nếu kia khô vàng bột phấn thật là m ố i mà nói. như vậy làm ra đến t h ậ cẩm, từng cái tiểu cô nương tràn đầy thịnh thượng một chén, uống xong đi, đánh run run siêu nhược thân thể, cuối cùng là bình ổn một điểm. bẩn hề hề trên khuôn mặt nhỏ nhắn, lộ ra vui vẻ tươi cười. ăn mấy thứ này sáu, cũng có thể sống đến bây giờ. t r ầ n ư ơ n g hơi hơi cho mày, tổng cảm giác có điểm không thể tưởng tượng, nhân loại sinh mệnh lực thật sự có như vậy ương ngạnh. tại đây hoang phí trong thành thị, năm bất mãn 10 tuổi tiểu hải tử, là từ nơi nào đến? các nàng cha mẹ đâu? không. ít nhất cũng nên có một người trưởng thành chiếu cố đi. Khả từ hiện tại xem ra, nay quần tiểu hải tử giống như thật là dựa vào chính mình sinh tồn x u n g dưới, cũng khó trách Trần ư ơ n g nghi hoặc. Thu hồi tầm mắt, Trần ư ơ n g dựa vào vách tường ngồi xuống, giải xuống ba lô, từ bên trong móc ra bộ c ố c Dựa vào tường nằm, Trần ư ơ n g mở ra hộp giữ ấm, một tia nhiệt khí từ bên trong hộp nên diện đánh tới. Hỗn hợp thịt bò hương vị, đây là một phần hồng thiêu thịt bò cùng với cơm, cộng thêm non nửa thùng cà chua trứng canh. đương nhiên, hộp giữ ấm giữ ấm hữu hạn, xét thấy như thế, cũng liền đêm nay thượng có thể ăn như vậy nhất đốn nhiệt độ ăn. ngày mai ngày kia Trần Dương cũng chỉ có thể cắn lương khô đi ra ngoài thăm dò, tự nhiên không có khả năng ăn s o trong nhà hoàn hảo, cũng liền có thể chắc bụng mà thôi. Muốn nói hương vị, chỉ có thể nói là qua loa. Trần Dương cầm ra chiếc búa, một ngụm một ngụm ăn lên, đồng thời tay trái lấy ra di động, thắp sáng màn hình, xem lên thành thị bản đồ. Bởi vì bạo phong tuyết nguyên nhân, hắn lúc trước đi tới khi liền cơ hồ mê thất phương hướng, lúc này cũng chỉ có thể căn cứ trong đầu ấn tượng, cẩn thận suy tư cùng bản đồ so đối, dùng làm xác định chính mình hương vị. Nói thực ra, cũng may mắn lưu rất là tòa cổ lão thành thị. 90 n i ê n đại thành thị cùng hiện nay biến hóa không lớn, bản đồ còn có thể áp dụng. Nếu đổi thành quốc nội, lấy nhất chương hai o 14 n ă m bản đồ đi so đối 1 9 9 n n ă m thành thị, Trần ư ơ n g cũng chỉ có thể dương mắt nhìn, không thể n i hạ. Ân, hẳn là liền tại này đại khái vị trí, cách không ở trên màn hình vẽ một vòng tròn, Trần ư ơ n g gong đ ư a tầm mắt ngưng tụ đến màn hình, xem ra cự ly đại tiểu cũng không xa. Chưa xong con tiếp, chương 232, t h ờ i tiết chuyển biến xấu, mặc kệ như thế nào, hết t h ể như cũ vẫn là muốn xem ngày mai thời tiết t r ạ m n g như thế nào. Nếu là ngày mai bão phong tuyết đình chỉ, như vậy Trần ư ơ n g là có thể tiếp tục lên đường. Nếu không có đình chỉ, hắn cũng chỉ có thể bất đắc dĩ đứng ở tại chỗ sáu, hoặc là nếm thử phản hồi bến tàu điện ẩm. Nếu có GPS liên hảo, GPS là không có, thậm chí ngay cả phổ thông 3G, 4G tín hiệu đều không có. Bất quá hắn vốn định lần này kỳ hạn vài ngày thăm dò trở về, liền thiết trí đại công suất toàn hướng ra đi o j e n p e n dùng làm khống chế mấy giá không người cơ đối l i u rót triển khai toàn diện tìm tòi cùng trinh sát.ưu việt là không người cơ có thể trời cao toàn phương vị thăm dò. khẳng định so với hắn cá nhân nhìn xem toàn diện, chỗ hỏng tự nhiên cũng tồn tại, bí ẩn tính không được cùng dễ dàng bại lộ khuyết điểm, so không được trần ư ơ n g cá nhân hành động, nhưng lại tất yếu tìm kiếm một ổn thỏa an toàn địa phương, dùng làm bố trí cao công suất JNPN này đó đều là phiền toái, chỉ là đã trải qua mấy ngày này chính s á t thăm dò, trần ư ơ n g mới bước đầu xác định, hiện tại New g o ú thành may mắn còn tồn tại nhân loại, số lượng hẳn là rất ít rất ít, sử dụng không người cơ hẳn là sẽ không bại lộ cùng sinh ra nguy hiểm. ăn xong này đốn b ữ a tối, trần ư ơ n g đem hộp giữ ấm để vào trong ba lô, hơi hơi nhắm mắt lại nghỉ ngơi lên. này nhắm mắt nhất ngủ cũng không biết qua bao lâu thời gian, trần ư ơ n g ánh mắt bỗng nhiên chớn mắt, thò tay ấn lượng màn hình di động 35. nô như thế nào có điểm âm lãnh, ngay cả hắn đều cảm giác được âm lãnh, này nhiệt độ không khí có thể nghĩ, đợi đến trần ư ơ n g cầm ra nhiệt kế đo nhiệt độ không khí vừa thấy, nguyên lai đã dưới không độ C. dựa vào vết tường, lõa lỗ bên ngoài cánh tay, cảm thụ được trong không khí đối lưu mà qua gió lạnh, trần ư ơ n g hết buồn ngủ, d ứ t khoát đứng dậy, đi qua đi lại vài bước v u a tan h à n ý, di sáu, hỏa diện, lơ đang hướng tường nội vừa thấy, trần ư ơ n g nhíu mày. Hơn m 0 mét ngoại vốn h à o h à o thiêu đốt đống lửa sử, giờ phút này sớm liền bị vây hỏa tinh điểm điểm trạng thái, cơ h ộ i lại qua một hồi, liền sẽ toàn bộ tắt. Nguyên nhân rất đơn giản, đống lửa tuổi gỗ thiêu đốt sạch sẽ, khẳng định sẽ dần dần tắt. Trong bóng đêm, kia năm tiểu cô nương cuộn mình ôm cùng một chỗ, vẫn không núp đ í c h cũng không biết là hay không đã nhận ra đống lửa đã mau tắt. Trần Dương nghĩ nghĩ, thắp sáng màn hình di động, đi đến đống lửa bên cạnh một ít chất đống coi như chỉnh tề tuổi khô cảnh khô. Không thể không nói, này vài cái tiểu cô nương sinh tồn năng lực, thật sự là lệnh hắn cũng đều có điểm động dùng thu thập lên đến tuổi khô cảnh khô. không lớn không nhỏ, nhiều là dễ dàng bốc cháy lên loại hình. Hơn nữa ở một bên còn cẩn thận phóng p hơi khô cỏ dại, dùng đến làm nhóm lửa tài liệu. b ằ n g không t ủ i khô nhưng là rất khó r ự a và o bật lửa trâm. Này đó tiểu tiểu sinh tồn kỹ xảo, liền có thể nhìn ra này đó tiểu cô nương cẩn thận chỗ. Có này đó cũng là không cần trần ư ơ n g lại đi tấn công, nhặt lên t ủ i khô cảnh khô để vào đống lửa trung, lấy ra thông khí bật lửa c h â m cỏ khô, khiến đống lửa c h u n g dư tận mau chóng khôi phục nguyên bản đó á p Có lẽ là hắn động tác thanh em lớn một điểm, mới khiến đống lửa trung hỏa diễm một lần nữa thiêu lên, liền bừng tỉnh cái tia tóc vàng tiểu cô nương. a O, tóc vàng tiểu cô nương mạnh thấy trước mắt có người o a ô một m tiếng muốn đánh thức bọn muội muội, đồng thời hai tay nhất trường, giống như m â u thú bảo vệ chính mình có ấu t ể dường như cảnh giác mà lại sợ hãi nhìn người tới. Đừng dùng kia phúc biểu tình xem ta sáu. c h â n Dương động tác không có bởi vậy sinh ra một chút thay đổi, như cũ là như vậy vững vàng, cũng không ngẩng đầu lên tiếp tục b ắ t lộng đống lửa, khiến không khí lưu động đi vào, hảo s ự hỏa diễm thiêu đốt càng vượng. Bọn muội muội bị tỷ tỷ động tác thanh em bừng tỉnh lại đây, còn chưa phản ứng lại đây, liền bị tóc vàng tiểu cô nương chen đến mặt sau góc tưởng run cầm c ậ p đánh dùng mình. cũng không biết là bởi vì rét lạnh duyên cớ, vẫn là sợ hãi duyên cớ. các ngươi có thể sống xuống dưới, vận khí thật sự rất không sai. bát lộng hoàn đống lửa, t r ầ n ư ơ n g vừa nhấp đầu, hỏa diễm thiêu đốt khi sinh ra đung đưa ánh lửa chiếu dọi tại hắn gương mặt bên trên, chợt lóe n h n g lên một cái, giống như khiến cho hắn bộ mặt đều trở nên dữ tợn như vậy, nhưng này vẫn chưa gây trở ngại tóc vàng tiểu cô nương cái nhìn đầu tiên nhận ra hắn đến. t r ầ n ư ơ n g có thể lý giải, ở như vậy hoàn cảnh trung sinh h à lâu, cảnh giác tâm tất nhiên rất nặng, là lấy tiểu h à i tử đối với hắn đề phòng cùng kinh hoàng, hắn cũng không có sinh khí. tùy ý ngắm một cái lùi bước đến góc tường nằm tiểu cô nương, h ơ i bỏ ba lô từ trong cầm ra mấy p h â n áp s ú c bánh quy. đây là ăn sáu. trần ư ơ n g xé ra trong đó một phần áp s ú c bánh quy, b ó p nát một khối nhỏ để vào trong miệng nhấm n h t t tỏ vẻ có thể ăn, lập tức cầm này mấy p h â n áp s ú c bánh quy đặt ở đống lửa bên cạnh, hướng các tiểu cô nương phương hướng đẩy, ý bảo đây là cho các nàng. nay vài cái động tác rất tốt làm người ta lý giải, trần ư ơ n g phía trước liền không có thương tổn các nàng, tiểu cô nương cứ việc còn chừng nu nhược mắt nhỏ, nhưng trần ư ơ n g lúc này thiện ý tỏ vẻ vẫn là khiến tóc vàng tiểu cô nương thả lòng một điểm. nhưng mà liền giống như hận t ở tại giã ngoại tình thấy lao hổ như vậy, mặc dù lao hổ lười biếng không có muốn đả thương nhân động tĩnh, khả hận t ở trong lòng may mắn đồng thời cũng sẽ không bởi vậy hoàn toàn thả lòng, nên khẩn trương vẫn là sẽ khẩn trương, nên cảnh giác như cũ vẫn là cảnh giác. Thâm Minh đạo lý này cho đương đưa qua mấy phân áp xúc bánh quy sau, đứng dậy từ đống lửa bên cạnh đứng lên, đi nhanh đi ra ngoài, tận lực rời xa này q u ầ n sợ hãi tiểu hải tử. Sự thật cũng là như thế, thẳng đến Trần Nương biến mất tại hắc m t r o n g tóc vàng tiểu cô nương căng thẳng khẩn trương cùng sợ hãi mới miễn cương tiêu tán. bọn m u ộ i m u ộ i sớm liền bị nàng về sau chen được không thở nổi. lúc này một đám vươn ra tiểu đầu đến, thở ra một ngụm bạch sắc nhiệt khí. lạnh, lạnh, thật sự rất lạnh. tóc vàng tiểu cô nương chưa từng có như vậy lạnh qua. từ nàng có ký ức tới nay, cũng qua năm sáu lần rét lạnh thời kỳ, nhưng mỗi một lần rét lạnh thời kỳ, đều chưa từng có như thế lạnh qua. trong đầu chỉ có đơn giản số lượng quan hệ tóc vàng tiểu cô nương, không thể chuẩn xác dùng con số đến thuyết minh. so trước kia rét lạnh bao nhiêu lần, nàng chỉ cảm thấy đến lạnh. liên tính xuyên lại nhiều quần áo, cũng hiểu được lạnh. bọn n u ộ i u ộ i thòt nhìn cũng rất lạnh sáu. gắt gao kể bên siêu nhược thân thể nàng có thể cảm giác được bọn m u ộ i m u ộ i mỗi một tia run run cùng run d ậ y nhưng không có một người phát ra âm thanh bọn m u ộ i m u ộ i đều t ạ i chịu được tóc vàng tiểu cô nương tránh ra thân thể nha y t h a thành chỉ vào đống lửa gọi đại gia tới gần một ít như vậy liền sẽ ấm áp sáu bọn m u ộ i m u ộ i tụi vào trong đống lửa nàng t á c ngồi vào mặt khác một bên hướng trong đống lửa thêm tuổi thời điểm còn muốn thỉnh thoảng lại trở về nhìn c h ằ m c h ằ m để phòng cái kia quái nhân lại xuất hiện nàng rất sợ người kia bởi vì mụ mụ trước kia liền nói cho nàng nhìn thấy thân cao rất cao nhân liền muốn chạy càng không ngừng chạy nhất định không thể bị bắt 6. 6. u sáu sáu Trần ư ơ n n mặt k h á c tìm một chỗ nghỉ ngơi địa phương bởi vì không có bao nhiêu buồn ngủ nhắm mắt lại nửa ngủ nửa tỉnh vừa đến buổi sáng 6 giờ hơn thời điểm lại cũng vô pháp ngủ say dưới không độ sao ân hẳn là đến cùng đi xem xét dưới nhiệt kế đo nhiệt độ không khí Trần ư ơ n n đứng dậy đi đến mái nhà ra bên ngoài nhìn quanh đi ra ngoài một mảnh tối đen trên bầu trời đại phiến tuyết hoa cùng phong lực không thấy một chút có điều suy yếu dấu vết nhìn như vậy bạo phong tuyết Trần Uyên không có cách nào chỉ có thể cầm ra bánh quy cùng thịt bò khô vừa ăn, một bên hỗn hợp nước cấm uống xong, chờ đợi sắc trời biến bạch. thế nhưng này ý tưởng có lẽ rất ngây thơ rồi, đồng hồ vẫn chỉ đến buổi sáng 8 giờ rưỡi, bên ngoài sắc trời cũng liền v ọ n vẹn hảo một điểm, tuy rằng không đến mức t h ỏ tay không thấy năm ngón, nhưng cũng thật sự hảo không được bao nhiêu. âm trầm khôn cùng mây đen che lấp toàn bộ thiên không, khiến cho dương quang rất khó xuyên chiếu vào đến. hơn nữa khủng bố bạo phong tuyết, đem tầm mắt hạ thấp phi thường trình độ khủng bố. trợ to hai mắt hướng ra phía ngoài nhìn lại, tầm mắt bắn thẳng đến f a v i tuyệt đối sẽ không vượt qua hơn 10 i mét, liền bị âm trầm hắc cám cùng tuyết hoa chặn. Càng chớ nói một đêm bão phong tuyết, khiến cho mái nhà tuyết tầng chồng chất chiều sâu, gần như đạt tới 4 0 cm. Có thể tưởng tượng, ngã tư đường cùng còn lại địa phương tuyết động chiều sâu cũng sẽ không so này chiều sâu thấp hơn bao nhiêu. Chỉ sợ nhân vừa dẫm lên đi, hai chân liền sẽ rơi vào tuyết động, rất khó bạn được ra đến. Trong hoàn cảnh này, đừng nói người thường không thể gấp rút lên đường, ngay cả Trần ư ơ n g này phi nhân loại, cũng phải ước lượng một chút có phải hay không sẽ mê thất tại bão phong tuyết trong. Nĩu chân mày, t r ầ n ư ơ n g một bên suy tư kế tiếp kế hoạch, một bên đi xuống dưới đi. Đi đến ba lâu thời điểm, Trần ư ơ n g hướng tường nội vừa thấy. kia vài cái tiểu cô nương trước mặt vây quanh đống lửa sớm tắt, lại không biết từ nơi nào tìm đến rách nát thảm, năm người q u ậ n mình một đoàn, dùng thảm gắt gao đem chính mình vây quanh, hô bạch khí, khuôn mặt đông lạnh được trắng bệch không ánh sáng, dưới 037 độ nhiệt độ không khí, ở trên địa cầu đại bộ phận địa khu mùa đông là rất khó cảm nhận được loại này giá lạnh trình độ, đặc biệt bão phong tuyết mang đến Hàn lưu tật phong, càng sẽ thêm tốc độ ấm kịch liệt biến hóa, để người nhiệt độ cơ thể phi thường dễ dàng sói mòn. Trân ư ơ n g mặc một kiện đơn bạc quần áo, ngày thường dưới không hơn 10 độ hắn còn không sẽ như thế nào, mà khi này độ ấm thấp đến dưới không độ. tự ly b ố độ đều không xa thời điểm, ngay cả hắn cũng hiểu được trong khung đều mang đến ấm l á n h nay độ ấm nếu xuống chút nữa rơi chậm lại, k i a nhưng liền p h i ề n t h á i không có ai thích loại này â m lạnh cảm giác. chân ư ơ n g r ứ t k h o á t bắt đầu tìm tòi lên n à y đống hoang p h ế đại lâu lên, cho dù tìm không thấy bao nhiêu hữu dụng gì đó, bất quá có mấy c ố mục nát cửa gỗ, coi như có thể phế vật lợi dụng một chút. bị chân lương một cước đ à bay, g ó p nhặt ngũ cánh cửa gỗ. chân ư ơ n g p h ò n g chừng, nếu đem chỉnh đống nhà lầu sở hữu mục chế gia cụ hoặc là đại môn gỡ xuống đến, trở thành tuổi lửa thiêu hủy, ít nhất 24 giờ thiêu 5 ngày n m đêm đều không có vấn đề. này xem như may mắn, vẫn là bất hạnh trung vận hạnh. Một tay sách năm cánh cửa lớn, Trần Dương tại năm tiểu cô nương hoảng sợ trong ánh mắt đi tới, không nhìn này vài cái tiểu cô nương sợ hãi, trước đem m o r dụng rời đại môn sách thành mảnh nhỏ, thêm vào đống lửa trung trâm, chính mình thì đi đến 7-8 m é t ngoại, một lần nữa sinh một đống hỏa. Vật tư hữu hạn, hoàn cảnh hữu hạn, Trần Dương cũng chỉ có thể đơn giản làm được điểm này. Một bên là Trần Dương, một bên là năm bất mãn 10 tuổi tiểu cô nương, cùng với tuổi gỗ thiêu đốt khi phát ra cách cách tiếng vang, hai phương trừ yên tĩnh vẫn là yên tĩnh. Nhìn thiêu đốt nhảy lên hỏa diễm, Trần Dương k h ố n g chế di động. nhìn không được một tay che c h á n thở dài một tiếng. chương 233, chuyển biến tốt đẹp. đúng vậy, hắn quả thật muốn thở dài, thời tiết sẽ chuyển biến x ấ u đến loại trình độ này, đích xác đại đại ra ngoài hắn dự kiến. xem ra tất yếu phải thay đổi kế hoạch 6 nguyên bản trong kế hoạch eo biển đại kiều khẳng định là không thể qua, thậm chí ngay cả như thế nào phản hồi bến tàu điện ẩm, đối với lúc này trần ư ơ n g mà nói cũng là một kiện tương đương làm người ta cảm thấy đau đầu vấn đề. đối diện tiểu cô n ư ơ n g c h ư không nói kia b ấ u linh muội muội, đang nói tóc vàng lớn tuổi tiểu cô n ư ơ n g lăn lông lốc liu liu thẳng chuyển mắt to. thỉnh thoảng lại tại Trần ư ơ n g trên người đánh giá, sau đó tầm mắt lại chuyển rời đến Tiêu Đốt Chính Vượng trên đống lửa, không khỏi có điểm ngẩn g ư ờ i Nàng Tiêu tiểu tiểu đầu, phòng trường giờ phút này đang mơ hồ, hoàn toàn không rõ cái kia u á i nhân vì cái gì sẽ làm như vậy. Hai bên nước giếng không phạm nước sông, Trần ư ơ n g liên xem đều không xem các nàng liếc mắt nhìn, khiến tóc vàng tiểu cô nương kinh hoàng cảm xúc bình tĩnh u ố n g dưới, có Thiêu Càng Vượng hỏa diễm rút, xua tan không thiếu trung quanh hàn ý, lệnh các nàng run rẩy gầy yếu thân hình, hào chuyển mũi ít. Ngày thường trôi qua bay nhanh vài giờ, tương đối với hiện tại mà nói, kia thật sự là chậm đâu chỉ gấp m Thật vất vả đợi đến giữa trưa 1 2 h giờ, Trần Dương xuyên thấu qua cũ nát ngoài cửa sổ nhìn lại, sắc trời tuy rằng hào một điểm, khả đầy trời tuyết hoa cùng b ạ o phong như cũ không có dấu bất điểm báo. Rơi vào đường cùng, Trần Dương cũng chỉ có thể ngồi trở lại đi tiếp tục chờ đợi. Mở ra ba lô, Trần Dương thò tay đem bộ cấp đem ra, nhất nhất kiểm kê dưới, trước mắt hắn tổng cộng còn có mỗi phân 500 t giam, tổng cộng thất phân áp s ú c bánh quy. Thanh thủy còn có 1.2 t h a ă n g thịt bò khô 6 0 0 g chocolate hai hộp cùng 300 g này đó b ổ cấp hoàn toàn đủ người thường tình ăn 34 n g à y Kiểm kê hoàn này đó b ổ cấp. Trần Uyên trước đem y n ộ t hộp đồ ăn lấy ra, ngã vào mấy trăm mỹ li lị thanh thủy, phóng tới trên đống lửa đun nóng, đ ả n g nước cấm thiêu nóng bỏng qua đi, lại phao một ly nóng hôi hổi cà phê. Một bên mân cà phê, vừa ăn áp s ú c bánh quy, tại như vậy giá lạnh trong hoàn cảnh, cũng có thể giúp Trần ư ơ n n khôi phục một điểm tinh thần cùng thể lực. Đương nhiên, nếu không có bên cạnh kia đạo nuốt nước miếng thanh âm mà nói, kia liền càng mỹ hảo. v u ô n g cà phê, Trần ư ơ n n quay đầu nhìn về phía kia vài cái tiểu cô nương, vốn tưởng rằng các nàng hẳn là có sinh tồn t ư vật, hiện tại xem ra ăn tối hôm qua kia một bữa rau dại sau. các nàng thực vật cũng chỉ còn lại trần ư ơ n g cho c h o cô l a cùng áp s ú c bánh quy, càng thêm không xong là thân thiết ý thức được điểm này năm tiểu cô n ư ơ n g cố nén đói khát cùng rét lạnh, tại vài giờ chi g i a n mỗi người qua một hồi lâu mới vươn ra đầu lưỡi hơi hơi liếm một chút c h o cô l i ệ dùng như vậy phương pháp đến giảm bớt bụng đói khát có thể nghĩ như vậy thực hiện cơ hồ không dùng được thực rõ ràng trận này bạo phong tuyết không chỉ đánh gãy trần ư ơ n g kế hoạch còn quấy giày này quần tiểu h à i tử di rời chính tự khiến các nàng còn chưa tới kịp nhiều chuẩn bị chút thực vật nhất định phải đối mặt tình l ì n h xảy ra bạo phong tuyết nếu không phải gặp trần ư ơ n g tin tưởng liền tại đêm qua, đợi đến lửa t r ạ i tắt qua đi, muốn hay không bao lâu, rét lạnh liền sẽ giống như tử thần như vậy. Tại đây vài cái tiểu hải tử trầm miên trong đoạt đi các nàng sinh mệnh. Y nô hộp đồ ăn c h u n g còn dư nửa hộp nước sôi, Trần ư ơ n g sẽ ra một phần áp suất bánh quy, đem bánh quy b ó p nát, ném vào nước sôi trong, theo sau dùng thìa c h i y t để quái. Hơn 10 giây sau, hộp đồ ăn bên trong liền tất cả đều là đầm sệt vô cùng bánh quy hồ. Được rồi, Trần ư ơ n g tất yếu phải thừa nhận, dùng loại này phương pháp làm ra đến hồ trạng vật thể, từng cái áo cơm vô ưu người bình thường đều không muốn đi đ ế n thử, bởi vì chỉ là nhìn bên ngoài. Kia hoàng nhan sắc hồ trạng vật thể, liền đủ để đem tốt khẩu vị dập nát sạch sẽ, lại càng không muốn nói, còn muốn dùng thìa đem loại này n g ạ n ý lấy lên một muỗng, để vào trong miệng nhấm nháp. May mà Trần Nương hắn không có loại này, tự mình nhấm nháp hương vị tính toán, hơi chút nhìn thoáng qua, liền đem tầm mắt từ này hồ trạng vật thể thượng rời, cầm hộp đồ ăn đứng dậy, chiều năm các tiểu cô nương địa phương đi. Năm tiểu cô nương, bao gồm trong đó cảnh giác tâm tối cường vị kia tóc vàng tiểu cô nương, sớm đông lạnh được sắc mặt trắng bệnh, thần sắc chết lặng, phản ứng lực hạ xuống đến thấp nhất, rõ ràng đã thấy được Trần Nương chiều nơi này đi tới. thân thể cũng vô pháp giống phía trước như vậy núc ních lên. nàng phía sau bốn m ộ i m ộ i cũng bởi vì nhiệt độ thấp duyên cớ, thêm thân thể không có được đến thực vật nhiệt lượng bổ sung, quân mình tại thảm lông bên trong, thân thể vẫn không núc ních. nếu không phải lông mi còn tại run rẩy, còn tưởng rằng làm ấy cố cương lạnh thi thể. cầm hộp đồ ăn tại năm tiểu hài tử trước mặt ngồi ố n m xuống, xuống c h ầ n đương không để ý tóc vàng tiểu cô nương nu nhược lại cảnh giác ánh mắt, chào thìa lấy một muỗng bánh quy h ổ đặt ở tiểu cô nương miệng tiền. sau đó sáu, tóc vàng tiểu cô nương liền t r ừ n g hắn, cái miệng nhỏ ngậm chặt. chẳng lẽ không biết chính mình ý tứ. Trần ư ơ n g hồi tưởng một chút, mơ hồi nhớ kỹ m ẫ một quyển trên giáo tài viết, đối phó Tiểu h à i Tử đệ nhất muốn hống, đệ nhị muốn biểu đạt chính mình thiện ý, thứ ba muốn có kiên nhẫn, như vậy mới có thể khiến Tiểu h à i Tử cảm giác được chính mình thiện ý, mới có thể ngoan ngoãn cùng chính mình đi sáu. Nghĩ đến đây, Trần Dương tận lực thả lỏng chính mình mặt bộ cơ n h c khiến cho chính mình t h o ạ n nhìn càng giống một người tốt, đồng thời miễn cưỡng từ k h ỏ e miệng bài trừ một tia m ì m cười. d ô nói a năm, trương miệng sáu, tiểu cô nương trong xanh phẳng lặng trong ánh mắt, có vẻ càng thêm kinh sợ, sử ra trên người còn thừa khí lực, hướng phía sau gian nan di động một phần. vì cái gì tiểu h à i tử như vậy phiền bái từ thật lâu trước kia bắt đầu trần ư ơ n g liền thống hận cùng miêu cầu lá hổ con rắn sư tử tiểu h à i tử loại này sinh vật giao tiếp chỉ vì hắn cảm giác này đó sinh vật phi thường phiền o á i hiện tại cư nhiên lại tất yếu làm như vậy này thật đúng là khiến hắn thống khổ buồn rầu vạn phận nếu này tiểu phá hải không thể lý giải hắn thiện ý trần ư ơ n g cũng lời ư đi hống tay phải cầm thìa tay trái vươn ra đi nắm tóc vàng tiểu cô nương cầm bắt buộc đem nàng cái miệng nhỏ mở ra dùng thìa đem bánh quy h ổ lộng tiến nàng trong miệng quả nhiên tiểu hải tử loại này sinh vật liền không có thể cùng hòa khí khí đối đãi, dùng tới cưỡng chế thủ đoạn khiến tiểu cô nương đem bánh quy hồ nuốt xuống đi sau. Trần ư ơ n g như pháp bảo chế, lại q u á n tóc vàng tiểu cô nương mấy thìa bánh quy hồ sau mới dừng lại thủ. Đối phó mặt sau 4 0 đến t tuổi tiểu hải tử liền càng dễ dàng rất nhiều. Trần ư ơ n g chỉ cần đem thìa đưa tới các nàng bên miệng, giống như mới xuất sinh tiểu miêu nghe thấy được sữa hương vị bình thường, rõ ràng một đám còn nhắm mắt lại, liền luôn ra phấn hồng sắt đầu lưỡi đem thìa thượng bánh quy hồ liếm được không còn một mảnh. Một hộp đồ ăn phao được phát c h ứ g áp xúc bánh quy, thêm thủy sức nặng cơ hồ có hơn 700 g lại không qua hơn m ư phút. liền bị năm tiểu cô nương ăn được v ế t đấy. Đang đem tỉa để tại chống t r ả i y n ố t hộp đồ ăn chung. Trần Nương cuối cùng là làm xong này lụy nhân vô cùng công tác. Bất quá dùng cường ngạnh thủ đoạn đem một phần áp s ú c bánh quy huy h o à n Mặt sau bốn tiểu cô nương còn chưa tính, p h ò n g t r ừ n g mơ mơ màng, màng màng còn phân không rõ trạng huống. Ngược lại là tóc vàng tiểu cô nương làm sắc hai tròng mắt n ộ i mê mang nhìn c h ầ m c h ầ m Trần ư ơ n g triệt để bị hắn cử chỉ hành vi làm hồ đồ. Uy, ngươi là cầu biến được sao? Mới uy t hoàn tất, tóc vàng tiểu cô nương mơ hồ hội, đ n g nhiên như là tỉnh ngộ lại đây như vậy, cái miệng nhỏ nhất t r ư ờ n g gắt gao cắn hắn cánh tay. xanh thẳm hai mắt nhìn thẳng trần ư ơ n g 6. ngươi thật là cầu biến được sao đứng dậy trần lương hai hàng lông mày n i u chặt tiểu cô nương dùng răng cắn hắn cánh tay thế nhưng suy đều suy không xong bị nạnh sinh sinh nhắc tới giữa không trung t r o n g này tiểu cô nương đời trước nhất định là c h ú c c u tay trái nết tiểu cô nương cổ đem nàng từ chính mình trên cánh tay lôi xuống đến giống t r à o tiểu c ậ u dường như nhắc tới tầm mắt tiền vương hoa ô 6. nha y kia tiểu cô nương hai tay loạn vũ d r dù muốn dùng nàng kia đáng thương tiểu răng n n h hung tợn uy hiếp trần lương nhưng mà uy hiếp không có hiệu quả t r ầ n Dương không nhìn loại này cấp thấp uy hiếp thủ đoạn, t h ỏ tay trực tiếp đem tiểu cô nương siêu nhược thân hình n é t vào mao thẳng trung, khiến nàng không thể động đậy. Một tiểu hài tử còn tưởng cùng đại nhân đối n g h ị c h này không thể nghi ngờ là cực kỳ đáng cười cùng vô tri hành vi. t r ầ n Dương chỉ dùng đơn giản một chiêu, liền gọi này tiểu cô nương rõ ràng nhận thức đến cùng hắn chi gian trên lệnh. Không lưng nhặt lên hộp đồ ăn, t r ầ n Dương lại về đến chính mình đống lửa bên cạnh ngồi xuống, bất đắc dĩ chờ đợi bạo phong tuyết dừng lại hoặc là có điều giảm bớt, nhân lực có đôi khi lại như thế nào cường đại, đảng đến phiên đối mặt tự nhiên uy lực y đều giống như châu chấu đá xe, nhỏ bé đáng thương. cho nên nhân loại mới muốn mượn trợ công cụ cùng trí tuệ lực lượng bổ sung tự thân cực hạn tính ngay cả tay phải như vậy cường đại vũ trụ sinh vật cũng không dám chỉ bằng tự thân tại vũ trụ phiêu lưu còn muốn mượn dùng phi thuyền rút này cũng tiến thêm một bước thuyết minh chỉ cần vẫn là sinh vật như vậy sẽ rất khó chân chính chiến thắng tự nhiên một buổi chiều thời gian đại tuyết tiếp tục cùng với cuồng phong bay xuống trần lương bình tĩnh địa tâm tình cũng không khỏi sinh ra một tia vô cùng lo lắng nhưng không có định vị công cụ sử dụng hắn lại thế nào vội vàng cũng không dám liền như vậy xâm nhập bạo phong tuyết t u n g bằng không thời gian i ả i lạc mất phương hướng mất đi b ổ cấp qua đi. Hắn thật là có khả năng bị nhiệt độ thấp giết chết. Đem vô cùng lo lắng cảm xúc cưỡng chế áp chế, Trần Dương đành phải lặng lặng chờ đợi. Đến buổi tối ngủ 4 giờ, liền mất đi buồn ngủ, ngồi ở trước đống lửa t r ầ m mặt không nói một lời. Di 6 phong giống như nhỏ một điểm. Trần Dương thần sắc khẽ động, lập tức đứng dậy đi đến phá cửa sổ xử, nhìn ra bên ngoài. Tối đen trong bóng đêm, gào thét mà qua gió lạnh cùng đại tuyết, đích xác so với ban ngày thời điểm, muốn suy yếu như vậy một hai p h ầ n này thật đúng là ra ngoài hắn ngoài ý liệu kinh hỉ. Bạo phong tuyết yếu bớt, chứng minh không phải Trần Dương ảo giác. Lại qua vài giờ. Thời gian đi đến buổi sáng 6 giờ thời điểm, bão phong tuyết phát ra hô hô nổ vang, liên bình thường người thường đều có thể nhận thấy được trong đó suy n h ư ợ c Nhiệt độ không khí dưới 039 độ 6. 8 giờ thời gian, Trần Dương lại chắc một chút hoàn cảnh nhiệt độ không khí, phát hiện độ ấm trên cơ bản không có lại duy trì liên tục rơi chậm lại, mà bên ngoài bão phong tuyết cũng cuối cùng l à n g ừ n g lại u ố n dưới. Một ngày hai đêm bão phong tuyết mang đến độ ấm đột nhiên hàng đồng thời, cũng đem toàn bộ đại địa nhiễm lên một tầng xinh đẹp ngân trang. Trần Dương đứng ở phía trước cửa sổ phóng nhãn nhìn lại, ban đầu hoang p h ế thành thị, giờ phút này sớm trắng xóa một mảnh. lại khó giống phía trước như vậy phân biệt ra đủ loại nhà lầu ngã tư đường như vậy cảnh tượng cũng là có một phần khác thường mỹ lực đáng tiếc xinh đẹp bộ mặt dưới lại ẩn hàm vô số tiềm tàng nguy cơ bị phong phú bạch tuyết vùi lấp ngã tư đường chiều sâu khẳng định đã vượt qua một mét chỉ sợ nhân vừa đi đi lên liền sẽ hai chân g ắ t gao rơi vào tuyết động đi không ra bao nhiêu xa liền sẽ mệt gần chết chưa xong còn tiếp 6. u lao ngư không lời nào để nói chương 234, phi cơ trực thăng đối với người thường mà nói phủ đầy tuyết động đem t r ở n ê n phi thường khó có thể hành động nhưng mà đối với trần ư ơ n g mà nói này hết thảy đều không là khó khăn. lấy hắn hai chân l ự c lượn, g mặc dù tuyết động sức giãn cùng thụ lực không bằng mặt nước, tự nhiên buôn chạy cũng tuyệt đối không phải một kiện việc khó. chỉ cần bão phong tuyết dừng lại không che tầm mắt, hắn liền có thể tìm đến trở về đường. chỉ là bão phong tuyết tuy rằng đã đình chỉ, độ ấm lại cũng không thấy được trong khoảng thời gian ngắn sẽ tăng lên. nếu hắn đi mà nói, như vậy này năm tiểu cô nương nên làm cái gì bây giờ? tâm niệm một chuyện, Trần Nương nhìn lại, quân mình cùng một chỗ năm tiểu cô nương, được í c h lợi từ Trần Nương áp s ú c bánh quy vi thực, tinh thần sức mạnh muốn so với khởi ngày hôm qua hảo một ít. nhưng là tuyệt đối không thể tại Trần Nương buông tay mặc kệ dưới tình huống có thể sống thượng bao lâu các nàng lại lấy sinh tồn giao dại một loại thực vật tại đây trường Bạo Phong Tuyết đột tập dưới sớm liền không thấy bóng dáng lấy như vậy rét lạnh thời tiết đừng nói Tiểu Hải Tử ngay cả Thanh t r á n g Nhiên cũng vô pháp sinh tồn đi xuống đem đem các nàng mang về trong lòng do dự Trần Nương không có hạ quyết định này quyết tâm các nàng là thế giới này nhân mà hắn thì là mặt khác thế giới nhân nếu đ ỗ n g nhiên mang theo năm tiểu cô nương trở về cũng quá dẫn nhân chú ý Bạo Phong Tuyết ngừng sao sáu tay phải tổng là thích đột nhiên lên tiếng đến hù dọa t r ầ Nương chỉ là như vậy chiêu số dùng nhiều, trần ư ơ n g cũng đã thói quen tay phải xuất quỷ nhập thần. Ân, vừa định không bao lâu, ta vừa rồi nghĩ tới một vấn đề. cái gì vấn đề? trần ư ơ n g sửng sốt. ký túc thể, ngươi tưởng không nghĩ qua, chúng ta tiến hành song song vũ trụ xuyên toa, tất nhiên sẽ cho này vũ trụ tổng chất lượng mang đến gia tăng, càng sẽ bởi vì hồ điệp hiệu ứng nguyên nhân, đối với này thế giới sinh ra khó có thể phòng trừ n g ảnh hưởng. hồ điệp hiệu ứng? trần đương hơi hơi nháy suy tư. t h ấ minh bạch tay phải ý tứ. n g ý tứ là nói, liên tính chúng ta chuyện gì cũng không có làm. nhưng bởi vì bản thân liền không là thuộc về này vũ trụ vật chất chỉ cần vừa tiến đến vi mô trên phương diện hạt hoạt động liền sinh ra hồ điệp hiệu ứng không sai phản t h i lại đây bởi vì chúng ta cũng đem thế giới này vật phẩm mang theo trở về h i ể n nhiên cũng bởi vậy sẽ đối chúng ta thế giới sinh ra hồ điệp hiệu ứng 6. t r chân lương sắc mặt khẽ biến biết này trong đó hàng nghĩa cái gọi là hồ điệp hiệu ứng là một loại hỗn độn h i ệ n tượng chỉ chính là tại một hệ thống động lực trùng một nhỏ bé biến hóa liền có thể kéo toàn bộ hệ thống động lực trường kỳ mà cự đại phản ứng dây chuyển hồ điệp hiệu ứng có một sinh động so sánh t ấ cả châu hồ điệp vận động, vũ v ô cánh, đ e m có khả năng dẫn đến mỹ châu mấy tháng sau một hồi phong bạo. Nay không khó lý giải, tại bị vây địa cầu này hệ thống động lực c h u n g hồ điệp cánh vận động, khiến cho bên người không khí hệ thống phát sinh biến hóa, gợi ra dòng khí sinh ra, mà loại này mỏng manh dòng khí lại sẽ khiến c h n g quanh không khí hoặc còn lại hệ thống sinh ra tương ứng biến hóa, bởi vậy phản phất đổ m ì n ổ quân bài, liên tiếp phản ứng dây c h u y ề n như vậy sinh ra, mà căn cứ tay phải đối vũ trụ nhận thức, vũ trụ hết thể tại tuyệt đối trên thời gian tuyến, là đã chú định mỗi một hạt hoạt động cùng biến hóa va chạm. sớm liền trong tương lai định hạ kết cục. Liên tỷ như tại nhân loại q u a n c h ấ c chung, hai quang tử tại B điểm va chạm, sinh ra một đôi điện tử nấu, điện dương tử hướng bên trái bay đi, mặt khác điện tử hướng bên phải bay đi, bên trái bay qua đi điện dương tử, lại tại A điểm cùng một bay tới điện tử va chạm, lẫn nhau phai mở làm ra hai quang tử, đi ngược lại bay đi. Này tại q u a n c h ấ t trên thời gian tuyến rất rõ ràng, t r ì n h tự trước sau, mỗi người đều có thể phân biệt minh bạch. Nhưng nếu là dựa theo lượng tử trường luận, kỳ thật bên trong này căn bản là không có cái gì hai q u a n tử, từ đầu tới đuôi đều chỉ có một hạt hoạt động mà t ô i n à y hạt điện tử tại thời gian cùng không gian chung đi tới trước tiên ở a điểm phóng ra hai quan tử cải biến thời gian bên trong đi tới phương hướng biến thành l u i về phía sau điện dương tử điện dương tử lại tại b điểm hấp thu hai quan tử lại lần nữa ở trên thời gian thay đổi phương hướng biến thành điện tử như một người vì cái gì bị giết bởi vì hắn trước giết người khác nhưng trên thực tế lại là nhân hắn bị giết hắn mới giết người khác nhân quả quan hệ trực tiếp đi nào cũng tại trên thời gian tuyến đã chú định loại này nhận chi tuy rằng rất khó chính là bởi vì sinh vật tự dưỡng thụ giới hạn trong tự thân c ả m quan không thể nhìn thấu thời không chân tướng giống như một bước sớm trung ván biểu hiện nhân vật hoạt động trưởng trụ bức họa nhân loại chỉ có thể do tạ tự h ữ u nhất nhất nhìn suy nghĩ nhưng không cách nào từ trên chỉnh thể quan chắc này bức họa quyển nếu nhân loại có thể từ chỉnh thể quan chắc này bức họa quyển mà nói hắn liền sẽ kinh hãi phát hiện rõ ràng vẫn là buổi sáng họa câu nhân cư nhiên thế nhưng đã chú định buổi tối muốn ăn cái gì ý gì theo đẳng cấp cao văn minh đối vũ trụ nhận thức cùng lý luận chân ư ơ n g cùng tay phải loại này xuyên toa song song vũ trụ lập tức liền đánh vỡ bản thân chú định hảo thời gian tuyến trăm sẽ sinh ra khó có thể đoán trước thời gian tuyến dao động cùng hồ điệp hiệu ứng. hẳn là không có bao nhiêu lớn phiền thái đi trần ương trầm ngâm nói không biết sáu tóm lại đây là một kiện rất nguy hiểm sự tình ai cũng không thể đoán trước chúng ta sẽ đối với này vũ trụ sáu cùng với đối với chúng ta vũ trụ sinh ra cái gì ảnh hưởng xuyên toa song song vũ trụ loại chuyện này bản thân cũng rất không thể tưởng tượng thế cho nên t a y phải kiếp sợ dưới không có lập tức nghĩ đến này loại khả năng tính cái này giống nhân loại nhìn đến thái dương thế nhưng từ phía tây đi ra đệ nhất t ừ ngữ tự khẳng định là ta dựa vào mà sẽ không tùy theo nghĩ đến sở đại biểu hàng nghĩa xuyên toa song song vũ trụ Trên trình độ nào đó có thể sánh bằng mặt trời mọc từ hướng tây, còn muốn xa xa đáng sợ nhiều. Sự tình đều đã như vậy, ta tưởng tổng không có khả năng một lần nữa phản hồi hiện thực thế giới, đương việc này không tồn tại đi. Trần ư ơ n g trầm giọng nói. Hắn lời này tuy rằng hơi hiện bất đắc dĩ, lại cũng đích xác không có cách nào, tựa như giết mười mấy người, chẳng lẽ còn có quay đầu lộ sao? Chỉ có thể một điều hấp đi đến cùng mà thôi. h u n g chi hồ đ i ệ p hiệu ứng cuối cùng vẫn là quá mức xa xôi. Trần ư ơ n g thừa nhận chính mình làm nhân loại, còn không thể nghĩ đến như vậy xa, cũng không có cái kia hứng thú đi tự hỏi như vậy xa xôi sự tình. Tay phải trầm mặc một trận, ngươi nói không sai, chúng ta cũng quả thật không có cách nào. Nếu sự tình đã phát sinh, như vậy dựa theo các ngươi nhân loại thuyết pháp, đi đến đầu cầu tự nhiên sẽ thẳng. Đinh ú c Trường Quan, kia vài cái tiểu hài tử làm sao được? Tiểu hài tử, tay phải một chút không thèm để ý tùy tiện ngươi như thế nào xử trí, ta đi ngủ, ngươi nhiều chú ý một chút. Xuất quỷ nhập t h â n xuất hiện, lại xuất quỷ nhập thần biến mất, tay phải dĩ nhiên thâm được này trong đó huyền bí, tùy ta xử trí. Tay phải lời này trung ý vị, giống như chỉ là xử trí mấy chỉ tiểu con kiến tự được. liên nửa điểm gợi ra nó chú ý hứng thú đều không có. nô 6. cũng không thể đem này vài cái tiểu hại tử liền như vậy để tại nơi này, xem ra mang về bến tàu điện ngầm đi. gõ định này chú ý, trần ương lỗ hai du lên, thân mình lập tức chết đi vị trí, trốn ở cửa sổ sát tường. xa xa thiên không bên trên, một điểm đen t ự chân trời mà đến, chậm rãi biến lớn, rất nhanh liền bại lộ ra nó hình thể đi ra, dĩ nhiên là một trận hắc ương phi cơ trực thăng. phi cơ trực thăng, trần ương hai hàng lông mày níu chặt, trên bầu trời xuất hiện một trận phi cơ trực thăng, loại tình huống này nhưng là hoàn toàn ra ngoài hắn dự kiến. rõ ràng tại một tuần thời gian bên trong, hắn nhiều lần thăm dò cũng không phát hiện bất cứ hữu dụng manh mối. Kết quả hôm nay b ạ o phong tuyết qua đi, một trận phi cơ trực thăng xuất hiện, so cái gì manh mối đều hữu dụng nhiều. Bởi vì này ý nghĩa, hoang p h ế thành thị cũng không đại biểu nhân loại diệt tuyệt, vừa vận tư phản, nhân loại còn có thể bảo trì nhất định lực lượng vũ trang. này trong đó sở đại biểu thâm tầng ý nghĩa, đáng ra trần ư ơ n g hảo hảo cân nhắc. Hát ư n g phi cơ trực thăng tại t i ê n không lược phi mà qua, không có dừng lại, hướng về phía đông eo biển đại tiểu phương hướng chạy tới, đảo mắt liền biến thành một điểm đen. Việc này không nên chậm trễ. thật vất vả bắt đến này kinh n g ộ Trần ư ơ n g như thế nào sẽ buông tay, lập tức vài bước phản hồi đóng lửa bên cạnh, nắm lên dưới đất ba lô cùng lắp giáp cùng cùng tiên hạ, hướng tới dưới lầu chạy đi. hắn này phiên động tác thật là có điểm quá đại, đem năm tiểu cô nương bừng tỉnh lại đây, sợ hãi nhìn vài lần Trần ư ơ n g phát hiện hắn mạnh chạy xuống lầu, tiểu tiểu đầu trung tràn ngập mơ hồ cùng nghi hoặc. Trần ư ơ n g xuống lầu tốc độ đã rất nhanh, nhảy mà lên, thân mình nhảy xuống mười mấy cầu thang, lại đan chân đá ở trên v ế t tường, cả người mượn lực bay lên, lại nhảy xuống mười mấy cầu thang, cơ hồ không đến 34 giây, hắn liền đến lầu một bên ngoài. đáng tiếc hắn tốc độ mau nữa, cũng vẫn là chậm chễ chút thời gian, cuối cùng thị lực sở vọng cũng chỉ có thể tại xa xôi chân trời phát hiện tiểu h á t điểm. Không có do dự, một cấp siêu tầng toàn lực mở ra, hai chân mạnh hướng phía dưới nhất áp, Trần ư ơ n n mang theo trầm trọng trang bị, giống như bỗng nhiên bùng nổ hỏa tiễn như vậy, q u á n lên một tầng đánh thẳng về phía trước Long Quyển gió xoáy, nhân đã ngay lập tức ở trên tuyết động sông ra hơn 20 m é t Hô hô hô hô sáu, từng tầng tuyết động do hắn sau khi trải qua, lập tức tụ lực phi vũ mà lên. Tại Trần ư ơ n g phần sau thân lưu lại toàn phi không ngừng tuyết p h ò n g một hơi hướng phía trước đi vội 5-6 phút. Trần Dương trước mắt sáng lên, xa xa thấy xa xa kia t ò a v ở dạ dạ n ộ eo biển đại tiểu. Cư nhiên không có đoạn sao, cả toa vượt biển mà qua đại tiểu, tuy rằng trắng xóa một mảnh bị tuyết động bao trùm, cũng che giấu không trụ phía dưới hoang vắng. Mà Trần Dương sợ truy tìm kia giá phi cơ trực thăng, giờ phút này đang tại một mảnh trên bãi đất chống chầm rãi hạ xuống, huyền phù cách mặt đất 5 6 m é t độ cao dừng lại, theo sau cửa cabin n h ấ c h a i ba người này xuống tới. Ji, đó là sáu. Trần ư ơ n g thần sắc biến đổi, chợt ngừng t c bộ. d ấ u ở góc tường bên cạnh, có thể khiến hắn cảm thấy thân xác sừng sốt gì đó, tự nhiên có dị thường địa phương, hoặc là nói ba người kia, bề ngoài tuy rằng đại khái là nhân loại ngoại hình, nhưng là trên người mặc gì đó, lại là trần ư ơ n g quen thuộc vô cùng xương ngoài trang giáp, đối, xương ngoài trang giáp, sắt thép bề ngoài, trầm trọng cơ thể, không phải xương ngoài trang giáp là cái gì xấu, trần đương cả người run rẩy lên, thật cẩn thận hướng góc tường bên thẳng đi, hắn thực khiếp sợ, phi thường chấn kinh, thế cho nên cảm xúc đều sinh ra thật lớn p h ậ p phồng không chừng, như thế nào có thể, như thế nào có thể, như thế nào có thể? liên tục nói ba như thế nào có thể, thì thảo tự nói đường này, trần ư ơ n g cuối cùng là đem này khiếp sợ cấp phun ra cư nhiên xuyên như vậy sáu, cũ nát trang giáp, h ả o khó coi, chưa xong còn tiếp sáu. chương 235, công kích, trước không nói vì cái gì sẽ mặc xương ngoài trang giáp, khả thật sự khiến trần ư ơ n g cảm thấy chần c h ờ là, này từ phi cơ trực thăng nhảy xuống nhân, mặc xương ngoài trang giáp không khỏi cũ nát. quả thật muốn dùng cũ nát hai chữ đến hình dung, nếu nói trần ư ơ n g xuyên xương ngoài trang giáp, bởi vì được kích lợi từ từ biến thiết bị kiểm chế gia công, ngoại hình giống như 21 t h ế kỷ bù gạ t tỷ vậy dần mà nói. như vậy này nhân xuyên trang giáp cũng giống như 90 n g i ê n đại phượng hoàng b à i xe đạp xem xem đó là loại nào xấu xí mũ giáp mập mạp c h ó c sơn gập gềnh xấu Vi hí g a công nhân cũng không phụ trách liên tả hữu nghiêm túc xem xem đều là không đối xứng lại càng không muốn nói mũ giáp trở xuống trang giáp kia màu đất bề ngoài đại diện tích đ ồ trang quét sơn dĩ nhiên bong ra bại lộ ra vô cùng thê thảm sắt thép s ắ g ngoài mua đi một bước trần ư ơ n g đều vì bọn họ lo lắng sợ bước tiếp theo liền sẽ rụng rời hoặc là bạo tạc thế nhưng cứ như vậy thấp kém xương ngoài trang giáp phản phất thủ công mài đi ra rất rưởi lại không có chân chính dụng rồi ngược lại cùng với người kia đi lại ẩn ẩn thể hiện ra cứng rắn vững chắc đặc điểm đương nhiên cũng là này phiến địa khu tuyết động kém cỏi bằng không trần ư ơ n g cũng phải chế dế c ổ n g kênh sắt thép quái thú rơi vào tuyết động không thể động đậy như vậy tình huống khẳng định phi thường có ý tứ nô no, không thể miên man suy nghĩ nói này vài người là từ nơi nào đến cái gì thân phận hẳn là biết thế giới này đại bộ phận tình báo đi trần ư ơ n g chậm rãi về sau lặng yên hoạt động tâm tư lại tại vài giây chi tế điện quang thạch hỏa sinh ra hơn m ờ i cái ý tưởng cùng hành động h ư ơ n g c h m Không có một là đi ra ngoài hòa đàm, quan xem đối phương mặc cùng trên tay sách trọng hình đột kích xuống trường, Trần ư ơ n n cũng sẽ không tiên chân sinh ra một chút hòa đàm ý niệm, hắn chỉ có một ý tưởng, đó chính là bắt giữ, bắt giữ một đến hai nhân, khảo vấn ra về thế giới này tình báo đi ra, về phần như vậy hay không sẽ đưa tới hiểu lầm, hiểu lầm, nhân khảo vấn hoàn tất giết sạch liền không có hiểu lầm, đơn giản, hữu hiệu, này chính là Trần ư ơ n n từng bước đến lý niệm, mặc cũ nát trang dâm nhân, gian nan tại trong tuyết động di động, c h u n g quanh tìm một chút t u n g quanh hoang p h ế ngã tư đường, liền tụ tập cùng một chỗ. Trên tay súng ống không có đinh điểm v ù n g dấu vết. Nơi này cũng quả thật không có cái gì có thể. Đại bộ phận ngã tư đường bị tuyết đọng vùi lấp, hoang khí lớn nhỏ chiếc xe cũng bị bạch tuyết vùi lấp thành một mảnh. ở như vậy vừa xem hiểu ngay hoàn cảnh chung, rất khó có người có thể che giấu trụ chính mình thân hình. Tự nhiên, này tuyệt đối không bao gồm phi nhân loại t r â n lương. l ạ n g yên trong im lặng đụng đến một tòa nhà lầu hai lầu, xuyên thấu qua vách tường cửa sổ k h e hở, c h ầ n lương bí ẩn nhìn chăm chú quan sát đến phía dưới võ trang nhân viên. Chia đều thân cao 1.95m, chân cự 35cm. Sức nặng ước tại 350 kg đến 365 kg chi gian, bài trừ xương ngoài tác dụng. Nhân viên sức nặng hẳn là đều tại 80 kg đ i hưu. Tức là nói, này bộ xương ngoài trang giáp sức nặng đạt tới 270 kg trên đ ờ y sao? Như vậy nó ngoại tầng lực phòng ngự cũng không tệ lắm, gần g u i có lẽ có thể ngăn cản phổ thông 5.56 mm súng trường đã bắn. Nếu nội tầng còn có cao tính năng sợi dùng làm trùng kích lực giảm bớt 6. Một cấp siêu tầng trạng thái chân đương, riêng là từ người kia đi lại chi gian đối với chúng quanh hoàn cảnh ảnh hưởng, liền phân tích đi ra rất nhiều số liệu. này đó số liệu tin tức bị hắn ký ức dung hợp so đối sau tìm ra trong đó nhược điểm sở tại liền có thể rất dễ đối phó địch nhân. Bất quá cụ thể vẫn là muốn thí nghiệm một chút mới được. Trần ư ơ n g hướng tới đối diện dưới lầu nhìn hơn 10 phút, không có lập tức ra tay u y ê nhân, chứ còn thậm không hoàn toàn rõ ràng đối phương năng lực bên ngoài, còn có quan sát đối phương chuẩn bị đang làm gì ý tứ. Gì, còn có người sao? Tiếp tục chờ đợi nửa giờ, đang lúc Trần ư ơ n g cũng dần dần cảm thấy một ít phiền một ghi, tuyết động tầng tầng ngã tư đường mặt khác một bên, một toàn thân bao phủ màu xám áo lông nam đi bộ gian nan từng bước đi tới. mặc sương ngoài trang giáp võ trang nhân viên vừa thấy đến này danh đi tới nam lập tức vây quanh đi lên cảnh giác bắt đầu trò chuyện lên cách hơn một mét cự ly c h ầ n đương như cũ có thể phân biệt ra này mấy người đối thoại thanh âm mật lệnh i t xf 8 á m 3 9 8 7 á h i p hoang nên trở về bờ giảm giáo sư nghe được nam chuẩn xác nói ra mật lệnh võ trang nhân viên thả lòng chút vốn nhắm ngay nam học s ú n g cũng đi xuống gông xuống một phần hảo ta nghĩ các ngươi hẳn là mang theo bộ cấp đi mau cho ta ta muốn l ã n chết hảo giáo sư xin hỏi của ngươi thí nghiệm thành công đi. trong đó một danh võ trang nhân viên một bên cầm ra bổ cấp, một bên lên tiếng dò hỏi. thất bại 6. trận này bạo phong tuyết hủy hết t h ẻ 6. chỉ có thể chờ đợi sang năm lại đến. tiếp nhận bổ sung nhiệt lượng đường gỡ lũ c ổ tiêm vào dịch. nam hề phải nói. như vậy ta lập tức thông chi 6. khiến phi cơ trực thăng lại đây tiếp chúng ta trở về. thất bại vẫn là thành công. đối với này danh võ trang nhân viên mà nói tựa hồ đều không trọng yếu. bình tĩnh nói ra này lời nói sau. thông qua xương ngoài nội t r í vô tuyến điện bắt đầu thông chi phi cơ trực thăng. đối thoại một trận. danh võ trang nhân viên mang theo nam hướng về lúc trước kia phiến tuyết động kém cỏi bình địa đi chờ đợi phi cơ trực thăng đến mang ồ i ở đại lâu góc tường bên i chân đường đem vài người đối thoại thu hết truyền vào t h a i không khỏi nhẹ nhàng thở ra hoàn hảo các ngươi còn nói đều là tiếng anh sáu ân là ta nghĩ nhiều nếu tìm ra bộ sách đều cùng hiện thực thế giới tiếng anh ngữ pháp giống nhau như lúc như vậy này song song thế giới nói tiếng anh cũng không có gì kỳ quái hắn quả thật nghĩ nhiều ngôn ngữ không phải c h ứ ớ ngại như vậy sáu chân ư ờ n g nhẹ nhàng vớt ve một chút máy móc lắp ráp cùng ánh mắt chợt biến lánh lên, lên. Hắn cải biến chú ý, vốn định bắt giữ tên kia võ trang nhân viên, tiến hành sự hậu khảo vấn, nhưng hiện tại xem ra không có bất cứ vũ lực cái kia tên là bờ giảm giáo sư biết đến tình báo khẳng định càng nhiều, cũng càng có tác dụng. Thế giới này đến cùng là sao thế này? Lưu d ố c Thành vì cái gì sẽ biến thành này phúc bộ dáng, hắn rất nhanh liền có thể biết bên trong này nguyên nhân sở tại. Giang giác 6 băng lãnh vô cùng, đồ trang màu đen hợp kim tiên h ạ p phát ra mỏng manh trục động tiếng vang, xoay tròn một vòng, một chi tản ra thấu xương hàn ý mũi tên nhọn, từ tên trong hộp tự động hiện ra, cao bạo mũi tên. bên trong sở chất chứa ngân hàng bốn cun bị hắn nhiều phiên cải tiến, uy lực lại trên diện rộng tăng lên. Tại hơn 1 mét trong phạm vi, bị mũi tên bắn trúng máy mắt, liền tính dày đạt 1 5 m m hậu t ấ m sát, đều sẽ bị tạc ra một cái đột lớn. kia đến làm xuống thí nghiệm, đối phương mặc xương ngoài trang giáp, hẳn là sẽ không để ý đi. chân lương q u a y đầu cũng không thèm nhìn tới, phản thủ rút ra cao bạo mũi tên, khoát lên máy móc lắp giáp c ù n g mặt trên, đi đến phá cửa sổ tiền, đang muốn ngắm chuẩn phía dưới võ trang nhân viên khi, đột nhiên mạnh bạo phía sau lui, nháy mắt rời đi cửa sổ hơn 1 0 m v â ngay n g y n á phá cửa sổ thượng cô động băng cứng. bị súng trường đạn dập nát được tứ tán trùng kích băng tinh ở không trung lóe ra phát quang sát na chi tế phản xạ ánh sáng hình thành mỹ lệ một màn một màn này phát sinh qua đột nhiên tồn tại thời gian cũng rất ngắn cũng chỉ có t r ầ n ư ơ n g động thái thị lực có thể đem sở hữu hết thể thu hết lấy mắt thế nhưng phát hiện ta t r ầ n ư ơ n g lui về phía sau đồng thời trong lòng cũng hiện ra như vậy một ý niệm đ ố n thấy mảy thoáng lớn liên tính hắn vừa rồi động tác phúc lớn một điểm khả cách xa như vậy cự ly như thế nào sẽ bị người khác phát hiện liên một cấp siêu tần trạng thái hắn cũng không dám cam đoan tại đây chủ n g trên cự ly phát hiện cái loại này động tác 6 nói cách khác, kia phúc xương ngoài trang giáp quả nhiên thực không đơn giản đâu sáu. thương nhân, thậm chí như vậy bộ đội đặc trùng đều khả năng bị vừa rồi cái loại này đột nhiên công kích chí tử, nhưng là vu trần ư ơ n g mà nói, cũng liền chỉ là ngoại ý muốn mà thôi. liền tại đạn o a n h kích trên cửa sổ, khiến cho băng tinh nổ bắn ra chi gian, trần ư ơ n g lui về phía sau thân động, p h ả n phất lưu đi ở thời gian khe hở trong, băng tinh còn đang dọc theo quỹ tích bắn ra đi, hắn một cung bước ngược lại tiến lên mà ra, lang không nhảy ra ngoài cửa sổ, cung đã lấy ở trên tay, tên sướng đ ắ hảo, trần ư ơ n g mạnh ngang trời vượt qua bay ra. nhân ở không trung, trong tay dây cung l à p thành bán nguyệt, ngón tay buông lỏng, hàn quang lâm lâm, mũi tên nhọn hóa thành một đạo lưu tinh, ngáy mắt xuyên toa này vài mét cự ly, chuẩn xác vô cùng bắn chúng ở trong đó một người trên mũ giáp, cao bạo tên x ú c t chi tức bạo, võ trang nhân viên còn chưa phản ứng lại đây, một người đầu liền đột nhiên bạo tạc, trúng kích lực không chỉ tạc được hắn về phía sau ngã quỵ, liên một bên hai đồng bạn cũng bị khí lãng lung lay hạ thân. May mà tên kia giáo sư sớm l ã o đảo bò lết đến một bên, không có nhận đến cái gì thương tổn. Nhưng mà này tuyệt không phải công kích ngưng hẳn, trước sau bất quá một giây, trần ương mới hai chân rơi xuống đất. Sau lưng hợp kim tên h ạ p liên tục vận chuyển, tự động t r ì n h ra mũi tên nhọn đi ra. h ắ n chỉ dùng phản thủ một chảo, một căn mũi tên nhọn liền khoát lên máy móc lắp ráp cung thượng, lôi kéo tung lỏng. Liên tục hai đạo mũi tên nhọn trước sau lại bắn trúng mặt khác hai người mũ giáp. Vành, Vành, bạo tạc triệt để phá hủy chung quanh yên tĩnh. Đại phiến tuyết hoa tứ tán phi vũ, cũng che giấu không được kia hai người bị bạo tạc đánh bay, không chết. h à o cứng trang giáp, liên c a o bạo tên đều không thể nổ nát trang giáp mũ giáp, chỉ để lại từng đạo vết rách, rõ ràng không phải phổ thông thép tấm áp chế. mà là đặc trùng hợp kim sở chế tạo đi ra r ù a xác. Đáng tiếc 6 u cho dù trần ư ơ n g tự mình tạo ra xương ngoài trang giáp, hắn cũng không dám mặc nạnh kháng cao bạo tên. Đơn giản là liền tính tạc không l ạ n mũ giáp, bạo tạc s ở sinh ra chấn động, cũng tuyệt đối có thể đem bất luận kẻ nào chấn ngất xỉu đi. nặng thì não độ nghiêm trọng chấn động bị thương não suất huyết, nhẹ thì cũng muốn hạ xuống não chấn động hậu quả. Trước sau đã phát sinh hết thể sự tỉnh, thật có thể nói là là điện quang thạch hỏa, không hề để người phản ứng thời cơ. tên kia võ trang nhân viên mặc dù phát hiện trần ư ơ n g tung tích, trước tiên đẩy ra bờ giảm, sau đó bắn, nhưng mới bóp có súng. định nhân thế nhưng liền lao ra cửa sổ ra ngoài bọn họ nhân dự kiến theo sau đừng nói thần kinh phản hồi liền áo bộ tư duy còn chưa bởi vì quá mức sửng sốt sinh ra hành động mệnh lệnh liền trước sau trước mắt đông tối đen lập tức bởi vì khủng bố bạo tạc chấn động chấn đến mức t o á n g váng đầu hoa mắt rơi xuống đất trên tuyết địa mất đi phản kháng lực lượng cho nên nói chân ư ơ n g vì sao như vậy thích l í này máy móc lắp ráp cung liền ở chỗ cao bạo mũi tên uy lực đích sắt rất lớn 6. đương nhiên máy móc lắp ráp cung sở yêu cầu lực cánh tay căn bản là không phải cấp nhân loại sử dụng chương 236 chế p h c vừa rồi cái loại này tình huống nếu Trần Dương sử dụng không phải máy móc lắp ráp cung, dùng không phải cao bạo tên, mà là sử dụng phổ thông đột kích xuống trường, như vậy khả năng đối kia b a võ trang nhân viên căn bản không hề ảnh hưởng. Từ trên ý nghĩa nào đó đến dạng Trần Dương hắn hiện tại trên tay sở kiểm giữ máy móc lắp ráp cung, bản thân sở đại biểu chính là phản thiết bị đại uy lực công kích tính vũ khí. Dậm chân tại chỗ hướng về phía trước đi, Trần Dương động tác không cần phải nói, sợ tới mức lăn tại một bên bọ giảm, vội vàng muốn từ trên tuyết địa dây rủ lên trốn thoát. Đáng tiếc hắn càng là cúp bít, càng là không thể từ trên tuyết địa đứng lên. ngược lại không ngừng rãy rửa trung vấp té biến thành chính mình cả người là tuyết mục tiêu lần này tuy rằng là nảy bọ giảm Trần Dương lại cũng không vội vã mang đi đối phương mà là trước đi đến kia ngã xuống đất không dậy ba võ trang nhân viên bên người hạ thấp người cẩn thận kiểm tra lên đến trên mũ giáp bị cao bạo t ê n đến đây một lần bạo tạc xương cổ không có bị chấn động gãy xương đã là t h ự c may mắn Trần Dương một tay vớt ve tại mũ giáp trang giáp mặt ngoài c ả m thụ được gập g n h kim trúc mặt ngoài muốn tìm kiếm mở ra đến cơ quan gì khóa k h ấ u là tại bên trong sao xem ra là không thể từ ngoại giới mở ra a 6 cái gọi là hiệu quả như nhau chi diệu liền ở chỗ điểm này trần ư ơ n g cứ việc cùng những người này bị vây hai thế giới nhưng mà thiết kế đi ra xương ngoài trang giáp bên trong lại có rất nhiều giống nhau chỗ liền tỷ như nối tiếp các bộ phận khóa khấu chính là thiết kế ở bên trong p h ò n g ngừa từ ngoại giới tách ra khóa khấu nối tiếp thượng hạ quan sát một phen loại này xương ngoài trang giáp trần ư ơ n g như có đam c h i ề u xương ngoài trang giáp này n g o n ý đừng nhìn hắn chế tạo thời gian rất ngắn chỉ dùng không đến một tháng thời gian nhưng này sau lưng sở tiêu phí cùng đề cập đến gì đó thiếu nào một dạng đều không được tỷ như đầu tiên liền muốn tiêu tiền Từ nước ngoài mua địa phương cho phép xuất khẩu đặc trùng hợp kim. Tiếp theo còn muốn có từ biến thiết bị kiểm chế siêu tinh vi s a công thủ đoạn. Trọng yếu nhất một điểm, càng không ly khai tay phải sở cung cấp kỹ thuật rút. Này đó điều kiện toàn bộ kết hợp lên mới có thể chân chính chế tạo ra miễn cưỡng phù hợp yêu cầu xương ngoài trang giáp. Ngẫm lại Mỹ Quốc tiêu phí mười mấy năm thời gian, tận sức với chiến trường xương ngoài nghiên cứu, vẫn là cái loại này cơ hội trăm phần trăm bại lộ xương ngoài, cũng không theo đuổi chiến đấu năng lực. Chỉ gửi hy vọng vào i ú p binh lính mang theo càng nhiều chiến trường vật tư, cùng với có được càng cường chiến trường duy trì liên tục lực. Như thế đơn giản yêu cầu Mỹ Quốc quốc phòng bộ nghiên cứu kế hoạch cục liền đầu nhập vào tuyệt bút tài chính dùng đại lượng thời gian mới qua loa làm ra như vậy một xương ngoài sơ hình đi ra. Nhưng xem xương ngoài trọng yếu nhất hải tâm chính là trong đó kỹ thuật nguyên nhân vì như thế chân lương mới đối này mấy phút xương ngoài trang giáp cảm thấy một tia kinh dị. Đừng nhìn này mấy phút xương ngoài trang giáp thực xấu xí, bề ngoài cũng thực hạ giá. Khả tính năng đích xác có thực chiến năng lực trong thế giới hiện thực Mỹ quốc 2014 n ă m năm đều còn chưa chân chính làm ra loại này thực chiến tính xương ngoài, vì cái gì này song song thế giới lại có năng lực làm được. húng chi vẫn là một nhận đến cự đại tai nạn thế giới, hai nạn đến trên bầu trời sóng điện từ hoàn cảnh tinh thần vô cùng, hai nạn đến trần đương còn tưởng rằng nhân loại khả năng diệt tuyệt sáu, thu hồi trong lòng chưa tính toán gì mơ màng, trần đương tầm mắt ngưng tụ tại trên mũ giáp, tay phải b à n tay vươn ra đi, nhẹ nhàng bao trùm tại mũ giáp mặt ngoài, giống như v ố t ve ái nhân dường như, như vậy đôi chút, như vậy nu như sáu, sinh nô sáu, liền như nam nhân đối ái nhân như vậy, một khắc trước còn nu tình như nước, ngay sau đó liền chợt biến sắc, trần đương nhẹ nhàng v ố t ve đến nửa đường, ánh mắt lạnh lùng, rõ ràng chỉ cách mấy cm độ cao. nhìn như không chút nào lực, lại tại lòng bàn tay kề bên mũ giáp kim trúc mặt ngoài nháy mắt, khiến bạo t ặ c cũng chưa bị phá hủy mũ giáp, đột nhiên phát ra từng trận khó nghe chói hai kim trúc biến hình tiếng vang. mắt thường có thể thấy được chi gian, cứng rắn mũ giáp bị một chỉ đơn giản nhục trưởng, ép tới xâm nhập tuyết động bên trong, tầng tầng thụ lực không trụ phát sinh biến hình. 3. rốt cuộc, chẳng qua vài giây thời gian, toàn bộ mũ giáp trực tiếp lõm xuống một nửa nhiều, hiện rõ ràng, người ở bên trong liền tính không chết, lúc này cũng chết không thể lại chết. bị không ngừng cải tiến chân đương, chính là tay phải lớn nhất thí nghiệm thể, cứ vài ngày. Trần Ương mặt ngoài nhìn không ra, kỳ thật ở bên trong nã nã đều đang không ngừng tiến hành thí nghiệm tính chất cải tiến 6. Tuy rằng vì tránh cho gen phá vỡ, hoặc là sinh ra khó có thể đoán trước biến đến gì, loại này cải tiến biên độ tuy rằng rất nhỏ, lại cũng chân chính cấp Trần Ương từ trong tới ngoài, mang đến biến hóa nghiêng trời lật đất. Nếu là nói, tại lần đầu tiên cải tạo qua đi ngày đó ban đêm, Trần Ương thân thể tố chất từ phổ thông thanh t r á n g nên một biến thành 6 mà nói, như vậy đẳng từ cơ thạch hạch tâm vấn luyện ra, liền tính là 11 ờ i m giờ này khắc này Trần Uyên đã muốn dùng con số 20 đến làm đại biểu. Gần cuối thượng. Chân lương chân chính c ủ g bố, căn bản không phải trong tay máy móc lắp ráp cung hoặc là xuống ống t r u y thủ, mà là hắn hai tay hai chân. Một quyền đanh ra lực đạo, người thường chỉ có thể dùng tới cánh tay chút ít cơ nhục sợi, lực lượng cực kỳ nhỏ, cho dù trải qua khoa học rèn luyện, cũng chỉ có thể tăng lên mấy lần mà thôi. Khả chân lương bất động, hắn toàn thân cơ nhục tổ chức sớm cùng người thường vận tác nguyên lý không giống nhau. Một quyền đanh đi ra ngoài lực lượng 6, là 7 đến 8 tấn. Nếu chân lương sinh tồn tại cổ đại, nếu như hắn tại cổ đại bị tay phải ký sinh, hắn chính là thần, là chân chính đại biểu tân nhân loại tiến hóa thần. Cái gì c ổ đại danh tướng tùy tay liền có thể toàn bộ giết chết, hạng võ la bố một loại cái t h ế danh tướng, phòng trường đều không thể ngăn cản hắn tùy ý một t r ư ờ n g Đáng tiếc s u lại như thế nào cường đại cá thể lực lượng, tại hiện đại xã hội trung c u â n vọng mà nói, phân phút trung liền sẽ bị các loại vũ khí giáo huấn như thế nào làm người. Liên tính trần lương hiện tại khủng bố lực lượng, thêm tay phải thực lực, muốn tại hiện đại xã hội hoàn thành dự định kế hoạch, cũng chỉ có thể từng bước ý theo kế hoạch làm việc. Một tay n ạ n h sinh sinh nhân chết một người, như pháp b ả o chế, mặt khác hai nằm trên mặt đất nhân, cũng khó trốn trần lương đ ộ thủ. toàn bộ mũ giáp đều bị một quyền anh được triệt để biến hình, lại khó khôi phục nguyên trạng. Mu t à n mu t à n mu t à n 6 Một bên nghiêng n g ả l à o đảo bờ giảm, mắt thấy Trần Dương hành vi, trên mặt huyết sắt toàn vô, hoảng sợ lớn tiếng quá to, lún cuống tay chân c h i ề u ngã tư đường bên kia bỏ đi. m ù t à n Trần Dương đem b à võ trang nhân viên xử lý hoàn tất, lỗ thay bao trùm trung quanh trên trăm mét thanh âm động tĩnh, tự nhiên không có bỏ qua này từ đơn. Di t r ù n g 6 Mu t à n này từ đơn, tại tiếng anh trung giải thích phiên dịch là vì di chuyển gen kết cấu thay đổi, thế cho nên cùng đồng loại sinh vật khác thường sinh vật. đơn giản phiên dịch lại đây chính là đột biến thể, biến chủng sinh vật, dị trùng. được rồi, trần ương hiện tại biểu hiện đích xác không giống nhân loại có khả năng làm được sự tình xấu, bị tiêu một tiếng quái vật cũng là đương nhiên. bất quá, nếu cho rằng gọi hắn quái vật liền có thể đào thoát, kia cũng không tránh khỏi quá mức thiên chân. ngươi cũng quá không cố gắng đi. trần ương chậm rãi đi qua, một cước đạp tại bờ giảm trên người, n g ừ n g hắn hướng phía trước bỏ động tác. rõ ràng trước sau cũng có nửa phút chạy trốn thời gian, cư nhiên bởi vì hoảng sợ phế vật đến cũng chưa chạy ra 1 0 mét, cũng khó trách trần ương cảm thấy đ á n g cười. nhân loại tự thân sợ hãi là thực dễ dàng từ trên mặt nhìn ra đến đạp ở bờ giảm trên lưng Trần Ương đều còn chưa nói cái gì này bờ giảm ngay cả tiếng kêu thẳng thiết hai tay ôm đầu tựa hồ muốn chết như vậy như vậy tham sống sợ chết hành vi Trần Ương thực thích bởi vì này đại biểu hắn không cần phí quá nhiều khí lực liền có thể khiến người kia mở miệng Ân ta nghĩ ngươi hẳn là gọi bờ giảm đi đúng không giáo sư đạp lên hắn phía sau lưng Trần ư y ê n cúi người hỏi Mỹ t ngươi ngươi có thể nói thân mình chấn động bờ giảm quay đầu đến sợ hai trung biểu tình lại tràn ngập không dám tin, nôn ngữ nói chuyện, là thượng đế giao cho mỗi một vị công dân quyền lợi, ta tưởng trừ người tàn tật, hẳn là không có nhân không thể nói chuyện đi, khó được hài hước một chút, trần ư ơ n g rời đạp ở hắn trên lưng chân phải, k h o n g lưng nắm lên bờ giảm, hảo, vị này giáo sư, vì phòng ngừa một ít không tốt khách nhân, chúng ta hiện tại cần đi, trần ư ơ n g ánh mắt, đã loan thoáng bắt giữ đến tiền phương trên bầu trời tiểu thác điểm, đợi đã, ngươi, ngươi như thế nào sẽ nói chuyện, tựa hồ là trần ư ơ n g mở miệng nói chuyện chuyện này, rất khiến bờ giảm rung động, bị một tay chảo vào áo. trong miệng còn đang không ngừng hỏi, đứng ở n g ơ i trước mặt là một người bình thường, như thế nào liền sẽ không nói chuyện, lười lại cùng này danh giáo sư nói chuyện, cũng vì phòng ngừa hắn lại tìm chút cố ý phiền toái, trần ương không đợi bờ giảm lại nói những gì, hóa trưởng vi đ a o nhẹ nhàng đánh tại hắn cổ họng động mạch chủ sử, lục sắc trong mắt trưởng, bờ giảm chóng v á n g đầu hoa mắt, miệng hơi hơi mở ra, tựa hồ còn tưởng nói chuyện, nhưng mà ngay sau đó liền toàn thân vô lực mất đi trí giác, chào này danh giáo sư, 70 k g sức nặng đối trần ương không đáng giá nhất tới, cất bước hai chân, gián tuyết chạy như điên mà đi. vì tránh cho lưu lại cái gì dấu vết, hắn còn cố ý tiến vào mấy đống tàn phá nhà lầu, đông q u ả i tây chuyển, dọn sạch rất nhiều dấu vết sau, hoa hơn nửa giờ, mới nhìn đến ban đầu s ở n g ố c nhà lầu. O -o -o 6. Hát ương phi cơ trực thăng tại xa xa thiên không lược phi mà qua, không trụ gần mặt đất phi hành, hiển nhiên đội bay nhân viên đã phát hiện ba danh võ trang nhân viên tử vong sự thực, lúc này hẳn là đang tiến hành gần tìm kiếm điều tra. thấy như vậy một màn, chân ư ơ n g trầm mặc không nói, hắn lúc trước cẩn thận quả nhiên không có sai, nếu là tại ban sơ vì bất việc mà trải kiến tạo đại công suất dây e n t n khiến không người cơ không kiên g n h ẫ gì đối thành thị siêu tầm gần như có thể khẳng định hắn hiện tại đã bại lộ 6. như vậy hậu quả sẽ như thế nào hiện rõ ràng tại phủ đầy sóng điện từ tín hiệu phủ đầy 3 g d g tín hiệu thành thị không người cơ điều khiển chỉ huy có thể bí ẩn vô cùng khó có thể truy tra nhưng là tại đây sóng điện từ hoàn cảnh phi thường tinh thần thế giới sử dụng không người cơ quả thực giống như là đối với chúng quanh nhân cao rộng hoan hô chính mình liền ở nơi này nhanh lên lại đây a 6 nhất q u á n cẩn thận làm việc ầ n đương có thể không có nhận đến tổn thất gì cư nhiên lại chạy 6 u s á c h v ở giảm đi vào đại lâu ba tầng, trần ư ơ n g nhíu mày nhìn tắt đống lửa, đứng lặng bất động. mặc dù ở ban sơ, trần ư ơ n g không có mang theo kia 5 tiểu cô nương phản hồi bến tàu điện ngầm tính toán, nhưng cẩn thận vừa suy tư, như vậy giá l ạ n h khốc lanh thời tiết chung, không mang theo kia 5 tiểu cô nương hồi bến tàu điện ngầm, không tất nhiều lời, tuyệt đối sống không được 3-4 n g à y nếu đã dưỡng một con mèo, trần ư ơ n g cũng không để ý ở này bên song song thế giới nhiều dưỡng mấy chỉ tiểu miêu, khả thực rõ ràng, này năm chỉ tiểu miêu thực sợ hãi, thế nhưng thừa dịp hắn không ở thời điểm lại chạy, quả nhiên là không sợ chết sao? chương 237 khảo vấn. một tay xách bờ giảm, giống như xách một con chó chết như vậy. Trần ư ơ n g bốn phía trung quanh xem xét một chút, quả thật không có tìm đến kia năm tiểu cô nương tung tích. Từ hắn rời đi đến bây giờ trở về, trước sau cũng có tiếp cận nửa giờ. Kia năm tiểu cô nương thật sự muốn rời đi, như vậy sớm đi xa, lại muốn truy tìm khẳng định muốn tiêu phí rất nhiều công phu. Trầm mặc một hồi, Trần ư ơ n g xách bờ giảm, sửa sang lại hảo trang bị, thanh trừ hai đống lửa chạy sau, nhanh chóng dọc theo đường cũng phản hồi bến tàu điện ngầm. Một lần này hắn không có tất yếu đi u n g quanh tìm t ỏ i hết thể lấy tốc độ vì trước, tại tận lực tiêu trừ đi ngang qua dấu vết, tha một vòng lớn qua đi. Trần Dương cuối cùng vào giữa trưa tiến đến trước, x a x a thấy được bến tàu điện ngầm. Bởi vì một hồi thình lình xảy ra bão phong tuyết, đại diện tích trầm hàng tuyết động, khiến cho bến tàu điện ngầm nhập khẩu phát sinh đại quy mô thay đổi. Ban đầu phế tích biến thành một khổng lồ vô cùng tuyết đôi, nhập khẩu kia chiếc ô tô sớm liền không thấy hành tung. Được rồi, Trần Dương chỉ có thể trước so sánh dưới đại khái p h ư ơ n g vị, lúc này mới s ờ s ạ n g ở trong tuyết đ á m m ó c ước chừng lộng hơn 10 phút, mới đem ô tô từ trong đống tuyết tìm ra rời đi. Xem ra này vũ trụ cũng không hoan nên ta này dị giới lai like khách a sáu. Trần Dương thở ra một ngụm khí. Như vậy đột nhiên bão phong tuyết quấy rầy hắn chính tự đích xác thực không hữu hảo cùng với thân mật rời đi lối vào ô tô sách ở giảm đi vào đi thuận tiện xoay người lại đem ô tô một lần nữa chuyển về đến Trần Nương lúc này mới tiến vào sân ga tàu điện ngầm so với ngoại giới rét lạnh cùng m ờ mịt đại tuyết sân ga tàu điện ngầm chỗ địa hạ hơn 20 m é t cùng Trần Nương phía trước rời đi khi giống nhau như lúc chưa sinh ra một chút biến hóa ngay cả nhiệt độ không khí cũng muốn so bên ngoài cao hơn 10-20 độ chỉ có dưới không hơn 10 độ nhiệt độ không khí nơi này sân ga tàu điện ngầm bị Trần Nương thanh lý không thiếu phế tích dọn dẹp đi ra trên bãi đất trống. chỉnh tề chất đống c h ú t bổ cấp Trần ư ơ n g tùy tay đem này danh giáo sư vứt trên mặt đất chính mình một mông ngồi ở trước bàn từ giữ ấm tương t r ù n g cầm lấy một lọ còn chưa sách phong nước khoáng và mở nắp bình hung hăng q u á n mấy ngụm lớn cùng bên ngoài băng hàn đ ị a n g g ủ so sánh mới quả nhiên vẫn là chính mình hang ổ tối thoải mái tin cậy Trần ư ơ n g uống mấy ngụm thủy nghỉ ngơi dưới nhìn thoáng qua nằm trên mặt đất hôn mê bất tỉnh bờ giảm đứng dậy đi qua đem hắn bắt lại phóng tới trên ghế ngồi xuống theo sau cầm ra dây t h ờ n g gắt gao đem hắn cùng ghế dựa chói lên đem nhân đánh thức phương pháp có rất nhiều chủng tối ư u hiệu phương pháp chi nhất liền là tại rét lạnh nhiệt độ không khí điều kiện c h ù n g dùng một lọ nước từ đầu tới đuôi tới xuống kia thấu xương hàn ý liền tính nhân còn tại hôn mê bất tỉnh cũng sẽ mạnh kích thích tỉnh lại khu khu 6. quả nhiên một lọ nước khoáng bị trần nương tới ở bờ giảm trên đầu ngay sau đó nảy danh giáo sư liền bị nước lạnh đông lạnh một cái dần mình ta ta là ở nơi nào mê mang nhìn c h u n g quanh bờ giảm còn chưa khiến chính mình đại não phục hồi tinh thần khu ngươi dị chủ 6. cuối cùng là từ mê mang c h u n g lấy lại tinh thần bờ giảm vừa thấy ung dung ngồi ở đối diện t r ầ nương Kinh hại muốn lui về phía sau đi, nhưng m à trói buộc tại trên ghế hắn, này động tác không thể nghi ngờ là hưởng công vô ích. Giáo sư, t ỉ n h lại sao s á u Xin lỗi, này động tác khả năng khiến ngươi có điểm không thoải mái. Bất quá thỉnh tha thứ, này đã là ta nơi này tối thoải mái đánh thức nhân phương thức. Trần ư ơ n g ánh mắt bình tĩnh, nhìn chăm chú vào Bờ i ả m trong miệng nói ra lời ngữ lại khiến Bờ i ả m sắc mặt kịch liệt biến hóa. Không, không, điều đó không có khả năng s á u Dị trùng như thế nào sẽ nói chuyện? Ngươi, ngươi không phải dị trùng. Bờ m trên mặt trên dâu dính đầy nước lạnh, t h o á n nhìn c h ậ t vật cực kỳ. môi run lên run lên trong giọng nói tràn ngập không thể tưởng tượng dị trùng b ở giảm nhiều lần nhắc lên này từ đơn lệnh trần đương cảm giác được một tia không đúng tình ý thức được này tựa hồ cũng không phải mắng chửi người mà nói mà là cố ý n h ằ m vào một danh tử ngươi nói gì trùng s á u là thứ gì trần đương đi đến b ở giảm bên người trên cao nhìn xuống nhìn hắn ngươi ngươi không biết b ở giảm nháy mắt kinh ngạc đúng ta tưởng ta còn không có cùng giáo sư ngươi giới thiệu một chút chung quanh t ì n h muốn đi trần đương túi lưng rút ra trên đùi truy thủ đảo lộn dưới hàn quang vừa hiện phong nhận nữ khí bình thản nói này địa phương thực im lặng, cũng thực hoang vu. kế tiếp ta cần giáo sư ngươi rút, nếu chúng ta lẫn nhau chi gian hợp tác k h o i trá, như vậy ta tưởng ta cũng không cần phiền toái dùng tới thanh n a o này. một g i ọ t lại một g i ọ t mồ hôi lạnh, từ bờ giảm chán làn da chán đi ra, chậm rãi dọc theo má chảy xuống, nhỏ dọt tại hắn v à táo bên trên. ta, ta sáu, hảo, t i ê n sinh, ta tưởng giữa chúng ta hẳn là không có cái gì hiểu lầm đi, nếu ngươi không phải dị trùng, như vậy ngươi muốn biết của ta thân phận sáu? đối, của ta thân phận, ta là nam h ư ơ n g lâm thời liên bang chính phủ, cao cấp nghiên cứu kế hoạch cục thành viên. Ngươi cần phải nghĩ rõ ràng. b g i ả m nói nếu ta ra chuyện gì, đương nhiên, này bao gồm ta trên người bất cứ bộ phận. Nếu bị thương, vậy ngươi liền muốn gánh vác đến từ Lâm Thời Chính Phủ lừa dợn. Tiên sinh, ngươi thả ta, ta coi như chuyện gì cũng chưa phát sinh. Nếu như ngươi nguyện ý, ngươi có thể đem ta hộ tống Gian l i u Thành đến Lâm Thời Chính Phủ s á t thở ám bội cứ điểm. Kia đối với chúng ta đều có c ự đại chỗ tốt, ta c a n đoan, Lâm Thời Chính Phủ sẽ cho ngươi rất nhiều thủ lao. Đối, rất nhiều thủ lao, ngươi có thể lấy đến này p h ầ n thủ lao. Ta lấy thượng đế danh nghĩa c a n đoan. Tùy ý b g i ả m lưu loát nói một đoạn lừa nói. Trần Dương từ chối cho ý kiến, t r ủ y thủ đông nhiên ở trong tay xoay tròn một vòng, đột nhiên gần sát bờ giảm á. Trụy thủ băng lãnh sắc bén thân ao, khiến bờ giảm không khỏi đánh dùng mình, sợ hãi nhìn chằm chằm Trần Dương, sợ Trần Dương hắn sẽ thất thủ thanh đao cắm vào trên mặt mình. Hảo, Vô n g h ĩ a r ố t cuộc nói xong sao? Trần Dương từ thủy đến trung, cảm xúc giống như đều không có bởi vậy nhận đến ảnh hưởng như vậy, hợp tác liền bắt đầu đi. Đầu tiên, ta muốn nói cho ngươi, này hợp tác chủ cột quy tắc chỉ có một điều, ta hỏi ngươi đáp, lựa chọn thành thực trả lời, kia liền hết thảy đều hảo; lựa chọn không trả lời, kia liền trúng một đao sáu. Giáo sư, ta xuống tay không biết làm nhẹ, có lẽ không cẩn thận liền sẽ thất thủ. Lời này mới vừa nói xong, Trần Ương liền tựa hồ thật sự thất thủ dường như, dao rút lên, lập tức tại bờ giảm trên mặt vạch ra một đoạn vết máu. A n m đáng chết, đáng chết, nhanh lên lấy ra, ta đổ máu 6. u Không, thiên n ộ ta thật sự đổ máu, ta cảm giác được đến. Bờ giảm kêu d ê n lên, bắt đầu tại trên ghế kịch liệt dây r ộ i lên, đ á n g tiếp đợi đến Trần Ương lại thanh đao nhắm ngay hắn ánh mắt khi, hắn liền sợ tới mức lại không dám kêu g n Rất tốt, giáo sư, bình tĩnh một điểm, ta hỏi đệ nhất vấn đề rất đơn giản. Trần Dương thu hồi truy thủ hiện tại thời gian là công nguyên mấy năm mấy tháng mấy ngày. Thời gian. b ấ dạng kinh hải đảm chiến nhìn rời đi chính mình ánh mắt truy thủ vừa nghe đến vấn đề này ngẩn ra. Đảng Trần Dương ánh mắt ngưng tụ nhìn chăm chú vào hắn khi vội vàng hồi đáp hôm nay là 2014 t h á n g 5 năm một 12 n g u y ệ ngày. Thời gian đồng bộ sao sáu. Trần Dương trong lòng y ê n lặng đọc hỏi ra cái thứ hai vấn đề trận này tai nạn ta là nói khiến l ư u r ố biến thành hiện tại này phúc bộ dáng hai nạn là cái gì thời gian phát sinh cùng cái gì nguyên nhân tạo thành. Nếu là nói vừa rồi Trần Dương đệ nhất vấn đề. c ò n chỉ là khiến bờ giảm cảm thấy ngẩn ra mà nói như vậy giờ phút này này đ ể nhị vấn đề liền thật sự khiến bờ giảm cảm giác được không hiểu kỳ diệu vài mươi tuổi tuổi cùng với tân sinh đại sinh gia nhân còn có thể nói không biết năm đó kia trường thai nạn tình có thể nguyên nhưng là xem trần ư ơ n g niên kỳ lớn như vậy như thế nào sẽ không biết kia trường đặc thù đến ảnh hưởng toàn thế giới thai nạn trong lòng nghi hoặc đột nhiên thăng bờ giảm biểu tình sửng sốt nhất thời không đáp lại ân vấn đề này không c ó đi trần ư ơ n g chùy thủ lại dán tại bờ giảm trên mặt khiến cho hắn lập tức phản ứng lại đây đợi đã ta biết là họ gì r ì n khởi nguyên, hết t h ể đều là họ gì r ì n tạo thành. Họ gì r ì n đây là cái gì? Trần ư ơ n g nghi hoặc nói. Họ gì r ì n là 1992 tháng 5 năm 1-2 t h á n g từ gần quỹ đạo 6. Không, không ai biết chúng nó là từ nơi nào đến. Ngày đó buổi tối, ngày đó không rõ vật tiến vào địa cầu quỹ đạo, dừng ở toàn cầu 64 t h à n h thị trong 6. Nói lên t r ậ n này tai nạn m g ọ n nguồn, bờ giảm thần sắc gian lại lộ ra sợ hãi cảm xúc dao động. Trần ư ơ n g nhìn dáng vẻ của hắn hẳn là cũng có hơn 40 tuổi, nói cách khác, hơn 20 năm trước hắn vừa mới 20 đến tuổi. Hẳn là vừa lúc đã trải qua kia trường tai nạn từ trên trời giáng xuống là vẫn thạch sao? Cũng chỉ có vẫn thạch mới có thể khiến toàn cầu biến thành một bức hoang phế bộ dáng mới xứng được là vũ khí hạt nhân bên ngoài tai nạn. Nhưng là ra ngoài trần ư ơ n g n g o à i ý muốn là họ i á m lập tức lắc đầu phủ quyết không? Không phải vẫn thạch rõ gì gìn tuy rằng thoạt nhìn như là n h a n h thạch nhưng là chỉ có 9 mét chiều dài rơi trên mặt đất hình thành phá hóa hiệu quả chỉ tương đương với 7-8 0 0 0 ngàn tấn t ờ nở t ờ tương đương mà thôi, không có khả năng nhất cử tạo thành thổi quét toàn cầu tai nạn. Họ gì gìn đáng sợ không phải trước tiên sinh ra phá hư. mà là theo sát sau đó đối với nhân loại ảnh hưởng b ờ giảm sợ hai nói tai nạn sau đến bây giờ 22 năm chúng ta không ít người đều đối họ g ì t ị n triển khai đại lượng nghiên cứu phát hiện này không rõ vật đối hết thể địa cầu sinh vật đều có thúc đẩy gen lựa chọn tính biến dị hiệu quả người có thể tưởng tượng sao kia không phải giống như đánh bạc như vậy tùy cơ đổi biến mà là p h ả n phất thần tích như vậy khiến sinh vật bất đồng nạ liên đoạn liệt một lần nữa tổ hợp toàn bộ sinh ra đặc biệt hiệu quả trình độ gen trùng tổ hiện tượng 6 tại bờ giảm một câu một câu kể ra giải thích chung chân đương dần dần minh bạch biết kia trường thai nạn nguyên nhân cùng kết quả 1992 tháng 5 năm 1-2 t h á n g thời điểm, đang lúc Mỹ quốc còn tại tiêu hóa sổ Việt giải thể mang đến chính trị ích lợi khi, đột nhiên xuất hiện ở gần quỹ đạo, cưỡng chế rừng ở toàn cầu 64 nổi tiếng thành thị không rõ vật thể, cấp toàn nhân loại mang đến biến hóa nghiêng trời lệ đất. Này sau này bị mệnh danh là o tì g ỉ n khởi nguyên không rõ vật, độ cao nhất trí tại 9m, bề rộng t r ừ n g 2m toa hình, nó bề ngoài nhìn như là nham thạch cấu thành, khả mặt ngoài lại phủ đầy đỏ như máu, phát ra hồng quang đổ văn đường c o n g v n thạch không có khả năng tại va chạm mặt đất sau hoàn hảo không tổn hao gì. Cũng không khả năng như vậy rõ ràng nhân tạo bên ngoài là lấy không cần nhiều lời quân đội cùng chính phủ trước tiên liền nhận định đây là đến từ một loại khác trí tuệ văn minh chế tạo vật thể chương 238, khảo vấn 2. họ g ị ỉ n va chạm mặt đất trước tiên sinh ra sóng xung kích khiến cho lấy trung tâm vị trí vi khởi điểm một km trong phạm vi vật kiến trúc bị triệt để phá hủy 10 km nội vật kiến trúc bị hao tổn 100 km ngoại thủy tinh cửa sổ bị chấn nát không song không phải họ d ị gỉn có 64, m à là thế nhưng đều dừng ở 64 thành phố lớn trong. có thể so với tiểu đương lượng đạn hạt nhân va chạm cùng một thời khắc nháy mắt giết chết nhân toàn cầu trong phạm vi p h ò n g t r ừ n g đều có 2 đến 3 ước nhân đương nhiên đây là tổng cộng lại nào đó thành thị liền bị hao tổn không lớn nghiêm trọng tỷ như l e w u o ó t họ dỉ dỉ va chạm New York địa điểm trùng hợp là tự do nữ thần tượng sở tại tiểu đảo kích động lên sóng xung kích đại diện tích bị nước biển hấp thu đ ả n g truyền đạt đến hai bờ thành thị chỉ tạo thành tiểu bộ phận tổn thương mà này cũng không phải liền nói New y o ó t là may mắn vừa v ậ n tương phản thành thị tử nhân quá ít sống nhân kế tiếp muốn thể hội càng nhiều t h n khổ quân đội cứu viện. đóng quân, nghiên cứu, bảo hộ, chỉ dùng một ngày thời gian, hết thể nhìn như an bài thỏa đáng, lại tại ngày hôm sau trong họ dị h ì n sinh ra cự đại biến hóa, là dụ phát đột biến họ dị rình có một loại chúng ta trước mắt còn chưa tra xét rõ ràng phương thức, khiến cho lấy nó làm trung tâm, đối phương viên 50 km trong phạm vi sinh vật tiến hành thể tế bào gen dụ phát đột biến, là phóng xạ, vẫn là virus. Trần ư ơ n g nếu mày hỏi, không phải, đều không là sáu. b dạng người phải nói nếu chúng ta có thể chân chính biết là cái gì nguyên nhân, cũng liền sẽ không thúc thủ vô sách tạo thành nhiều như vậy thương tổn. chúng ta không có tại họ gì nhìn mặt ngoài kiểm tra đo lường đến bất luận v u ậ t chỉ tiêu chuẩn điện ly phóng xạ cùng với chưa biết virus virus là đem chính mình di truyền vật chất chỉnh hợp đến ký chủ tế bào nhiễm sắc thể chung khiến ký chủ tế bào gen phát sinh thay đổi dẫn đến tế bào tính trạng cũng bởi vậy do nguyên chuyển hóa sáu họ gì n ì đối sinh vật thể chủ yếu là nhân loại sinh ra ảnh hưởng càng như là năng lượng cao xạ tuyến làm d ụ biến thể do đó khiến chúng ta nhân loại n ạ phần tử t r u n g đặc biệt vài cái hạch o đại toàn thiếu sót l ệ đột biến sau di truyền mật mã phát sinh di truyền vị trí biến thành phi vốn có mật mã tử kết quả hoàn toàn cải biến gen tin tức thành phần 6 nhưng các ngươi không có tìm đến có thể ảnh hưởng nhân thể điện ly phóng xạ là 6. thượng đế không có đứng ở chúng ta bên này bờ i ạ n g ủ rũ nói bài trừ phóng xạ vi rút ảnh hưởng thứ gì sẽ tạo thành như vậy hiệu quả c h ầ n ư ơ n g hỏi 50 km là cùng thời khắc hình thành ảnh hưởng ân là cùng thời khắc ngày hôm sau buổi tối liệu r ó t 7 giờ thời điểm toàn bộ thành thị nhân 100 nhân c h ú n g có 99 đều phát sinh đột biến gen 6. á u b giảm g ê n g ỉ nói đây là một hồi chân chính hai nạn liền giống như thượng đế an bài hảo như vậy không phải thần tích căn bản không thể giải thích cái dạng gì thủ đoạn tài năng cách không dùng như vậy thần bí phương pháp đối gen làm đ ồ làm như thế chính xác cẩn thận sửa chữa đột biến hậu quả là cái gì trần đương mặc kệ bờ giảm hai điếu bình tĩnh hỏi dị trùng là dị trùng gen dị hội bờ giảm trong ánh mắt tràn ngập sợ hãi là một điểm đều bất đồng với chúng ta nhân loại sinh vật kia không phải nhân loại tuy rằng bọn họ tiền thân đều là nhân loại sáu nhưng không có nhân loại hội hình thể thượng đột biến biến thành ăn người quái vật ăn người quái vật hai mắt hơi hơi nhíu lại trần ư ơ n g kinh ngạc nói ngay cả quân đội cũng không có cách nào khác đối phó sao đối phó 6 u Hơn 1.000 vạn dị c h ủ n g dùng cái dạng gì quân đội đi đối phó, bờ giảm lắc đầu hơn nữa dị c h ủ n g càng ngày càng nhiều. b ằ n g vào phổ thông quân đội căn bản không thể đối kháng, bất đắc dĩ. Lúc ấy liên bang chính phủ đối bao gồm thành, l i u rốt thành, l o s a n g r ơ liệt ở bên trong thành thị tiến hành tiểu đương lượng đạn hạt nhân công kích, giết chết đại lượng dị c h ủ n g Đáng tiếc muộn, toàn bộ thế giới đã hoàn toàn thay đổi 6. u Đây là một hồi gian nan chiến đấu, nhân loại cùng dị c h ủ n g gian duy trì liên tục vài thập niên chiến đấu, liền t í n h thắng. Chúng ta hiện tại cũng mất đi quá nhiều này nọ. Tủ rũ, bờ giảm thở dài một tiếng. Như vậy. kia vài dị chủ hiện tại thế nào? chân mặt dưới, chân ư ơ n g lại hỏi hiện tại toàn bộ thế giới thế cục lại là như thế nào? người sáu, bở giảm muốn nói lại thôi, vì cái gì người đối với này cái gì đều không biết. xin lỗi, vấn đề này ta không thể trả lời người sáu. hơn nữa hiện tại là ta hỏi ngươi, ngươi chỉ cần thành thành thật thật trả lời là có thể. chân ư ơ n g khi nói chuyện, phản thủ tùy ý ném, tùy thủ rời tay mà ra, mạnh c ắ m và o b à n sợ tới mức bở giảm không khỏi nuốt một chút nước miếng. đối mặt giao uy hiếp, không có bao nhiêu cốt khí bở giảm lập tức thành thật vô cùng. lại không dám vô nghĩa bởi vì họ dị h ì n h tại không lâu sau liền đình chỉ ảnh hưởng, cho nên dị trùng số lượng không có duy trì liên tục gia tăng. Tại 20 năm nội, lâm thời chính phủ vẫn chấp hành dị trùng thanh trừ kế hoạch, hiện tại đã không thấy được đại quy mô dị trùng. c h u n g quy lựa chọn tính biến dị tuy rằng thực đáng sợ, cũng khiến kia vài dị trùng có đủ nhân loại không có khả năng có được lực lượng, nhưng là không thể chân chính chống cự quân sự vũ khí đả kích. Này ngược lại là thật sự, đừng nói là điện ảnh bên trong tăng thi, liền tính so tăng thi còn cường đại hơn biến chủ n g sinh vật. Đối mặt nhân loại vân bạo đạn cùng thảm thức quanh tạc, cũng chỉ có thể biến thành cho b ù i Trần ư ơ n g cũng lý giải vì sao n e w r o t sẽ biến thành này phút bộ dáng, trải qua thám thức anh tạc qua đi, còn muốn gặp phải đạn hạt nhân công kích, như vậy tàn phá không có người cư trụ, cũng là đương nhiên. t i ê n nếu gì chủng không sai biệt lắm chết hết, vì cái gì xấu. Trần ư ơ n g hơi chút tạm dừng, rồi nói tiếp vì cái gì thiên không sóng điện từ hoàn cảnh như vậy lương hảo, thậm chí không có cái gì tín hiệu, ta tưởng đây không phải nhân loại một lần nữa tại trên phế tích lên dấu hiệu đi. Ta đã nói qua, liền tính thắng, chúng ta cũng mất đi quá nhiều thứ. Dị chủng ban sơ lan tràn quá mức máy liệt, cũng quá đột nhiên. Thêm trong đó một tòa dỉ r n rơi xuống tại Washington, dẫn đến liên bang chỉ huy hệ thống gặp cản trở, khiến quốc dân cảnh vệ đội căn bản không có phản ứng lại đây. Thế cục đã mất đi không chế, đợi đến mạnh mẽ dùng vũ khí hạt nhân áp chế hỗn loạn thế cục cũng không khả năng lập tức tiêu diệt mấy ngàn vạn tản ra dị trùng. Bơ giảm nói cho nên liên bang chính phủ xong, Mỹ quốc cũng xong, rằng có 2 a năm chiến tranh, phía trước 10 năm dùng đến thanh trừ dị trùng, mà sau 10 năm lại đều đem thương khẩu nhắm ngay chính mình nhân, bởi vì này là một tân thế giới, cũ thời đại các chủ nhân chết đi, lưu lại thế giới đến cùng do ai thống trị. này chẳng lẽ không đúng vấn đề sao? Có thể hủy diệt nhân loại, chưa bao giờ là cái gì ngoại lai đi u y h i ế p mà là chính mình. Biết rõ điểm này cho đương, nghe được bơ giảm theo như lời tiền nhân hậu quả, đối với này không chút nào ngoài ý muốn. Về phần hiện tại thế giới thế cục, nói lời thật, đã không có bao nhiêu thế giới thế cục. Bơ giảm suy suốt nói có thể từ trận này h a i nạn chung gắng gượng trở lại quốc gia, chỉ là số ít, đại bộ phận quốc gia đều bị hơn 1.000 vạn dị trùng cấp phá hủy. Thông thường lực lượng quân sự đối với thành ngàn trên vạn dị c h ù n g là không có tác dụng, may mắn còn tồn tại đến quốc gia. cũng rơi vào không ngừng nghỉ trong chiến tranh. đến lúc này còn có thể miễn cưỡng chấp hành quốc gia chức năng chính phủ cũng c ậ n có Mỹ Quốc Nam h ư ơ n g Lâm Thời Liên Bang Chính phủ, Trung Quốc, Pháp Quốc, Đức đảng vài cái quốc gia. nay vài cái đều là vũ khí hạt nhân có được quốc chính phủ quân đội cũng cường lực vô cùng. cho dù trận này tai nạn cự đại thực đột nhiên, có thể may mắn còn tồn tại đến mà còn có đủ chính phủ chức năng cũng không có gì h ả o kỳ quái. ngược lại là sổ Việt mới giải thể bất quá một năm thời gian, trận này tai nạn không thể ứng đối cũng là không lạ thường. đúng, vì cái gì Mỹ quốc là Nam h ư ơ n g Lâm Thời Liên Bang Chính phủ. Trần Uyên có hứng thú, bởi vì này là do Nam Phương vài cái châu còn sót lại quân sự thế lực thành lập lên đến. Bơ giảm nói hiện tại Mỹ Quốc trên mảnh đất này, mất x í c h công nghiệp cơ hồ bị triệt để tăng dã, may mắn còn tồn tại đến nhân sở phải làm, chính là sinh tồn sống sót, một lần nữa thành lập cùng khôi phục trước kia văn minh xã hội 6. Mà Mỹ quốc Nam Phương Lâm thời liên bang chính phủ chính là lấy này vi mục tiêu, tại trước kia trung ương liên bang chính phủ suy sụp về sau, vì thế sở thành lập, một lần nữa thành lập cùng khôi phục văn minh xã hội. Trần Uyên trên mặt nhìn không ra cái gì biểu tình, trong lòng t ắ c một trận cười lạnh. Hỏi một trận, Đại Khái lý giải đến bên ngoài thế giới như vậy nguyên nhân sau, Trần ư ơ n g bỗng nhiên vừa ra tay, như thiểm điện nện tại bờ giảm lỗ hai phía dưới, lại đem hắn kích ngất xỉu đi. Đinh ú c trưởng quan, ngươi thấy thế nào? Kích thoáng bờ giảm sau, Trần ư ơ n g chậm rãi trở lại trên ghế ngồi xuống, đột nhiên lên tiếng hỏi. Hắn tim đập tâm dẫn không có bao nhiêu lớn biến hóa, nói lời nói hẳn là đều là thật sự. Tay phải thò ra, ở không trung tham một vòng nói, thật sự là kỳ quái nguyên nhân 6. Trần ư ơ n g t ú i đầu trầm ngâm, ta còn tưởng hoạch chiến bùng nổ tạo thành hậu quả, không nghĩ tới lại là loại này kỳ quái nguyên nhân. Đinh Úc trưởng quan. Ngươi nói có cái gì đó, không cần điện ly phóng xạ, không cần hóa học vật phẩm, virus đám nhân loại có khả năng lý giải phạm chủ, khiến cho nhân loại phát sinh lựa chọn tính đột biến. Không biết sáu. Tay phải thật rõ ràng thừa nhận nhân loại d â nạ cũng không phải dễ dàng như vậy tiến hành lựa chọn tính thay đổi, lại trùng hợp thích hợp, chúng chi còn cách không bao gồm 50 km phạm vi sáu. Ít nhất tại của ta nhận chi trong, đây là không có khả năng làm được sự tình. Ngươi đều không biết, nói cách khác, cái kia họ gì gìn là vượt qua ngươi chứng kiến qua đẳng cấp cao văn minh, tài năng chế tạo đi ra gì đó. Trần ư ơ n g mạnh nghĩ tới một thực đáng sợ suy đoán. này bờ giảm lúc trước nói qua, lúc ấy họ gì ĩ kỷ có 64, lại vừa vặn rơi xuống tại 64 thành phố lớn t r u n g loại này tỷ lệ sẽ có bao nhiêu đại? Một nghìn vạn ước phần có nhất tỷ lệ trở xuống, xem ra là có này nọ ở sau lưng không chế đi. Hiện rõ ràng, vì cái gì muốn làm như vậy, tin tức không đủ, là muốn diệt tuyệt nhân loại sao? Không nhất định. Trần ư ơ n n cùng Tay phải một hỏi một đáp chung, Tay phải nói có đủ loại này thủ đoạn văn minh, muốn diệt tuyệt nhân loại có quá nhiều thủ đoạn, không có tất yếu như vậy phiền thoái. Quả thật sáu. Dùng 20 năm thời gian đều còn chưa đem nhân loại diệt tuyệt, hẳn là không phải nguyên nhân này. Bất quá, Trần ư ơ n g suy đoán trọng điểm lại không ở trong này. Đinh ú c trưởng quan, ngươi nói có hay không khả năng? Thế giới này toàn bộ địa cầu 6. hiện tại đều bị bao phủ tại theo dõi bên trong. Chương 239, Khảo vấn 3, 6. Tay phải không nói một lời, qua hồi lâu nó mới chậm rãi nói ngươi là tại hoài nghi, có đẳng cấp cao văn minh tại đối địa cầu thực hành theo dõi. Ân. Trần ư ơ n g biết cảm, t ầ m mắt tựa hồ xuyên thấu phế tích đi tới ngoại giới thiên không. Đinh Uc trưởng quan. từ tại úc sở chaylia được đến khối lập phương bắt đầu không phải thuyết minh một vấn đề sao địa cầu thiên ngoại lai like, khách ngươi tuyệt đối không phải đệ nhất tại thật lâu trước kia liền có đẳng cấp cao văn minh đến tham q u a địa cầu cũng lưu lại khối lập phương 6. như vậy này song song thế giới kết hợp cái loại này thấp đến đáng thương sát suất rõ ràng là có đẳng cấp cao văn minh ở sau lưng thao túng hết thảy đi kia họ gì nhìn xem xem 6. tay phải như có đâm chiêu ta tưởng xem xem thứ kia đến cùng là cái gì đinh úc trưởng quân 6 chân lương sửng sốt lập tức nghiêm túc nói chúng ta đến cái kia họ gì thì đi quá mức nguy hiểm nói không chừng sẽ có sở bại lộ, c h u n g quy chúng ta không phải này song song vũ trụ nhân. như vậy ký t ố c thể, ngươi muốn lựa chọn lui về không hề lại đây. tay phải hỏi ngược lại, ách, đương nhiên không phải. vậy ngươi có cái gì lựa chọn sao? nếu muốn ở lại chỗ này, cuối cùng sẽ có bại lộ phiêu lưu 6. ta ngược lại là rất tưởng xem xem, đến cùng là cái dạng gì văn minh chế tạo đi ra gì đó. tay phải nói không sai, nếu lựa chọn ở lại chỗ này, bại lộ phiêu lưu thời khắc đều tồn tại, trừ phi phong bế quang mảng không hề lại đây. nhưng kia dạng trần ương như thế nào cam tâm? h ố n g chi quang nhìn từ ngoài. Hắn cùng với này vũ trụ nhân loại hoàn toàn giống nhau, bại lộ phiêu lưu cũng không cao sáu. Quan trọng nhất là này hết thể đều là hắn suy đoán mà thôi. c ù n g tay phải thương lượng hoàn tất, chân ư ơ n g lại đem bờ giảm cứu t ỉ n h lại đây. Thiên ộ t cầu ngươi đừng lại hướng ta trên đầu t ớ i nước. Mặc dù bến tàu điện ngầm bên trong nhiệt độ không khí so mặt đất cao hơn không thiếu, khả dưới không hơn 10 độ nhiệt độ không khí, hướng trên đầu t ớ i nước như c ũ khiến người chịu không nổi, b ợ giảm lạnh đến mức răng nhanh thẳng du lên, không khỏi cầu xin hô. Giáo sư, còn muốn hỏi ngươi một vấn đề. v ơ n g bình nước khoáng. Trần ư ơ n g nói ngươi lúc trước nói qua một câu họ gì rỉn ảnh hưởng đến c h ỉ c ũ n g tức là nói hiện tại họ gì rỉn không có nguy hiểm sao? Còn tại chỗ cũ, đúng vậy, nó đối nhân thể ảnh hưởng đến c h ỉ bất quá vẫn là rất nguy hiểm họ gì rỉn tựa như một bom hẹn giờ, ngay cả thượng đế đều không biết nó lúc nào sẽ lại bạo tạc. Bỏ giảm trầm tư dưới nó rất nguy hiểm, đừng nhìn nó hiện tại giống dịu ngoan tiểu k ứ u nhưng nếu có nhân quá mức tới gần, liền sẽ khiến cho những người đó biến thành phong tử. Phong tử? Đối, phong tử họ gì rỉn có đủ chưa biết lực ảnh hưởng như cũng phát huy nhỏ bé tác dụng, sở hữu quá mức tới gần nó nhân. Tuy rằng gen thay đổi sẽ không sinh ra dị c h ủ n g đột biến hậu quả, nhưng người muốn biết nhân đại não là một loại thực tinh vì kết cấu khí quan, liền tính nhận đến mỏng manh ảnh hưởng cũng sẽ dẫn đến nhân khâu não cùng đại não công năng phát sinh như loạn sáu. giảm hít sâu một hơi hậu quả chính là tinh thần thất thường phân liệt biến thành phong tử. Lâm thời chính phủ quân đội trước sau tổ chức vài lần quân vác cò dị rỉn kế hoạch đều tuyên cáo thất bại, đều là bởi vì nguyên nhân này. Nguyên lai like là như vậy. Trần Dương gật gật đầu giáo sư, ta không rõ, này thành thị hẳn là đã hoa phế vì cái gì ngươi sẽ ở trong này? Còn có người lại đây tiếp n g ư ơ i Ngươi trong miệng theo như lời thí nghiệm lại là chuyện gì xảy ra? Nghe được Trần ư ơ n g những lời này, Bờ i ả m sắc mặt rất khó xem. Trần t r ờ một lát, khi nhìn đến Trần ư ơ n g thủ lại tới gần trên bàn t r y thủ k h i vội vàng trả lời là cao cấp nghiên cứu kế hoạch cục sở chấp định thí nghiệm, y đang tiếp cận nó gì, gì gần gũi trong phạm vi, g h i lại hàng năm nó ảnh hưởng phạm vi, làm số liệu thu thập đối lập nghiệm chứng. Thật là như vậy sao? Là thật, đương nhiên là thật. Bờ Dãm buồn nản nói vốn loại này thí nghiệm số liệu thu thập, hàng năm tháng 5 cùng tháng 11 đều sẽ làm một lần, nếu không phải lần này tình h ì n h xảy ra b ạ o phong tuyết. bảo hộ ta hai người cũng sẽ không chết của ta số liệu thu thập cũng sẽ không nhận đến phá hư của ngươi số liệu thu thập thất bại chân ư ơ n g mỉm cười kia vừa lúc ta muốn đi tận mắt chứng kiến xem họ gì g ì n giáo sư ngươi liền mang ta cùng nhau qua vừa lúc một lần nữa thu thập số liệu ngươi muốn nhìn họ gì g ì n không được của ta số liệu thu thập thiết bị sớm liền tại b ạ o phong tuyết trung hủy hoại chỉ trong chốc lát trừ phi một lần nữa phản hồi houston lấy thủ thu thập thiết bị houston nay khả cung n í u d t cách hơn 1.600 g dặm anh như vậy ngươi trước hết không cần làm số liệu góp n h ậ t trực tiếp giúp ta dẫn đường Đợi đã, ý của ngươi là nói xấu? Không, không, ngươi không thể khai loại này vui đùa. Ngươi là tưởng chân chính tiếp cận lọ dị đỉn, mà không phải tại xa xa quan khán. Đối, ngươi, ngươi này ý tưởng quá điên cuồng. b ợ g dám trừng mắt cứng lưỡi. Hắn này ý tưởng, p h ò n g t r ừ n g ở trong thế giới này nhân t h ạ ậ t nhìn, đích xác quá mức điên cuồng. Bởi vì trước kia vô số giáo huấn nói cho bọn họ tiếp cận lọ dị gì g ì n tức ý nghĩa tới gần tử thần ôm n g ấp, không phải cố ý tìm chất nhân, ai dám chân chính tiếp cận lọ dị g ì n Trần Uy không nói gì, xoay người không lưng từ g i ữ ấm tương trung cầm ra c h cô l cùng một lọ nước. bỏ bờ giảm dây thừng, đem thực vật ném cho hắn. đ ỗ n g nhiên liền như vậy nhẹ nhàng bị giải khai dây thừng, bờ giảm có điểm không biết làm sao, đương hai tay tiếp nhận c h o cô lết cùng nước khoáng sau, nhìn chăm c h ằ m không có nhãn hiệu nước khoáng cùng dùng hàng rời giấy bạc c h o cô lết, ngược lại lập tức cũng không biết làm sao biến thành trợn mắt há hốc mồm. Này, đây là c h o cô lết. Mở ra giấy bạc, bờ giảm đem c h o cô lết để vào miệng, lập tức lập tức xác nhận, này đích xác chính là hắn có mười mấy năm không c ó n ế m qua c h o cô lết, khó có thể tin tưởng, chân chính khó có thể tin tưởng. Từ bởi vì trước sau dị chủng chiến tranh cùng sau này nội loạn chiến tranh, Mỹ quốc không chỉ công nghiệp nặng hệ thống bị phá hủy, liên công nghiệp nhẹ cùng với rất nhiều rất nhiều thực phẩm gia công nghiệp cũng lần lượt sụn r dốc, Về phần hải ngoại nhập khẩu liền lại càng không muốn nói, liên từ nơi nào nhập khẩu đều không biết. Cho nên n ọ d gì r ì n rơi xuống trước kia, rất nhiều bình thường có thể tùy ý ăn đến thực phẩm, cho tới bây giờ 20 qua tuổi sau hiện tại, sớm liền là vô cùng chân quý gì đó. Tỷ như Mỹ quốc trước mắt kinh tế tiền, trừ bình thường giao dịch đồng tiền m ạ n h hoàng kim cùng quân dụng cấp viên đ ạ n ngoại, liền thuộc về một đám xa xỉ phẩm chân quý nhất. Tỷ như g ó i đại ma. đường quả một loại gì đó. là lấy b ờ giảm cảm thấy khó có thể tin tưởng, muốn biết bằng vào trên tay hắn này 5-6 c h ô cô lết, lấy đến haston hát thị đi lên giao dịch, ít nhất có thể đổi lấy 2 đến 4 thanh em m 6 hoặc là 4-500 quả quân dụng viên đạn. này vẫn là có giới vô thị, đáng chết. bây giờ còn có ai n ế m qua c h ô cô lết? bợ giảm đầu lưỡi tựa hồ đều tại khiêu vũ, c h ô cô lết h ư ơ n g vị rất mỹ vị, khiến hắn cơ hồ l i ê n tiếp đầu lưỡi quá mức dùng lực, để tránh khiến trong miệng c h ô cô lết nhanh chóng hòa tan, p h ạ m phất làm tặc như vậy. thừa dịp Trần Nương xoay người nháy mắt, bờ giảm cầm trong tay còn thừa 5 chỗ cô lét nhét vào trong l ò n g quần áo túi, thật cẩn thận bên người Tàng Hảo. hắn tuy rằng là cao cấp nghiên cứu kế hoạch cục trung nghiên cứu viên, mỗi tháng có tiêu chuẩn 500 k h o m quả quân dụng viên đạn tiền lương, nhưng cũng mua không nổi c h ô cô lét, không, không phải mua không nổi, là căn bản tìm không thấy chỗ nào bán sáu. như vậy chân quý vô cùng xa xỉ phẩm, này kỳ quái châu Á, cư nhiên có thể tùy ý từ cái kia thùng c h u n g móc ra sáu quả đi ra. hắn đến cùng là loại người nào? v ờ giảm chợt ý thức được một vấn đề, cái kia trong dương, có lẽ còn có càng nhiều c h cô lét. nghĩ đến này loại khả năng tính, vợ giảm cả người run rẩy lên, thiên ột, này thật sự là một cự đại có giá trị tình báo. ăn xong sao? Trần ư ơ n g sửa sang lại hảo trang bị, quay người hỏi. ok. vợ giảm tim đập đột nhiên gia tốc, liền tính trên mặt cố gắng bảo trì bình tĩnh, vẫn là nhịn không được lấy tay che giấu quần áo túi. như vậy thỉnh trở lại trên ghế đi thôi. cầm trên tay dây thừng, là người đều có thể xem minh bạch Trần ư ơ n g ý tứ. này đáng chết châu á da man nhân. nội tâm đ i ê n cuồng mắng Trần ư ơ n g vợ giảm cuối cùng vẫn là t h à n h t h à n h thật thật ngồi vào trên ghế đi, lại bị Trần ư ơ n g gắt gao dùng dây thừng trói trụ. Cái kia, thiên sinh, ta cảm giác s á u Bỏ dở một câu còn chưa nói xong, đầu g ó c chấn động, nghiêng đầu, hôn mê bất tỉnh, thu hồi thủ, chân ư ơ n g nhẹ nhàng bâng cơ g i ố n g như đạp chết một con kiến dường như, hoàn toàn không để ý một ngày ba lần đánh tráng đối phương, có thể hay không đối với người khác tạo thành cái gì t h a i hoang ẩm. Hắn mới lời ư để ý tới này người mỹ cầu xin tha thứ v ư n g nghĩa, một trưởng kích t o á n g đối phương dứt khoát xong việc, lấy chân ư ơ n g hiện thời chính xác thủ pháp, dự tính một trưởng đi xuống, đối phương chỉ sợ muốn hôn mê 24 giờ trên đây thời gian, vì thế mệnh lệnh sẽ ổng tùy thời theo dõi. chính mình thì mang theo trang bị thông qua đường hầm tàu điện ngầm tiến vào động đạo bên trong lâm thời phòng thí nghiệm tuy rằng sớm liền trải qua thực nghiệm cùng nghiệm chứng hai bên thế giới vi rút vi khuẩn vi sinh vật hoàn cảnh cũng không phân biệt trần ương vẫn là trước tiến hành toàn thân cẩn thận tiêu độc lúc này mới trở lại tầng hầm ngầm chung vài ngày thời gian không có trở về mới vừa trở về trần ương đột nhiên sinh ra một loại mới mẹ cảm ngồi ở tầng hầm ngầm xoay tròn trên h ế toàn thân đều không khỏi hơi hơi thả lỏng thiết bị máy móc chi gian vận chuyển lương h à o 24 giờ điện lực không ngừng tầng hầm ngầm cùng hắn rời đi khi cũng không bất cứ biến hóa Như trước bao phủ đạm sắc lang quang, s á i đầy cả tòa tầng hầm ngầm pha vi, cho người ta một loại im lặng thoải mái ý vị. Quả nhiên vẫn là chính mình trong nhà thoải mái nhất ta. Nhấm nháp máy pha cà phê làm ra đến nóng hôi hổi cà phê, thưởng thụ tự động điều tiết nhiệt độ không khí trung ương điều hòa. Trần ư ơ ê n búng ngón tay kêu vang xe o n g Ta rời đi mấy ngày này có hay không biểu kiện cùng điện thoại. Khai phá giả, ngài h ồ n g thư nội thu đến đến từ Mỹ Quốc b i u kiện một phòng. Ngài liên thông điện thoại có 10 chưa tiếp điện thoại, n à y phân biệt đến từ chính sáu. n g cứng rắn băng lãnh, không hề cảm tình sắc thái thanh âm từ máy chủ phương hướng phát ra đến. một bên hướng Trần ư ơ n g kể ra, bên kia trên Trần nhà đạo quỹ tự động vận chuyển, tay máy móc vận chuyển một đài s ớ v phì tơ rồ 3 máy tính bảng tinh chuẩn vô cùng di động đến Trần ư ơ n g tầm mắt trước mặt, công bằng vừa vận cùng hắn tầm mắt song song, cự ly 4 0 cm. Máy tính bảng hai ca nhận thức màn hình t r ợ t loé nhất tức tri gian, Trần ư ơ n g cá nhân h n m thư đã bị mở ra, bên trong đến từ Mỹ quốc một phong chưa đ ọ c biêu kiện hiện ra tại hắn hai tròng mắt dưới. Nay phong chưa đ ọ c biêu kiện nội dung rất đơn giản, chính là Vương t h cùng Lưu h à Lan, đối Trần ư ơ n g làm ỹ quốc công trình tiến triển mỗi tuần báo cáo. chương 240 b u ổ i t i Mỹ quốc phương diện công trình tiến triển thuận lợi, Trần Nương nhìn thoáng qua biểu kiện, khiến s e ô n g cắt bỏ này phong biểu kiện. Mới chưa tiếp điện thoại, có thật là đến từ l i ê u Bạch Phi tư nhân điện thoại, không cần nhiều lời khẳng định là về trò chơi đưa ra thị trường sau báo cáo. Mặt khác bốn điện thoại, thì toàn bộ là Trần Nương biểu m ộ i hạ Nguyệt Nhu đánh qua đến. Xe ổ n g giúp ta chuyển được l i ê u Bạch Phi điện thoại. Đúng vậy, khai phá giả, đang tại quay số điện thoại trong 6. Mấy qua đi, toàn bộ tầng hầm bên trong liền vang lên l ê u Bạch Phi thanh âm. Lão bản, người rốt cuộc xuất hiện 6 l i l u Bạch Phi lại bất đắc dĩ vừa khổ cười. Như vậy xuất quỷ nhập thần l ã o bản, hắn thật đúng là lần đầu tiên gặp được. Trước tiên nghe cũng chưa nghe nói qua. Ân, gần nhất vài ngày có chút việc, cho nên không có phương tiện tiếp điện thoại. l ã o bản, ngươi t h ư ờ n g nào thì đến công ty đến một chuyến. Có chuyện gì sao? Công ty bên trong còn có chút sự tình cần ngài tự mình xử lý một chút x á u Liêu Bạch Phi nhất nhất đem mấy ngày này trò chơi đưa ra thị trường tình huống đại khái báo cáo một phen. Trần ư ơ n n cẩn thận sau khi nghe xong, phân phó nói công ty bình thường đưa vào hoạt động ta đã giao cho ngươi, việc này ngươi hoàn toàn có thể chính mình quyết định, không tất chuyện gì đều phải hướng ta báo cáo. Liêu Bạch Phi thái độ thực không sai, l i ề n t í n h phía trước chiếm được Trần ư ơ n g chính miệng cho phép, rất nhiều sự tình hắn cũng không có trực tiếp quyết định, mà là đem việc này cuối cùng quyền quyết định giao cho Trần ư ơ n g Nói thật ra, Thiên Khải khoa học kỹ thuật tương lai tiền cảnh bị rất nhiều người xem hảo, dự tính một năm thời gian hơn m 0 ờ i ước độ lợi ạ l nhuận thu nhập, đã chọn lấy trên thân vào toàn quốc phần đ ồ n g công ty hàng đầu, Liêu Bạch Phi đưa vào hoạt động công lao ở trong đó tuyệt đối không thể bỏ qua. Mặc dù vô tận tinh thần là một h o ả n phi thường xuất sắc trò chơi, nhưng là không ly khai phía sau màn rất nhiều rất nhiều công tác nhân viên duy trì cùng cố gắng, không có một tốt đưa vào hoạt động kế hoạch. cùng với thích hợp nhân tài đến giải quyết các phương diện sở n ộ đến khó khăn vô tận tinh thần tuyệt không có khả năng như vậy nhẹ nhàng đưa ra thị trường bán giải quyết liêu bạch phi phương diện này vấn đề trần ư ơ n g hơi hơi vừa chần c h ờ vẫn là bắt thông hạ nguyệt nu điện thoại hảo a vì cái gì đánh ngươi nhiều như vậy điện thoại đều không tiếp điện thoại mới vừa c h u y ể n được hạ nguyệt nu ủng hộ thanh â m đập vào mặt nên đ ó n có chuyện gì sao không nhìn hạ nguyệt nu buồn bực cảm xúc trần ư ơ n g c h m rãi hỏi cùng hạ nguyệt nu tức giận hình thành tiên minh đối lập chuyện gì ngươi không phải sớm liền đáp ứng qua ta mang ta đến ngươi công ty đi t h a m quan sao này đều nhiều lâu, còn b ạ n biến mất, có lẽ là đối với này không thủ hứa hẹn ca ca rất buồn bực, hạng u y ệ t Nu hầm hử phi thường bất mãn. Ân, ta đáp ứng qua sao? Trần Ương khó hiểu nói. v u y huy, ngươi vẫn là không phải ta ca a? Từng nói lời nhanh như vậy liền quên. Nếu nói vừa rồi hạng u y ệ t Nu h còn chỉ là buồn bực mà nói, như vậy giờ phút này liền thật là tức giận đến khuôn mặt đỏ lên. n g a ta nhớ ra rồi, thật sự là xin lỗi. Ngày khác ta nhất định mang ngươi đi tham quan. Vương Tỉnh đại ngộ như vậy nghĩ đến, Trần ư y ê xin lỗi vạn phần nói. Ngươi x ấ Ngươi lại tưởng lừa dối ta là đi? Không được, lần này ngươi lại nghĩ như vậy treo điện thoại, ta liền, ta liền không nhận ngươi này caca. Sáu, ca. đau đầu không thôi che chính mình chán. Trần Dương đối mặt loại này b ố c đồng tiểu nha đầu thật sự là không có cách nào, không khỏi có điểm cảm thán. Tiểu nha đầu là thật trưởng thành, dĩ vãng mọi việc đều thuận lợi lừa gạt giả ngu tự hồ không thế nào dùng được sáu. Cho nên nói, Trần ư ơ n g vì cái gì như vậy đáng ghét Tiểu Hải Tử, chính là nguyên nhân này. Nếu về sau hắn kết hôn qua đi, tuyệt sẽ không muốn nữ nhi, thật sự là rất đáng ghét sáu. Nô. No. Nam Hải Tử lại rất nghịch n ă m sáu. Thiên n ộ t thế giới này thật sự là rất tàn khốc, như thế nào cũng chỉ có thể lựa chọn Nhi Tử cùng nữ Nhi. Trần ư ơ n g trong đầu suy nghĩ ngàn vạn, nhất thời thật đúng là đối với này vấn đề sinh ra cự đại do dự, đến cùng là Nhi Tử vẫn là nữ Nhi. Suy nghĩ nhiều Trần l ư ơ n g còn chưa tự hỏi rõ ràng vấn đề này đáp án đi ra, lập tức lại bị Hạ Nguyệt Nu kéo về hiện thực thế giới. Ca, ngươi lần trước lừa ta, cho nên tất yếu bồi thường. Bồi thường. Đối, bồi thường. Điện thoại đối diện Hạ Nguyệt Nu ngữ khí lập tức trở nên ngọt ngào lên c a ca. ca. cho ta mua vài món quần áo hảo không hảo mua quần áo Trần Lương nhẹ nhàng thở ra hảo không thành vấn đề ngươi muốn bao nhiêu kiện quần áo đem ngươi vong ngân nói cho ta biết ta cho ngươi thu tiền lại đây không được ngươi tất yếu theo giúp ta đi cùng đi mua quần áo Hạ Nguyệt Nu thở phì phì nói ta lại không thiếu ngươi chút tiền đ ấy ngươi muốn có bồi tội tâm ý hiểu hay không không tự mình lại đây gọi cái gì sự ý của ngươi là nói xấu muốn ta cùng ngươi cùng đi mua quần áo Trần ư ơ n g mày nhíu chặt đối buổi chiều 2 giờ đồng hồ trung tâm buôn bán phố Suối p h u n chỗ đó Ta chờ ngươi, ngươi muốn không đến ta về sau liền không nhận ngươi này ca ca. Không đợi Trần Nương c ự tuyệt, Hạ Nguyệt Nu vội vàng g á c điện thoại. đ ả n g Trần Nương phục hồi tinh thần, lại gọi cho nàng điện thoại lúc này thiếu nữ thế nhưng trực tiếp tắt máy, khiến Trần Nương một trận đau đầu, rất có hắn tác phong. Này tiểu quỷ đầu, có tâm không đi để ý tới Hạ Nguyệt Nu, nhưng dù sao cũng là chính mình muội muội, lại như thế nào phiền nàng, Trần Nương cũng không hảo lần nữa lừa dối nàng. Ai s u Thở dài một tiếng, Trần Nương cân nhắc đổi một tiểu cô nương mua mua của n o hẳn là cũng không dùng được bao lâu thời gian, đi nhanh về nhanh cũng tạ muốn 2 giờ. ôm này thiên chân ý tưởng, Trần u ư ơ n g đi vào Gaza, lái xe xử ra Cảnh Sơn, hướng về thành phố trung tâm khai đi. Lúc này mới khai ra Cảnh Sơn một khoảng cách, Trần ư ơ n g đ n g nhiên cảm giác được một trận không thích hợp, mạnh vừa quay đầu lại, vừa lúc cùng trên ghế sau nằm sấp mèo đuôi ngắn đến đây đ ố i diện. Miêu 6. a t h a t thân l ư ờ i eo, liếm liếm chính mình m ó n g ư ớ t Này chỉ tử miêu lúc nào chạy vào, xe đều đã khai ra Cảnh Sơn một đoạn lộ trình, Trần u ư ơ n g lại không tốt lãng phí thời gian trở về, đành phải quay đầu lại, tiếp tục hướng về mục đích xuất phát. May mà tử miêu không có lại b ổ n h à o vào hắn trên người quấy rối. bằng không trần ư ơ n g thế nào cũng phải đem nó cấp ném xuống không thể trước đem xe chạy đến thành phố trung tâm nơi nào đó bãi đỗ xe ngầm trần ư ơ n g mở cửa xe đang chuẩn bị xuống xe thời điểm mèo đuôi ngắn mạnh nào lại đây treo ở trần ư ơ n g sau lưng gắt gao không b ô n g cư nhiên tính toán cùng nhau đi ra ngoài huy thử miêu sáu còn như vậy ta liền đem người ném đe dọa u y hiếp đối với này chỉ miêu không hề hiệu quả hai móng đốt như vậy chảo trần ư ơ n g phía sau lưng quần áo chính là không buông tay trần ư ơ n g cũng không dám quá mức dùng lực bằng không chỉ sợ còn chưa đem tiểu miêu chảo xuống dưới liền phải trước hủy chính mình quần áo